chương ba trăm năm mươi ba ngày đông sau tiết chương ba trăm năm mươi ba ngày đông sau tiết không sai đây đúng là thuật dẫn trượng mà lại là gia truyền b ả o binh nói đến đây khả năng là trên người của ta giá trị cao nhất một kiện bảo vật dạng này cầm cái này sau tiết đoạn côn thực sự quá mệt m ỏ i tay nàng dứt khoát đem nó để lên b à n chỉ lấy một tiết hướng đám người biểu hiện ra toàn thân lam ngọc chế thành bên ngoài khảm miền bắc trung quốc hàn thiết tại mỗi một tiết đầu đôi chỗ đều có một cái đặc biệt cơ quan hẳn là dùng để đ e m cái này vài tiết đoạn côn tổ hợp đến cùng một chỗ trong đó hai mảnh một bên có miền bắc trung quốc hàn thiết chế gai sát chu không sai không sai tại cho phép tình h u n g i ớ i thứ này cũng có thể xem như vật lý trang bị đến sử dụng ta vẫn là không tiếp thu được nó là dùng đến thi thuật sự thật này chu không cầm lấy trong đó hai mảnh ý đồ đem nó lắp ráp cùng một chỗ rất nhanh liền thất bại thứ này dùng như thế nào sẽ không cứ như vậy đi hỏi rất hay ta cũng không biết t à o dĩ đông l ắ n đầu nó phương pháp sử dụng đã tại ta g i a tộc diệt vong thời điểm cùng nhau thất truyền mặc dù ta cũng có thể cảm nhận được nó cùng ta chân khí của mình nhưng ta cũng không biết nên sử dụng như thế nào đó ta chỉ biết là nó cực kỳ hy hữu thậm chí có thể là cực phẩm thuật rất chưa cực phẩm siêu hiếm bạo minh c hắn không hít sâu một hơi.、Cực、phẩm bảo binh h một sâu Cực bảo c ũ nhìn g có, mặc dù cái kia mấy món mấy dù kia n bảo b hắn không hiểu thấu dùng không quen, nhưng thuật dẫn vật này, theo tàu dĩ đông thuyết pháp thế nhưng hy hữu, hy hữu thêm hy hữu Hắn h dùng quen, dẫn trượng này đông bốn. kỳ tàu vật dĩ là cực hi hiếu, hi hiếu hi về phía cái này vài tiết đoạn côn ánh mắt lập tức liền không giống với lúc trước cái này không phải cái gì phá hủy dây xích s o n g tiết côn cái này mẹ nó là t r ắ n g bóng b ạ ca trong bảo này tại thân vậy mà không thể dùng tê đó cũng không phải dù sao đã tùy thân mang theo vài chục năm ta đối với nó vẫn có một ít hiểu rõ tạo dĩ đông cầm qua trên tay hắn cái kia hai mảnh ngón tay liền chút phối hợp với chân khí thả ra Cái suy hai nghĩ liền vào một mặc d thời điểm tào dĩ đông đã đem cái này ngày đông sáu tiết cho lắp ráp hoàn tất giống như hắn tưởng tượng như thế cuối cùng tổ hợp đứng lên là một cây cao bằng người trưởng côn nếu như không nhìn nó hai đoạn gai nhọn vẫn còn rất giống là cái pháp sư trang bị đã thấy tạo dĩ đông đ i ể m phía trên nhất một tiết nói đây là lập đông chu k h ô n g g ậ t gật đầu ân ân đợi lát nữa đây là cái gì danh tự này cũng quá quen thai sẽ liên lạc lại cái này bảo binh danh tự bốn ngươi đừng nói để cho ta đoán xem từ trên h ư ớ n g xuống lại sau đó là tiểu t u y ế t tuyết lớn đ ô n g chí tiểu hàn đại hàn đúng hay không lần này liền đến phiên tạo dĩ đông kinh ngạc ngươi biết lai lịch của nó không biết hoàn toàn không rõ ràng nhưng cái này ta có thể quá quen lại là cái này quỷ dị cùng kiếp trước giống nhau tri thức chu không ban đầu cho là hắn kinh lịch bất quá là xuyên qua mà thôi nhưng theo các loại quỷ dị t r ù n g hợp hắn đã dần dần ý thức được mình tới đạt thế giới này chỉ sợ không có hắn nghĩ đơn thuần như vậy những tên này là một loại địa phương cách gọi xưng là t i ế t khí một năm đầu có hai mươi bốn t i ế t khí ta nói cái này sau cái chính là thuộc về mùa đông sáu cái cái đồ chơi này chu không khi còn bé con không ít có thể nói là há mồm liền r a lập đông giao tháng mười tiểu tuyết phong nghiêm tuyết lớn sông gốc dạo bên trên đồng chí không đi thuyền tiểu hàn gần tháng chạp đại hàn cả một năm thì ra là thế tạo dĩ đông nhẹ gật đầu mang theo kinh ngạc nhìn về phía trong tay trường côn không phải thuật dẫn t r ư ợ g lại có loại thuyết pháp này chắc không được gọi là ngày đông sáu tiết nguyên lai tiết này chính là tiết khí chi ý là đúng không chu không cười ha hả đem nó che giấu đi qua đúng rồi có thứ đồ tốt này ngươi vì cái gì không cần ta không dùng đến t à o dĩ đông chân khí cổ động trong tay trời đông giá rét sáu tiết nhất chuyển thượng thiên mà rơi đau nhức tủy tận xương hàn thiên c h i đinh nàng quanh thân chân khí trì trệ ngay sau đó không có cái gì phát sinh a ý d i ệ t ngọc tại nàng niệm câu đầu tiên thời điểm liền lui về sau hai bước sợ vụn băng tung tóe đến chính mình không nghĩ tới vậy mà vô sự phát sinh này sao lại thế này không rõ ràng mỗi khi ta muốn lấy nó làm môi giới p h o n g thích linh thuật thời điểm nó tựa như cảm ứng được bình thường ngăn cản chân khí của ta tiến vào t à o dĩ đông cũng rất b u ồ n mực chọn bảo tại thân không dùng đến dù ai ai không khí cả không được ngươi đơn tiết thử qua không có tự nhiên một dạng cái này có chút không giải thích được chu không còn muốn đ ể điểm khả năng không quá đáng tin cậy đề nghị lại n g h e bên người cố tương nói một câu nó dính qua máu của ngươi sao chu không quay đầu nhìn xem nàng rõ ràng sửng sốt một chút lại nhìn thấy cố tương vẻ mặt thành thật ngươi không phải nói đây là gia truyền bảo khí sao có lẽ nó không cho phép mặt khác chưa g á m định huyết mạch sử dụng đừng làm rộn một thành vũ khí m à thôi còn mang vân tay giải tỏa chu không cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i lại quay đầu lúc tào dĩ đông đã đưa ngón tay đội hướng về phía đầu trượng chỗ kia gai nhọn rõ ràng là chuẩn bị cho mình đến một chút vân vân vân vân lấy đông ngươi đừng như thế không thương t i ế p thân thể của mình à tiểu cố nàng lại không hiểu những này cũng chính là tùy tiện nói một chút ngươi cái này thụ thương không đáng a ta cảm thấy nàng nói có đạo lý không nghĩ tới tào dĩ đông một mặt chăm chú ta đích xác chưa từng cân nhắc qua huyết mạch truyền thừa là rất có thể thử một lần cũng không sao chu không còn muốn lại khuyên tào dĩ đông đã đem ngón tay của mình đâm thủ đầu ngón tay một chút huyết trâu dọc theo nhận phong lập tức chui vào ngày đông sáu tiết bên trong tĩnh tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem chui này cực phẩm b ả o binh đang mong đợi nó nhận chủ kinh tế h một màn nhưng qua một hồi lâu cũng không có bất luận động tính gì chuyển đến ta đã nói rồi chu không nhẹ nhàng thở ra phá vỡ loại này bầu không khí ngưng trọng gì máu nhận thân loại sự tình này vốn chính là không khoa học mặc dù các ngươi khả năng không hiểu nhiều cái gì là khoa học nhưng là vâng mạnh liệt hàn xương đột nhiên từ ngày đông sáu tiết bên trên bạo phát đi ra lực trùng kích cường đại thậm chí đem chu không trực tiếp hất bay ra ngoài hắn chật vật đứng lên kinh ngạc nhìn không ngừng l o a ánh sáng màu lam bảo binh a ha cố tương hướng hắn dựng lên cái a tuyên bố thắng lợi của mình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cố tiểu thư thật là biết nguyên lý bên trong sao kỳ thật không phải cố tiểu thư thuần túy là tiểu thuyết tình cảm nhìn tương đối nhiều bên trong thường có loại này tác giả hư cấu huyết mạch truyền thừa khâu nàng thật chỉ là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới như thế thuận miệng nói l i ề n ép chúng có lẽ nàng mới là trong đám người này chân chính âu hoàng nhưng giờ phút này đã không người để ý nàng cái tin này nơi phát ra tất cả mọi người kích động nhìn tản mát ra lớn lao uy thế ngày đông sáu tiết nhìn xem tào dĩ đông tiến lên một bước Đem đề nắm nó vững vàng nắm trong、tay. Thiên sơn hàn ảnh liên hiện, n g tay. tuyết bồ ọ cái n t Trưng ra hoa h sen. c a của tục. tiếp t ư này g Chia của, tiếp tục. Chương 354. Chia của tiếp tục. Cái tiếp n hoa mỹ quan g hiệu cùng uy thế kinh khủng vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt tại bị tàu dĩ đông nắm chặt đằng sau ngày đông sau tiết lại khôi phục nó nguyên bản điểm tính rán vẽ nhưng mọi người một hồi lâu mới phản ứng được bọn hắn ngao n h a o bị trong nháy mắt đó uy thế khủng bố chấn n h i ế p cho tới bây giờ mới hồi phục thậm chí đây chính là t ự c phẩm bà binh chu không ẩn ẩn có chút động tâm hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình có cái nào c ự c phẩm bảo binh còn có thể sử dụng nhưng những người khác không lo được những này các cô nương hoan hô vây đến t à o dĩ đông bên người mau mau lấy đông bộc lộ tài năng cái này t à o dĩ đông nhìn xem trong tay ngày đông sáu tiết có chút n g â y người nhưng vẫn là theo hai người lời nói đem chân khí rót vào trong tay bảo binh ngày đông sáu tiết lại không phản ứng chút nào vẫn chưa được không chân khí của ta đích đích x á t s á t r ó t vào nàng thêm chút trầm ngâm đem một mặt chỉ hướng trước mặt đất chống thượng thiên mà rơi đau nhức tủy tận xương ô tại niệm từ hoàn thành trong n g y mắt t à o dĩ đông đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn nàng toàn thân chân khí cơ hồ bị trong nháy mắt rút đi t á m thành nếu không phải nàng nội tính tốt giờ phút này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng toàn thân chân khí đổi lấy chỉ là trong tay bảo binh một cái chớp mắt chớp lóe đúng vậy chỉ có một cái chớp mắt chớp lóe thậm chí không có một chút đ ô n g tuyết bay xuống tiểu tạo không có sao chứ uy diệt ngọc đưa nàng đỡ dậy t à o dĩ đông lắc đầu nàng chỉ là một hơi tổn thất quá nhiều chân khí có chút hư thoát đối với thân thể không có gì quá lớn ảnh hưởng ta còn khống chế không được nó nếu là muốn thôi động bực này bảo binh vi mánh ta ít nhất phải hay là tiền tài phía trước không được a nhìn xem tào dĩ đông đem trọn kiện bảo binh một tiết một tiết tháo rỡ chu không đập chặt lưỡi có chút bất đắc dĩ chờ chút hắn đột nhiên kịp phản ứng tiêu dừng đối phương ngươi cảm thấy nó có thể hay không phân đoạn dùng tào dĩ đông s ữ n g sờ nhìn xem hắn sau đó lại nhìn một chút trong tay mình đại biểu cho đồng chí một tiết cái này ta còn thực sự không nghĩ tới ta lúc đầu coi là nó dạng này chính là vì dễ dàng cho bảo tồn là là nếu là lấy một phần sáu bảo binh nói không chừng lực lượng chỉ có một phần sáu nhưng tiêu hao hẳn là cũng chỉ có một phần sáu lợi như vậy cho dù là bây giờ ta cũng có thể thôi động nói làm liền làm nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống hơi khôi phục một chút chân khí liền bắt đầu không kịp chờ đợi thí nghiệm vẫn là cùng một cái linh vật nhưng lần này đ o à n côn trong tay của nàng phát ra doanh doanh qua n mang khi một cây rõ ràng lớn ở phổ thông trình độ còn mang theo mấy viên băng lăng hàn băng trường thường từ trên trời g ra xuống đem trước mặt đại thụ một phân thành hai thời điểm đắng người hoan hô đứng lên chu không cũng gặp khó khăn đứng lên cây này không có tiêu lực sẽ không tìm chính mình bồi đi các cô nương đều vì nàng có được một kiện cường lực vũ khí mới mà cảm thấy h ư n phấn nhưng tạo dĩ đông bản nhân tựa hồ có chút bất man ý quá lớn liền xem như phá giải cũng quá lớn dùng kiếm thời điểm làm sao có thể có rảnh rỗi dùng thứ này nàng tại lúc tác chiến kiếm chiêu cùng linh thuật đều là mở ra tới tào tuấn bắt một lòng yêu thích kiếm chiêu kiên trì không tại bất luận cái gì kiếm chiêu bên trong đồng thời trộn lẫn bất luận cái gì kỹ thuật xem ra muốn để nàng thích t h g cái này bà binh còn cần lâu dài rèn luyện không sao liền xem như dùng làm lên tay đây cũng là một chiêu tuyệt đỉnh sát chiêu chu không ngược lại là rất hài lòng bản nhóm mạnh nhất kim đan đại tỷ đều không khởi động được bà binh cái này khái niệm gì tương lai đều có thể a khi tào dĩ đông có thể chân chính sử dụng thanh vũ khí này hoàn trình hình thái thời điểm tất nhiên sẽ trở thành n thuận tiện cũng ngăn chặn chu không cầm một thanh cực phẩm bảo binh đùa dỡn một chút ý nghĩ đúng rồi nay sẽ hắn rốt cục nhớ tới mới vừa rồi là đang làm gì từ trên mặt bàn đem vòng tay kia cầm lên đã có bực này linh bảo nói không chừng hắn còn có mặt khác thích hợp linh tu đây là cái gì chu không từ đó lấy ra một chồng lá bừa mà lại phía trên đã vẽ xong đồ án xem bộ dáng là hoàn thành phẩm có thể từ đó quan sát được nhỏ bé không thể nhận ra chân khí linh phủ hắn lại là một tên chế p h ụ sư t à o dĩ đông thấy mọi người đều một mặt không hiểu biểu lộ kiên nhẫn giải thích nói cái gọi là linh phủ có thể lý giải thành sự t r ư ớ c tổn chữ tốt duy nhất một lần linh thuật tựa như lấy miếng ngọc phong tồn b ó kỹ còn có chu không từng đã dùng qua loại kia giản dị trận pháp cùng loại đều là lấy đặc thù kỹ xảo sắp thành hình linh thuật phong tồn tiến vật bên trong thường thấy nhất chính là loại này chỉ cần rót vào chân khí liền có thể thôi phát trong đó linh thuật linh phủ nó chỗ tốt ngay tại ở số lượng nhiều y ế u t ố chế phủ sư có thể dùng một bát chu sa cùng một trồng lá bừa chế tạo ra ngang nhau linh phủ bởi vậy chế phủ sư chiến đấu là tương đương hoa lệ lấy ra một trồng lá bừa vỗ nhẹ một chút liền có các loại linh thuật bay cái đời trời khuyết điểm tự nhiên cũng là có Lá bùa tạo h thông linh năng lực cùng giá cả thành có quan hệ ứ này nó năng cùng quan giống ngươi có trực tiếp, giá lực l cả cầm o i giấy、vàng. Hai khối linh này nhất vàng. là bất tấm thạch quá l rẻ ạ i kia, tương đối linh tương thể gánh chịu một chút cơ bản linh thuật. Tào cơ nó cũng gánh bản có chỉ chịu dĩ đông tiện tay bóp qua một tấm rót vào chất khí từ trong lá bùa bắn ra một đoàn c ù n phong thổi tan trước người nàng cho bụi sau đó liền không có đây cũng quá cơ sở chu không khỏe miệng giật một cái đó là cái truy linh thuật chính mình đánh một q u y ề n q u y ề n phong đều so sự hung ác n à y t à o dĩ đông cũng không phải là một cái hợp cách chế phụ sư hẳn là chỉ là người mới đi nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng chẳng lẽ cái này n g ư ơ i cũng sẽ chu không y bộ dáng của nàng tùy tiện lấy một tấm hướng trên trời tới một phát liền thấy một cái nho nhỏ hỏa cầu hạch xuất ra một đạo đường vòng cung một đầu đâm vào còn chưa tiêu tán hàn băng trong trường tương suy một tiếng biến mất nhìn xem trong tay hai cm dày lá bửa chu không, không khỏi ô n g k h có chút tâm động một cái gì đều không phải là nhưng nếu là những này cùng tiến lên lời nói l ư ợ n g biến nhất định sẽ gây nên chất biến đây là thế gian chân lý nhưng hắn một cái ngay cả linh thuật đều dùng không được tủi m ụ khẳng định là vô duyên tao tuân bắt kiến thức rộng rãi có lẽ có thể thử một chút không nghĩ tới b ạ n năng tạo dĩ đông vậy mà lắc đầu ta xác thực thử qua bất quá trở thành một tên chế phụ sư không có ta nghĩ dễ dàng như vậy đầu tiên chỉ có thể hướng trong lá đ ù a tuyên khắc bàn tay mình nắm thuộc tính linh thuật nếu không liền sẽ giống vừa rồi như thế thứ yếu đối với chân khí không chế muốn tuyệt đối ổn định nếu không đang vẽ phụ trong quá trình tay nghiêng một cái chính là vấn đề rất nguy hiểm cho nên cuối cùng còn muốn cầu có nhất định hội họa bản lĩnh nói thật ta chính là bởi vì cái này từ bỏ cảm giác đây đều là huyết lệ của ngươi sử a chu không k h ỏ miệng giật một cái đi đâu đi tìm một cái thuộc tính võ kỹ đại sư đối với chân khí không chế ổn định lại có nhất định hội họa bản lĩnh người đâu. ân cái này ba đầu điều kiện chung vào một chỗ giống như bốn chu không cùng tào dĩ đông l h ấ t nhau cùng nhau quay đầu nhìn về hướng một bên cố thương người sau bị hai người bọn họ như lang như hổ ánh mắt giật nảy mình cảm giác nhạy cảm đến sự tình không đối vừa định tùy tiện mượn cớ chạy đi liền bị chu không đặt tại nguyên địa tiểu cô a người thân là văn nhân mặc khách hẳn là cũng hiểu qua một chút hội họa đi ân làm âm tu tay ổn là kỹ năng cơ bản bên trong kỹ năng cơ bản hơn nữa còn là cái ngàn năm khó gặp thuộc tính đại sư hai người con mắt tỏa sáng chậm rãi tới gần nắng các ngươi các ngươi muốn làm gì đừng tới đây chương ba t r ă năm m ư cố tiểu thư thiên phú chương 355. cố tiểu thư thiên phú thông suốt đám người cùng nhau phát ra một tiếng sợ hãi thán phục cố tương dừng lại trong tay bút sẽ hoàn thành vẽ bưng lên tới bắt cho đám người nhìn thế là liền có như thế một tiếng đây là một bộ tranh sân thủy một bộ phi thường ưu tú tranh sân thủy sân thủy giao nhau thụy ý dặn r à o liền xem như chu không loại này ngoài nghề cũng có thể một chút nhìn ra nó vẽ tranh sự tình m g có thể a đ a n thanh thánh thủ a cố tiểu thư chu k ô n g cười cọ sát mặt của nàng người sau bởi vì g i chính mình vẽ né, tránh không kịm gương mặt đỏ bừng ta ta còn cách loại cảnh giới đó kém xa lắm đâu chớ có nói loạn không lần này hắn nói đến không sai không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng t à o dĩ đông vậy mà phụ họa nhẹ gật đầu biểu đạt chính mình đối với chu không câu nói này khẳng định chi ý ngươi hội họa kỹ thuật hoàn toàn chính xác mười phần cao siêu ta đi qua rất nhiều quan lại quyền quý trong nhà như ngươi loại này trình độ là phải bị làm cực kỳ hy hữu đồ cất giữ cất giấu mặc dù nàng nhìn về hướng bàn đá một bên nơi đó là một đống chính lóe linh quang thuốc màu cùng một tri ẩn ẩn tản mát ra cường đại uy thế hoa lễ bất lông mặc dù cùng những bảo vật này hơi khô hệ nhưng hơn phân nửa hay là chính ngươi thiên p h đúng、à? tiểu nói này v ý d i ệ t ngọc cũng đi theo hát đệm vây quanh ngực đầu ngón tay đâm c ẳ m của mình khẽ ngẩng đầu làm suy nghĩ trạng suy nghĩ kỹ một chút tiểu cố giống như liền không có tại cái gì cần chuyện học tập bên trên gặp được vấn đề ngươi nhìn trước đó tu luyện h u y ễ n sát thuật rõ ràng là kim đan mới có thể tu tập v õ kỹ lại bị nàng vượt cấp nhẹ nhõm tập được còn có vị kia mới có thể sử dụng thủy tiên nàng không đến nửa canh giờ liền có thể vào tay nàng đột nhiên ôm cố tương phát ra không có hảo ý dáng tươi cởi thành thật khai báo ngươi có phải hay không cái gì ẩn thế tộc đàn thành nữ cùng chúng ta mấy cái trải nghiệm c u ộ s ố n tới đừng làm rộn cố tương nhẹ nhàng hất ra nàng. thuận tiện bó lấy bị nàng làm l o ạ n tóc vụ trộm nhìn sang chú không người sau chính một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng cố tương s ừ n g sốt một chút bối rối n ó i không phải không phải ta không phải loại người như vậy ta không đối các ngươi hận tàng cái gì đừng nóng nổi không trách ngươi chu không lúc này mới kịp phản ứng cười cười đưa tay lần nữa đưa nàng tóc vào dối ta chỉ là đang nghĩ lấy đ ô n g nói lời xác thực ngươi thật giống như tại bất luận cái gì phương diện đều phi thường có thiên phú đây là chuyện tốt bất quá ta chứng hoang t ư ở n g bị hại quen thuộc là loại kia trông thấy s ờ vợ năm nghìn không trăm chín mươi bốn sẽ lặp đi lặp lại xem trọng mấy lần cố sự ý đồ từ đó tìm tới một chút kh hãn đoạn văn này nói xong mọi người tại đây đều ngẩn người mặc dù ngươi bình thường cũng sẽ nói chút nói nhảm hôm nay có chút nghiêm trọng à? không có gì ngẫu hứng đ ầ u đen rau muống mà thôi không cần để ý chu không tùy ý khoát tay áo bay qua một thiên này có thiên phú như vậy là chỗ tốt ta sợ là nó không phải miễn phí có một loại thuyết pháp gọi người tàn tật ưu thế các ngươi nghe nói qua sao không có không có nghe nói qua đám người s ừ n g sốt một chút sau đó đồng thời nhìn về hướng cuối cùng phát ra tiếng vị kia lại là h ủy diệm ngọc nàng một mặt đương nhiên nhìn xem đám người làm sao ta liền không thể biết một chút ít lưu ý tri thức sao n g ư ơ i biết chờ chút ta đoán là thất nguyện tiền bối nói cho ngươi có đúng không la h ú y d i ệ t ngọc cắt một tiếng giống như bị chu không xem thấu để nàng cảm giác rất khó chịu quá tuyệt vời ta đối với con rồng k i a càng ngày càng cảm thấy hứng thú đã ngươi biết vậy thì ngươi cho mọi người giải thích một chút đi nói đúng là bình thường người tàn tật so với người bình thường bậy sẽ có nhất định đặc biệt ưu thế tỉ như người mù thính giác luôn luôn so với thường nhân càng mạnh đại khái là dạng này hai nữ hiểu rõ gật đầu ngươi nói là cố tương nàng chỉ là hoài nghi dù sao thiên phú này thực sự quá mức chắc tuyệt chắc tuyệt có chút khủng bố dẫn đến ta suy nghĩ chút không tốt lắm p ư ơ n g diện bất quá không cần để ở trong lòng chu không cười ha h a chính mình lại đem chuyện này một mực ghi t ạ c trong lòng đến tiểu cố đã ngươi có thể vẽ ưu tú như vậy vẽ bức họa kia phủ khẳng định cũng không thành vấn đề hắn đùng lấy ra một trồng lá b ừ a không cần hoài nghi hắn nơi này cái gì cũng có người xưng nhỏ đ ó dạ hẹ、e、mẩn đến một phát thử một chút coi như ngươi nói như vậy nàng nhìn một chút đống này giấy vàng phạm vào khó đến một lần ta cũng không phải linh tu thứ hai ta cũng không biết làm sao đem linh thuật tuyên khắc đến trong phủ văn a cái này lung túng nàng nói đúng là để ý mặc kệ cỡ nào thiên tài không có học qua khẳng định cũng là rốt đặc cắn a i chu không chỉ có thể ngược lại dùng mong đợi ánh mắt nhìn về hướng t à o dĩ đông chờ mong vạn năng t à o t u ầ n bộ có thể khẩu thuật như thế nào trở thành một cái chế phụ sư chỉ bất quá lần này t à o dĩ đông để nàng thất vọng nàng lắc đầu ta chỉ là đối với nó có nhất định hiểu rõ cũng không phải chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu giống như chấm dứt chu không có chút bất đắc dĩ cái này nho nhỏ một cái thiết nham thành cũng không có tương quan công trình chẳng lẽ việc này cứ như vậy thôi ấy hắc ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một bên lý diệm ngọc đột nhiên phát ra một tiếng cười q u i dị ngươi ấy hắc cái c h a theo tính tình của nàng chỉ sợ là chuẩn bị hướng chu k ô n g khoe khoang cái gì sớm biết trước đến điểm này chu không ngữ khí cũng không khá lắm phi thường s à o chính là trước mặt ngươi liền đứng đấy một vị sẽ linh vật vừa vặn sẽ còn đem nó điêu khắc ở trên lá b ù a nữ tử mỹ lệ mà lại ngươi chỉ cần thân mật gọi nàng một tiếng t ỷ t ỷ nàng liền có thể đem đây hết thảy đều cáo chi c ù n g ngươi nào có tự xưng là nữ tử mỹ lệ cái từ này bình thường đều là dùng tại ngôi thứ ba ngoài tranh thị giác một chút văn hóa đều không có cũng đừng học người ta tú tử gọi không gọi ý tà t ỷ chu không lôi kéo trường âm cực kỳ buồn nôn kêu một tiếng đồng thời hướng nàng ném một cái tuyệt không bị mị, mị nhãn nhìn xem người sau lên một thân nổi da gà sợ ngươi rồi, đến tiểu cố, dạng này. Tay nàng Soát soát hai lần một viên lá b ù a liền bị vẽ lên một đạo ý nghĩa không rõ đồ án biến thành một tấm chân chính ý nghĩa chữ như gà bới sâu quá chu không sắc bén đậu đen rau muống ngươi hiệu cái truy tỷ tỷ đây là hào phong phái cái này gọi không câu nệ tiểu tiết uy diệc ngọc tự nhiên là không nhìn hắn đậu đen rau muống mặc dù cái này thành phẩm hoàn toàn chính xác không tính là mỹ quan nàng đ e một tấm kia c h h h n cái cười m l lạnh nói cậy xong hắn phát hiện các cô nương trên khuôn mặt cũng không có phản ứng không không phải là không có phản ứng mà là bốn không hề động chương ba trăm năm mươi sáu nhìn thoáng qua chương ba trăm năm mươi sáu nhìn thoáng qua cái này rất kỳ quái tựa như là h b y d i ệ t ngọc thả ra linh thuật cũng không phải là cái gì thâm c h ấ n thuật mà là thời gian ngừng lại đồng thời người được lợi hay là chu c ô n g hắn có chút một bực muốn vung vung lên tay của mình lần này hắn liền phát hiện vấn đề không chỉ là các nàng chính mình cũng không thể động còn có thể nói chuyện còn có thể suy nghĩ thậm chí có thể chuyển động con mắt quan sát chung quanh nhưng lại không cách nào di động mảy may đây cũng là cái tia thâm c h ấ n thuật hiệu quả đem đây hết thệ đều thuộc về tội t r ạ n g tại cái này có chút âm gian linh thuật bên trong tựa hồ là tốt lựa chọn nhưng bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm vấn đề mà là loại hiệu quả này lúc nào mới có thể kết thúc a nhưng vào lúc này hắn nghe được một thanh â m là một tiếng ngắn ngủi giọng nữ cũng không phải là ở đây bất luận một vị nào cô nương thanh â m ngay tại chu không nghi ngờ thời điểm biến cố tái sinh thế giới sắc thái ngay tại biến mất đó cũng không phải cái gì ví von mà là mặt chữ ý tứ chu không trong mắt thế giới đang nhanh chóng biến thành hai màu đen trắng tựa như là phim kinh dị đang nhớ lại rét thường xuyên dùng phân kính nói đến b u ồ n c ư ờ i nhưng làm thể nghiệm giả chu không thế nhưng là một m chút cũng cười không nổi cũng không lâu lắm cũng hoặc là đã qua hậu cần chu không thời gian quan nghệ tình giờ khắc này trở nên mơ hồ trong con mắt của hắn rốt cục chỉ còn lại có triệt để hai màu đen trắng sau đó làm hắn càng thêm hoảng sợ sự tính phát sinh hắn chuyển động thị giác năng lực bị tức đoạn mà hắn thị giác đang bị cố định tại ngay phía trước không hề đứt đoạn trên mặt đất phù đúng vậy nổi lên hắn trơ mắt nhìn chính mình thằng càng ngày càng cao thậm chí thấy được vẫn không nhúc nhích ba nữ còn có các nàng trước mặt chính mình đây là cái gì đó là ta vậy ta là ai ta là của ta linh hồn trên thế giới này có loại thuyết pháp này sao chu không luôn cuống nhưng h o à n g không dùng hắn chỉ có thể không bị khống chế càng lên càng cao càng lên càng cao mặt đất đồ vật đều trở nên càng ngày càng nhỏ biến thành như rồi mỗi kích cỡ tương đương điểm đen cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của chính mình sông phá chân trời sông lên mây xanh hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đã lên tới tinh cầu bên ngoài đột phá tầng khí quyển đi tới trong bầu trời cao mặc dù sớm nghe ý d i ệ t ngọc nói qua nhưng tận mắt thấy viên kia cùng địa cầu không kém bao nhiêu tinh cầu lúc chu không vẫn là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng hiện tại hắn đã bỏ đi bất luận cái gì tính chất d â y r u ộ n tùy ý linh hồn của mình phiêu đãng thụ lấy nào đó cỗ thần bí lực lượng dẫn đạo đi đến hắn nên đi địa phương đây chính là vũ trụ Bài chứ những yếu tố này đằng sau cái này ở trên mặt đất tuyệt đối không gặp được tuyệt mỹ tinh không liền trở thành hắn giờ phút này lớn nhất h ư ở n g thụ dạo chơi tại quần tinh ở giữa chu không khó được cảm nhận được chính mình nhỏ bé cảm thán như vậy tại hắn phát hiện chính mình giống như hướng về trong đó một khắc tinh thần thổi qua đi thời điểm lập tức bị vô hạn phóng đại ui ui u y nói đùa sao cứ như vậy đụng vào sao ta hiện tại thế nhưng là linh hồn a hẳn không có va chạm thể tích đi ta hô hấp còn rất thông thuận a hẳn không có đi chu không, không biết bị thiên thạch đập chết là dạng gì thể nghiệm nhưng là nện thiên thạch trí tử sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười buồn cười nếu như có thể hắn hay là muốn lựa chọn càng oanh liệt kiểu chết không có vậy là tốt rồi chờ chút chu không cương thở dài m ộ t hơi liền kịp phản ứng là ai đang trả lời chính mình nơi này còn có những người khác ngươi nhìn không giống như là phổ thông ác quỷ a giống như thần trí hay là bình thường ân lại còn có tam hồn thất phách thanh âm kia lại nói một đoạn lúc này chu không mới phản ứng được thanh âm này cùng trước đó giọng nữ kia là giống nhau ngươi là ai ngươi ở đâu t a ngay tại trước mặt ngươi thanh âm kia trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ rất rõ ràng nàng không phải lần đầu tiên nói câu nói này trước mặt mình chu không buồn b ự c trước mặt mình chỉ có bởi vì tiếp cận trở nên càng lúc càng lớn tinh thần chẳng lẽ n g ư ơ i là tạp tư sa m ạ ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm ngôi sao kia đột nhiên phát ra h à o quan g màu xanh lam sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc của hắn trở nên cực kỳ lóa mắt tại trong q u a n mang mấy đạo vầng sáng màu xanh lục hiện hiện cả viên tinh thần trợn hóa thành một đạo trùng sáng xuyên qua vòng tròn lập tức trở nên tráng kiện đem nó lấp đầy tại trong cuộc sáng một bóng người dần dần hiện hiện tại lúc này chu không rốt cuộc hiệu rõ đây hết thảy cái kia màu lam thân thể cao lớn hữu lực sống trảo lóa mắt hai cánh cùng trong tưởng tượng không khác nhiều d Cột sáng dần dần tắt nó rốt cục lộ ra chính mình hoàn toàn hình thái đó là một đầu rồng tinh thần rồng nó hoặc là nói nàng ở trong hư không nằm xuống cái tia to lớn mắt rồng vậy mà cực kỳ nhân tính hóa toát ra một tia không thú vị cùng lúc đó chu không cảm thấy mình trôi nổi động tác rốt cục ngừng đứng tại trước mặt nàng đại khái vài c h ụ c trượng địa phương cùng cự long bốn mắt nhìn nhau cơ hồ khiến hắn không t h ở nổi loại này gần như không cách nào miêu tả áp lực tại nàng mở miệng đằng sau trong nháy mắt biến mất vừa rồi cách khá xa không thấy rõ ngươi không phải ngâm nhà ta tiểu ngọc tiểu tự kia sao làm sao treo nhanh như vậy cảm ơn trời đất chu không rốt c ụ c gặp một cái phương thức nói chuyện so với hắn còn chế tạo người mặc dù trước mặt vị này không phải người ngài là thất nguyệt tiền bối đi kêu cái gì tiền bối luận bối phận liền không có ý tứ thật bàn về đến ngươi đến tại tổ tông phía trước thêm chừng hai mươi cái tửng trực tiếp kêu tên là đ ư ợ c rồi bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể cho ta một tiếng thất nguyệt tả chu không tại nàng khổng lồ long nhãn trông được gặp một tia t r e o tức thất nguyệt tả có phải là nam nhân hay không a để cho ngươi kêu liền gọi không có cốt khí như vậy chu không khóc không ra nước mắt không phải ngươi để cho ta kêu sao nói như vậy ngài thật là thất nguyệt trước thất nguyệt tả nhưng chúng ta hẳn là không đã gặp mặt đi ngài làm sao lại b i ế ta t ngươi cảm thấy thế nào thất nguyệt trong lời nói mang tới rõ ràng khinh thường làm sức chiến đấu trần nhà làm đến cái gì đều không kỳ quái là có đúng không chu không khỏe miệng giật một cái vị này tinh thần d i n g nói chuyện thật mạnh mẽ a bốn ngược lại là ngươi trước đó nhìn ngươi hẳn không phải là dễ dàng chết như vậy ra hỏa làm sao nhanh như vậy liền đến gặp ta ngài đây ý là ta chết đi đằng sau liền sẽ tới chỗ này sao chu không hít sâu một hơi luôn cảm thấy giống như tiếp xúc đến cái gì đồ vật ghê bớm a không cho phép hỏi lại trả lời vấn đề ta hỏi trước đã t r ư ớ chương mặt quái vật quái k ổ n g lồ k có n ba trăm năm mươi bảy thế giới bộ phận chân tướng chương ba trăm năm mươi bảy thế giới bộ phận chân tướng đê phối bản đây chính là đại lao sao loại này ung dung cảm giác theo ý thì nói chiêu này hẳn là đối với yêu ma quỷ quá hữu hiệu Đối chu không đậu ra đen rau muốn muốn tăng vọt nhưng thất nguyện câu nói tiếp theo liền đem hắn tất cả cảm xúc đều chuyển đổi thành chấn kinh ngươi ngay cả thế giới này dân bản địa đều không phải là ngươi nếu không tính yêu ma quỷ quái còn có cái gì tính yêu ma quỷ quái chấn kinh đây là chu không duy nhất cảm xúc nàng ngồi thẳng l lên song chảo vây quanh ở trước ngực chu không vậy mà từ trên mặt nàng thấy được một tia nghiền ngẫm biểu lộ cự long chi nhãn xuyên thủng cổ kim đừng nói là thân phận của ngươi ngươi sinh tiền thân hậu sự tình chỉ cần ta muốn đều có thể xem rõ ngọn ngành đừng nói là điểm ấy bí mật nhỏ ngươi mấy tuổi lấy cái gì khi món phụ đánh lần thứ nhất dùng tay quay ta đều giải nhất thanh nghị sợ ngài cái này vô địch năng lực lấy ra làm c h ú t chuyện đứng đắn được không được chứ một câu nói kia xuống dưới chu không tính gộp lại nghiêm túc cảm xúc đều bị sông sạch sẽ mà lại bái nàng câu nói này ban tặng hiện tại chu không tổng cảm giác mình không mặc quần áo giống như bốn còn có à ta vừa rồi liền muốn đậu đen rau muống ngài tạo hình này cùng ra sân phương thức tuyệt đối là xét chính bản giải ca tinh thần rồng đi đó là đương nhiên năm giờ ép ta thế nhưng là nhìn nhiều lần thất nguyệt điểm một cái đầu rồng không lấy lấy làm hộ thẹn ngược lại cho là con vinh lần này chu không lại choáng váng ngươi nói cái gì hắn liên tiếp mời n ữ đều không cần vội vàng hỏi ta nói năm giờ ép ta thế nhưng là nhìn nhiều lần trước đó ta còn đi ca xã tham quan qua khuyên bọn họ tăng cường một chút thật tránh quang dòng tới ngươi c h ấ n kinh hoài nghi thậm chí có một ít kinh h ỉ vô số cảm xúc đan vào một chỗ chu không cảm giác mình ngự a khí đều đang run dậy đó là tại trong biển người mênh mông tìm tới chính mình đồng bạn mừng như điên run dậy ngươi đã từng đi qua địa cầu sao từng cái chữ này dùng không phải rất chuẩn xác nàng lắc đầu mang theo kinh khủng vũ trụ phong bạo tựa hồ cảm giác mình tạo hình này thực sự quá không tiện thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ trong n g á y mắt liền biến thành một vị có được mái tóc dài màu xanh lam nữ t ử cao gầy đầu ngón tay vung lên đen như mực trong vũ trụ vậy mà xuất hiện chu không đã lâu ghế s o f a nàng ngồi ở phía trên bắt chéo hai chân xa xa nhìn xem chu không làm sao ngươi biết ngươi bây giờ không tại địa cầu hoặc là nói làm sao ngươi biết chính mình là xuyên qua đi thế giới khác lời này của ngươi là có ý gì chu không có chút nhũ mày sau khi khiếp sợ liền sẽ phát hiện nàng mỗi một câu nói lượng tin tức đều cực cao ự c c hai câu này càng là như vậy nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ chu không liền thấy trước mắt mình lưu vân biến hóa sau một khắc hắn đã đi tới tất nguyệt trước vài mét vị trí cái mông truyền đến thực cảm giác chẳng biết lúc nào hắn đã ngồi ở một tấm k h á c trên ghế s a lon lần này nghe không hiểu ngươi bình thường thông minh kinh đâu ý của ta là ngươi cái gọi là hiện tại thế giới này cũng là địa cầu a nói đùa cái gì chu không đột nhiên kích động lên trên địa cầu làm sao có thể tồn tại loại này dạng này lánh tính một chút tỉnh táo cun x ệ đạo ok thật có lỗi chu không lần nữa ngồi xuống hai tay ôm đầu che lại mặt mình ở trong đó tin tức quá mức trúng kích hắn cần thời gian hoán một chút thất nguyện cũng bất thôi hắn mà là trống g i n g lấy ra một chén màu đen đồ uống phối hợp uống qua hồi lâu chu không t à i một lần nữa lên tiếng ta muốn lần nữa biểu đạt thật có lỗi không quan hệ không bằng nói ngươi vẫn rất khiến ta k ứ nhà ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ biến thành tên điên cái gì chân tinh thuật đều n ắ m ở trong tay thế nhưng không dùng biến trên thân mệt nói chuyện vẫn là như vậy tùy ý nhưng chu không cũng không có ngẩng đầu ta còn có một vấn đề thả vì cái gì ngươi biến thành người đằng sau không có khả năng tiện thể đem quần áo biến ra ta đoán ngươi còn có vấn đề thứ hai đi vì cái gì ngươi không có khả năng tiện thể đem ý phục của ta biến ra không sai che mắt thời điểm chu không tải phát hiện mình bây giờ cũng không có mặc quần áo mà hóa hình trở thành hình người thất nguyện đồng dạng không có quần áo nói lời ngu ngốc gì đâu đây chính là vũ trụ bình thường quần áo làm sao có thể đột phá tầng khí quyển a lúc này ngươi đột nhiên cùng ta g i ả n g khoa học tốt à, nhưng thật ra là bởi vì nơi này là ý thức của ta không gian ngươi ta bất quá là riêng phần mình thần thức chiếu ảnh mà ta lười nhác ngoài định mức chiếu ảnh ra hai kiện quần áo văn cầu ngươi có thể hay không để cho lòng xấu hổ siêu việt tính trơ ngươi nếu là sống hơn hai vạn năm liền không có loại này vô dụng tâm tính trên thân truyền đến vải vóc cảm giác chu không mở to mắt phát hiện mình đã phụ thêm một bộ thuần trắng quần áo c ò n đối phương cũng giống như vậy xem ra nàng là thật l ư ờ i chu không rốt cục có thể n g ừ n đầu bởi vậy hắn cũng nhìn thấy thất nguyệt trong tay cái kia bốc lên b ọ t khí chất lỏng màu đen ngươi cầm là cọc cả cọc lạ chỉ là chiếu ảnh m à t h ô i uống nhiều tự nhiên là có thể tưởng tượng ra đến chăm sự tình hay là n g o n miệng yên tâm đi giống như ngươi nàng vỗ tay phát ra tiếng chu không trước mặt cũng nổi lơ lửng một chén đồng dạng chất lỏng không nghi ngờ gì chu không đem nó cầm qua miệng lớn nâng ly sau đó phát ra một tiếng thống khoái la lên hô ta có thể quá muốn n g này xem ra ngươi là khôi phục bình thường. Thất người u y ệ t c cười ân, ta cũng ó thật ta trả trả suốt một chút ta. nhiều hỏi Nhưng không chú không vấn muốn ngươi. muốn nàng xứng Người lời. lời đề Câu để là của A c vô dụng duy trì cái này chiếu ảnh vẫn rất mệt ta lười nhác dùng loại mô thức này trả lời ngươi nàng tùy ý lắc lắc tay không nói những cái khác ngươi cứ yên tâm đi mặc dù thế giới này đối với ngươi có nhất định bài xích nhưng đều bị ta cản lại muốn làm gì làm gì là được chỉ cần không làm ngươi sẽ không phải chết coi như thật gặp xui xẻo treo ta cho ngươi phục sinh liền tốt không ta không phải muốn hỏi cái này chu không vội vàng k h o tay mặc dù mấy câu nói đó đồng dạng lượng tin tức nổi bật lại không phải hắn muốn hỏi không phải cái này à mấy cái kia cô nương đều là thực tình thích ngươi cố tương là tào dĩ đông cũng là tiểu ngọc cũng là ngươi được đấy cho nàng đều bẻ thẳng nàng thích ta chu không đều dọa phá âm chương ba trăm năm mươi tám kiện đạt kỳ thú rồng chương ba trăm năm mươi tám kiện đạt kỳ thú rồng không phải tỉ tỉ cái này đúng vậy hưng nói đùa à tuy nói ta ai cũng ý t a coi là thật nữ nhân nhìn nhưng người ta giới tính đích đích xác sắc là, là nữ không có chạy ngươi bây giờ nói với ta ta điểm này cảm giác không có cho nàng bẻ thẳng chu không trực tiếp dùng mình một cái khiến cho người ta sợ hãi ai đùa d i ỡ n với ngươi thất nguyệt cắt một tiếng chỉ chỉ chính mình cự long chi nhãn xem t h ấ u hết thảy ngươi một dạng nàng cũng giống vậy trong nội tâm nàng điểm này tính toán còn muốn giấu g i ế m được ta tiểu ngọc là thận trọng hệ nàng cũng chính là không có biểu hiện ra ngoài kỳ thật đã thích ngươi đ ưa thích không nên không nên ta thao thật hay giả ngươi đừng làm ta sợ không đối ta muốn hỏi cũng không phải cái này chu không kém chút liền bị nàng vòng vào đi thật vất vả mới một lần nữa kịp phản ứng ngươi rất khó hầu hạ a đây cũng không phải là vậy cũng không phải duy trì trạng thái này cảm thấy mệt thấy một người ngày khác chúng ta gặp mặt ngươi hỏi lại được hay không à? ngày khác gặp mặt ân ngươi không phải nói muốn tìm một cơ hội tới gặp ta sao quên thất nguyệt đưa tay xa xa điểm một c á i hắn cười một tiếng ngươi chỉ cần nhớ kỹ có như thế sự kiện nhớ kỹ đến là được rồi mấy tháng hoặc là mấy năm trong mắt của ta đều là giống nhau bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi trí nhớ của ta rất tốt sẽ không quên cứ như vậy đi chờ chút chúng ta khó được gặp mặt một lần lần sau lại không biết là lúc nào chu không vội và nói hắn thật sự có quá suy nghĩ nhiều biết đến sự tình thất nguyệt cứ như vậy nhìn xem hắn hai người nhìn nhau một hồi nàng bất đắc dĩ lắc đầu được chưa vậy liền ba cái vấn đề không cho phép nhiều không cho phép hỏi quá phiền phức quá lâu liền ba cái a chu không nhấc cổ não lời nói tạm ngừng thất nguyệt nói không chính xác hỏi quá phiền phức một chút liền phong bế hắn tám thành câu hỏi lại giao lưu cũng liền thuần túy là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn tốt ta vậy ta muốn hỏi ngươi ngay từ đầu nói ta chết đi đằng sau gặp được ngươi là có ý gì a rất thông minh thôi thất nguyệt tán thưởng nhẹ gật đầu vấn đề này đối với nàng mà nói cũng không tính khó mà lại cũng hẳn là chu k ô n g tương đối muốn biết cũng tương đối trọng yếu tốt vậy ta liền nói lại lần nữa xem một lần cuối cùng à cự long chi nhãn xuyên thủng hết thảy chỉ cần ta mớn tùy thời nhìn xem các ngươi cũng không phải vấn đề sớm tại tiểu ngọc lần thứ hai gặp ngươi thời điểm ta ngay tại chú ý ngươi lúc đó nàng có thể là vì bên cạnh ngươi cô nương kia đi bất quá về sau thời gian dần trôi qua nàng liền bắt đầu giả tá nhìn cô nương kia danh hào tới thăm ngươi cái nào cô nương lấy đông chu không được cảm thấy một tia khủng bố thật hay giả cái này bùi hoa tiểu hồ điệp thật coi trọng chính mình ngươi cùng nàng tiếp xúc tương đối nhiều đằng sau ta tự nhiên sẽ chú ý ngươi mãi cho đến ngươi cùng nàng tiến hành kia cái gọi là đánh cược đằng sau nàng rõ ràng đổ nước nhìn ra chưa nếu là ngay từ đầu liền sử dụng con rồng kia viêm ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nói t r ắ n g ra là nàng chính là muốn tìm cái hợp lý lấy cớ lưu tại bên cạnh ngươi là như thế này à? hoàn toàn chính xác lúc trước lần kia tỷ thí có thể rõ ràng cảm giác ra nàng có chỗ lưu thủ nhưng những sự tình này cơ bản đều bị chu không không hề để tâm không để ý nhiều như vậy bây giờ bị thất nguyệt một lần nữa nhấc lên không khỏi cảm thấy chút kỳ quặc khi đó ta liền xác định ngươi với hắn mà nói phi thường trọng yếu nếu là ngươi một cái sơ xẩy cút nàng lại phải đến trước mặt ta khóc mướng, ngươi là không biết có bao nhiêu phiền cho nên ta ngay tại trên người ngươi lưu lại cái ân ký chỉ cần ngươi treo linh hồn liền sẽ bị ân ký này chỉ dẫn đi vào tinh thần lĩnh vực của ta bên trong lúc kia ta chỉ cần cho ngươi thêm bóp cái nhục thể đúng liền xong việc rồi ta cũng không cần lại bị nàng đuổi theo khóc ngươi cái này nghĩ ra âm thanh từ dùng coi như không tệ a chu không khỏe miệng giật một cái đây khả năng là hắn nghe qua đơn giản nhất thu bạo phục sinh phương pháp khả năng đây chính là đại lao đi ngươi nghe một chút người ta cái này tái tạo nhục thân thủ đoạn chu không chỉ có thể biểu thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ về phần ngươi bây giờ dạng này thôi hẳn là chúng tiểu ngọc cái kia hồn thể s o n g phần bình thường tu sĩ linh hồn cùng n ụ c thể chặt chẽ kết h ợ p căn bản không có khả năng bị cái kia đê phối bản linh thuật cho kéo ra linh hồn bất quá ngươi tình huống đặc thù linh hồn cùng n ụ c thể cơ hồ vốn chính là tách rời mới bị nàng kéo ra ngoài cái này ngược lại là dễ nói ta tiện thể đưa cho ngươi linh hồn ra cố một chút c a m đoan dán thật chặt lần sau ngươi cũng không cần lo lắng bị nàng đã ngộ thương là có đúng không chu không nhất trận nghĩ mà sợ mình rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có nhục thể cùng linh hồn không khớp loại chuyện này xuất hiện chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy dọa người được rồi ngươi còn lại hai vấn đề thất nguyện phất phất tay chu không cảm giác thị giác đột nhiên bóp méo một chút chất liền khôi phục bình thường chắc hẳn chính là cái k i a chữa trị linh hồn thủ đoạn vậy cái này vấn đề thứ hai ta m u ố n biết trước ngươi nói nơi này là địa cầu là có ý gì ta trước đó chỗ nào nói qua nơi này là địa cầu cùng chu không lường trước khác biệt nàng lại trực tiếp t h ề thốt phủ nhận ta trước đó hỏi ngươi ngươi là có hay không từng ở địa cầu đợi qua ngươi nói từng cái chữ này dùng không chính xác đó không phải là nói ngươi hiện tại cũng ở địa cầu Hừ h ừ ngươi đọc lý giải có vấn đề bất quá ta xác thực có thể nói cho ngươi thất nguyệt điểm một cái xa xa tinh cầu màu xanh lam đó là địa cầu nhưng là không phải đất của n g ư ơ i bóng không phải đất của ta bóng chu không sửng sốt một chút cái gì gọi là không phải đất của ta bóng nó thật sự là địa cầu nhưng là không phải ngươi nhận biết cái kia địa cầu ai đều nói rồi không nên hỏi phiền phái như vậy vấn đề còn lại một cái nhanh lên nhanh lên thất nguyệt không nhịn được phất phất tay xem ra muốn giải thích vấn đề này cũng không dễ dàng mà nàng không muốn giải thích bởi vì ngươi trái với quy tắc phạt ngươi một vấn đề cuối cùng không cho phép h ỏ i liên quan với thế giới sự tình làm sao còn mang hiện thêm quy tắc có ý kiến không dám không dám xem ra từ nàng nơi này là h ỏ i không ra cái gì c h ú không biết hắn lần này cùng đầu này trên trời cự long ngắn ngủi gặp nhau sắp kết thúc thế là hắn lợi dụng cuối cùng này một vấn đề làm một kiện đã sớm chuyện muốn làm ngươi chủng tộc chính là rồng cũng không phải là cái gì ưa thích cá nhân dùng tay cả i biến không sai đi không sai hàng thật giá thật tinh thần rồng làm sao muốn hay không cho ngươi một mảnh lân phiến làm kỷ niệm thế thì không cần ta chỉ là đang nghĩ đã ngươi là rồng lại là nữ tính vậy ngươi chính là long nữ sĩ hắn xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc lộ ra mong đợi biểu lộ liền ngươi hiểu ta ý tứ đi thất nguyệt cười ha ha hai mắt dần dần bình ổn lộ ra một cái hiền lành ánh mắt hơi nhuyết khỏe môi lê n lên làm ra một cái hắn đã lâu bao biểu lộ nếu như ngươi là rồng cũng tốt chu không thỏa mãn cười một tiếng ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng chỉ có long nữ kia sĩ bao biểu lộ tại trước mắt mình thật lâu không cách nào quên mất Trưng tỉnh. Trưng Mộng hắn lại thấy được quen thuộc tiểu viện quen thuộc các cô lương quen thuộc bị đánh thành hai nửa cây qua bao lâu hắn bước đầu linh hồn vừa mới trở lại thân thể của mình còn có một chút khó chịu ngất cảm giác cái gì qua bao lâu ý diệc ngọc nghi ngờ đặt câu hỏi ếch không phải mới vừa đối với vừa rồi ngươi đối với ta dùng một chút cái kia t h ấ m c h i n thuật sau đó đến bây giờ hết thể qua bao lâu ngươi nói cái gì đâu ngốc đâu ngươi liền sửng sốt một chút cũng không phải ngất đi còn có thể qua bao lâu ý diệc ngọc dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn cho nên nói cũng chỉ là trong nháy mắt sao đây chính là cường giả、A. chu không lắc đầu lay động mất rồi một điểm cuối cùng cảm giác khó chịu cảm thán một câu sau đó hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía ý d i ệ t ngọc lui về sau hai bước ý tả hai ta là hảo huynh đệ không sai đi đúng vậy à ngươi thế nào lại n h ạ i hảo huynh đệ kêu hỏi ngươi hai câu nói ngươi thành thật trả lời không nhìn nàng đ ầ u đen rau muống chu không hiện tại rất nghiêm túc ngươi ưa thích chính là hương hương mềm lún mỹ lệ làm rung động lòng người tỷ tỷ đúng không câu nói này có chút quá sắc khiến cho mặt khác hai cái cô nương nhao nhao hướng hắn ném vẻ khinh thường bất quá diệp ngọc loại hoa này đùi lao thủ tự nhiên là thần sắc như thường nàng thậm chí mang theo hẹn bọn cười cười ngươi là hiểu rõ ta tỉ tỉ liền tốt một vùng này bất quá cùng ngươi nói có chút khác biệt ta thích so với ta nhỏ hơn vậy liên thành vậy liên thành ngươi coi như luyện đồng đều thành hắn lúc này mới thở dài một hơi xem ra chỉ là con rồng kia tại cứu chính mình ngươi đến cùng thế nào từ vừa rồi bắt đầu vẫn không hiểu đấu sẽ không c á i kia bên dưới chuẩn bị cho ngươi xảy ra vấn đề đi không có việc gì chỉ là có chút hoảng hốt hẳn là thần thức bị hao tổn chu không che giấu đi sự thật điểm ấy bí mật nhỏ hay là không nên nói cho các nàng biết quay đầu chính mình cùng thất nguyệt cái này đồng hương nhưng có trò chuyện tóm lại cố tiểu thư lần nữa hiện ra nàng quái vật cấp thiên phú vẹn vẹn u y d i ệ t ngọc một lần không già nghiêm chỉnh biểu thị nàng liền thật l ĩ n h ngộ được trong đó chân thủy bút t ẩ u long x à một tờ linh phủ uy năng vừa h i ệ n khoảnh khắc thành hình chân khí hiện lên một tiếng tranh minh từ trong đó truyền ra khiến người tinh thần chấn động vậy liền coi là thành chu không ngạc nhiên vô vô nàng có thể a tiểu cố tiểu thiên tài a chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào không giống như cũng không có cố tương sắc mặt có chút q u ấ n bách nàng lần nữa nóng bút siêu siêu vẽ lên một tấm mới đưa cho chu không ngươi đi thử một chút thế nào hắn bót qua tấm linh phủ kia chân khí lại không hề có động tĩnh gì ấy tàn thứ phẩm vừa mới p h ù thành uy thế tuyệt sẽ không sai hắn lần nữa rót vào chân khí lại như c ũ không có biến hóa cố tương t ử trong tay hắn cầm qua chân khí bảy màu r ó t vào lại là một tiếng tranh minh phù này giống như chỉ có chính ta có thể sử dụng đây coi là tình huống như thế nào phù này còn nhận chủ mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rất rõ ràng mọi người vốn là thiếu thốn tương quan tri thức tại lúc này càng là p h ả i không lên tác dụng gì trận chu không có chút hối hận sớm biết vừa rồi vấn đề thứ ba liền không chơi ngạnh dùng để họ đầy miệm tính toán vậy cứ như vậy đi ngươi có thể sử dụng liền thành chỉ cần có thể dùng đừng quản là ai dùng đều tốt nói không phải thế nhưng là ta cũng chưa từng trong chiến đấu dùng qua cái gì linh p h ụ cần thời gian thật dài mới có thể thích hướng tới đang chiến đấu lúc cắm vào linh p h ụ thao tác vậy liền từ từ sẽ đến thôi chúng ta hiện tại thứ không thiếu nhất chính là thời gian nhiều xảo đâu vấn đề này liền cùng vừa rồi tạo dĩ đông m ở dạng hiện tại tốt hai nàng có cái bạn cái này đều hai cái chu không lại dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn về hướng ý dị i ngọc đem người sau nhìn một trận run dày làm gì ngươi có cái gì rất lâu không có nghiên cứu uy lực mạnh mẽ v ó kỹ chính cần thời gian rất dài tu hành à người nhớ thương cái này đâu uy d i ệ t ngọc t i ê u ngạo dơ ngón tay cái lên chỉ chỉ chính mình thật đáng tiếc tỉ tỉ ta thế nhưng là khi còn bé liền đem có thể học được tất cả mọi thứ đều học được cái thuộc đ ầ u võ k ỹ gì linh thuật kiếm thuật thể thuật biết rõ hơn không có khả năng quen đi nữa còn kém cảnh giới đột phá lại lên một tầng nữa người ta h uy d i ệ t ngọc dù sao cũng là nghiêm chỉnh thế ra xuất t h ầ n mà lại nửa đường không có bất kỳ cái gì mặt trái sự kiện còn có thất nguyệt cái này cũng là bình thường chu không nhếp miệng bắt đầu mở một cái trong vòng tay đồ vật so với phát thứ nhất vui mừng không thôi phía sau hai cái trong vòng tay chứa đựng đạo cụ đều đúng quy đúng cụ đơn giản là một chút đan dược linh thạch thậm chí không có một kiện b ả o binh mà phổ biến tiền tố này tại chu khung nơi này liền đại biểu cho bọn chúng đã sớm đi vào chính mình cửa hàng tù bác chờ đợi bị người mua đi ngươi cho rằng nơi này là linh thạch cùng đan dược kỳ thật chỉ có linh thạch chia của khâu qua loa kết thúc tào tuấn bắt giải tỏa trang bị mới chuẩn bị phải thật tốt tìm hiểu một chút cố tiểu thư phải tốn thời gian rất lâu chế tác linh phủ chu không đắc nghĩ biện pháp để viên kia bị đánh thành hai nửa cây trở nên đẹp mắt một chút như thế một hồi lại chỉ còn h nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chợt cảm thấy không có việc gì đi ra ngoài tìm phong cô nương giao lưu tình cảm đi từ khi đêm hôm đó kích tình qua đi hai người quan hệ không thể nói là cho tàn lại cháy nhưng bao nhiêu là gần sát không ít bằng vào tinh xảo dường kỹ u y diệc ngọc lần nữa tại phong cô nương trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rủi nói như vậy nếu không phải phong g i á c còn tại thiết nham trong thành nàng đoán chừng đã bắt đầu hướng u y diệc ngọc viết thư lần này nguy cơ giải trừ nàng phải hướng đối phương hào hào kể ra một chút những ngày này nàng là thế nào cái ngày nhớ đêm mong đói khát khó nhị tâm tình không tệ uý diệc ngọc đi tại trên đường cái hừ hừ lấy vô danh tiểu khúc. cùng một người gặp thoáng qua đối phương tựa hồ là một tên kiếm khách kiếm s a o bị hắn nắm trong tay cùng ý diệt ngọc phía sau sống lưng rồng đụng một cái dù sao c h ô n g chính là đại kiếm loại trình độ này t r ọ n g l ư ợ nàng g n sớm đã thành thói quen nhưng này người hay là trước tiên phát hiện hai người lưỡi kiếm chạm vào nhau không có ý tứ hắn lôi kéo trên đầu mũ rộng đành hướng nàng nói lời xin lỗi thế giới này là gần như người đồng đều cao vo thế giới khiêm tốn người có nhưng ngang ngược cản rỡ người càng nhiều ở trên đường một lời không hợp đánh nhau là tại phổ biến bất quá sự tình dù là chuyện nguyên nhân gây ra vẹn vẹn binh khí va nhau đối phương nếu lựa chọn xin lỗi, q u ý diệc ngọc chắc chắn sẽ không để ý không có việc gì nàng nhẹ nhàng linh hoạt lách qua liền muốn tiếp tục đi lại nghe người sau lưng y một tiếng binh khí này ngươi chính là gần đây danh tiếng vang xa viêm ma q u ý diệc ngọc thứ đồ chơi gì q u ý diệc ngọc tại chỗ một cái ngây người quay đầu nhìn về phía hắn đó là cái cao gậy nam nhân thân mang áo vải thô chân đạp một đôi giày cỏ nếu không phải trong tay nắm một thanh kiếm thật nhìn không ra cái này lại là một người tu sĩ chương ba trăm sáu mươi thang thần chương ba trăm sáu mươi t h a n g thần ta nói ngươi là gần nhất danh tiếng vang xa viêm ma ý d i ệ t ngọc sao hắn thật rất thành thật vậy mà thật coi là ý d i ệ t ngọc là không nghe rõ không ta không phải không nghe rõ ta là có chút kinh ngạc ngươi nói ta cái kia xương h à o là cái gì viêm ma cái này mẹ nó ai cấp cho ý d i ệ t ngọc hỏa khí cọ một chút liền luồn lên tới cái gọi là xương h à o khẳng định không phải mình lên mà là đại gia hỏa cùng nhau cho ngươi ban cho đám người công nhận đó mới gọi là xương h à o nói một cách khác đây là đại chúng đối với người này cái thứ nhất quan điểm hoặc trải qua thời gian dài hình thành ấn tượng nơi này chúng ta lấy một thí dụ tào dĩ đông tào tuần bắt nàng s ư n g hào s ư ơ n g kiếm chính là tại dài rằng g i ặ t chấp pháp kiếp sống bên trong dần dần chuyển ra huy danh để tào tuần bắt danh tiếng vang x a một trận chiến đến dịch là chúc cơ nàng lọt vào sáu cái cùng cảnh giới địch nhân mai phục tại bị đánh lén tình h u ố n g d ư ớ i lấy một địch sáu biểu diễn một đợt sáu cái đánh một cái bị phản s á t từ đó đằng sau nàng cả người cùng nàng kiếm thuật đều xông ra danh khí đại gia hỏa đều biết ngay tại chỗ tuần bổ trong nội đường có một vị băng sơn mỹ nhân am hiểu nhất sử dụng băng cùng kiếm cố xưng xương kiếm được rồi hiện tại chúng ta nhìn xem ý diệt ngọc rất khó tưởng tượng là như thế nào người có thể cho quần chúng vây xem như thế cái ấn tượng đầu tiên bất quá ngẫm lại ý diệt ngọc nổi danh cái k i a mấy món sự tình tôn g i a hỏa lưu tinh đại náo tuần bổ đường hỏa thiêu dung vĩ mô suy nghĩ kỹ một chút nàng giống như chưa từng làm chuyện gì tốt nhìn như vậy đến danh phận này tựa như là đúng mức nhưng là cái này không trở ngại nàng tức giận à ngươi xem một chút t à o dĩ đông cái này s ư ơ n g kiếm nhiều linh động nhiều khả quan nhìn nhìn lại hắn cái này giống mẹ nó nửa người cắm ở trong nham tương nguyên tố lãnh c h ú ta là mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng là không có cái gì phản bác lý do vậy thì tốt quá ngay ư ơ i n tại đ huy n h diệt ngọc suy nghĩ lung tung thời điểm lại nghe hắn tiếp tục nói ngươi có thể hay không mang ta đi tìm hắn nhận biết là nhận biết ngươi muốn làm gì cái này lai lịch không rõ mặc dù đối phương nhìn như cái người tốt nhưng vẫn là hỏi rõ tương đối tốt kết quả hắn câu nói tiếp theo trực tiếp để huy diệt ngọc mắt choáng váng ta muốn để hắn thanh đao trả lại cho ta bảy người nói cái gì chu không chính cách thử nghiệm đem hai nửa cây hợp đến cùng một c h ỗ đâu đã nhìn thấy vi d i ệ t ngọc phong phong hỏa lửa mang theo cá nhân tiền đến mà lại chỉ tên để hắn thanh đao còn cho người ta dọa đến hắn cây đều rách ra không phải ta có lời nói rõ ràng ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm loại này trộm vặt móc túi sự tình a vị này nhìn rất lãng huynh đệ xin hỏi ngài họ gì à tại hạ thang thần thang thần chắc tay lúc này chu không chú ý tới trong tay hắn cầm chỉ là vỏ kiếm bên trong không có cái gì t ắ khá lắm làm cho cùng thật giống như vị này thang thần nhất phẩm xin hỏi ngươi là thế nào nghĩ tới bên trên nơi này muốn n à o ngươi muốn lại là cái gì đao cái này có ý tứ chu không thụ đều mặc kệ chuẩn bị cùng hắn lý luận một phen thang thần dưới mũ rộng vành diện mạo vẫn rất thanh tú bất quá vẫn là đã bao hàm nhất định sương gió của tháng năm như thế miêu tả có thể có chút xung đột nhưng hắn tướng mạo chính là như vậy nếu như ngươi lý giải không được có thể đi nhìn xem hà cảnh trước đây trải qua so thành nghe người ta nói có người tại đốt cửa hàng xuất phát từ hiếu kỳ liền đi nhìn t h o á n g qua đúng lúc nhìn thấy ngươi đang chiến đấu khi đó ta liền phát hiện trong tay ngươi chính là ta mất đi đã lâu bà binh trách cái gì cái cuối cùng ít thấy chữ chu không nghe không hiểu trách thang thần rõ ràng không phải lần đầu tiên bị người hỏi như vậy hắn lấy chỉ mang ú t ở trong không khí dùng chân khí buộc vòng quanh một cái trách chữ đầu ngón tay như phong cứng cắp chi ý h i ể n thị rõ rất rõ ràng hắn thật là một tên dùng đao cao thủ lần này liền đến phiên chu không chết lặng hắn lúc trước h ỏ a thiêu dung vĩ mô thời điểm thế nhưng là chưa từng dùng qua mặt khác bà binh toàn bộ hành trình đều là một thanh đường đao giết tiến d t ra chẳng lẽ nói trôi kia nương theo chính mình bà binh thật sự là người trước mặt này thang thần đúng không cái này việc này có thể muốn nói rất dài dòng ngồi xuống đàn luận chu không sung ý cũng ngọc ném đi cái ánh mắt người sau hiểu rõ x à i bước rời đi tiện thể đem muốn chạy tới nhìn một chút cố tương cũng cùng nhau mang đi rất rõ ràng đây là hai người bọn họ việt tư chu không ngón tay một chút cái kia làm bạn chính mình đã lâu đường đ a o liền xuất hiện tại trên bàn đá thang thần cũng trong nháy mắt kích động không sai chính là nó ta tìm kiếm đã lâu mất đi bảo b ì n h thật sao ngươi cũng đừng n h ậ n lầm chu không lời nói im bặt mà dừng bởi vì thang thần đã đem nó lấy ra đâm vào chính mình trong g ỏ kín kẽ thậm chí có vào vỏ một tiếng âm vang rung động dường như bảo binh trở vào bao reo họ chính là hắn g i lên vào vỏ trách lộ ra dáng tươi cười tới đối đầu chu không sắc mặt liền đắng c h á t đi lên thang thần minh không phải tại hạ không nỡ bỏ những thư yêu thích nhưng binh này thật không tốt cứ như vậy trả lại bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đó cũng không phải đồ của ta mà là sư phụ t ặ n g cùng sư phụ t ặ n g cùng thang thần hơi nhướng mày xin hỏi tôn sư tục danh cái này chu không do dự một chút cảm giác báo nghe hướng vân danh tự tự như mình tại lấy lớn hiếp n h ỏ một dạng nhưng sự tình cuối cùng là phải nói rõ ràng hắn chỉ có thể chi tiết đưa tới gia sư cao thiên trọng vân chính là đa bảo các nghe hướng vân làm hắn kinh ngạc chính là thang thần vậy mà nói thẳng ra nghe hướng vân tên thật mà lại trong giọng nói còn có một số quả là thế cảm giác ngươi lại là nghe hướng vân đ ồ đệ thang thần lần nữa tỉ mỉ đánh giá một chút chu không giờ khác này hắn đột nhiên có một loại cảm giác một loại bị lột sạch xem kỹ cảm giác liền như là nghe hướng vân lần thứ nhất xem kỹ hắn bình thường n g à i đến tột cùng là giờ phút này hắn đã biết được người này trước mặt tuyệt không phải người thường không nói hắn biết nghe hướng vân tên thật chuyện này chỉ là phần này áp lực cũng không phải là chính mình có thể chống đỡ nhân vật nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt bất quá nàng phong cách hành sự xưa nay đã như vậy ngược lại không giống như giả mạo à, nghe hướng vân á nghe hướng vân hắn trầm thấp hít một tiếng đem trong tay trách đưa trả lại cho chu k h u n g cái này bảo binh đích thật là ta ta muốn lấy đi nhưng nếu là nàng đưa cho ngươi ta vẫn còn muốn nói cho nàng một tiếng ta đi một chuyến đa bảo các cáo chi những ngày qua ngươi liền cầm nó chớ có cùng ngươi sư phụ cáo trạng nói ta khi dễ đổ đệ của nàng chu k h u n g lăng lăng tiếp nhận đã phong vào vỏ bên trong trách nhìn xem thang thần đi xa b ó n g lưng cảm giác đầu góc có chút quá tải hắn đến cùng là ai chương ba trăm sáu mươi mốt cố bản bồi nguyên chương ba trăm sáu mươi mốt cố bản bồi nguyên thang thần rời đi chỉ để lại chu không một người ngơ ngác ngồi tại trước bàn đá n ắ m trong tay lấy mang vỏ đường đao hoặc là hiện tại nên gọi nó trách nay sẽ gặp người đi các cô nương lại lần nữa xông tới làm sao làm hắn không phải tới tìm ngươi muốn đao sao kết quả làm sao chính mình dựng vào cái vỏ đao Vĩ diệc ngọc hiếu kỳ hỏi vỏ đao là đỏ cây kỷ mục chế bên trên cuốn ba đạo thiết hoàn cùng bảo binh bản thân phong cách vẽ không kém bao nhiêu không bằng nói có cái này vỏ trách mới xem như một kiện hoàn chỉnh bảo binh cái này nói rất dài dòng chu không nhất thời ngại lời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu vừa rồi người kia nhìn xem quên mặt tao dĩ đông theo dõi hắn rời đi phương hướng có chút nhữ m à y à, kiến thức rộng rãi t à o tuần bắt có cái gì mạnh suy nghĩ sao đó cũng không phải chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt n à n g khét cắn môi d ư ớ i lấy tay n â g c h á n làm ra vẻ chấm tư khoái ta là đã gặp qua hắn ở nơi nào cái gì chu không một cái kinh hãi từ sáng sớm đến tối thất sắc ngươi này hình người đồ dám lại có quên sự t ì n h thời điểm ta cũng không phải loại kia đã gặp qua là không quên được thiên tài chỉ là sự sự khá nhiều có thói quen thôi theo lý mà nói lưu lại cho ta ấn tượng người hẳn là đều không phải là thường nhân nếu ta nhớ được không sâu hẳn là cũng không phải cái gì trọng yếu ta khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút chu không chân thành nói vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc lẫn nhau hắn liền cảm giác được áp lực kinh khủng loại cấp độ kia cao nhân nếu nguyện ý cùng hắn ôn tồn đ ả n luận thậm chí đối với nghe hướng vân tên thật có hiệu b bốn không chỉ có là cao thủ mà lại là vô cùng có quyền lợi đứng tại đỉnh kim tự tháp cao thủ mà lại theo chính hắn nói tới là dạo chơi đến tận đây xuất phát từ hứng thú tiếp cận cái náo nhiệt mới nhìn đến chu không mấy người cái này ra sân phương thức để chu không nhớ tới sư phụ của mình ngay tại toàn bộ đại lục khoái hoạt lữ hành nghe hướng vân tương n g hắn cũng có như vậy một chút không quá phù hợp thực tế ý nghị nghĩ, nghĩ không ra chính là nghĩ không ra còn muốn cũng nhớ không nổi đến ngươi cũng đừng hỏi t à o dĩ đông ngược lại là từ bỏ thống khoái hắn không phải mới vừa nói đi đa bảo các sao hơn vân nửa là hướng từ lão mượn cái kia truyền l ờ i hồ đ ư ợ đi nếu là ngươi để ý nếu không đợi chút nữa đến hỏi một câu đây cũng là tốt đề nghị tại cái này càng nghĩ làm cái mê ngữ nhân không bằng đi hỏi một chút thật sự hiểu chuyện này người đúng lúc lúc này tiêu lực đẩy cửa tiến đến ta thao huynh đệ vừa có người từ cửa nhà ta bay ra ngoài ngươi thấy không có c â này chuyện gì xảy ra so với tập hợp một chỗ mấy người bị một cây hàn băng trường thương chém thành hai khúc cây càng có thể gây nên chú ý của hắn cái này ngoài ý muốn ngoài ý m u ố n quay đầu ta muốn cái biện pháp cho nó dính đứng lên dính đứng lên tiêu lực nguyên bản tâm tình kích động đ ố n g chốc bị một màn này cho tách ra chương t r ư ơ n g c h u y không biết nói cái gì cho phải đúng rồi ngươi mới vừa nói cái gì tới chu không tranh thủ thời gian đứng dậy đem còn tại h ò a tan hàn băng trường thường cơ lấy đến ném đến một bên khá lắm như thế xem xét cảm giác càng quái hơn đối phó vừa mới có cái mang theo mũ rộng vành tiền bối từ cửa nhà ta bay lên liền đất bằng phi thăng có đúng không chu không gãi đầu một cái là thang thần không có chạy nhưng là hắn cái này rời sân phương thức hơi có chút h u y ễ n khốc ga bay đối với hắn mà nói hay là cái quá xa xôi từ ngữ cái kia lấy đông mạng n ộ i hỏi một câu chí ít đến cảnh giới gì mới có thể làm ra hắn nói loại kia đất bằng cất cánh động tác người cũng biết mạng n ộ i a đây chính là người người đều biết đừng nhìn ta như vậy ít nhất phải xuất khiếu kỳ mới có thể phi thăng xuất khiếu chu không sửng sốt một chút giống như cao hơn ta hai cái a không đối ba cái đại cảnh giới a c h ắ c không được cảm giác gáp bách mạnh như vậy ép cấp hai mươi liền có thể vô hại s u ấ t vốn thú chi cái này ép ba cái cảnh giới mặc dù nghe không hiểu chu không tao thoại bất quá tiêu lực hay là nghe rõ một ít gì đó huynh đệ ngươi biết người kia a một đoạn nghiệp duyên chu không sắc mặt không phải rất tốt mặc dù chuyện này lộ ra không hiểu đấu nhưng hắn cường đại liên tưởng năng lực hay là nghĩ đến bộ phận khả năng mà lại khả năng này cũng không nhỏ hiện tại tám chín phần mười ta thường dùng thanh kiếm này hẳn là người ta thật tiêu lực kinh ngạc nhìn hắn cảm thán một câu không phải ta nói huynh đệ ta đã sớm nhìn ngươi không phải thường nhân thật giỏi a có thể từ loại cao thủ kia trong tay để người ta bội kiếm trộm tới không phải trộm chu không c h á ngân xanh cọ một chút liền dậy cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng phất phất tay không có chuyện gì ngươi liền đi đi thôi hắn cũng không phải đến trả thù cùng lắm thì ta liền đem đao này cho hắn chỉ tiếc cái này bảo bình ta đều làm đã quen lại muốn chắp tay tặng người trong lòng chính xác cảm giác khó chịu vậy làm thế nào thôi ngươi còn có thể mạnh cho người ta lưu lại ý diệp ngọc ở một bên nói ngồi châm t r ọ c chúng ta mấy cái cộng lại đều đi bất quá ba chiêu ngươi cũng đừng đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt thế nào ta liền cảm t h ắ n một chút không được sao chu không thẹn quá hóa giận hú lên quái dị liền cùng ý diệp ngọc đánh vào cùng một chỗ tiêu lực cũng đã quen mấy người này dạng này nhảy thoát dáng vẻ lại liếc mắt nhìn bị đánh thành hai nửa cây hay là rất nghi hoặc mấy người này đang làm cái gì cái kia không có việc gì ta liền đi trước đúng rồi cái kia tú nhi cô nương nắm ta mang câu nói nói là ngươi cho thuốc uống đằng sau cảm thấy có chút khô nóng t h ậ m chí không rõ là chuyện gì xảy ra a cái kia a chu không nhất b à đẩy ra công tới ý dược ngọc lập tức nghiêm mặt ta cho nàng chính là chút cố bản bồi nguyên đan g ăn dược bên trong không thể thiếu có chút tính tình liệt dược liệu nếu như tu hành không quá quan hoặc là vừa mới tiếp xúc tu hành lời nói ăn về sau hẳn là sẽ có chút cùng xuân dược không sai biệt lắm tác dụng phụ ngươi nói với nàng đây đều là bình thường một lần không cần ăn quá nhiều nhiều nhất một ngày hai lần một lần hai viên tác dụng phụ hẳn là sẽ không rõ ràng như vậy nhịn một chút liền đi qua thực sự không được liền không đành lòng đi tìm cơ công tử phát tiết một chút cũng thành ngươi đạp mã nói chính là tiếng người uý diệp ngọc một phát cá chép nhảy từ dưới đất đứng dậy chỉ vào chu không cái mùi chính là một trận đạo đức chỉ trích tốt ngươi cái mặt người dạ thù à vậy mà cho tiểu cô nương cho ăn loại thuốc này còn để người ta tìm người phát tiết nói ngươi d i p tâm ở đâu ở cái truy tâm người sáng suốt đều đã nhìn ra cái kia tú nhi cô nương rõ ràng cùng cơ công tử còn kém hai bước cùng một chỗ sự tình ta cho nâng lên một thanh thế nào không đối ta đột nhiên nhớ tới thật giống như hai chúng ta thức ăn đều là ngươi toàn quyền phụ trách nàng kinh hô một tiếng hai tay v ò n g ngực ra vẻ tiểu nữ nhi thái ngươi có phải hay không tại thức ăn của ta bên trong cũng thả thuốc kia chẳng lẽ lại ngươi đối với ta cũng có cái kia bẩn thiệu tư tưởng ta cho ngươi biết chúng ta ở đây mấy cái này liền ngươi nhất không có tư cách ở phương diện này chỉ trích ta chu không đều tức g i ậ n cười một chỉ tạo dĩ đông ta coi như coi trọng lấy đông cũng sẽ không đối với ngươi lên một chút tâm tư thiếu suy nghĩ cái kia có không có ta thế nào Ta điểm nào、so、với Diệt kém? nào nàng Lần này n so Vĩ g ọ c liền k h ô n g vui, tại tàu di tàu đ ô n g b ấ t đắc di t r o n g á n h m ắ t l ạ i lần nữa cùng c h u k h u n g đỏ chương nhau ba t r vạn đỏ. u m ư ơ g 362, vạn đỏ chu k h u n g mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng vẫn là rất để ý cái này không biết từ đâu xuất hiện canh thần cứ như vậy không hiểu thấu bị Vĩ diệt ngọc từ trên đường kiếm về sau đó không hiểu thấu liền đem chính mình âu hiếm vũ khí lấy mất cái này cái gì không có dâu ria ta nhặt được xuất khiếu đại lão không có qua mấy ngày chu không tìm cái lương thần cắt nhật đi một chuyến đa bảo cắt bởi vì lần này chỉ là đến tra hỏi chú huấn luyện, huấn luyện Phỉ Phỉ. trên thực ô n tế tại sau đó hắn liền cùng lâm phì phì tiếp xúc đạo lữ quan hệ đối với chu không thắng hỏi ngụy cương biểu thị thụ sùng được kinh hắn là thật không nghĩ tới chu không cái này đa bảo các thiếu chủ vậy mà thật sẽ đến chuyên liếc hắn một cái kỳ thật chu k h u n g bản ý cũng xác thực như vậy chỉ bất quá sân khấu nói cho hắn biết từ lao ra ngoài làm việc lát nữa trở về hắn khả năng thật quên vấn đề này bất quá nếu muốn đi lên đến dạo chơi nhà mình c h à n g tử cũng không có gì không tốt ngụy cương mười phần nhiệt tình tiếp đại tha cũng dẫn đầu hắn tham quan xong trọn vẹn người mới huấn luyện quá trình khiến cho chu k h u n g đều có chút ngượng ngủng thằng đến cuối cùng phân biệt lúc câu kêu hoan n g h ê n thiếu chủ lần sau kiểm duyệt hắn mới phản ứng được nguyên lai、like、hắn đem chính mình lần này tới xem như lâm thời khảo sát bốn theo hắn đi gần nhất có cái gì thú vị hàng mới không nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi chu không ngồi tại trước đài chuẩn bị gia tăng một chút chính mình q u a y hàng tỷ tỷ y nguyên duy trì đắc thể nụ cười chuyên nghiệp cũng không có bởi vì chu không thân phận càng càng thêm thân thiết ngài muốn cái gì dạng thú vị hàng mới đâu chính là loại kia khiến người ta cảm thấy mới lạ thú vị đồ vật có nàng mỉm cười ở bên cạnh cỡ lớn chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một vật nhàn cổ linh tiếng c h u n g sẽ cho người cảm thấy an tâm thanh thản nhưng muốn thôi động hiệu quả này bản thân liền cần một người không ngừng lắc trung bởi vậy có phần bị vương công quý tộc yêu thích tình cảm những đại gia kia đại nghiệp liền điểm ấy thích lắm có đúng không mặt khác đây này loại này cùng thời quần đánh rắm không sai biệt lắm đồ chơi nhỏ không đi được mắt của hắm nhưng đ không nói những cái khác số lượng hay là có căn đoan chính là nhiều ngài nhìn xem cái này l i ê n kiếm tuy nói là kiếm nhưng bên trong hữu cơ quát khu động chỉ cần thêm chút thao tác liền có thể chuyển hóa làm roi kiếm trong tay của nàng phát ra vài tiếng cơ quát âm thanh từ đó từng đoạn từng đoạn vỡ ra lưỡi kiếm trung điệp biến thành một đạo lưỡi lao roi gián ra tựa hồ so phong rác cái roi kia còn rất dài đây cũng là thú vị mặc dù trách không có ta thiếu đem tiện tay binh khí nhưng còn cần không lên hắn bất quá mua được các tâm một phen phong tiểu thư không sai không hề nghi ngờ chu không niềm vui thú cũng không có so với cái k i vương công quý tộc cao hơn bao nhiêu ta mua bao nhiêu tiền thiếu chủ nếu là ưa thích lời nói lấy đi chính là chiêu đãi viên cũng không có báo giá mà là cười tủm tỉm đưa trong tay đồ vật đưa tới vậy không được à cái này nên tính sổ sách tính sổ sách nhiều nhất cho ta theo hội viên giá giảm giá ta không có khả năng bởi vì chính mình điểm ấy yêu thích hao tổn việc buôn bán của các ngươi đúng không chu không cũng không có tiếp nhận làm một cái hợp cách thiếu chủ hắn là sẽ không nghiền ép dưới tay mình nhân viên xin yên tâm vân trưởng lão dặn dò qua nếu là thiếu chủ coi trọng thứ gì cứ lấy liền có thể tất cả sổ sách đều do nàng tới đỡ thiếu chủ khả năng không biết mỗi vị trưởng lão tổn dư đều tại chúng ta cái này có ghi chép mà lại vân trưởng lão còn nói nàng hắng giọng một cái muốn cái gì tùy t i ệ n c ầ m v i sư khác không nhiều chính là nhiều tiền không cần cho ta tiết kiệm đây là vân trưởng lão lời nhắn nhủ nếu là ngài hỏi thì cáo chi lấy nguyên thoại nàng vừa rồi ngữ khí cùng thanh â m đều cùng nghe hướng vân một lồng một dạng chu không kém chút không có h ù dọa là có đúng không chu không kéo ra khoe miệng không chút do dự từ trong tay nàng cầm đi cái kia roi l ư ớ i đao vậy ta liền không thay nàng lão nhân ra khách khí thiếu chủ sau lưng truyền đến tiếng ơ chu không nhìn lại từ lao chính cười tủi tì cũng không biết hắn là lúc nào tới hai người lên lầu ngồi đối diện chu không đạo ra ý đồ đến xin yên tâm hắn trước đó vài ngày đã tới đi tìm lão hủ từ lao cười ha hả cho chu không lên một chén trà chỉ là lão hủ cá nhân quan điểm ta khuyên thiếu chủ hay là đem cái k i a bảo binh cho hắn đi a chu không hơi kinh ngạc từ lao mặc kệ chuyện gì đều là sát hướng về hắn lần này vậy mà hướng về ngoại nhân xin hỏi vị kia canh thần đến tột u cùng là ai thiếu chủ cái này dùng từ thế nhưng là có chút không làm nói như vậy chúng ta cũng không thể gọi hắn tính danh mà gọi là xưng hảo hắn xưng hảo chính là phong nguyên thu hồng hoặc là có thể gọi hắn là thu trưởng lão thu trưởng lão chu không hít sâu một hơi ngài nói cái này thu trưởng lão phải cùng ta muốn chính là một dạng à. không sai từ l ã o gật gật đầu chính là bản gia trưởng lão một thành viên trong đó chu không ai thắn một tiếng lấy tay nâng trán được chứ chính mình dự cảm không tốt thành sự thật lúc đầu cho là hắn là cái nổi danh đại tiền bối không nghĩ tới à lại là cùng nhà mình sư phụ một cái cấp bậc ngoan nhân đợi lắm nữa vậy ta cây bao kia cái kia vấn đề liền xuất hiện n g h e hướng vân là thế nào cầm tới vũ khí của hắn cái này sao từ lao tương đầu khuynh hướng một bên không nhìn tới hắn rõ ràng là có chút t r ộ t dạ có chút tiểu đạo truyền môn chỉ là tiểu đạo truyền môn a hay là lão hủ cùng công tử ngươi quan hệ tốt mới b ẩ m báo có thể ngàn vạn lần đừng muốn cùng vân trưởng l ã o nói từ l ã o thần thần bí bí xích lại gần cái này có truyền muốn nói vân trưởng lão có cái ham muốn nhỏ chính là vụ n trộm đem các trưởng lão khác bảo bồi g i ấ u đi để bọn hắn tìm không thấy lo l a n g xuông mà tất cả trưởng lão lại bởi vì đều có nhược điểm tại vân trưởng l ã o trên tay cũng không tốt lên tiếng chỉ có thể nung chịu nàng náo là có đúng không chu k ô n g xấu hổ thật không nghĩ tới nhà mình sư phụ còn có như thế ách đáng yêu một mặt bất quá trí ít hắn rốt cuộc biết chính mình cây đao này là thế nào tới đoán chừng là nghe hướng vân nhìn canh thần một cái không vừa mắt trở tay cho nó thuận đến đ â y bốn khả năng đây chính là phong phạm cao thủ đi thiếu c h ủ hàng vạn hàng nghìn muốn cho lão hủ giữ bí mật à, chuyện này cũng là bởi vì hai ta quan hệ không tệ ta mới nói cho ngươi nếu như bị vân trưởng lão biết nàng không phải cho ta bộ xương già này đập vỡ vụn không thể chu không t à mắt thấy hắn liền hắn cái này chế tạo dáng vẻ xem xét chính là lúc còn trẻ làm bức tìm một cơ hội cùng sư phụ đánh một chút hắn tiểu báo cáo tốt chương ba trăm sáu mươi ba muốn chi t h u tính chương ba trăm sáu mươi ba muốn chi t h u tính cái này đại biểu một sự kiện đ a u của hắn xác thực d ữ không được chờ đợi nghe hướng vân hồi âm những ngày này chu không một mực sầu mi khổ kiểm mà đợi nàng lời nhắn đến ngày đó đối phương trực tiếp cho hắn cả vui vẻ cái kia cái này xác thực không phải vi sư b ả o binh ngươi liền còn cho hắn đi đ ừ n g thương tâm a quay đầu vi sư chuẩn bị cho ngươi cái tốt hơn trở về chu không cùng thang thần ngồi đối diện lấy đem đoạn này ghi âm nghe xong nao nhao lộ ra dáng tươi c ư ờ i có nhiều đắc tội thu trưởng lão chu không ngoan ngoan đem bồi bạn chính mình thật lâu bạo binh đưa lên a ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thú vị t r á c không được mây sẽ chọn ngươi làm đệ tử của nàng thang thang cho dù là hiểu rõ thân phận của mình bị chu không biết được y nguyên vô dụng thân phận của mình ép hắn tuy nói nó lai lịch bất chính nhưng ta cái này làm trưởng bối cũng không thể lấy không đ ồ vật của ngươi ân vật này tặng cùng ngươi đi quyền đương làm cùng hậu sinh quả ra mắt chu không hai tay tiếp nhận cái kia nho nhỏ hộp ngọc cũng không nhìn bên trong đến tuột cùng là cái gì chỉ nói đa tạ thu t r ư ở n g lao nâng đỡ đừng như vậy công n ệ ngươi ta vừa gặp mặt lúc ngươi dạng như vậy cũng không tệ thang thần cười cười đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn chu không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt vị này cùng sư phụ một dạng cũng là tùy ý hình tiểu tử có một chuyện không rõ xin hỏi thu trưởng lão có thể hay không giải hoặc lại hỏi không sao tiểu tử cũng không phải là cố ý đắc tội nhưng thu trưởng lão xem ra không giống người làm ăn như thế nào trở thành bạn các trưởng giả người đã nhìn ra thang thần yên lặng cười một tiếng ta đích xác sẽ không làm suy n h ĩ bất quá ta cũng không phải chuyên tới làm cái này đa bảo các trưởng lão mà là đa bảo các mời ta làm trưởng lão m ờ i tại trên đường lớn có nhất định thanh danh lại chính phái nhân vật đều sẽ thụ đa bảo các mời ta nhàn vân giá hạc đã quen cùng thiên thiên bị những đại gia kia đại tộc tranh đoạt không bằng tới cái này không có gì quy củ đa bảo các làm cái trên danh nghĩa trưởng lão tới thông phái thì ra là thế chu không gật gật đầu cho nên cũng không phải là từ thương đại lao mới có thể làm trưởng lao này nghe hướng vân cái kia khắp nơi thu thập bảo vật hành vi hẳn là một cái nhân ái tốt còn có cái gì muốn hỏi sao đã không còn có chu không cưng ơ muốn phủ định đã thấy một bên t à o dĩ đông đột nhiên đi tới thang thần có chút ghé mắt ngươi là nơi này xương kiếm t à o tuần b ộ đi ta nghe nói qua đa tạ tiền bối nâng đỡ hiện tại bất quá là ra hỏa này bên người một kẻ hộ vệ thôi t à o dĩ đông có chút chắc tay thái độ không kiêu ngạo không tự ti xin hỏi tiền bồi đối với thuộc tính võ kỹ có thể có hiểu rõ trước đó cho hắn khảo thí thuộc tính lúc có ba cái kết quả nhưng làm sao bản nhân tài sơ h ọ c t i ệ n chỉ nhận biết trong đó hai loại đúng a còn có như thế sự kiện tới khá lắm t à o dĩ đông không đề cập tới câu này chính hắn đều quên a ta đối với thuộc tính võ kỹ vẫn hơi hiểu biết nói nghe một chút chính là hàng dọc bốn mươi sáu trận nó pha sóng thứ sáu hiện lên h ì n h màu xanh lá tiết điểm a thang thần lông mày n h ư a lên có chút kinh ngạc nhìn xem chu không ngơi cùng cái kia thuộc tính của mình ngược lại là h i ể u thấy sao là cái gì không tốt thuộc tính sao chu không gặp hắn thần sắc có biến có chút bất an đó cũng không phải chỉ bất qua thuộc tính này tại một ít người trong mắt có chút thang a lại ỏ thần câu một lần nữa xét lại hắn một bên trong ánh mắt mang tới một tia hiệu rõ trách không được mây sẽ thu ngươi làm đệ tử xác thực có nàng phong p h n g cho nên từ lao điểm này tin tức ngầm là thật ta hai người đồng thời xấu hổ thang thần ho khan hai tiếng phá vỡ cái này cục diện lúng túng vị trí này biểu tượng chính là muốn chi thuộc tính so với bình thường thuộc tính càng giống là tà đạo pháp môn ngươi không để ý thuật tiện muốn chu không sắc mặt càng quái hơn cái kia ngài nói cái này muốn không sẽ cùng ta muốn một d ạ n g đi tự nhiên thang thần nhẹ gật đầu nhìn hắn càng quẫn bách thần sắc lộ ra một vòng dáng tươi cười dĩ nhiên chính là thất tình lục dù muốn bằng không đâu n à y cái này a ta còn tưởng rằng là người muốn chạy ngang muốn đâu chu không cười ha hả bất quá hắn sắc tâm trên cơ bản xem như trải rộng ra đến cho các vị liếp mắt nhìn cái này muốn cách thức võ kỹ lại là ít càng thêm ít ngươi mặt khác hai cái thuộc tính là cái gì đ i ệ từ thang thần lập tức dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn bực này ít lưu ý thuộc tính ngươi vậy mà có thể cộng minh đến hai cái một cái duy nhất chẳng phải hy hữu cũng không tại trong ngũ hành cùng đạo lữ của hắn hoàn toàn tương phản đâu tào dĩ đông xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhẹ gật đầu đạo lữ của hắn cố tương ngươi qua đây tào dĩ đông tại chỗ tay không vẽ lên một cái trận pháp đi ra đồng thời ngay trước thang thần mặt để cố tương phô bẩy một chút nàng cái kia cực kỳ không hợp thói thường thiên phú không hề nghi ngờ liền xem như thang thần cường giả như vậy cũng bị nàng cái này kinh khủng tiên phú cho lóe mù mắt cái này bực tiên tài này, lại là đời này không thấy. ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thấy thang thần ngữ khí kích động rõ ràng là lên lòng yêu tài cố tương gương mặt từng ư đỏ liên tục khoát tay đa tạ tiền bối nâng đỡ nhưng tiểu nữ ấu sư liền bái p h ủ diêu thượng nhân vi sư tha thứ không có khả năng đồng ý như vậy phải không cái kia coi là thật đáng tiếc hắn hít một tiếng quay đầu nhìn về phía chu không hậu bối có thể cùng bực thiên tài này kết làm đạo lữ chính là phúc khí của ngươi quang đời còn lại hào hảo đối với nàng không cần thiết phung phí của trời tự nhiên tự nhiên chu không xấu hổ luôn cảm giác tạo dĩ đông đặc s á c như thế đậy miệm chính là vì ở thời điểm này buồn nôn hắn một chút thang thần có chút trầm âm lại từ trong ngực lấy ra một bản công pháp đưa cho chu không cái này muốn chi nhất mạch công pháp đã ít lại càng ít liền xem như mây hẳn là cũng chưa hẳn có được vừa vặn ta chỗ này có một bản ngươi lại cầm lấy đi tu tập đi nhớ lấy cái này muốn chi nhất mạch công pháp đều có nhất định tác dụng phụ mà lại đối với thần thức tâm lý yêu cầu cực cao một bước đạp sai liền sẽ tẩu hỏa nhập mà cần phải coi chừng văn bối nhớ kỹ chu không cung kính tiếp nhận không nghĩ tới còn có thu hoạch n g o à i ý muốn ân cứ như vậy đi lần sau gặp được n g h ư ơ n g vân thay ta nói với nàng một tiếng a diệu gần nhất nháo muốn tìm nàng để nàng cẩn thận một chút diệu sư thu chu không hơi có chút nghi hoặc nhưng sư phụ nàng đặc biệt vì ta mang theo rượu ngon nói là để cho ta dùng cái này chứng minh thân phận rõ ràng là để cho ta cùng rượu sư thúc nhận nhau ngài có đúng không thang thần ánh mắt nhìn về phía hắn thay đổi giống như là đang nhìn một kẻ đáng thương vậy coi như ta chưa nói qua cáo tử ấy không phải ngài chớ đi à đến cùng tình huống như thế nào nói rõ ràng t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố binh khí chi lợi t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố binh khí chi lợi thang thần đi mang đi làm bạn chu không đã lâu bảo đ à o để lại cho hắn một bụng dấu chấm hỏi rượu trường lao đến cùng tình huống như thế nào để hắn như vậy sợ sệt cố tiểu thư thiên phú này đến tột cùng có bao nhiêu không hợp t h ó i thường sư phụ bình thường đều đang làm chút cái gì những n à y loạn thất bát tao suy nghĩ tại trong lòng hắn quanh quần không đi thẳng đến hắn nhìn thấy một bên tu luyện kiếm thuật tào dĩ đông mới phản ứng được một kiện chuyện trọng yếu hắn thích dùng nhất bảo binh không có cái này đại biểu cho mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều phải luyện thêm một thanh tiện tay binh khí nếu không đã mất đi chủ lực binh khí cùng chặt đứt chân thủy hắn liền thật chỉ có thể dạ phố lựa chọn một thanh chủ lực vũ khí cũng không phải cái gì tùy ý sự tình nhưng chu không cũng không tính để các cô nương tham dự chính mình t u y ề n đề dù sao mình phương thức chiến đấu hay là do chính mình đến quyết định phong cách không thay đổi tự nhiên là lấy nhanh nhẹn làm chủ du đấu tác chiến hiện tại chu không mạch suy nghĩ hay là cùng ngày xưa giống nhau nhưng hắn năng lực thế nhưng là lớn kém tại ngày xưa ngày xưa hắn còn chỉ có thể dựa vào chặt đ ứ t chân tùy đến ngăn địch sóng trăm tầng cũng bất quá là bị ép thiếp thân lúc khẩn cấp đối sách mà bây giờ v õ kỹ của hắn thế nhưng là mắt trần có thể thấy tăng lên không ít đối với hiện tại hắn tới nói một thanh vũ khí ngược lại chẳng phải trọng yếu chỉ là tác chiến một trong các thủ đoạn cũng không phải là hắn toàn bộ bởi vậy trên việc lựa chọn Cũng có t hắn ể thoáng từ bỏ như vậy một chút tính thực thích như chọn chính mình càng yêu thích hơn vũ khí. h dụng, càng bỏ vậy vũ yêu lựa thứ nhất lựa chọn chính là đoàn kiếm không có gì lý do à mặc dù cùng mình phong cách chiến đấu gần như hoàn toàn không đáp nhưng là chu không chính là ưa thích cái này đẹp đẽ vật nhỏ đời trước hắn liền nóng lòng tại các loại trò chơi điện tử bên trong tuyển chọn thích khách trước nghiệp này không có thích khách liền tận lực hướng một bộ dây người mạch suy nghĩ đi giết người trong h ư ờ n g t r ậ n thoát thân bạch nhận bên trong là hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng bây giờ thật chuyển sinh thế giới khác kết quả quả thực là đem chính mình chơi thành cái cạo gió sư phụ một thân chuyển vận không có một cái có hiệu quả kỳ thật hắn thật đúng là không thể trách võ kỹ chặt đức chân tủy là một vị t r ư ớ c kiếm tu đại lao sản phẩm mà sóng trăm tầng thì là lý d a đợi đợi c h u y ể n thừa kỹ xảo mỗi một bản đều là võ kỹ bên trong người nổi bật chính là chính hắn cảnh giới vấn đề cái này chó lười lại không yêu tu luyện đem sai đều do cho võ kỹ vũ khí thuận không t h u ậ n tay luyện một chút mới biết được xuất phát từ tính an toàn hắn tìm hoan n ê n ngươi tùy thời khiêu chiến ta tàu d ĩ đông đang luyện kiếm người sau vui vẻ tiếp nhận lần này đối cục dài đến ba phút khi chu không lại một lần nữa vọt mạnh đến trên tường băng phát ra đủ ạ một tiếng đằng sau hắn liền minh mạch binh khí ngắn không được chí ít không thích hợp hắn nhưng tục ngữ nói thế nào thất bại là thành công hắn đại di mụ mặc dù trợ giúp không lớn nhưng là thật rất đáng ghét ngắn không được liền nổi dáng rất thôi binh khí dài chu không cũng có chút ưa thích cá nhân hắn rất nhanh liền tìm được một thanh đã từng ra sân qua vũ khí trôi dài hai trượng trường đao đầu uy phong l ấ m liệt múa hai đao hổ hổ sinh phong chính xác gọi khí thế hùng hổ chính là tại tiêu diệt sơn tặc lúc chu không lấy ra thể nghiệm một thanh lấy một địch nhiều con đao trường đao này thế đại l ự c t trầm lại đầy đủ để hắn kéo ra thân vị cái này tức là ưu điểm cũng là khuyết điểm nặng nghề thân đao cùng hắn nhẹ nhàng chiến thuật không、hợp. nhưng cái này trọng đao lại đồng dạng có được cùng trọng lượng các loại so kinh khủng lực sát thương quan đao cách gọi nhưng thật ra là một loại gọi chúng tại quan đao trên cơ sở có thật nhiều chủng biến chủng đao nhọn bút đao v â n v â n v â vân n vân vân vân. bất quá chu không cũng không biết những này loẹ loẹt biến chủng lại hắn cầm thanh này cũng là tương đối tới gần tại quan đao nguyên thủy hình thái vẫn là câu nói kia là con lửa là a m ẹ á lôi ra đến linh lợi khi hắn hưng p h ấ n múa hai đao kéo lấy quan đao đi tìm tạo dĩ đông thời điểm hắn phát hiện một sự kiện hoặc là đại đao này quá nặng đi hoặc là chính mình tay nhỏ chân nhỏ này là thật không đáng chú ý còn không có chính thức đánh đâu Lúc này mới đi hai chính mình cũng cảm giác cánh tay hơi có chút tế ẩm không đến mức đi thứ này nặng như vậy lúc trước chính mình không có r a lãng nguyệt thành thời điểm ở trong sân mỗi ngày muốn chết muốn sống lượt t h ể hiện tại ngay cả đùa nghịch đ a o ba phút lại không được hắn gái kia cố k ì n h đi lên ai cũng ngăn không được cưỡng ép đem q u a n đau dơ lên k é o cúng họng liền cùng t à o dĩ đông chiến ở cùng nhau kết quả chính là lần này hắn không có đội lên ba phút liền lấy họ tư thế bị đánh ngã trên mặt đất chẳng lẽ là bởi vì ta không có dâu d ư ợ u nguyên nhân không cùng cái kia không quan hệ đơn thuần là của ngươi tố chất thân thể không được có lúc tạo dĩ đông ngôn ngữ so với nàng kiếm càng có thể làm cho ch trái tim băng ra nói dễ dàng ngươi thử một chút chờ chút ngươi không phải cũng là đi lệnh nhẹ nhàng lộ tuyến sao nơi này đ â u có hay không cái gì kỹ xảo chu k h u n g lập tức một cái xoay người ngồi xuống hướng vị này đồng dạng t ố t di động tiền bối thỉnh giáo không có gì kỹ xảo cũng chỉ là của ngươi tố chất thân thể không được mà thôi t à o dĩ đông rỗi da trắng no tay cầm bên người con nao có chút d ù n g lực con nao lợi dụng một loại m ư ờ i phần trái với vật lý học tạo hình bị nàng cho nhấc lên dùng tương đối vật lý thuyết pháp chính là nàng dùng cánh tay của mình cùng trôi đao tạo thành một cái điểm tựa là k h u ỷ tay đòn bẫy kết cấu sau đó tào tuấn bắt tại không có gì biểu tình biến hóa tình hưng dưới lấy một loại cực kỳ phí sức phương thức ngạnh xinh xinh đem chu không kéo lấy đều tốn sức quan đ a o dở lên mà lại toàn bộ hành trình chu không đều không có cảm nhận được sóng chân khí động cái này đại biểu nặng là toàn bộ hành trình lấy lực lượng cơ thể làm được loại này không thể tưởng tượng sự t ì n h loại trình độ này liền thật chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung chu không trực tiếp kinh hại há to miệng ngươi thân thể này cũng quá không hài hòa làm sao làm được thân thể chỉ có thể trưởng thành dạng này là thể chất nguyên nhân ta vẫn là thường xuyên có gian luyện mặc dù không nhìn thấy nhưng là tào dĩ đông thoáng có chút do dự nàng vụng trộm mắt nhìn chung quanh các cô nương tại ai cũng bận rộn không ai hướng nơi này nhìn ta cũng chỉ cho ngươi xem một chút chớ có cười ta g ò má nàng có chút p h í ế m hỏng xốc lên phần bụng y phục nghiêng đầu qua đem bụng dưới bại lộ tại chu không trước mắt sau đó có chút dùng sức chẳng biết tại sao cơ bắp tựa hồ cũng sinh trưởng ở nơi này sinh cũng k h ó nhìn từng khối từng khối khi còn bé không ít bị đồng tộc trúng tiểu cô nương cười qua chu không không có tiếp t r a hắn đã thấy choáng một t à o dĩ đông trung quy là có chút thẻ t h ù n g nhìn hắn gắt gao nhìn chằm chằm theo bản năng liền đưa kình bụng d ư ớ i liền một lần nữa trở nên bằng t h ẳ n g quét sạch k hết đường a ngươi cái này cũng quá để cho người ta hâm mộ vậy chu không hít vào từng ngụm từng ngụm nước cố kèm i nén lại dục vọng của mình vươn tay lau khoe miệng đem thất thố biểu lộ thu hồi giống như bại lộ chính mình ít bê nhưng là có quan hệ gì người nam nhân nào không thích mỹ nữ người nam nhân nào không muốn cơ bụng hai người này chung vào một chỗ đó không phải là gấp đôi khoái hoạt chương ba trăm sáu mươi lăm vũ khí mới chương ba trăm sáu mươi lăm vũ khí mới cái này cái này ta có thể lại nhìn một chút sao chu không đem nét mặt của mình chỉnh lý tốt năn nỉ nói song lúc đầu hắn đối diện có q u ắ c m ị nữ không có cảm giác gì nhưng là có cơ bụng mặt đ ờ m ị nữ một chút đem hắn cái k i a kỳ quái ít về v ù n g lên tới ngươi không cảm thấy buồn nôn sao t à o dĩ đông có chút kinh ngạc dù sao thế giới này không có cái gì ra dáng kiện thân t h u y ế t pháp tự nhiên cũng liền không có nhiều người minh bạch cơ bụng thứ này giá trị thú n g chi là xuất hiện tại trên người nữ tử nhưng là chu không hiểu a mà lại hắn còn đặc biệt tốt một vùng này t a thao ẩn tàng thức cơ bụng a muốn dùng thời điểm vừa dùng lực chính là cứng rắn cơ bắp không muốn dùng thời điểm chính là bóng loáng thủy nộn nữ đương nhiên ta rất là ưa thích vùng này cái này lại không phải cái gì mấy thứ bẩn thiệu cơ bắp tôi chính là ngươi cố gắng chứng minh tào dĩ đông không phải rất có thể hiểu được hắn này quái gì thuyết pháp nhưng chu không bình nhật liền rất quái cũng không kém lần này ánh mắt của hắn quá hưng h ự c tào dĩ đông không thể đứng vững n g h i n g đầu qua lần nữa nhắc lên y phục của mình thông suốt ta vẫn là lần thứ nhất n h ì n t h ấ y h ắ n h thật s o hình ảnh có lực trùng k í c h nhiều có thể sờ sờ sao tùy ngươi chu không d ố i ra chính mình run dậy tầm thường chi t r ả o liền x ô n g tạo dĩ đông bụng dưới tìm kiếm đột nhiên hắn cả càng ố khí tức n y loại cảm giác cảm à y chú h k ô n có thuộc, của trực cùng Cố cười, cười chú thể tay tiếp trung trong một thấy ta làm loại này yêu thiêu thân、Cố、tương mang trên mặt mỉm cười, nhưng loại này mỉm cười tại hắn không hồi không nhưng không không sánh quá quen yêu xem ứng bên người liền này mang này bởi ở lại giữa mới loại loại lại vậy ra, gì làm là mỉm mỉm đừng ư ợ c Càng không bố. đ đề cập trên tay nàng còn mang theo phủ riêu hiện tại liền dám vén mặt khắc cô nương quần áo nếu là ta ra chuyến cửa có phải hay không ngày thứ hai liền muốn nhiều cái m ộ i mội ta cảm thấy ta có thể giải thích chu không sắc mặt như nước châm tính không gì sánh được một chút hy vọng sống chỉ có tỉnh táo nhất trạng thái mới có thể bắt ở rất hiển nhiên bị cố tiểu thư một cầm phiến phi hắn còn không có bình tĩnh như vậy một trận bạo truy đằng sau chu không khó được bị thương ở trên mặt vết thương đắp điểm lưu thông m o u hóa h ứ dược cao thì ra là như vậy à làm sao sớm không nói với ta cố tương xin lỗi nhìn về hướng tàu dĩ đông người sau khẽ gật đầu biểu thị không có việc gì ngươi không cảm thấy càng hẳn là hướng ta xin lỗi thôi chu không giờ phút này liền ngồi s ổ m ở một bên dùng ánh mắt thú oán nhìn x có chút buồn cười a y bảo ngươi lên s ắ t tâm đáng lời hơi cố tương xung hắn làm cái mặt quỷ sau đó hiếu kỳ đưa tay cắm vào tàu dĩ đông trong quần áo cái này gọi cơ bụng đồ vật Ta g i ố người n h không n g có đâu. ư h nói g c n g ư với ta lực đạo này ngay cả cơ bụng đều không có sợ không phải hai đầu cơ bắp đều có thể kẹp trứng gà xác thực không có chu không khuôn mặt nhỏ hằng hồng lộ ra chính mình sáng bóng cánh tay có chút dùng sức cũng không có chu không trong dự đoán loại kia cơ bắp băng lên hiệu quả thông suốt thật hay giả nhà mình đạo lữ cũng không cần khách khí như thế chu không trực tiếp vào tay quả nhiên vẫn làm mềm nhũng cô nương cũng không có cứng rắn cơ bắp thế giới này nữ nhân đều dạng này ngẫm lại cũng là đều có cảnh giới càng cao càng đẹp trai loại thiết lập này nữ nhân không giải cơ bắp tựa hồ cũng mười phần hợp lý nào có tiên khí bồng bềnh tiên tử một bàn tay khối lông ngực một thân khối cơ thịt kiểu nói này thật giống như ta cũng không có người ta không tin chu không trực tiếp liếc mắt nhìn uý rừng ngọc nói đùa đối phương mỗi ngày có chừng tám thành thời gian đều có thanh kiên nặng muốn chết sống lương rồng ngươi nói với ta không có cái nhỏ chân thô chu k ô n g con mắt thuận thế hướng xuống n ắ m đi qua trắng non non giải nhìn xem liền rất thích hợp mặc tất chân trọng yếu nhất chính là hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì trưởng kỳ phụ trọng dáng v ẻ ta thao ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý ta không có khả năng tiếp nhận à. bắt đầu coi là t à o dĩ đông đây là không có phát hiện mà thôi không nghĩ tới nguyên lai là nàng đặc thù bốn làm sao lại trắng vừa dài lại non đến sờ sờ quý diệc ngọc tận lực dối ra một cái chân dâm ở trước mặt hắn đập rung động đùng đùng câu cô nương thời điểm nàng cặp chân dài này thế nhưng là phát huy không ít tác dụng ngày k h á c đi mặc dù phi thường tâm động nhưng là cố tiểu thư ngay tại bên n g i loại này mê người sự tỉnh hay là c ô chính cùng làm tương đối tốt nho nhỏ nháo kịch qua đi điểm ấy bí t p cũng cho chu không đặc biệt nhắc nhở nếu yêu quý vũ khí c á n d à i lực lượng của mình cũng không phải rất lớn vậy không bằng tuyển một thanh không cần quá lớn khí lực liền có thể nhẹ n h ó m huy động vũ khí c á n d à i ngay từ đầu chu không lựa chọn là thương nhưng trong tồn kho v à i trôi trường thường cũng không quá có thể làm cho hắn hài lòng hoặc là quá nặng hoặc là quá thô cuối cùng chu không ngoại ý muốn phát hiện một thanh m ư ờ i phần thuận tay trang bị đó là một thanh thế đao khả năng có tiểu đồng bọn đối với thế đao là cái gì không rõ ràng lắm ta có thể giải thích như vậy cứu cực nhẹ nhàng tấm con đao lưới đao hẹp dài mà mỏng chỉnh thể trọng lượng còn không bằng cán c đồng thời càng thích hợp dùng đâm có lơi đao nhất thiết kế để mỗi một đâm đều có thể cam đoan làm cho đối phương đổ máu chu không chỗ xuất ra một thanh này chính là nham thuộc tính thượng phẩm b ả o khí chui bên trên quấn có bảy đạo thiết hoản là để chân khí thông thuật lưu thông tiết lưu khí lưới đao do đại mạc chỗ sắt tạo thành nhẹ nhàng linh hoạt động lòng người lại cứng rắn không gì sánh được hai cái nho nhỏ móc câu hiển thị do rắn độc bản sắc quy củ cũ hay là tìm tào dĩ đông từ đao chu không cũng không có học qua như thế nào sử dụng vũ khí càng h ứ n dài thúng chi là thế đao lệnh như vậy cửa binh khí hắn chỉ có thể vụng về bắt trước dã võ sĩ động tác một bên t h i ể m chuyển xây dịch một bên cầm trong tay thế đao đâm ra lần này tiến bộ là nhạy vọt tàu dĩ đông đối mặt cái này phiền muộn không thôi công kích rốt cuộc không cách nào chỉ dùng linh thuật ngăn cản mà là rút ra chính mình biết đi lay mở chu không lưỡi kiếm động thân một bước đâm về hắn chu không vũ khí trong tay nhẹ nhàng ưu thế lập tức hiện hiện mặc dù bị trấn khai nhưng lại chưa thoát tay mà là chu không mượn cơ hội lật ra một nửa tuần hơi l u i nửa bước nhưng người sang tránh thoát tàu dĩ đông đâm tới đ u i phải vừa nhấp chính giữa đầu gối của nàng lại thừa dịp đối phương không cách nào khống ch sau cùng tư thế chính là t à o dĩ đông quỳ một chân trên đất chu không lấy đầu gối để ép nàng phòng ngừa đứng dậy mà một bàn tay tùy thời có thể lấy vặn gãy cổ của nàng lần này không chỉ có là nàng liền ngay cả chu không đều có chút mắt t r n tròn hắn một bộ này động tác chỉ là vô ý thức làm ra vậy mà vượt cấp đối với t à o dĩ đông tạo thành đả kích trí mạng mặc dù đây chỉ là luật bàn mặc dù hai người thậm chí không động dùng chân khí mặc dù nàng rõ ràng không có chăm chú nhưng là chính mình thật thắng nàng một chiêu chủ quan tạo dĩ đông vô vô cánh tay của hắn chu không lúc này mới như ở trong n g mới tỉnh nhanh lên đem nó bông ra t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu bạch lôi chính pháp t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu bạch lôi chính pháp làm tốt tào dĩ đông cũng không có nói cái gì nàng không phải loại kia ưa thích tìm lý do người nếu v ừ a ngay tại trên người mình tìm nguyên nhân chu không thoáng có chút hưng phấn nhìn trong tay mình t h ấ y đ à o mặc dù cùng nó không quan hệ nhiều lắm nhưng là đây cũng là đáng giá kỷ niệm lần thứ nhất chính diện đánh bại tào tuấn bất tân về sau liền dùng nó quyết định vũ khí mới đằng sau chính là dài dẳng dạp luyện tập đại khái qua hai tuần tả h ư u tại chu không mỗi ngày kiền chỉ không ngừng luyện hai canh giờ tình hôn dưới hắn rốt cục có thể giống trước đó sử dụng trách một dạng sử dụng trôi này chứng mà chu không cũng từ nghe hướng vân lưu lại ghi chú bên trong tìm được trôi này thế đao danh tự tinh thế lấy đỉnh thiên lập địa chi ý bày đạo thiết hoàn phân biệt khắc họa đại biểu cho trời núi biển đất mục người tức bao dung thế giới loại này khoan hậu công tượng tinh thần không cách nào cảm động chu không bởi vì hắn đang bận một chuyện khác trước đó cùng thang thần đối thoại cầm hắn một bản bí tịch đằng sau chu không mới phản ứng được chính mình trước đó tâm tâm niệm niệm lôi hệ võ kỹ giống như quyên học đáng tiếc a đao không có không có khả năng chơi các loại ở hợp ngạnh ta đang làm kiếm ông trời của ta chiếu ta phích lịch lấy lên ô ô ngươi nói thầm cái gì đâu quý d i ệ t ngọc nhìn xem một mình hắn nút ở trong góc có chút kỳ quái không có gì tế điện một chút ta còn chưa bắt đầu thanh xuân thất lạc về thất lạc võ kỹ vẫn là phải học rất nhanh học tập kỹ năng mới cảm giác hưng phấn liền hòa tan hắn điểm này nho nhỏ, nhỏ y ê u thương ngươi nói ta tuyển cái gì công pháp tốt ta làm sao biết nhìn ngươi a so với chính mình cái kia hai loại ít lưu ý thuộc tính lôi hệ công pháp coi như nhiều lắm chu không biết do tham thì thâm đạo lý quyết định chỉ tu hành trong đó một loại lôi phá thiên quân lôi đ ỉ n h chém chết cảm giác đều rất thường gặp a từ một đám trong công pháp lấy ra một bản thích hợp bản thân hay là thật khó khăn mà loại sự tình này cũng không cần phải như vậy khư khư cố chấp hắn quyết định tiếp thu đội sau bạn ý kiến ngươi cảm thấy ta thiếu nhất chính là cái gì ra mặt ngươi dạng này liền không có ý tứ a ý diệc ngọc phê thoại đã nhanh vượt qua hắn cùng loại người này đàm luận sát xuất lớn không có kết quả chu không chuẩn bị đứng dậy đi tìm đáng tin cậy đ à m đường tàu dĩ đông lại bị ý diệc ngọc cười hì hì giữ chặt đ ư ờ n g đ ư ờ n g chăm chú chăm chú ta cảm thấy ngươi thiếu nhất hẳn là khẩn cấp năng lực khẩn cấp năng lực chu không có chút hiếu kỳ mà hỏi loại k i ệ khẩn cấp năng lực chính là loại kia kém một chút trước mắt là qua cơ hội ngươi không có khả năng lập tức đuổi theo ngươi nhìn thôi ngươi thần binh kia bất giải muốn chuẩn bị một hồi chặt đứt chân thủy đến tụ l ự c đi sóng trăm tầng trước tiên cần phải cầm trên tay binh khí quằn xuống liền ngay cả cái k i a nửa mét truyền âm đều được sử dụng trước thất tình khiếu giả thiết hiện tại địch nhân ngay tại trước mặt ngươi xa hơn một chút sau một khắc liền muốn đào tẩu liền cần ngươi có một cái đưa tay liền có thể thả ra v õ kỹ loại tình huống này bình thường đều là do lấy đông không chế tiểu tàu cũng không thể đợi này đều đi theo bên cạnh ngươi chính ngươi cũng nên có chút khẩn cấp thủ đoạt đi nói cũng đ nàng nghiêm túc hay là rất đáng tin cậy chu không gật gật đầu tiếp thu nàng đề nghị bắt đầu lục lọi lên nói là nói như vậy bất quá ngươi nói loại kia cơ bản đều thuộc về linh thuật hàng ngũ võ kỹ bên trong muốn tìm đến dạng này hay là thật khó khăn khó sao không có sao ta liền không nói khác bắt ngươi nêu ví dụ ngươi cái kia một thần võ kỹ có nhiều lắm loại nào là không có trước sau lắc đưa tay liền thả nói cũng đúng ý diệp ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ nàng cái này đại khai đại hợp con đường thật đúng là tìm không thấy loại này đơn giản thuận tiện võ kỹ giống như không có hy vọng gì ạ xem như võ kỹ chu không từ một đống võ kỹ bên trong phát hiện một cái chính mình đối với tên quen thuộc cái gì lôi điện hành quyết trường tâm lôi tại các loại đạo gia học thuyết bên trong thái thường gặp bất quá cơ bản đều là loại pháp thuật kia loại hình tại võ kỹ này trong đống tìm tới vẫn rất kỳ quái xuất phát từ hiếu kỳ hắn lật ra bản này từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp cái này khẽ đ ả o không sao có lẽ là ý d i ệ t ngọc cái kia t à môn vận khí ứng nghiệm chu không phát hiện bản này hành quyết giống như hoàn mỹ phụ họa nhu cầu của mình cái gì à cái này chứ không có nhật tử không phải cùng linh thuật không sai biệt lắm sao lần này động lực của hắn liền thăng lên liệu mạng bên cạnh tự mình theo trên bí tịch miêu tả tu luyện cho ta xem một chút người cũng xem không hiểu chờ lấy chờ ta đã luyện thành biểu diễn cho ngươi một chút thật có ý tứ lần tập luyện này chính là dòng g ã một ngày chu không cương nghiên cứu chuyện này thời điểm hay là sáng sớm thẳng đến ngày càng lặn về tây hắn mới từ trong viện phát ra cả đời hưng ơ phấn tiếng hô rốt cục thành mặc dù hắn kêu cùng thần công đại thành một dạng trên thực tế chỉ là rốt cục gian nan nắm giữ môn võ ký này có thể là bởi vì nó cùng linh thuật có chút cùng loại chu k ô n g tu luyện cũng là có chút tốn sức bất quái kia đều không trọng yếu hiện tại hắn rốt cục có thể phóng xuất ra huyện khốc ngụy linh thuật ý d i ệ t ngọc đi tìm phong giác giao lưu tình cảm t à o dĩ đông thì tại mái nhà thổi gió tây bắc bởi vậy chu không chỉ có thể cùng một bên nhìn tiểu thuyết tình cảm nhà mình đạo lư khoe khoang hai chỉ s á t nhập như kiếm hướng nơi xa xa xa một chỉ trong tiếng hít t ở từ nam t r í bắc bạch lôi nhất sát phát sinh phích lịch từ đầu ngón tay của hắn bắn ra lôi điện phá vỡ bầu trời đêm đậm nện tại cách đó không xa mặt đất liền cái này cố tiểu thư lúc này biểu thị ra chính mình k i n h thường đỡ lát kẹp ở thân thể mặt bên tố thủ một nhóm liền có vô hình âm nhận bắn g a dạng này ta cũng được à? Ai? trọng yếu không phải cái này mà là công pháp này cao độ tự do ngươi lại nhìn xem chu không lần nữa đưa tay phải ra lần này lại không phải hai ngón khép lại mà là giống nắm bóng rổ bình thường đem trong tay lôi đ ỉ n h vùng ra ngoài từ nam c h í bắc bạch lôi chính pháp một t r ọ n bị hắn ném ra lôi cầu phát ra cả đ ờ i phích lịch trên mặt đất tầm vang nổ t u n g lôi quang ủy kỳ tỏa ra chu không hưng ơ p h ấ n mặt hắn cũng không có thu tay lại mà là hai ngón nhấc lên phương hóa còn chưa tan đi tận bạch lôi chịu hắn chỉ dẫn lập tức nguyên địa lần nữa nổ tung đem tồn tại lôi điện toàn bộ nhắm đánh ở trong không khí muốn nhanh liền một kích từ nam trí bắc muốn chậm liền phân hóa tam nguyên công pháp này d ạ n g chính là một cái phù hợp thời nghi bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng đi ra cũng theo tình hình chiến đấu s ử xuất hiệu quả khác nhau chu không chỉ chỉ bầu trời dáng đỏ chính đẹp nếu là có cái kia thời gian cùng đầy đủ chân khí đại khái ta tại tiến giai cái hai cái đại cảnh giới hẳn là có thể dùng chiêu này tích lũy ra một nhóm to lớn phong bạo cho ngươi biểu diễn một cái làm sét đánh mà không có mưa được, được ta chờ cố tương n i t miệm chu ũ n g k ô n này để ở trong lòng. Chương g có đem để lời ở Thí chiêu. Chương 367. Thí chiêu cái này đã cùng Thí linh thuật này đã không xê í c hay b o nhiêu không Chu h đi. a là không quên hắn được tâm tâm nghiệm nghiệm linh thuật hướng một bên tàu tuần bắt cầu chứng đạo hoàn toàn chính xác tuy là không có n i ệ m tử nhưng người vo kỹ này vô luận là nhìn cảm giác bên trên hay là tính thực dụng bên trên đều đã cùng linh thuật không kém bao nhiêu không bằng nói cái này thật không phải là linh thuật sao người làm như thế nào chu không khoe khoang giống như hướng hắn bày ra trên tay mình hộ thủ hay là có khác biệt cái này đích xác là vo kỹ nó cần thiết cầu phát động điều kiện là muốn dùng vo khí phát động nhưng là hắn cũng không có yêu cầu là dùng cái gì vũ khí phát động cho nên thử hử cho nên ngươi liền trộm cơm n h ư lợi dùng ngươi cái kia hộ thủ phát động đi ngược lại là thông minh trên thực tế vậy cũng là không lên cái gì trộm cơm n h ư lợi dù sao chỉ cần phát động đi ra ai quản hắn là dùng vũ khí gì phát động đâu mà lại lấy mang theo người hộ thủ phát động ngược lại có thể đạt tới càng nhanh gọn càng nhanh chóng hơn hiệu quả như vậy cũng tốt ngươi đối với linh thuật chấp nhất rốt cục có thể bông xuống đi t à o dĩ đông thở dài một hơi chẳng biết tại sao chu không tựa hồ đối với linh thuật có dị dạng chấp nhất bình thường hắn luyện tập các loại linh thuật thời điểm liền không có hiếm thấy chu k h u n g ở bên người l ă n g lư hiện tại hắn học xong linh thuật mặc dù không phải đứng đắn linh thuật nhưng là mình bên người rốt cục có thể thanh tịnh một điểm mà trên thực tế chu k h u n g đối với linh thuật chấp nhất viễn siêu dự liệu của nàng sáng sớm ngày thứ hai t à o dĩ đông ở trong giấc mộng bị một đống loạn thất b ắ t t à o đông đốt âm thanh cho cưỡng ép dùm b e n mọi người đều biết đem một cái có rời giường khí người cưỡng ép đánh thức cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn bởi vậy tàu tuân bắt c h o n g cái áo khoác liền từ cửa sổ xu dưới đem chu không cái này nhớ người thanh mộng g i hỏ đánh cho một trận. dù vậy đợi nàng ung dung tỉnh lại r ử a giấy mặt mũi lâu đằng sau phát hiện chu không vẫn ở nơi đó kiên trì tu luyện chính mình tân v õ kỹ dù là chịu đánh một trận nghị lực như thế ở trên người hắn là cực kỳ hiếm thấy không bằng nói căn bản cũng không có nhìn thấy qua mà lại chu không tại phát hiện nàng đằng sau cũng không có giống bình thường một dạng tùy ý t r e o chọc vài câu thậm chí không để ý chính mình vừa chịu đánh một trận chuyện này chỉ là hương phấn gọi nàng tới nếu là người về mặt tu luyện cũng cố gắng như vậy liền tốt tạo dĩ đông nhìn hắn dáng vẻ h ư n g phấn không khỏi cảm thán đến nếu là tu luyện cũng có thể ném cái lôi cầu đi ra ta nhất định cũng cố gắng như vậy. Đáng tiếc nha. hắn không có như vậy với cốc cái gọi là ngồi xuống tu hành sắp thiên địa linh khí đặt vào bản thân chuyển hóa làm chân khí của mình tại tuần k h ô n g xem ra bất quá là chơi rắn tham ăn mà thôi chơi một hồi cảm giác vẫn rất thú vị nhưng lại yêu cầu ngươi toàn bộ hành trình không có khả năng động hết sức chăm chú mà lại quá trình cực kỳ dài lâu vậy liền lộ ra có chút không thú vị lúc này chu không liền sẽ tương đối hâm mộ cố tiểu thư đánh đàn dù sao cũng so chơi rắn tham ăn thú vị đi không nói cái kia ta nghiên cứu một đêm cuối cùng đem cái này đạo ra pháp thuật cùng cường từ phun trào phối hợp lại chu không vẫn có chút không thoát khỏi được cái này đã thị cảm qua m ạ n tên bất quá không quan hệ vẫn là câu nói kia dùng tốt là được chu không là chủ nghĩa thực dụng người nhưng là không có như vậy tuyệt đối nếu để cho hắn tại hai cái võ kỹ ở giữa lựa chọn một cái gọi cá chạch quay cuồng một cái gọi từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai l i ê n rất chân thực hai tay rỗi về phía trước lôi đỉnh từ hai cánh tay của hắn tuân ra hội tụ đến trên bàn tay bởi vì lôi vật này là vô hình thực sự không dễ khống chế lượng biến đổi cho nên ta tận lực thống nhất một chút ta đem một cái lớn chừng quả đấm lôi cầu nhớ là một đơn vị nên thử lấy khác biệt lượng biến đổi đơn vị cùng từ năng phản ứng nhưng muốn tiến hành điện từ phản ứng ta còn cần một khối kim loại cũng là ta tại quá trình thí nghiệm bên trong mới phát hiện nhìn ta bao tay này ta đều không có nghĩ đến cái đồ chơi này lại là kim loại tóm lại có cái này ta liền có thể dùng từ năng để cách ta tương đối gần lôi điện thụ ta không chế quán thông bạch lôi chính pháp coi trọng chính là một cái tùy tâm sử dụng xuất thủ như điện phong cách hay thay đổi dưới tình thế cấp bách có thể một đạo lôi quang để mà hạn chế định nhân nếu là có chỗ nhàn dư thời gian thì có thể dùng càng mạnh lôi điện lai x ứ ra khác biệt chiêu thức nhìn ngươi cái dạng này giống như nghe không phải rất rõ ràng a tạo dĩ đông nhẹ gật đầu phía sau bộ phận t i ê nghe rõ trước mặt cái gì đơn vị cái gì lượng biến đổi không hiểu nhiều không quan hệ ta hiểu là được tóm lại ta tiến hành đại lượng thí nghiệm tới ra số liệu bây giờ đã đem môn võ kỹ này cho luyện cái bảy tám phần có đúng không tào dĩ đông vẫn còn có chút không tin đến so tay một chút ta chỉ dùng chiêu này đứng nguyên điệu bất động đánh ngươi ngươi tùy tiện cản tùy tiện tránh đánh tới góc á o của ta coi như ngươi thắng tào dĩ đông đối với mình vẫn rất có tự tin tự tin này bắt nguồn từ song phương thực lực chi kém cùng chu không đối với mình hạn chế hôm qua từ trong tay hắn ăn quả đắng một lần hiện tại tào dĩ đông đã là gấp bội coi chừng tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì sơ ý chủ quan tình u ố n vậy ta có thể lên chu không cũng không k h á c h khí trong hai tay tích lũy tốt lôi cầu trực tiếp hướng nàng quăng ra từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp hai t r ọ n tàn xương ngược dòng về thuần túy lôi đ ỉ n h chấp l õ e tào dĩ đông là căn bản không muốn đụng trực tiếp đưa tay bóp một đạo linh thuật đi ra hai thanh xương kiếm trên không trung chậm rãi hình thành vừa vặn đem hai đoàn lôi cầu ba o khỏa ở bên trong vụ băng cùng kiếm dung hợp đem lôi điện chăm chú bắp chặt nhưng chu không chút nào không đội hai tay kéo một cái lôi đỉnh bắn ra lại trực tiếp đột phá băng kiếm giam cầm phân hóa vĩnh sương gặp hắ Tào d không, không, không chỉ có như vậy chu không hai tay lần nữa chấp động lôi đình rõ ràng là ngay tại chuẩn bị một cái khác trắng bệnh lôi hành quyết điều khiển một kích đồng thời còn có thể tái phát ra một cái khác kích sao tào dĩ đông trực tiếp từ bỏ lại ngăn cản lần công kích thứ nhất nàng biết nếu là giờ phút này không đi đánh gậy chu không lần thứ hai tụ lực sẽ chỉ lâm vào bị động trơ mắt nhìn mấy đạo bạch lôi phi tốc đánh tới tàu dĩ đông bất vi sở động chỉ là thân hình có chút ép xuống tuyết đi ra vỏ hai đạo lưu quang hướng về chu k h u n g bay đi tự nhiên là cái kia xương hoa kiếm thứ bảy chạy trời quanh co một v á c h tưởng tàu tuấn bắt kiếm thuật nhưng so sánh chu k h u n g lôi pháp này uy lực lớn hơn chu k h u n g trong tay chuẩn bị công ra pháp quyết chỉ có thể bị ép đổi thành phòng ngự nói là một v á c h tưởng nhưng lôi đ ỉ n h chỉ là một phân thành hai phân biệt công về phía hai đạo kiếm khí cùng bọn hắn đụng nhau tiêu di nhưng hắn lần công kích thứ nhất ba đạo lôi đình thế nhưng là xác xác thật thật đâm vào tàuông Đâm vào nàng bị động đồng vào vòng và nàng hàn bảo táo băng trên vòng bảo hộ, đồng thời hắn bị hộ, thời c h ỗ h à n n g ọ c b à i cũng có c h ú t tản m á t ra q u a n g m a n không g c h ơ i nổi à, vậy m à d ù n g l i n h bảo. n ộ i t ì n h cũng là t h ự c lực m ộ bộ t p h ậ n h n g chương i đây là n g i t ặ cùng ba trăm s ấ u m i n h ư ơ g 368. song hành tấu minh. minh ở trung thật lâu sau tào tuấn bắt cũng không tiếp tục là cái t i ê u công chính vô tư một thân chính khí tào tuấn bắt mà là đầy đầu ý nghĩ xấu một thân chính tự tạo d ĩ đông nói như vậy khả năng không tốt lắm thẩm các ngươi hiểu ý tứ này liên thành hiện tại nàng đậu đen rau m u ố n chu không thế nhưng là quả nhiên tự nhiên không gì sánh được có lúc cũng có thể sặc đối phương hai câu tỉ như hiện tại chu không trực tiếp bị nàng kẹt một chút động tác trong tay tích lũy phát thứ ba lôi đỉnh đều trực tiếp biến mất lấy đạo của người trả lại cho người đ ú n g không đi hắn một phát h u n g á c toàn thân chân khí phun trào nổ đùng thanh n m nhất thời trong lúc nhất thời chu không quanh thân đều bị lôi điện chỗ v ẩ n quanh từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp một luyện phương hóa tam khí còn không đợi tàu dĩ đông dơ kiếm ba đạo lôi hệ một trong hữu điểm nhanh n ừ n g nói là tàu dĩ đông băng hay là ý diệ ngọc lửa liền ngay cả cố tiểu thư âm nhận ngưng tụ cũng cần thời gian nhất định nhưng chu không một đạo lôi vại ra thậm chí không cần hắn làm ra phất tay động tác nhanh quá nhanh cho dù là tào dĩ đông cũng theo không kịp tốc độ này tuyết đi vùng ở giữa không trung liền bị lôi điện trúng mục tiêu cùng tốc độ tỷ lệ nịch chính là h uy lực nhanh là nhanh nhưng dòng d ã ba đạo lôi điện cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa nàng vòng bảo hộ đánh nát từ nam c h í bắc bạch lôi chính pháp một lôi một tiếng ẩm vang tào dĩ đông bản năng cảm thấy không ổn vội vàng thối lui hai bước một đạo thô to lôi đỉnh từ chu không trong tay bắn ra đánh vào nàng vừa mới vị trí cảm giác ngơi so với hôm qua khó đối phó nhiều chu không trong miệng q cái dày hai tay trùng điệp lại có hai đạo lôi đ ỉ n h bắn ra tào dĩ đông chỉ có thể nhấp kiếm ngăn cản phiền phức vô cùng h ô m qua có chút quá coi thường người hôm nay ta đã sẽ không lại chủ quan có đúng không chu không mỉm cười hai tay ngay cả đập lại là mấy đạo lôi điện bay ra nhưng lần này nhưng không có bay thẳng tào dĩ đông mà là tại bên cạnh hắn làm lấy chuyển động bờ dân đây chính là chu không lấy từ l ự c khống chế bọn nó kết quả vậy ta cần phải làm thật thứ nam trí bắc bạch lôi chính pháp một mạch phương hóa tam nguyên cũng minh trong chốc lát q u a n thân lôi điện vô thiên cái địa hướng tào dĩ đông dũng mánh lao tới cùng lúc đó đỉnh đầu một đạo t h i ể m điện thô to ngay tại ngưng tụ nhiều một chút đồng thời công kích sao phía trước lôi điện là đi nhanh chi nhất mạch lấy khống chế hiệu quả mà lên khi thì là lấy lực phá xảo xác nhận chủ lực nhảy vọt kinh nghiệm chiến đấu để nàng lập tức có phán đoán thân hình lốn léo trong tay tuyết đi điểm tại mặt đất một mảng lớn băng xương đột nhiên đem nó che đậy đứng lên chính là xương hoa kiếm thứ tư đi xương đã mất đi mục tiêu chu không vô lực điều động nhiều như vậy đạo lôi điện trên thực tế chân khí của hắn đã tại liên tục thi thuật qua đi gần như k h ố kiệt đây chính là một kích cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem lôi đình k u y ế t tán đánh vào các nơi bảo đảm chúng m liền như là tàu dĩ đông đoán như thế d â y đặc lôi điện bẫy chỉ là dùng để tê liệt động tác của nàng chỉ cần một phát trúng mục tiêu liền có thể cam đoán ngay tại tụ lực lôi điện trực tiếp trúng mục tiêu tạo thành chiến quả đinh đinh hai tiếng chuyển đến xương tuyết tán đi chu không kinh ngạc nhìn tàu dĩ đông người s a u vậy mà dùng lưỡi kiếm bắn ra lôi điện nhìn kỹ lại thân kiếm của nàng bao trùm lên một t ầ n g thật mỏng băng xương xem ra là vì phòng ngửa sắt cùng điện tiếp xúc dùng chính mình băng đem hắn bọc lại sau đó đem lôi điện bắn ra xào rượu cách dùng mà đỉnh đầu nàng treo lôi cũng đột nhiên đánh xuống vị đã sớm chuẩn bị tàu dĩ đ nàng lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm giác lòng bàn chân một trận tê dại tiếp theo chính là một đạo dòng điện quán thông toàn thân trực tiếp đưa nàng điện giật ngắn ngụi thất thần đợi nàng lần nữa thanh t ì n h lúc đã ngồi trên mặt đất chu không chính mặt mang mỉm cười nhìn nàng đưa một bàn tay tới ta trung chiêu hừ hừ đem tào dĩ đông kéo lên chu không rất muốn giúp nàng phủi mông một cái bên trên bụi nhưng mánh liệt d ụ c vọng cầu sinh để hắn mạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác của mình cố tiểu thư cái giờ này hẳn là còn không có rời giường nhưng là không thể loại trừ tào dĩ đông hậu kỳ đâm thọc khả năng ngươi làm như thế nào cái này sao ta hơi dùng một chút cần có chút khôi phục một chút đầy đủ chân khí chu k h u n g hai tay đưa tới hai cái lôi cầu chậm rãi bay ra ngoài phân hóa ra lệnh một tiếng hai cái lôi cầu ầm vang nổ tung hóa thành bốn đạo lôi quang nhưng trong đó một đạo sen lẫn trong mặt khác ba đạo bên trong từ dưới chân vụn trộm vọt ra ngoài là lúc kia t à o dĩ đông lúc này mới nhớ tới giống như trước đó hoàn toàn chính xác có như thế một màn không sai sau đó đạo này liền từ đầu đến cuối ở phía sau trở thời sau đó ta tìm một cơ hội phát động phương hóa t ă n g nguyên thoặc nhìn là chính diện cùng phía trên sòng trọng công kích kỳ thật còn có phía sau đánh lén hai tay vừa rút lui dòng điện tiêu tán ngược lại là ngươi ta thật tò mò băng cũng là sẽ dẫn điện, ngươi là thế nào dùng là là sẽ i thế ế k một đem tầng mặt băng ở trong tay hình thành sau đó là một cái k h á c tầng bọn chúng song song điệp ra bao trùm đứng lên ta tại trên thân kiếm tạo thành hai đạo mặt băng ở giữa dùng chân khí ngăn cách đụng phải điện thời điểm nó sẽ trúng mục tiêu tầng thứ nhất cũng bị chân khí cách tầng cách ở bên ngoài sau đó ta lại đem nó vãi ra liền tốt trong nháy mắt ngươi suy nghĩ nhiều như vậy chu không có chút kinh ngạc trước kia đấu qua một cái dùng lôi đạo tặc mặc dù cùng ngươi phương thức chiến đấu tranh l ệ n h rất xa nhưng cũng coi là có nhất định kinh nghiệm t à o dĩ đông sắc mặt càng ngưng trọng tính lần này nàng đã tại chu không thủ hạ a n thiệt thòi hai lần mặc dù lần đầu tiên là chủ quan mặc dù lần thứ hai là tranh l ệ n h tin tức mặc dù đây chỉ là luật bản chính mình các loại chiêu số đều không có thi triển bốn nhưng là cái này cũng không có khả năng che giấu nàng dẫn trước chu không cả một cái cảnh giới bên dưới ăn hai lần thua thiệt sự thật nói đến kỳ thật vẫn là tạo tuần bắt đối với mình yêu cầu quá cao chu không dạng này căn bản không thể dùng cảnh giới để cân nhắc lực chiến đấu của hắn. hắn thanh kỳ n a o động phong phú tồn kho ly hôn phổ ra mặt giày kết hợp lại là cực kỳ khủng bố sức chiến đấu bất quá tào tuấn bắt cũng không thèm để ý những này nàng chỉ biết mình bị chu không âm hai chiêu mặt ngươi sắc không phải rất tốt ta ta vừa rồi cái kia hạ, hạ thủ nặng sao chu không có chút không yên lòng hắn cũng không biết chính mình thả ra chính là vài nằm điện áp vạn nhất cho tào tuấn bắt điện ra điểm mà bệnh liền hỏng không nói những cái khác chỉ nàng một đầu này hát t r ư ờ n g trực trên đầu đã loáng có chút xù lông dáng vẻ không có gì ta chỉ là tại nghĩ lại mà thôi tào dĩ đông lắc đầu ánh mắt á n h liệt không thể làm như vậy được lại đến qua đi nếu là một mực thua ngươi từ a giờ khắp này bắt đầu nàng liền không ngừng mà thúc giục chu không mau mau ngồi xuống khôi phục chân khí cũng nhiều lần cường điệu bình thường không cần lãng phí năng g ư ợ n g mặc dù chu không đồng dạng biểu thị ra chính mình cũng không thiếu năng g lượng nhưng người sau thái độ cũng không có mảy may chuyển biến một mực quấn lấy nhà mình cô nương làm thú vui chu không bị tào dĩ đông quấn cho tới trưa rốt cục ngoan ngoãn ngồi xuống tu luyện một hồi vừa hồi phục c h ấ t khí liền đối đầu tào dĩ đông cái kia nóng bỏng hai mắt tới tới tới đánh đánh đánh. thế là mấy cái cô nương vây xem hắn bị thật chăm chú trạng thái tào t u ầ n bắt huyết ngược một phen đằng sau không thú vị tản ra qua đi chu không thể động đậy, chỉ có nửa người trên còn có thể tự do hoạt động này sẽ hủy diệt ngọc tay thuận xoa một sợi ngọn lửa nhỏ từng chút từng chút cho hắn tan ra không có ý tứ tào dĩ đông là thật chăm chú lên đồng hồ bày ra một chiêu vô tướng chu không liên khởi thế cũng không dậy liền bị hai cái phân thân ép đến trên mặt đất sau đó một cỗ thấu xương băng hàn liền từ lòng bàn chân một mực nhảy lên tới bên hông lại nhìn thời điểm nửa người dưới đã bị đông cứng thành băng đà tào dĩ đông ngay tại trước mặt trong tay tuyết đi cách hắn ngực không đến nửa t ấ c ngươi là thế nào gây tiểu tạo ác như vậy q uý diệc ngọc xem náo nhiệt không chê c h u y ệ n lớn lời này vừa nói xong nàng cũng cảm giác từ phần lưng ơ truyền đến một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt t r u y ề n khắp bản thân trong lúc nhất thời mất đi cân bằng nàng trực tiếp chờ đổ kịp thời ôm lấy chu không đ u i mới không có ngã sấp xuống trên mặt đất nàng chịu như thế một chút, đã hiểu. chu không cũng không k h á c h khí dù sao nửa người trên còn có thể động trực tiếp cho ý diệt ngọc một chút nhẹ ngươi đừng nói cảm giác này thật đúng là t ý diệt ngọc cảm giác mình phía sau lưng còn ma ma loại cảm giác này có thể xác thực không dễ chịu chu không cứ như vậy nguyên đ i ệ u rộng đường này đột nhiên tiêu lực đẩy cửa ra tiến đến huynh đệ cha ta có chuyện tìm ngươi đ à m luận ta có phải hay không lại tới không phải lúc hắn vừa vào cửa liền thấy ý diệt ngọc ngồi x ù m ở chu không trước người tư thế tương đương không thích hợp thiếu nhi trực tiếp phi thường tự nhiên xoay người một cái muốn đi đợi lát nữa đợi lát nữa chu không đếm thử để hai chân dùng sức t r a n h thoát đã thật mỏng mặt b ă n g nhưng sớm đã bị đông cứng hai chân làm một chút lực đạo cũng không có còn tốt úy d i ệ t ngọc tương đối khéo hiểu lòng người nhìn đúng hắn giữa hai chân q u a y người chân khí tụ bên phải tay một quyền đường đường chính chính hỏa quyền liền đem khối này băng đánh nắp bét lập tức liền dùng một cái phi thường cùng giã tư thế đem chu không vác ở chính mình đầu vai ta lập lại một lần động tác này a nàng trực tiếp một tay đem chu không nhấc lên sau đó đem hai chân của hắn gác ở vai phải của chính mình để hắn ngồi ở trên đầu vai của chính mình đằng sau hướng về tiêu lực chạy tới cái tư thế này kỳ thật cũng tại các loại hạ niềm bên trong suốt h i ệ n qua nhưng nói như vậy người phía d ư ớ i hẳn là khỏe mạnh nam nhân trên xuống mới là tình tế đáng yêu cô n bốn thế là chu không mặc danh cảm giác hiện tại chính mình có chút mẹ bị gọi lại tiêu lực vừa quay đầu lại nhìn hai người này tạo hình lại s ư ớ n g sốt một chút sau đó mới phản ứng được đem một mặt lúng túng chu không sau đó nâng ở bên cạnh gia phụ tìm chu m i n h đệ có hai câu nói cần đệ mọi n g ư ờ i có muốn hay không đi cùng ta coi như xong không hứng thú các ngươi đâu ý diệc ngọc quay đầu nhìn thoáng qua những người khác các cô nương nhao nhao lắc đầu thế là tiêu lực vịn chu không rời đi chẳng biết tại sao người sau bóng lưng nhìn có chút lòng c h a sót tiêu bằng hay là cái kia bận rộn bộ dáng chu không sau khi vào cửa hắn chỉ là có chút d ư ơ n g mắt sau đó liền ngây ngẩn cả người ngươi quần này ngoài ý mớn ngoài ý mớn không có cách nào mới từ đ ó n g băng bên trong hao đi ra ngươi cũng không thể nói hong khô lại đ ế n đi như thế một chút tiêu bằng xử lý công tác tâm tình cũng không có trực tiếp bung ô xuống ở trong tay bút gần nhất cơ hành trạng thái có chút không đối ai chu không sửng sốt một chút cơ hành cơ giả phụ thân cũng chính là cơ gia chủ tiêu bằng thở dài vị kia từ lao đã đem sự tình đều nói cho ta biết sai sự chuyện này chính là cái kia cơ gia chủ Thì thật ta cũng thật tò mò. Nghe tiêu h thật nghe ậ t ta tò t cũng mò, đại c a nói, chủ á c ngươi t ậ t mắt, đột giống như cùng không gì nhiên liền như bọn hắn nhà không có gì khúc h có làm sao đậu Ta cũng không rõ ràng. Tiêu gia chúng ta từ trước gia nay cùng xung quanh an sao cũng chúng cùng không ràng. đến xung nhà bình an vô rõ mấy vì sự, lắc ạ i Tiêu gia có ác chủ như thế quả. l đầu bay qua một tiên này cơ hành gần nhất đại lượng triệu tấm m ó c nói là muốn tuyên bố một cái đại nhiệm vụ này làm sao rất phổ biến đi đối với bình thường đại gia tộc hoàn toàn chính xác rất phổ biến nhưng hắn cơ gia không giống với cơ gia coi trọng chính là tinh anh giáo dục thực lực lớn hơn hết thảy cũng đưa đến người cơ ra phần lớn máu lạnh nếu là có chuyện gì cái thứ nhất khẳng định là phái nhà mình đệ tử bên trên làm sao cho dù tới lượt không đến tìm móc làm việc là thế này phải không chu không có chút trầm n g â m ngươi tìm tôn gia chủ tán gẫu qua sao tôn bàn tử tiêu bằng sửng sốt một chút có chút không có khả năng lý giải ân sát thủ kia ngay từ đầu không phải hãm hại tôn gia chủ tới sao đoán chừng bên kia hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu tập kích cùng tự mình một người tại cái này m ớ n có cái bạn thảo luận bên dưới sẽ tốt hơn đi xác thực tiêu bằng nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận đề nghị của hắn chu không đứng dậy nện một cái hơi khôi phục một chút cảm giác hai chân cái kia không có việc gì ta liền đi trước tiêu bằng không có giữ lại chỉ là nhẹ gật đầu nhỡ mày suy tư chu không đi ra cửa lớn quay đầu nhìn thoáng qua đóng cửa lại đi sau ra một tiếng khinh thường tiếng cười còn muốn để cho ta dính vào cũng nghĩ nhiều lắm đi vừa rồi tiêu bằng không hề đề cập tới hắn cùng từ lao quan hệ lại một mực tại nói cơ hành sự tình rõ ràng chính là hy vọng chu không lại để cho từ lao đem chuyện này giải quyết nhưng chu không là ai a d i ệ t cái cơ ra lại phí sức lại không lấy lỏng loại thua thiệt này bạn mua bán hắn làm sao lại đi làm cơ hành chỉ cần không chọc đến ta náo lật trời ta cũng mặc kệ ân còn có đường ảnh hưởng nhỏ chú ý kế hoạch tiểu nói này cái kia thi từ đại hội đến cùng còn bao lâu mới bắt đầu cái này đều mẹ nó i nhanh tuyên truyền một năm còn không ra ngươi đánh chính là cái gì quảng cáo đậu đen rau muốn một câu chu không kéo lây chính mình không tính bén nhạy hai chân khập k hệ hướng mình tiểu viện đi đến lần tiếp theo nói cái gì cũng không cùng t à o dĩ đông so tài bảy cơ ra ra chủ p h ụ cơ hành nhìn xem trước mặt đồ vật trong ánh mắt l ó e lên một tia cùng nhiệt đó là một đoạn nhân loại thân thể nói đúng ra là từ trên thân người chặt đi xuống thân thể tái n h ậ t không tưởng nổi nhưng chỗ đức nhưng không có một tia huyết dịch mà là quỷ dị bộ phận cơ thịt đang vặn vẹo lấy như thế nào không sai giao dịch điều kiện đi chỗ tối t â m truyền ra một đạo tiếng cười quỷ dị chương ba trăm bảy mươi dư xương cốt chương ba trăm bảy mươi dư xương cốt n g ư ờ i nói cái này cơ hành có chút trầm ngâm trong mắt không c h ừ n g chi quang lấp lóe dĩ nhiên không phải cái này ta nói là không chỉ là cái này bóng ma kia chỗ lần nữa truyền đến vài tiếng quỷ dị cười nhưng không thấy nửa cái bóng người còn nhiều hơn thua lỗ ở tại tiêu gia tiểu t h kia giút ta xử lý dung vĩ mô lúc đầu từ loại kia trong đại lâu đem thứ này trộm ra thế nhưng là tương đương t ố n sức nhưng là từ một đống trong cho tàn làm hai bộ hải cốt có thể quá dễ dàng mà lại hắn vậy mà từ bỏ có giá trị như vậy bị pháp chật chật chật nếu số tiền này hắn không cần vậy ta tự nhiên là nhận n g ư ơ i có bí pháp kia cơ hình sắc mặt trầm xuống nhìn n g à i lời nói này ta nếu đều ở nơi này tự nhiên là có trong bóng tối lần nữa truyền đến hai tiếng tiếng cười hắc hắc sau đó liền không có động tĩnh cơ hình cũng không nói chuyện trang diện lâm vào quỷ dị trong yên lặng làm sao nhìn ngại ý tứ này không phải là muốn để cho ta cho ngư nghiệm một chút hàng đi hắn phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo ngươi không tin được ta ta cũng tin không được ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều đường nghiêng ngươi cũng biết ta muốn đi tùy thời đều có thể đi trừ phi một tay giao tiền ta mới có thể cùng ngươi một tay giao hàng dường như để ấ n chứng chính mình nói lời nói từ chỗ bóng tối một cây quá tay tái nhật cánh tay r ỗ i ra cầm một bản cổ xưa bí tịch lung lay hoa tháp du gà cơ hành trong mắt lóe lên một tia cổ nhiệt hắn làm bộ tộc tri chủ tự nhiên là biết tà thuật này hiệu quả cũng đã không còn tồn tại dung vĩ mô môn so ý nghĩ của hắn không có như vậy chật hẹp một lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà là nhìn về hướng càng xa càng đa dạng hơn hóa công dụng hô hố bóng tiếng ma ra phát cơ ư ờ i cái kia rỗi ra chân đốt vặn lên thu hồi, quỷ dị, dị đốt hài hành nữ h lại lâu mày nếu như hắn ý nghĩ kia có thể thực hiện như vậy đừng nói là năm mươi chính là một triệu cũng không đủ nói đến nhưng vấn đề là kế hoạch kia có rất lớn p h o n g hiểm mà lại hiện tại với hắn mà nói năm mươi là một bút giá trên trời năm mươi linh thạch là một loại khái niệm gì đâu chúng ta không ngại vừa đi vừa về chú ý một chút chu k h u n g buổi sáng đi mua hai cái bên đường bánh bao ngũ linh tệ hai cái hàng đẹp giá rẻ tại chợ đêm tiến hành nhẹ xa xỉ hành vi muốn ba người phần còn ăn không vô thị t xiên hai cái linh thạch một bình bình thường cấp một hồi khí đan một trăm linh thạch đây cũng là chu k h u n g xuất hàng số lượng lớn nhất đan dược cùng cực hồi xuất cao một bình một trăm năm mươi linh thạch dù sao huyết dược chính là s o làm dược quý lại hướng lên một kiện phổ thông hạ phẩm linh bảo một nghìn hai trăm linh thạch t à hữu trung phẩm linh bảo thì phải lật cái mấy lần mà thượng phẩm linh bảo thì là có thể nội nhưng không thể cầu một khi xuất hiện chính là năm chữ số đặt cơ sở hiện tại quyền này hoa tháp du gà liền muốn năm mươi hắn đoán chắc cơ hành tâm lý khẳng định phải cầm xuống quyển này tà thuật mới dám công phu sư tử n g ạ n nhưng hắn cũng rất thông minh không phải loại kia gặp lợi không vung tay người hắn không nên quá nhiều mà là trước đó nghe ngóng cơ g i a doanh thu chi tiêu chờ chút các loại nhân tố cuối cùng từ đó muốn đại khái một cái ba thành bằng giá nói một cách khác hắn muốn cơ g i a ba thành sản nghiệp lợi nhuận mà lại là mấy năm thậm chí mười mấy năm mấy chục năm tính n g ư ợ lại phong hiểm quá lớn dùng hiện đại ánh mắt xem ra cơ hành là tại đầu tư một chi phong hiểm cực lớn cổ phiếu nếu như thành hắn lúc này l i ề n có thể lắc mình biến hóa hóa thân dị giới ba phỉ đặc cùng hắn ăn một lần cơm chưa muốn mấy vạn linh thạch loại kia nhưng là thua như vậy tổn thất to lớn cơ gia tại chọc giận mặt khác hai nhà đằng sau sẽ không lực gánh chịu bọn chúng hung manh thế công từ đó làm toàn bộ cơ gia đều lâm vào nguy cơ vận khí hơi tốt trực tiếp bị đánh thành tam lưu gia tộc vận khí kém chút cũng là như vậy tiêu di tại trong lịch sử như vậy vấn đề liền đến có đánh cược hay là không hắn không đáng năm mươi cơ hình có lẽ là trên một cảnh giới cơn giả một cái tu luyện cuồng nhưng là tuyệt đối không phải một tốt thương nhân nếu như chu k ô n g tại cái này hắn nhất định sẽ nhảy chân hô to thủy ngư hắn không thể đem khoe miệng nứt đến c h á n phía trên đi loại này dèm pha mua sắm vật phẩm giá trị lý do thoái thác là nhỏ nhất trắng có kẻ mặc cả phương pháp mà trong bóng tối người cũng là bên trong lao thủ hắn cũng không trả lời chỉ là phát ra một tiếng cười não có đáng giá hay không không phải ngươi nói tính toán cơ gia chủ với ta mà nói cái đồ chơi này một viên linh thạch đều không đáng liền xem như đệm cái bản đều trên nó quá lớn nhưng là đối với ngươi mà nói nó liền đáng giá năm mươi một chữ cũng không có thể thiếu cơ hành không lên tiếng hắn nhìn tròng trọc vào vùng bóng ma kia bóng ma có hay không về lấy nhìn chăm chú hắn không biết nhưng cuối cùng đánh vỡ yên lặng không phải bọn hắn có khách nhân đến một vị hoa y nữ tử từ, từ sau s ả n h đi ra nàng tướng mạo phổ thông lại mặc cùng hình dạng cực kỳ không hợp lộng lây quần áo trên thân lại không có bôi bất kỳ p h ấ n trang điểm cước bộ của nàng cực kỳ cứng ngắc phản phất nhìn không thấy dưới chân mặt đất chỉ có thể bằng ký ức cùng cảm giác từng bước một đi trên thực tế cũng đúng là như thế hai mắt của nàng là màu xám vô thần bụi nàng là một người mù sao lại ra làm gì cơ hành lập tức từ vị trí của hắn đứng dậy đỡ lấy nàng ngồi không thực sự không thú vị ta vừa nghe thấy có tiếng vang là có khách nhân đến sao cơ hành nhìn xem vùng bóng ma kia hắn rất biết là người cho tới bây giờ đều không có phát ra dù là một chút thanh âm không có gì cùng hạ nhân phân p h ó một ít chuyện mà thôi mau trở về đi thôi chớ có để cho người khác nhìn thấy ân nàng dịu dàng lên tiếng đẩy ra cơ hành muốn đỡ tay kiên trì chính mình nhắm mắt theo đôi đi đến toàn bộ hành trình uy phong đường đường tại đệ tử trong mắt khủng bố nghiêm túc cơ gia chủ tại thời khắc này bóng lưng có chút t h ê lương nhưng cái này chán trường d á n g v ẻ vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt hắn xoay người hướng chỗ bóng tối gật gật đầu thành dao hắc hắc hắc bóng ma nhuyễn động một chút hắn tự nhiên có thể nhìn ra là viên kia dơm d a áp sập đầu này lật đà nhưng hắn sẽ không không đúng lúc nói ra vùng bóng ma kia giống như cái động không đáy đem khổng lồ số lượng linh thạch toàn bộ rung nạp trong đó nhưng không thấy t ă n g t r ư ở n g sau đó tựa như là đã thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện nở ở cờ nôn ra một bản bí tịch cơ hành đem quyển kia phong cách cổ xưa bí tịch cầm trong tay trong ánh mắt nói là không rõ kích động chúc cơ r a chủ mã đáo thành công về phần thứ này coi như là tại hạ lễ vật hhh bóng ma một lần cuối cùng phát ra mang theo hẹn mọi tiếng cười như là bị ánh nắng bạo chiếu tuyết bình thường từng điểm từng điểm tan g ã trong không khí chương ơ à ba trăm bảy mươi mốt hào hán năm đó chương ba trăm bảy mươi mốt hào hán năm đó cái gì tiêu lực sửng sốt một chút ta nói chúng ta muốn đi chu không đã đổi xong một đầu m ớ i quần trước đó ở mức thạp thạp đầu kia quay đầu liền giao cho ra chính tay thiện nghệ nhỏ giải quyết không ta không phải không nghe rõ ta nói là ta hơi kinh ngạc sao muốn đi tiêu lực có chút buồn b ự c trước đó chu không chuyển vào tới thời điểm vẫn rất vui vẻ đi như thế nào như thế một một cái này sao nguyên nhân chủ yếu có hai cái chu không ngượng ngùng gãi đầu một cái thứ nhất lúc đầu ta ở tại nơi này chính là hình cái thuận tiện nếu lao ca ngươi ủy t h á c chuyện của ta đã giải quyết đợi tiếp nữa liền không tốt l ắ m y tứ chu không cười hát, hát hai tiếng từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài về phần thù lao t h i vừa rồi tiêu tộc trưởng đã cho cơ công tử bên kia quá thẳng rồi ta cũng không tiện tìm hắn muốn cái gì thù lao coi như xong đây là gia tộc lệnh bài tiêu tộc trưởng nói có cái đồ chơi này về sau ở bên ngoài gặp được người của tiêu gia cũng có thể làm cho bọn hắn giúp ta một tay hậu viện nhiều luôn luôn tốt chu không cười cười đem thứ này thu vào về phần điểm thứ hai thôi cũng là trọng yếu hơn một chút ta tìm được có càng nhiều gian phòng phòng ở lời này vừa ra tiêu lực sắc mặt một chút liền lúng túng cái kia huynh đệ các ngươi ở tại nhà ta những ngày qua gian phòng là thế nào phân phối thuận tiện tiết lộ một chút không, không có gì liền mọi người tùy duyên ngủ đổi nhiều lần truy đến cùng đứng lên cũng quá phiền t o á i nói cách khác ngươi cùng mấy vị k i a đệm mội đều cùng giường chung gối qua các ngươi liền không có phát sinh chút gì chu không cùng hắn nhìn nhau không nói gì trong lúc nhất thời trong phòng có chút an tĩnh quỷ dị không có là không có hay là không m u ố n ta dựa vào ngươi vấn đề này hỏi thật hay có kỹ thuật hàm lượng a chu không tại chỗ kinh động như gặp thiên nhân mà tiêu lực thì là ôm c h ầ m bờ vai của hắn thấp giọng nói hai câu ta nói cho ngươi tất cả mọi người là nam nhân l ã o ca cũng là người từng trải ai không có cái t i ê ngây thơ thời điểm a ta khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là tìm yêu ta phu nhân hai người lẫn nhau tư thủ cả một đời toàn tâm toàn ý vĩnh viễn không biến về sau trưởng thành có ý tưởng chuẩn bị ra ngoài sông thuận theo t h i ê n địa, cái thứ nhất gặp phải chính là hạ sen khi đó ta liền giống như ngươi đi theo một xe thương đội ra khỏi thành đội xe lão bản nữ nhi chính là hạ sen lúc ấy đội xe gặp đạo tặc lão ca phong nhã hảo hoa niên kỳ a không hề nghĩ ngợi dẫn theo đao liền lên đánh thẳng khởi kình phát hiện mấy cái vương bắt đạn hướng về phía nàng đi lúc kia ta còn không bằng lúc trước ngươi là cái cầm đao đều tốn sức m a u đầu tiểu tử khẳng định cũng không đánh được mấy cái cùng hung cực các lưu manh liền đem nàng tre ở trước người những cái này cường đạo liều mạng hướng ta phía sau lưng chặt ta nhưng là huynh đệ ta một tiếng đều không có lên tiếng đến cuối cùng hộ vệ đem cường đạo giết sạch ta cũng không chịu nổi tỉnh n ữ a đến trên thân đều là nàng tự tay cho ta cuốn băng g ạ c trong chăn bên cạnh chính là nàng lại về sau nàng liền trở thành ta một nữ nhân đầu tiên nguyên cùng hai năm chu không khỏe miệng có q u ắ c bông n ú c đ í c h không có gì chính là cố sự này đã thị cảm quá mạnh sau lưng ngươi có hay không hình xăm cái gì đó là vật gì không có gì có thời gian ta cho ngươi để cử cái đồ án cùng sau lưng ngươi vết thương nhất định rất xứng đôi chu không cười ha hạ đem vấn đề này vén đi qua sau đó thì sao về sau cùng hạ sen cùng một chỗ ở nhà ngây người mấy năm thực sự không ở lại được nữa vừa vận cha ta cho ta làm một phần cỏ trắng thư viện thư tiến c ử ta liền từ biệt hạ sen đi thư viện bồi dưỡng hai năm nhất tiến thư viện liền cùng một cô nương đòn k i ế p tới nàng tự hồ là cố ý tìm ta gốc dạng có một lần ta thực sự nhịn không được liền hướng nàng phát khởi khiêu chiến về sau nói ra không sợ ngươi trò cười ta không có đánh quan à n g cũng nói là không đánh nhau thì không ai biết về sau ta liền thường, thường cùng nàng đi cùng một chỗ cùng nhau đi học cùng nhau luyện võ đương nhiên cũng thỉnh t h o n g tỉ thí một chút sau đó đến nhập viện năm thứ ba chính là nhanh lúc tốt nghiệp ta hỏi nàng đầy miệng người sau khi tốt nghiệp có tính b h ả n ứng gì nàng trực tiếp hỏi lại ta ta nói trong học viện này n í n chết tốt nhất là cùng nhà mình cô nương lưu lạc thiên nhai khoái hoạt hai năm lại nói kết quả vào lúc ban đêm nàng ngay tại ta trong rượu và thức ăn hạ dược ngày thứ hai ta từ nàng trên giường lúc thức dậy kém chút không có hụ chết nàng chính là tuyển nhi có đúng không chu không vụn trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn sang chuyện này chính chủ vị t ẩ u tử này dịu dàng dáng vẻ mảy may nhìn không ra lúc còn trẻ cũng là cương mánh chủ tiêu lực hai mắt nhìn lên bầu trời lộ ra vô tận u b u ồ n vậy còn có thể làm sao đâu đều có vợ chồng c h i thực ta cũng chỉ có thể từ bỏ cùng một người tư thủ cả đời ý nghĩ sau đó ta cùng tuyền nhi tại đại lục nơi nào c h ú t du hai năm tưởng niệm phụ thân liền về nhà lúc về đến nhà mới phát hiện hạ s e n bởi vì thể chất nguyên nhân đã bị bệnh liệt giường nửa năm có thửa lúc đó ta hối hận không thôi lại ngẫu nhiên nghe lâm b ả n thành có có thể t r ị nàng bệnh này thuốc liền để tuyền nhi chiếu cố nàng chính mình độc thân lên đường chờ chút ngươi nói nàng hai lần thứ nhất gặp mặt liền để ta nhị tẩu tử chiếu cố đại tẩu tử không sai chu không sắc mặt có chút quỷ dị là hắn năng lực tiếp nhận quá yếu hay là thế giới này phổ biến quá mạnh hai nữ nhân lần thứ nhất gặp mặt như thế hòa hợp ngay cả tu la trận đều không có tóm lại ta trải qua thiên tân v ạ n k hổ thật không phải ta thổi à lúc trước cái kia một đường đối với trúc cơ ta thật sự là thiên tân v ạ n k hổ mới đi tới lâm bàn thành lại tốn hai tháng ăn lấy hết các loại đau khổ mới tìm được vị thuốc kia nhưng là thuốc kia quá mắc lao ca trên thân là một chút vòng vẹo cũng không có lúc đó cũng là tuổi nhỏ chính xác lớp lên lòng xấu xa thế là ta trước đó nghe n ó n g tốt cái kia nắm giữ dược liệu y sư vị trí tìm cái không ai thời gian nổi lên kình đi cướp n nói đến buồn cười à lúc đó hơn nửa đêm nàng chỉ chọn một đống lửa một mình ngồi rõ ràng là có chuẩn bị mà đến nhưng năm đó ta nào nghĩ nhiều như vậy mang theo đ a o liền nhảy ra ngoài kết quả hai ba chiêu liền bị nàng p h o n g tới nàng thật sự là thiện tâm không có giết ta chỉ là đem ta trói lại hỏi ta vì sao muốn cướp nàng ta liền đem chuyện này nói cho nàng biết thế là nàng nghĩ một lát liền đem d ư ợ c tài kia lấy ra ngoài tại chỗ đỡ lấy lò l u y ệ n chế cho ta một viên năng dược sau đó nàng nói cho ta biết mặc dù ta cướp đường việc này là thỏa thỏa áp tặc chi hành nhưng là nể tình ta sơ tâm là tốt liền cho ta một cơ hội làm nàng ba tháng hộ vệ liền theo ta cùng nhau về nhà chị liệu h ạ t sen ta nghĩ thầm dù sao trên thân cũng không có tiền cái mạng này cũng coi là nàng đáp ứng điều kiện này làm hộ vệ a chu không khỏe miệng lần nữa kéo ra giống như lý diệp ngọc cùng t à o dĩ đông trước mắt đều là lấy hộ vệ thân phận đi theo bên cạnh hắn theo tiêu lực nội dung quốc chuyện này phát triển tiếp chương ba trăm bảy mươi hai rời xa chương ba trăm bảy mươi hai rời xa bây giờ trở về nhớ tới cái kêu ba tháng chính là lão ca gian nan nhất ba tháng ngươi là thật không biết nàng từng ngày đều đang làm gì à lúc đó hai ta một người trúc cơ tam đoạn một người trúc cơ thất đoạn liền muốn chạy đến kim đan ma thú trong xào huyện trộm trứng ma thú hoặc là đi cái gì dốc đứng vách núi hái thuốc tóm lại mỗi một ngày đều là kinh hồn t ă n g đảm sợ tới trình độ nào đâu liền ta mỗi lúc trời tối lúc ngủ cũng không dám đem lều vải cho q u ó tử đều được lưu vết n ư ớ c sợ một cái gió thổi cọ lay ta liền không có loại ngày này từ ta ngày đầu tiên đi theo nàng liền bắt đầu kéo dài đến ba tháng không có một ngày yên tĩnh ta cũng không ngủ qua một ngày tốt cảm giác mỗi lần cảm giác biệt khuất thời điểm liền muốn muốn chỉ có nàng mới có thể cứu ta h ạ sen cũng liền nhị được kết quả đến cuối cùng một đêm bên trên nàng hỏi ta ta có mấy cái thế tử ta nói hai cái, nàng cười lạnh cái, cười nàng một t đến g nói đây tiêu lực thở dài nhìn phía bầu trời lúc kia thật sự là quá khí cũng có chút thở thiếu thời đợi khí huyết dâng lên nàng không phải nói hoa tâm người không sử dụng nàng thuốc sao ta liền để ngươi nhìn ta có bao nhiêu hoa tâm thông suốt chu không liễu lơi ngươi đem nàng cho hay ta cả đời này chưa từng làm mấy món chuyện xấu tại nàng đây coi như là chiếm thắm thành nói thật song việc ta liền hối hận cỗ này hết giận liền bắt đầu sợ sệt bởi vì nàng là cảnh giới cao hơn ta ta ngẫu nhiên có thể đánh thắng nàng một lần nàng thế nhưng là tùy thời có thể đánh thắng ta càng đừng đề cập nàng hay là cái d ự sư có các loại thiên hình vạn trạng thuốc năng thần không biết quỷ bất giác cho ta phong tới bất quá nàng cũng không có làm như vậy chỉ là ngậm lấy nước mắt nói cho ta biết như là đã có vợ chồng chi thực liền phải đối với nàng phụ trách còn nói chính mình ngay từ đầu chỉ là m u ố n khí khi ta không muốn lấy thật không cho thuốc nói tóm lại đi nàng liền thành ta tam phu nhân đến bây giờ nàng cũng bởi vì lúc trước sự kiện kia ghi hơn ta mỗi ngày liền đem chính mình nuốt tại chính mình cái k i a trong phòng thí nghiệm chỉ có ban đêm thời điểm dùng cơm mới có thể gặp một lần ngươi mặt khác mấy cái t ẩ u tử cũng khuyên quan nàng nhưng là nàng cô nương này tính tình chính là thẳng nhất định phải ta xin lỗi mới bằng lòng cùng ta tốt lao ca cái này bao lớn người ngay trước mặt khác phu nhân mặt cho nàng nói xin lỗi đây không phải là mất mặt lớn sao không đối kéo xa phát hai câu bực tức tiêu lực ho khan hai tiếng về sau ta liền phát hiện mỗi lần ta vừa đi ra ngoài liền sẽ mang nữ nhân trở về ta thật sự là không chống nổi thế là tìm cái thương đội việc để hoạt động làm lấy làm lấy liền thành đội trưởng cho tới bây giờ n g à y trước đây nửa đời người thật là đủ đặc sắc chu không hiện tại toàn bộ liền nhất lưu mồ hôi đ ậ u đành đâm không nhiều đức l ạ c ngươi cái này tố khổ ngự khí nói lời làm sao như thế để cho người ta nghiến răng đâu nói tóm lại đi lão ca chính là muốn nói cho ngươi thân này bên cạnh có nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cô nương là chuyện tốt có cơ hội liền muốn tranh thủ đ ừ n g giống lao ca một dạng đến số tuổi này còn làm cho vợ chồng sinh hoạt không hài hòa có cơ hội ngươi được r a có phải hay không không phải ta nói bên cạnh ngươi mấy cái kia cô nương bao nhiêu đối với ngươi có chút ý tứ cái kia uy cô nương ta xưng nàng để mọi thời điểm làm ặ t không biến sắc tim không đậm rõ ràng là đã chấp nhận xưng hô thế này còn có tàu tuần bắt năm đó người ta tại cái tia tuần bổ đường thế nhưng là người người đều muốn thân cận băng sơn mỹ nhân hiện tại như thế giữ thì ngươi rõ ràng là đối với ngươi có ý tứ trước trở bên dưới lao ca ngươi có thể lặp lại một lần một câu nói mới vừa rồi kia sao chu không đột nhiên đem nó đánh gãy a a ta nói có cơ hội liền muốn không phải đ o ạ n này lại hướng phía trước về sau ta liền phát hiện mỗi lần đi ra ngoài cũng không phải đ o ạ n này chính là ngươi cùng tam tẩu t ẩ u đọc kia nàng để cho ngươi xin lỗi bộ phật kia này ra s á c vấn đề này làm gì bất quá ngươi kiểu nói này đi Kỳ thật ta mấy năm nay đến một mực cảm giác thật xin lỗi nàng dù sao năm đó chuyện kia thấy thế nào đều là ta đã làm sai trước chính là tấm mặt mo này à thực sự kéo không xuống đến nếu là nàng có thể đưa đôi miệng ta đã sớm tự mình nói xin lỗi nàng thì ra là thế trên thực tế đâu chu không nhìn qua phía sau hắn nói ngay tại ngươi vừa mới bắt đầu giảng ta tam tẩu tẩu chuyện xưa thời điểm bản thân nàng liền đã từ gian phòng nhỏ kia chạy ra coi ngươi giảng đến ăn cướp nàng thời điểm mấy vị tẩu tẩu ngay tại sau lưng ngươi nghe cho tới bây giờ thứ đồ chơi gì mà tiêu lực ngữ khi đều sập tại chỗ phá âm đột nhiên vừa n g h i đầu liền thấy ba cái cô nương cùng nhau đứng tại phía sau hắn nét mặt tươi cởi như hoa phu quân chu không chưa thấy qua d á người n g t i ể u x ả o nữ nhân cũng chính là trong truyền thuyết tam tẩu tẩu phát ra một tiếng ngọt ngào kêu gọi chu không m ặ t không đổi màu trở lại ta đột nhiên nhớ tới giống như trên lửa còn nấu lấy canh không quay lại đi chờ đợi sẽ liền muốn hơi cho khô tiện thể nhấc lên ta vừa rồi tới thời điểm nhìn thoáng qua phụ cận không ai trải qua hôm nay cũng không có h ẹ n trước lần này buổi trưa hẳn là cũng sẽ không có người tới quay dậy bãi bay ngủ ngon nói đi chu không liền phi thường tự nhiên đi ra ngoài còn thân mật khép cửa lại chỉ để lại tiêu lực cùng tiếng la của hắn trong phòng quanh quần đợi lắm nữa vừa rồi cái kia không tính ta c á i gì đều không có nói đừng nói nữa hôm nay ngày đại hỷ ban thưởng ngươi một lần chăn lớn cùng ngủ cái gì liền chăn lớn cùng ngủ giữa ban ngày này chớ có làm những cái kia vô sỉ chi hành người đem tay bỏ ra ấy ta chân làm sao không lấy sức nổi chu không nhanh chóng chạy xa đột nhiên giật cả mình dược sư thật đáng sợ sao đi lâu như vậy t à o dĩ đông liền tựa tại một bên trên tường lạnh lùng một điểm nhỏ ngoài ý mớn tiện thể lấy giúp tiêu đại ca điều tiết một chút vợ chồng sinh hoạt mâu thuẫn hiện tại hắn h ẳ n là đang hưởng thụ chu không cười nói nhìn tào d ĩ đông đứng dậy quay đầu đi hướng lầu nhỏ phương hướng chu không nhìn xem bóng lưng của nàng suy nghĩ nhẹ nhàng cùng mình đi rất gần thỉnh thoảng tỉ thí một chút yêu quý luật bàn cùng một chỗ tu hành cùng nhau l u y ệ n võ t miêu tả này giống như cùng nhị tẩu tẩu có chút nặng phục vượt qua cao a kết hợp với tiêu lực trước đó nói lời hắn không khỏi có chút nhớ nhung nhập thà rằng không nhìn ta chằm chằm làm cái gì ta phía sau lưng có cái gì mấy thứ bẩn thiệu cũng không biết tào di đông làm sao làm được đi tới đi tới đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo không có gì ta chỉ là đang nghĩ trên người ngươi sẽ mang xuân dược sao tào di đông ngờ đầu chữ vật bảo khí chính là điểm này quá thuận tiện lấy cái gì đồ vật trực tiếp một phát thần thức khu động nét vào chữ vật bảo khí cần lấy thêm ra đến lại không chiếm không gian lại không chiếm trọng lượng thuận tiện một nhóm đều thu thập xong ta liền đi đi thôi không cùng tiêu công tử nói lời tạm biệt hắn hiện tại ngay tại bận điệu đoán chừng phải bận rộn cái thật lâu cụ thể bao lâu ta không rõ ràng dù sao hôm nay là không có giành phản ứng chúng ta chu không dẫn đầu mấy cái cô nương đi theo phía sau hắn cùng cửa ra vào thị vệ chào hỏi rời đi cái này ở lại đã lâu tiêu ra đại viện phòng ở mới ở đâu a cố tương hiếu kỳ đi đến bên cạnh hắn hỏi theo lý mà nói từ một cái quen thuộc điểm cư trú rời đi là sẽ khiến người sợ h ã i tâm lý nhưng mấy vị này rõ ràng không thích hợp đạo lý này trước tiên nói tào dĩ đông cùng ý dị ngọc hai nàng một cái quanh năm màn trời chiếu đất một cái hai mươi không đến liền dám rời nhà t r ố đi căn bản không có khả năng có cái gì xa lạ cảm giác sợ hãi lại nói cố tiểu thư cố tiểu thư tại gặp được chu không trước đó thế nhưng là thỏa thỏa sát thủ máu lạnh trở mặt đại sư bình thường luôn là một bộ ôn nhuận mỹ nhân bộ dáng thật sự xuống tay so với ai khác đều hung á c về phần chu không bản nhân hắn ngay cả người của thế giới này đều không phải là còn nói gì nhớ nhà không nhớ nhà yên tâm đi cùng trước đó gian phòng kia kết cấu m ở dạng bất quá vị trí địa lý cách nội thành tương đối gần mà lại gian phòng càng nhiều rốt cục không cần nhét chung một chỗ làm sao cùng lao tử ngủ chung ngươi rất bị khuất quý d i ệ t ngọc từ bên cạnh trêu đùa sao có thể chứ ta là sợ ngày nào ngươi bụng đói an quảng ta cùng tiểu cố cũng còn chưa làm qua để cho ngươi đạt được chẳng phải là thua thật lớn cái này chớ có bên đường nói những này cảm thấy khó xử lời nói cố tiểu thư cho tới bây giờ hay là không tiếp thụ được chu không hoàng đ o ạ n tử đỏ mặt dắt góc áo của hắn phong cái dắm vào mặt mẹ ngươi lão tử sẽ coi trọng ngươi ta thích đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài tiểu c ô đường ngươi dính vào điểm nào so với nàng quý d i ệ t ngọc thế nhưng l ạ ác hơn nhiều nàng không chỉ có thể nhẹ nhõm không nhìn chu không hoàng đoàn tử thậm chí còn có thể giút cho phản kích hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu đấu lấy miệng một bên t à o dĩ đông sớm quen thuộc bọn hắn phong cách vẽ này chỉ là giữ im lặng đi theo đến chính là cái này không sai chính là cái này chu không đem trên vách tường dãy số cùng mình trong tay thẻ số đối ứng một chút mới dám xác định đi trước một bước đi vào vô cùng quen thuộc viện quen thuộc bàn đá quen thuộc căn bản không có nước phun nhỏ suối cùng vừa mới tiến thành m g u y n phòng ở một dạng đơn giản chính là một cái đánh gậy moi ra tới bất quá cũng có khác biệt chỗ rõ ràng nhất chính là gian phòng của nó rõ ràng so ngay từ đầu gian phòng kia lớn thêm không ít cố tiểu thư g e o họ một tiếng xông vào trong phòng chọn lựa phòng của mình một bên tảo dĩ đông không n ú c đ í c h mà là hơi kinh ngạc thật thuộc cho ngươi có thể tại loại này khu vực tìm tới phòng bốn người phòng ở căn phòng này thế nhưng là nghiêm trình hoàng kim khu vực cửa chính hướng trốn đi chính hướng về phía toàn thành phồn hoa nhất thương nghiệp một con đường mà hậu môn thì là các loại từ lâu thậm chí rẽ một cái không bao xa chính là đa bảo c á t trên thực tế đâu ta cũng không có tìm tới chu không h ắ t h ắ t một tiếng không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu của mình ta cơ hội là đem toàn thành tòa nhà nhìn khắp cả nhưng là còn không có nhà ai có thể dồi à o đến kiến tạo bốn cái phòng ngủ người thuê ở lâu ngược lại là có nhưng chúng ta không có mấy tháng liền muốn rời khỏi mua ở lâu gian phòng cũng quá thua lỗ cho nên cho nên ta ta tận hết khả năng tìm được gian này ba căn phòng trung tâm khu vực đương nhiên giá cả cũng là đắt kinh khủng muốn bốn mươi linh thạch mỗi tháng bốn mươi tao tuấn bắt nghĩ nghĩ giá trị của mình giống như mới ba mươi linh thạch mỗi tháng suy nghĩ lại một chút chính mình cũng không phải ba căn phòng cũng liền bình thường trở lại nay sẽ cố tiểu thư cũng không hài lòng lắm chạy ra gian phòng còn giống như là không đủ ha ta tận lực vừa vặn người đã đông đủ đến lần nữa nghiên cứu và thảo luận một chút cái này vĩnh h ẳ n g vấn đề đi chu không bày ra tay gian phòng làm sao chia ta đã sớm nghe tiểu cố cùng ta phàn nản ý t ả ngáy ngủ ta cũng không phải rất muốn lại cùng các ngươi ngủ c h u n g c h u n g b i là nam nữ t h ụ thụ bất thân nếu không lấy đông ngươi hủy khuất một chút cùng ý tả cùng một chỗ ngủ ta trực tiếp đồng ý đề nghị này ý diệc ngọc hưng phấn hắt đệm ta trực tiếp tự tuyệt tào dĩ đông tỉnh táo hai tay vào ngực ngựa khí không mang theo một tia ba động vệ được đi đề nghị của ta bị phủ định các ngươi sách như ta thấy nếu cố tương không muốn cùng ý diệc ngọc ngủ c h u n g vậy các ngươi tách ra liền tốt ta có thể tiếp tục cùng chu không ngủ ta không để ý nàng hay là dáng vẻ lạnh lùng kia chứ mỗi ngày nửa đêm sau đó ý thức ôm chu không một đầu cánh tay tuyệt đối sẽ không tận lực có bất kỳ thân thể tiếp xúc có thể nói c ô tiểu thư là phi thường yên tâm vậy không được ngươi cũng cùng tiểu chu ngủ bao lâu hắn đều nói rồi nam nữ t h ụ thụ bất thân cũng nên thay đổi người uý diệc ngọc đem bộ ngực của mình đập đùng đùng vang lúc này liền nên đến phiên ta hảo huynh đệ này ra sân tiểu cấu ngươi yên tâm ta đối với ngươi nam nhân tuyệt đối sẽ không động một chút tâm tư ngươi cũng biết ta hắn phạm là dám đối với ta động một cái tay ta liền thay ngươi đem tay hắn đánh gãy không được cố tiểu thư thế nhưng là rất hộ ăn n à y đó uý diệc ngọc một câu có cảm giác đến nay còn quanh quẩn tại bên tai nàng ở trong mắt nàng đây là cái nguy hiểm mục tiêu nói、đến. ta mới là công c ẩ n đạo lữ vốn là hẳn là chúng ta ngủ ở cùng một chỗ mới đối làm sao một mực là các ngươi tại bên gối hồng gió tiểu cố nghe tỉ tỉ ngủ cùng loại sự tình này quá thâm trầm ngươi đem cầm không được để tỉ tỉ đến quả nhiên vẫn là hẳn là để cho ta cùng hắn cùng một chỗ ngủ mới hợp lý nhất ta mới là công c ẩ n duy nhất chỉ định đạo lữ dừng lại chu không ở một bên đau cả đầu mắt thấy các nàng càng nhao nhao càng kích động tranh thủ thời gian một tiếng la lên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý ta nói các ngươi giống như không có cân nhắc ta người trong cuộc này cảm thụ a có người hỏi qua ta muốn cùng ai ngủ sao này làm sao còn không có tam thê tứ tiếp liền bắt đầu tu la trận nữa nha cái này tiến triển có chút nhanh quá mức đi nói cũng đúng cùng ở chỗ này cãi lộn nếu như không để cho chính hắn tuyển tào dĩ đông gật gật đầu trong mắt để lộ ra tự tin mánh liệt vậy liền công cần chính mình quyết định tiểu chu muốn cùng nhất hai cùng một chỗ ngủ uý diệc ngọc một cánh tay dựng vào đầu vai của hắn trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc cái k i a bằng vào ta tới nói chu không tận lực dừng lại một chút sau đó cười nói như cũ tiểu cố uý tả cùng một chỗ quả như là chờ chút ta đây tào dĩ đông còn không có cười ra tiếng Đột chương i n phản ứng n kịp g ba n chúng trăm a bảy mươi t ố n dạ đàm chương ba trăm bảy mươi bốn dạ đàm cho nên cuối cùng tại sao phải biến thành dạng này chu không nằm ở trên giường nhìn qua trong đen kịt một màu căn bản nhìn không thấy trần nhà cái gì vì cái gì rõ ràng đây chính là tối ưu giải pháp mà lại mọi người cũng đều đồng ý u ý diệp ngọc liền nằm ở bên cạnh hắn hai tay ôm đầu đồng dạng nhàm chán nhìn trần nhà ngươi nói mọi người là chỉ ba người các ngươi đi ta cũng không có đồng ý à có ý kiến không dám không dám cuối cùng phân phối kết quả là vì cam đoan công bằng ba người mỗi hai ngày đổi một lần mà chủ nhật thì là u ý diệp ngọc tiết lựa thời gian cùng ngày nàng sẽ đi phong giác nơi đó cho nên mọi người tất cả ngủ tất cả chu k h u n g cũng không biết đây là cái gì công bằng tóm lại tại hắn còn không có phản ứng minh bạch thời điểm ba cái cô nương đã thông qua hoản tù thì quyết định tốt thứ tự trước sau không có chút nào ngoài ý muốn quý diệc ngọc dựa vào nhất quán v ậ n khí tốt nhẹ nhõm nắm lấy số một tên thế là đêm nay hai người liền nằm tại trên cùng một giường lớn nhìn lên trần nhà ngươi không muốn nói điểm cái gì sao quý diệc ngọc gặp chu không nửa ngày không có động tĩnh còn tưởng rằng hắn ngủ thiết đi quay đầu nhìn lại hắn còn nhìn chằm chằm trần nhà xem ra là thật ngủ không được nói cái gì à. chu không đầu cũng không trở về mất ngủ tại hắn kiếp trước thường xuyên xuất hiện ở thế giới này hay là lần đầu ngủ không được cảm giác thật kém bình thường lúc này hắn đều sẽ đứng lên đánh hai bản trò chơi kích thích một chút tinh thần nhưng thế giới này lại không có máy tính đi lên cũng chỉ có thể tu luyện. so với tu luyện hắn tình nguyện tại cái này làm nằm tùy tiện nói chút gì ngươi bình thường tao thoại đâu ngươi coi tao thoại là cái gì sản xuất hàng loạt mô hình bởi vì sao muốn nói liền nói rất rõ ràng ý d i ệ t ngọc cũng là ngủ không được bằng không này sẽ sớm phát ra cực kỳ mang theo cá nhân đặc sắc tiếng ngáy vậy thì liền tùy tiện giảng chút gì cố sự có chút nghe là được lúc trước có một cái bách hợp của ma nàng sớm mấy năm cường bạo tiểu cô đ ư ơ n g cuối cùng bị tào tuần bắt lấy tiến đại lao kể xong ngươi nếu là thực sự g i à n h đến hoàng hai ta đánh một trận lại là lung túng trầm mặc qua hồi lâu chu k ô n g tài chậm rãi mở miệm ta gặp qua thất nguyện nàng rất hiền hòa. Có đúng không? v u diệc ngọc cử một tiếng ngươi không kinh ngạc lần này đến phiên chu không quay đầu nhìn xem nàng không có gì tốt kinh ngạc nàng loại cấp độ kiêng n ư ờ i làm ra chuyện gì ta cũng không kinh ngạc đừng nói cùng ngươi gặp một lần ngươi nói ngươi đã bị nàng giết chết một lần lại sống lại ta cũng tin luôn cảm thấy ngươi khi còn bé bị qua cái gì không phải người ngược đ ạ i a chu không đậu đen rau muốn một câu n ế c miệng ngươi chừng nào thì nhìn thấy nàng liên ngay đó ngươi đối với ta tới một phát kia cái gì thấm chiến thuật sau đó thần thức của ta liền bị nàng t ú n g đi hai ta hàn huyên một hồi dạng này a trách không được ngươi sau đó không hiểu đấu ý diệp ngọc cũng coi như minh bạch lúc trước nguyên nhân các ngươi trò chuyện cái gì không ít quá khứ của ta tương lai của ta thế giới này còn có ngươi có ta chuyện gì hai người các ngươi có phải hay không nói xấu ta làm sao có thể ngươi chừng nào thì gặp sau lưng ta nói ngươi nói xấu ta cho tới bây giờ đều là do mà nói ý diệp ngọc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng câu nói này bấy dập ngây n g ố c cử một tiếng chu không cười cười làm sơ suy nghĩ quyết định hay là chi tiết đem hôm đó đáp án hỏi lại nàng một lần thất nguyện đầu này quái long không thể không tin nhưng là cũng không thể tin hoàn toàn ngươi bây giờ hay là ưa thích cô lương có đúng không đó là dĩ nhiên Vĩ diệc ngọc không có một tơ một hào do dự ai không thích đáng yêu nữ hải từ đâu đúng không đúng vậy a chu không nhẹ nhàng thở ra thoải mái cười cười làm sao coi trọng ta gặp hắn thần sắc khác thường Vĩ diệc ngọc m ẫ n cảm phát giác được trong này có thứ gì vấn đề làm sao có thể chỉ bất quá ngày đó thất nguyệt nói với ta ngươi thích ta quả nhiên là nàng thuận miệng địa chuyện a ta thích ngươi làm sao có thể ngươi điểm nào so ra mà vượt tiểu cô đ ư ơ n g Vĩ diệc ngọc ha ha cười to hai tiếng thanh âm có chút quả lớn, lớn giống như là đang tận lực che giấu thứ gì đúng vậy a ta đã nói rồi hai ta lâu như vậy hào huynh đệ ngươi làm sao có thể đối với ta lên tâm tư gì q u ý diệt ngọc lại ưu tư cười hai tiếng sau đó đem đầu ngặt về phía một bên khác tiểu cố thế nào ta ta giống như có phản ứng lúc này ngươi nói với ta ngươi có phản ứng ngày đó chàng cảnh rõ m ộ n một trước mắt không chỉ là cố tương bản thân nàng tự nhiên cũng sẽ không quên lúc đó bị mùi thơm của nữ nhân ảnh hưởng chu không tại trong ngực nàng loạn xoay thời điểm nàng thừa nhận hoàn toàn chính xác có như vậy trong n ấ y mắt sâu trong nội tâm rung động bị dẫn xuất một chút xuẩn lòng kia nói cái gì đó chính là lần sau gặp mặt ngươi phải giúp ta hào hào mắng nàng hai câu chính ngươi làm sao không mắng ta sợ a ngươi không phải cùng với nàng quen biết sao chu không ra mặt hoàn toàn như trước đây giày ví diệt ngọc cười k h ẽ hai tiếng lại đem đầu hố néo trở về ấy ngươi muốn cưới mấy cái thê tử ngày đó ngươi không phải cho ta tính qua sao bốn cái liền bốn cái thôi ngươi nói về sau ngươi tiểu lão bà tại sao cùng tiểu cố ở trung a nàng cái kia tính tỉnh ngươi quản cái này làm gì chu không có chút buồn b ự c nhưng nhìn thấy ví diệt ngọc bộ kia cười râm đã mặt lại cảm thấy không có gì mà bệnh không làm gì cái này không nhàn sao ta liền hỏi một chút suy nghĩ nhiều quá ta tiểu lão bà ở đâu cũng không biết đâu lại nói đừng nói là tiểu lão bà lúc ù n g kia ta vẫn là xem nàng như hảo bằng hữu nhìn thẳng đến chúng ta thời gian chung đục lâu nàng bắt đầu càng ngày càng dính ta tận lực hoặc là không tận lực đem các ngươi từ bên cạnh ta đuổi đi ta mới chú ý tới nàng giống như thật yêu ta chu không lại hít một tiếng quay đầu nhìn về hướng uy diệt ngọc ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương à vừa mới bắt đầu thật sự là hoàng đến một nhóm hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ về sau liền từ từ biết tiểu cố kỳ thật rất tốt hầu hạ chỉ cần thỉnh thoảng cùng nàng thân cận một chút liền tốt dù vậy vừa nghĩ tới thật muốn cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời cũng cảm giác bản năng sợ s ệ n ta đến cùng có thể hay không h ả o h ả o phụ trách cả một đời đ ề u bảo hộ nàng bây giờ suy nghĩ một chút chỉ là cùng một cô nương yêu đương liền để ta trở nên ngu đ ầ n như vậy ta của tương lai là thế nào đồng thời có được bốn cái la bà ai biết khả năng ngươi về sau đến vợ chồng sinh hoạt cũng không quá hòa thuật đi Vĩ diệc ngọc cười ha hả quay đầu nhìn về phía trần nhà không nhìn tới hắn chỉ vì trong mắt một màn kia kích động thực sự khó giấu chương ba trăm bảy mươi năm tu hành d ị biến chương ba trăm bảy mươi năm tu hành d ị biến chu không tinh thần không phải rất tốt ngủ quá muộn lại cùng ý d i ệ t ngọc hàn huyên đủ loại có không có đến cuối cùng nàng đều ngủ thiết đi chính mình hay là chừng chóng mắt nhìn lên trần nhà mất ngủ chính là như vậy thống khổ không có cách nào không chuyện làm cũng phải tìm chút chuyện làm đi chu không chỉ có thể d ó n d é n từ trên giường đứng lên mặc xong quần áo đi một mình đến trong viện hơn nửa đêm gió lạnh siêu siêu c ó đến hắn giật mình theo hắn bình thường thói quen như thế kích một chút cũng không lâu lắm liền sẽ vây lại nhưng là hắn hôm nay tinh thần tốt giống đặc biệt cứng chắc con mẹ nó làm ta à bị đông cứng đến cùng chó một dạng chu không chỉ có thể xử x u ấ t hắn vốn không muốn xử x u ấ t cuối cùng thủ đoạn hắn ngồi ở phòng khách bàn nhỏ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống chân khí bắt đầu chậm rãi vòng quanh người hành tẩu hai mắt khép lại tiến nhập trạng thái tu luyện giờ khác này ở trong mắt của hắn thế giới đã trở nên đen kịt một màu m à chính mình cũng hóa thân thành một đoàn chùm sáng khổng lộ mà hắn quanh thân một viên một viên nho nhỏ điểm sáng làm lấy không quy luật vận động quan man thao túng chân khí của mình chùm sáng huyên hóa thành một cái xúc tu bắt quanh thân điểm sáng đặt vào bản thân đây cũng là cái gọi là tu luyện chu không gọi hắn là rắn tham ăn có thể nói là phi thường hình tượng loại chuyện này lần đầu là khiến người ta cảm thấy mười phần mới lạ thú vị sau đó theo số lần gia tăng lấy được cảm giác thành tựu liền sẽ tu luyện giảm xuống đến cuối cùng trở nên không có cảm giác chỉ có đem điểm sáng đặt vào bản thân thật sự cảm nhận được chính mình mạnh lên trong nháy mắt chu không mới có thể cảm thấy một tia an ủi ngươi đừng nói cái này cách hơn mấy tháng không có đứng đắn tu luyện qua ngẫu nhiên tới một lần vẫn rất có ý tứ mà lại lấy loại tu luyện này phương pháp tinh thần sẽ không nhận quá nhiều hao tổn thậm chí sẽ có nhất định khôi phục hiệu quả tạo t u ầ n bộ cách một ngày tới một lần trắng đêm tu luyện còn mỗi ngày tinh thần phân c h ấ n bí mật chính là ở đây không ngừng đem thiên địa chân khí đặt vào bản thân chu không cũng có cảm lộ mới hắn không tiếp tục để chân khí của mình hóa hình lá xúc tu đi bắt mà là thôi động thiên tinh quyết để quanh thân chân khí tỏ k h ắ p mở dần dần trải tại trong vùng không gian này đối đ ạ i nó khuyết trương cũng đủ lớn liền đem nó mang theo tiếp xúc đụng phải toàn bộ thiên địa linh khí cùng nhau thu hồi hiệu suất như vậy nhanh hơn rất nhiều chu không rất là hài lòng cùng lúc đó hắn phát hiện thu hồi thiên địa linh khí bên trong còn giống như mang theo một chút những vật khác nghĩ đến hẳn là các loại tạp chất liền tiện tay ném ở một bên phòng bên bên trong t à o dĩ đông mở ra hai mắt nhắm chặt từ trên giường xoay người xuống tới chu k h u n g hôm nay vận khí rất không tệ t à o toàn bộ vì để phòng vắng nhất dùng tu luyện thay thế giấc ngủ nếu không giờ phút này bị đánh thức nàng cực dễ dàng đem chu k h u n g đánh cái gần chết ngón tay mơn chấn cần cổ dây chuyền tuyết đi đã bị nàng cầm trong tay một tay nắm vỏ một tay đ ỡ trôi tùy thời chuẩn bị rút kiếm công kích động tác của nàng linh mẫn nhưng lại mượi phần ngu hỏa xảo diệu dùng đầu vai hai mắt rét lạnh khoe miệng thở ra bạch khí nàng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu vừa mới đang tu luyện đột nhiên cảm giác được có cái nào đó xa lạ khí tức đem chính mình hội tụ đã lâu thiên địa linh khí một thanh cướp đi thậm chí đem nó bên trên kèm theo chân khí của mình cho nôn trở về động tác này cực kỳ p h é t lối nàng không biết đối phương vì sao có tự tin như vậy nhưng coi chừng luôn luôn không sai đang nghĩ ngợi một cô không hiểu thấu hấp lực chuyển đến lại tới lại là cái kia cố q u ỷ dị chân khí tào dĩ đông khẽ n h ư mày vừa mới nàng lúc tác chiến tiêu tán chân khí trực tiếp bị nguồn lực lượng kia rút đi lại còn nguyên nôn trở về quanh thân không môn m Bất quá cũng nhờ có dạng này nàng rốt cục có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia t r u y ề n đến phương hướng là chính sảnh chu không bình nhật làm chuyện cẩn thận sao rốt cục bị hố một lần nàng khe khẽ thở dài trong lòng tạm nghiệm bài trừ nắm chặt trong tay tuyết đi thân thể chậm rãi nô ra liền muốn thấy rõ đến tột cùng là ai làm cản như vậy chu không còn đắm chìm tại mới l à phương pháp tu luyện niềm vui thú bên trong đột nhiên thần thức không gian đột nhiên chấn động hai lần cái này đại biểu thân t h ể c không gian đột nhiên chấn động hai lần a một chút liền lộ ra hợp lý nhiều tại sao là ngươi cái gì như thế nào là ta chu không một mặt không hiểu thấu không phải ta còn có thể là ai ngươi hẹn ra nam nhân nói ít lời nói ngu xuẩn ta mới vừa ở tu luyện có người cướp đi chân khí của ta lại đưa nó đưa trở về đây là khiêu khích có đúng không chu không hơi nhướng mày ý diệp ngọc dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn ta cảm ứng được người kia ngay tại ngươi bây giờ trông ngồi ngươi có cái gì mày suy nghĩ sao cái kia nếu như không sai ngươi nói người kia hẳn là ta chu không từ dưới đất bỏ dậy vỗ vô, vô còn ngươi hơn nửa đêm này không ngủ được lại làm cái gì yêu nào có ta chỉ là tâm huyết dâng trào đừng nhìn ta như vậy chủ yếu là ngủ không được cho nên tu luyện một hồi t à o dĩ đông từ trên xuống dưới đánh giá hắn xem ra vừa rồi cướp đi chính mình chân khí người thật là hắn không sai nhưng là hắn giống như cũng không có ý thức được chuyện này đúng rồi có phải hay không là hắn nguyên bản nhận biết liền cùng mình lại sai lầm đâu nếu là người khác nàng chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này nhưng là chu không cái này bức t à o dĩ đông càng nghĩ càng thấy đến có khả năng thêm chút suy tư hỏi một cái chính nàng đều cảm thấy mười phần ngu xuẩn vấn đề ngươi biết tu luyện như thế nào sao cái gì chu không một mặt mê hoặc nhìn nàng bằng không đâu ta hơn nửa đêm chạy phòng khách ở trên mặt đất đông lạnh cái mông rất thú vị chính là sao không ta chỉ là có chỗ hoài nghi hắn loẹ loẹt ngôn ngữ không chút nào có thể giảm bớt tàu t u ầ n bộ cảnh giác nàng cầu chứng đạo theo ý của ngươi tu luyện là như thế nào quá trình còn có thể cái gì liền rắn tham ăn thôi đem thiên địa linh khí kéo đến trong thân thể mình xong xong tinh luyện đâu d u n g hợp đâu t à o dĩ đông đột nhiên n h ữ mày phát hiện chuyện này khả năng so với chính mình nghĩ còn muốn không hợp t h o i thưởng nàng trực tiếp đem chu không một lần nữa đẻ xuống đất tu luyện hiện tại làm gì a đột nhiên chu không một mực liền ở vào không hiểu thấu trạng thái nhưng là tàu t u ầ n bộ không phải loại kia sẽ bắt hắn tìm thú vui người nghĩ đến hẳn là phát hiện cái gì thế là ngoan ngoan nhắm mắt lại tiến nhập trong trạng thái tu luyện bên cạnh tàu dĩ đông trong mắt lóe lên một vòng màu xương thình l i n h đã tiến nhập chân khí tầm mắt trong mắt của nàng chu không đã biến thành một cái cự đại chùm sáng mà chung quanh điểm sáng nhỏ chính từng cái bị chùm sáng lớn r ố i ra x ú c tú bắt chương 376, không giống bình thường chương 376, không giống bình thường nàng rất nhanh phát hiện vấn đề những cái kia nho nhỏ thiên địa linh khí bị chu không sau khi thốn vệ phi thường tự nhiên liền cùng hắ không có nửa điểm đột ngột t à o dĩ đông con mắt dần dần mở to nàng đem hai tay khoác lên chu không đầu vai dùng sức đem hắn lay tỉnh cứ như vậy trực câu cầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn làm làm gì chu không đều bị nàng nhìn có chút ngượng ngủng nhịn không được mặt mo đỏ ở ngươi ai kích động tâm lập tức lạnh bình thường bất quá t à o dĩ đông dù sao cũng thói quen hắn cái này chăm chú không nổi tính tình ngươi cũng đã biết tu sĩ tầm thường lại như thế nào tu luyện ngươi câu nói này nói đúng là ta không tầm thường thôi tiết lộ một chút là tốt dị thường hay là hỏng、tốt. vậy liên thành chu không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không trách hắn cảm mới vừa cùng thất nguyện phân biệt không lâu từ trong miệng nàng biết được chính mình có đủ loại cái vấn đề sau này sẽ lại nói gì thường rất khó để hắn không liên tưởng đến một chút không tốt địa phương tu sĩ tầm thường lấy chân khí bản thân dẫn thiên địa linh khí rót vào bản thân sau đó lấy kinh mạch phạt tẩy linh khí khu trừ t ạ p chất lại dùng đan điền dung nạp khiến cho cùng chân khí bản thân dung hợp trong quá trình này thiên địa linh khí ít nhất phải tổn thất một nửa trở lên nhưng ngươi lại như ăn tươi nuốt sống trực tiếp đem nó cho đặt vào thể nội trong giọng nói của nàng kinh dị không còn che giấu lặp đi lặp lại nhìn kỹ chu không trên người mỗi một chỗ chân khí lưu động tựa hồ muốn đem hắn nghi ngươi trực tiếp liền đem nó đặt vào thể nội thậm chí không có cái chuyển hóa quá trình phảng phất ngươi cũng không phải là nhân tộc mà là một loại nào đó tự nhiên linh khí tụ hợp thể ngươi làm như thế nào hỏi rất hay ta không biết chu không giang tay ra ta tử vừa mới bắt đầu chính là như vậy tu luyện một mực cũng không có đi ra cái gì được rẽ vậy thì càng kỳ quái ngươi dạng này một mực bất luận thức phương pháp tu luyện cũng không phải chưa từng xuất hiện hoàn toàn chính xác tăng lên rõ ràng nhưng dùng loại phương pháp này người tu luyện đều không ngoại lệ đều bị linh khí trùng kích thành đồ đần hoặc là tàu hỏa nhập ma ngươi nàng chấm ngâm một chút dội ra hai ngón tay đây là mấy tao còn không có ốc. không ngươi Đó mới là lạ, b dĩ đông khe như mày, m dội ra một bàn tay bàn t liền muốn dừng ò xét tìm đột một Tàu tay chú cái chán tìm kiếm. Người sau đột nhiên một cái cảnh giác, không nhiên nhạy kiếm, ôm đầu nhảy ra. Tàu dĩ đông người sau ra. đầu dĩ d tại giữa không trung chu không ô m đầu hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy bầu không khí một lần phi thường buồn cười ngươi làm gì còn tốt tào dĩ đông đã thành thói quen hắn đủ loại không h i ể u thấu phản ứng tỉnh táo mà hỏi ngươi làm gì chu không trực tiếp hỏi ngược một câu ta muốn tìm kiếm ngươi thức hải có ít người tàu hỏa nhập ma cũng là ẩn hình ngày thường nhìn xem bình thường nói không chừng ngày nào liền sẽ đột một chết bất đắc kỳ t ử mà chết có đúng không chu không cũng là ứng kích phản ứng tại hắn trong l ấn tượng bị nữ nhân ấn đầu cơ bản đều không có kết quả gì tốt mà lại đầu là chư dương c h i hội ngũ hành đứng đầu đừng nói là chu không liền xem như bất kỳ người đàn ông nào bị người khác sờ đầu đều sẽ sinh ra trình độ nhất định bất mãn cùng phẫn nộ không tin không tin ngươi tùy tiện tìm người thử một chút đánh nhau ta không chịu trách nhiệm cũng may hai người bọn hắn còn tính là tương đối thân cận hiểu do ý đồ của đối phương đằng sau chu k ô n g liền cao m ạ n để tạo dĩ đông đem lạnh bướt để tay tại trên trán mình thức hải không minh không thấy dị dạng không có đi lửa nhập ma điều báo ngươi thật nàng hơi có chút kinh ngạc không tin tà lần nữa mở ra chân khí tầm mắt hắn vẫn như cũ như một đoàn cỡ lớn thiên địa linh khí lại cùng bình thường thiên địa linh khí không cách nào dung hợp cho dù có đoàn nhỏ linh khí thổi qua thân thể của hắn cũng sẽ không chủ động dung hợp như ngươi loại này tình huống rất đặc thù chính ngươi có đầu m ố i sao có đầu m ố i ta liền sẽ không một mực tại cái này không hiểu đ â u chu không nết nết miệng không nghĩ ra cũng đừng nghĩ cũng không phải chuyện gì xấu không được tao tuấn bắt khó được thái độ kiên quyết như ngươi loại này tình huống tốc độ tu luyện là bình thường tu sĩ gấp hai có thừa đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ đã ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nói không chừng chính là bản thân ngươi có cái gì chỗ đặc thù ngươi lại tới hời quần áo cái gì chu không k é m chút không có ngăn chặn chính mình kinh hô cẩn thận nhìn một chút chung quanh thấp giọng nói tiểu cấu ngay tại sát vách ngủ đâu không tốt à? có cái gì không tốt tới không thoát cũng được không thoát cũng đây không phải lần thứ nhất tôi như thế tùy ý sao còn muốn lại ra vài câu chu không đã bị tào dĩ đông bắt tới một đôi lạnh b u ấ t tay đã luồn vào trong y phục của hắn xoa lồng ngực của hắn băng chu không khé run rẩy ngươi đây là đ ư n g động xa sờ sờ vì để phòng các loại vật nhất hắn lại hướng cố tiểu thư gian phòng nhìn một chút xác nhận đối phương vẫn còn ngủ say bên trong mới thở phào nhẹ nhõm nếu như một màn này bị cố tiểu thư nhìn thấy lời nói chính mình hẳn là có thể nhìn thấy thất n g u y ệ n vị trí đều bình thường cũng không có quá gì thường lớn nhỏ chẳng lẽ ở phía dưới cảm giác được tay của nàng liền muốn chui vào trong quần chu không nhanh lên đem nó để lại ngài đổi nhìn ra được không ta hẳn là không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù cùng các ngươi bảy quái vật này không giống v ớ i có đúng không t à o dĩ đông con mắt hướng xuống liếc một cái cho dù là nửa đêm hai mắt của nàng vẫn như cũ như vậy nhiếp nhân tâm phách tốt là chu không thừa nhận đây là tán dương lý do thoái thác trên thực tế nhìn có chút dọa người sương đ ổ i không rõ ràng sai chỗ cho dù có hẳn là cũng cùng ảnh hưởng tu luyện thể chất không quan hệ bách hội trời ứng đan đ i ể n chỉ có cái này ba cái h u y ệ t vị mới có thể ảnh hưởng tu luyện nàng đem tay của mình rút về dùng xem kỹ ánh mắt lần nữa đánh giá một lần chu không xem ra phải cùng ngươi tu hành tâm pháp có quan hệ tâm pháp a xác thực suy nghĩ kỹ một chút trên người mình lớn nhất học, trừ đa bảo ghi chép chính là giang du một đời tâm huyết thiên tinh quyết đang hấp thu các loại thượng phẩm thậm chí công pháp cực phẩm đằng sau nó vẫn là một bản lại so với bình thường còn bình thường hơn trung phẩm công pháp tại chu không lúc tu hành cũng không có cảm giác đến cái gì đặc t h ủ hiện tại t à o dĩ đông kiểu nói này hắn mới phản ứng được chính mình có thể là không để ý đến một sự kiện đó chính là cũng không phải là công pháp này không có cái gì chỗ thần dị mà là chính mình bởi vì không có tham khảo đem hết t h ể đều thấy quá mức chắc hẳn phải、vậy. chỉ bất quá chính mình còn chưa từng đối với đám người tiết lộ qua tâm pháp bí mật bây giờ đối với t à o dĩ đông phải chẳng bốn ấy chờ chút chu không đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói đến tâm pháp ta mới nhớ tới tiền văn có phải hay không có b a ta người tu tâm pháp không phải bằng tâm quyết sao làm sao phía sau lại biến thành xương h o a kiếm tâm là vật gì chính là lỗ hổng sai lầm ý tứ cũng không phải là như vậy tâm pháp của ta đích thật là bằng tâm quyết nhưng cũng là xương hòa kiếm tâm tạo dĩ đông tố tay vịn cái cảm làm suy tư trạng đúng lúc tâm pháp bí mật đối với mỗi người tới nói đều là không thể lộ ra đã như vậy chúng ta tới làm một trận ngươi yêu nhất giao dịch như thế nào giao dịch chu không cười cô nương này thật đúng là nhà thông thái tâm không sai ngươi nói xem đưa ngươi tâm pháp cáo chi cùng ta cùng như thế giá ta cũng đem chính mình tâm pháp bí mật cáo chi của ngươi như thế nào ngươi hỏi ta như thế nào a lần này đến phiên chu không dùng xem kỳ ánh mắt nhìn lướt qua nàng thôi xem ở chúng ta là cùng một bọn phân thượng ta để điểm hai câu a giao dịch điều kiện tiên quyết là giá trị ngang nhau mà không phải tin tức ngang nhau ngươi cho là chúng ta trao đổi đều là riêng phần mình tâm pháp bí mật nhưng trên thực tế tại cái này biểu tượng phía sau ngươi nghĩ lấy được là từ tâm pháp của ta bên trong rút ra liên quan tới tu luyện bí mật nhưng ta đây ta biết ngươi tâm pháp bí mật thì có ích lợi gì nhìn như ngang nhau kỳ thực không ngang nhau cho nên giao dịch như vậy nhưng thật ra là không thành lập là thế này phải không t à o dĩ đông có chút lăng chỉ có nói tới giao dịch thời điểm nam nhân trước mặt mới có thể thu hồi bộ kia hi hi ha ha bộ dáng chăm chú dẳng chút nàng nghe lọn đạo lý nói cách khắc còn muốn ta lại thêm vào điều kiện đi minh bạch tăng thêm ta tương lai ba tháng tiền lương như thế nào thôi Cũng không phải nói như phải vậy, mà lúc trước có một vị tu sĩ kỳ danh là giang du nếu là chu không muốn cái này cũng không tính phức tạp cố sự chu không cũng có thể ba câu hai câu giảng thuật rõ ràng nhưng từ đối với giang du tôn trọng hắn hay là mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc kể xong cố sự này thì ra là thế cho nên đây là một bản công pháp đặc thù đã bao hàm một vị tu sĩ thiên tài suốt đời âm nhạc t à o dĩ đông hít một tiếng ta hiểu được ngươi than thở cái gì a minh bạch còn không tốt ta thở dài là bởi vì nếu biết đích thật là ngươi công pháp này nguyên nhân mà lại n ó phương pháp cũng không thể phục chế liền cùng ta không có gì liên quan quá nhiều t à o tuấn bắt một lòng chỉ có tu luyện bây giờ đem một cái tốc độ tu luyện tăng gấp đội cơ hội bày ở trước mặt nàng lại không cách nào đạt được không đóng ư ợ c dậm chân liền tốt không tệ đi ngươi cũng đừng nản trí chu không một câu tượng trưng lời hữu í c h sau khi nói xong mới phát hiện chính mình giống như không có gì từ tới dỗ d à n h vị này bị thương quá lớn t b n bù ngươi nếu là không muốn nói có thể không nói không phải cái kia đúng rồi trước ngươi không phải nói tâm pháp của ngươi sao ta thật cảm thấy hứng thú có thể nói cho ta biết không e gờ cự thấp chu không tùy tiện tìm đề tài để che giấu chính mình từ ngữ số lượng không đủ chuyện này t à o dĩ đông rõ ràng là đã nhìn ra chỉ có thể lại thở dài một hơi dạng cùng ngươi nghe cũng không sao nhìn xem tại chu không ánh mắt hoảng sợ bên trong tạo dĩ đông vậy mà bắt đầu một viên một viên giải chính mình nút thắt chờ chút ngươi làm gì cho ngươi xem một chút ngực thuận tiện lý giải ngực chu không tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài chỉ cảm thấy mặt đỏ thai nóng nhưng nam nhân xúc động nói cho hắn biết lúc này sợ một chút khả năng đời này đều không nhìn thấy tào tuấn bắt bộ ngực bốn chờ chút tào dĩ đông ngực hắn nhìn lướt qua cái kia vùng đất bằng p h ẳ n g bộ vị đột nhiên cảm giác rung động toàn bộ tiêu tán cả người đều tiến n h ậ p h i ể n giả trạng thái mà lại tào dĩ đông cũng không có tùy tiện đến thật đem ngực lộ ra cho chu không nhìn nàng chỉ là giải khai hai viên nút thắt sắp mở miệng có chút kéo xuống để xương quay xanh vị trí giữa lộ ra thuyết pháp này rất quái lạ nói như vậy phải nói là giữa hai ngọn núi vị trí vì cái gì đến tàu tuần bắt đây chính là sương q u a i xanh nữa nha bởi vì chu k h u n g liếc nhìn lại đại h á c thiên đừng nói là đường sự nghiệp thậm chí ngay cả chập trùng đều khó mà phân rõ còn không bằng nàng bên người cái kia sáng bóng sương q u a i xanh có lực t r ù n g kích nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện nơi đây tựa hồ có dị thường cảm giác chu k h u n g vô ý thức tỏ khắp ra chân khí lại nghe được ngực nàng chỗ truyền đến từng đợt cổ động nhưng loại này chân khí phản ứng bình thường sẽ chỉ ở đan điền xuất hiện phát hiện đi tàu dĩ đông đem nút thắt cái tốt lại nhấc lên dưới quần áo bày lộ ra nơi bụng đan điển Quả khi n nơi này còn bé ta không hiểu những này chỉ cảm thấy kiếm thuật cùng linh thuật đều phi thường hợp tâm y ta loại nào đều không muốn từ bỏ bởi vậy lúc nhận được cái này hai quyển công pháp đằng sau trẻ người non dạ ta làm một kiện chuyện ngu xuẩn ngươi sẽ không cùng lúc tu hành hai loại công pháp đi không sai mặc dù đều là xuất từ nhất mạch nhưng hai loại công pháp chân khí căn bản không có khả năng từng dùng nhưng khi còn bé ta thế nào biết đến những này chỉ là làm cái càng hoang đường cử động ta muốn vì sao chỉ có đan điền có thể nhận chân khí chẳng lẽ mặt khác h u y ệ t vị liền không thể sao thế là ta dựa vào chính mình đối với chân khí năng lực trường khống đem toàn bộ băng tâm quyết điểm hội tụ từ đan điền chuyển đến đàn bên trong Ta thao! chu không trực tiếp phát ra một tiếng thấp giọng kinh hô mặc dù tại tính cách chăm chú tào tuần bắt trước mặt hắn sau đó ý thức k hắt chế chính mình nói ít t h u tục nhưng lần này thật nhịn không được ngươi khi còn bé đều như thế không bị trói buộc sao đừng nói nữa cái này nhất chuyển rời ta cả người tại chỗ liền thổ huyết hôn m ê đ i về sau dựa vào gia tộc ý sư mới cứu được một cái mạng nhưng luồng khí xoáy đã chuyển di không ngừng ăn mòn trái tim coi như sống cũng sống không quá ba ngày nhưng đan điền cũng đã lại lần nữa tụ khí không cách nào chuyển di trở về lúc đầu ta đã là hẳn phải chết người nhưng có lẽ là gặp may vừa lúc có một vị ý sư tiền bối đi ngang qua nơi đây hắn nói cho ta biết có thể thử nghiệm chữa cho tốt ta ố t t nhưng sẽ có phong h i ể m cùng di chứng hỏi ta có nguyện ý hay không thử một chút ta đều là người sắp chết chỗ nào lo lắng như t h này cho nên liền đáp ứng sau đó sự t ỉ n h ngươi cũng biết chương ba trăm bảy mươi tám chân p h ọ t quá y thể chương ba trăm bảy mươi tám chân p h ọ t quá y đi h ể cho nên ngươi ngẫu nhiên đạt được một vị tiền bối trợ rút từ diêm vương điện sinh, sinh túng trở về chu không kinh ngạc nhìn xem nàng hơn nữa còn nhân họa đ ắ c phúc có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp không hoàn toàn xem như nhân họa đất phúc tạo dĩ đông nhìn xem lồng ngực của mình giữa lông mày có một vệ thú ám cùng nói là phúc lợi không bằng nói là đại giới cũng chính là tiền bối kia nói tới tác dụng v ụ hắn p h â n phó người trong nhà đợi ta lớn lên tương đối lớn hiểu chuyện đằng sau mới đưa trận này trị liệu nguyên lý nói cho ta biết nàng gõ gõ chính mình ngược trái nơi này chống không a chu không xứng sở cái này cái gì cùng cái gì không phải mới vừa còn tại kể chuyện xưa s a o làm sao đột nhiên liền đổi lưới ướt mây chống không ta đã không có trái tim sợ hắn nghe không hiểu t à o dĩ đông lập lại lần nữa một lần trận kia trị liệu bên trong hắn đem trái tim của ta lấy ra sau đó lấy phương pháp đặc thù để băng tâm quyết luồng khí xoáy chuyển rời đến nơi này gánh chịu tiến lên huyết dịch làm việc thể chất của ta nguyên nhân nếu quả thật khí khô kiệt liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết đi hiện tại ta không cần lo lắng cái vấn đề này t à o dĩ đông lắc đầu thân xác bình tĩnh một khi chân khí triệt để khô kiệt ta liền sẽ lập tức tâm lực suy kiệt mà chết cái này lời nàng nói quá mức không thể tưởng tượng cho dù là chu không đã bay ra bầu trời cao cùng thiên ngoại phi long đối thoại qua giờ phút này vẫn có chút không thể nào tiếp thu được danh xứng với thực băng tâm quyết ta nó thật là trái tim của ngươi cho nên ngươi tu hành mới như vậy khắc khổ có một bộ phận nguyên nhân đi dù sao ai cũng muốn m ạ n h lên ta chỉ là càng sợ chết hơn mà thôi nàng đưa tay đặt ở lồng ngực của mình sau đó nơi này nhịp tim cũng cùng thường nhân có chút khác biệt muốn nghe một chút sao cái này coi như xong đi chu không quả quyết cự tuyệt nói đùa lại tiếp tục đã l à qua không được thẩm trình độ hắn hiện tại dám đem đầu tiên tới vậy cái này đầu liền chưa hẳn có thể sống đến ngày thứ hai đề tài này có chút quá nặng nề nói một chút khác đi cái kia cứu ngươi tiền bối có biết tục danh của hắn sao tất nhiên là hiệu quả tiền bối kia không có tận lực giấu giếm danh hảo của mình tìm thời điểm cũng hết sức tốt kém nhưng là trên đời này tựa hồ chỉ lưu truyền qua hắn tên tuổi cùng sự tích vị tiền bối này tên thật lại là không người biết được có lẽ là hắn tương đối là ít nổi danh đi chu không thuận miệng địa chuyện một câu trong lòng lại lập tức ở trong võ hiệp tiểu thuyết tìm được rất nhiều đối ứng ví dụ cái này thỏa thỏa người có chuyện xưa a danh hảo của hắn là chân thọt quá y kể hắn d á n g dấp đi bộ hoàn toàn chính xác không khoái ta đây khắc sâu ấn tượng bởi vậy về sau tìm hắn danh hảo cũng thuận tiện rất nhiều chỉ là có chút kỳ quái theo ta ngay lúc đó ký ức hắn tuyệt đối có nguyên anh trở lên thực lực thiếu vẫn như c ũ duy trì cái kia chân thọt ưa thích cá nhân đi thầy thôi thể nghiệm nhân chu không nhẹ gật đầu trong lòng ví dụ lại nhiều mấy cái tuyệt đối có cố sự cái này chân thoại quá i y quá i y quá y q y quái này một chữ này là từ đâu mà đến theo sự tích của hắn đợi ta tra thời điểm hắn rất nhiều chuyện g i ấ u vết đều mười phần thần kỳ ta trải qua thậm chí không đủ để ghi vào sự tích của hắn bên trong ngươi cũng nhân công thân mật còn chưa xứng chu không trực tiếp một cái kinh hãi từ nửa đêm đến dạng sáng sáu điểm thất sắc như thế thi đấu bắc bằng hữu khắc sự tích cũng không xứng ghi chép vị ra này sự tích bên trong đều ghi chép chút cái gì ngài cho nâng mấy cái ví dụ vậy liền nhiều tỉ như vô luận bao lớn ma bệnh đến trong miệng hắn đều muốn nói nhỏ chuyện đi giống như ta cái kia vấn đề hắn toàn bộ hành trình xưng hô thời điểm chỉ nói là tim đau n h ứ t lại như có người từng gặp có tu sĩ tay cụt tìm hắn đi đón chân thọt quái y há miệng chính là một cái rút g ân người kia chỉ mình tay cụt cùng hắn nói là gáy mất lặp lại như vậy mấy lần cuối cùng chân thọt quái y trực tiếp cự tuyệt cho hắn t r ậ n trị cái này chu khuôn mắt trong váng bệnh nhẹ nói thành đại hắn thấy cũng nhiều nhưng bệnh nặng nói thành nhỏ lại là cái gì tình huống còn nữa chính là cái này chân thọt quái y có ngũ đại loại bệnh nhân không y ỉ coi như cho lại cao hơn giá hắn cũng không cho y ỉ một thành thành chủ không ý l g h ĩ a bộ tộc tộc trưởng không ý l g h ĩ a một cửa hàng chủ cửa hàng không ý l g h ĩ a dùng thương tu sĩ không ý l g h ĩ a cái cuối cùng đạo lữ là âm tu không ý l g h ĩ a cái này cái gì cùng cái gì a đều một chút liên quan tính đều không có đi mà lại khác coi như xong cuối cùng cái kia không phải châm sắt đối với ta sao đ ầ u này không phải là ngươi hiện trường biên đi ra a thiên chân vạn s á c tao tuấn bắt tính cách tất nhiên sẽ không cầm ân nhân cứu mạng nói đùa thế là chu không chỉ có thể lâm vào thật sâu mê hoặc bên trong liền mấy cái này nghề nghiệp làm sao nghe đều liên tưởng không đến cùng nhau đi làm sao chẳng lẽ là cái dùng thương bộ tộc tộc trưởng vừa lúc là thành chủ lại m ở vợ con cửa hàng mà lại lao bà hắn vừa lúc hay là âm tu như thế cái gom góp một đống bờ uff người treo vào cái này chân thọt quá ý nghĩa mặc dù cùng mình không có gì liên quan quá nhiều nhưng là cuối cùng cái kia tính nhắm vào cực mạnh tuyển hạng thật sự là làm cho người rất để ý cái kia nếu biết hắn không ý cái này mấy loại người tất nhiên là có người đi thử qua mới biết đi khi đó xảy ra chuyện gì hoàn toàn chính xác từng có một vị dùng thương tu sĩ đi bãi phòng qua thế là hắn nhân tiện nói ra câu kia ta không ý dùng thương tu sĩ sau đó tu sĩ kia liền đem thương thu vào thế là chân thọn quái ý vui vẻ trị liệu thứ đồ chơi gì ha chu không trực tiếp mắt cho váng vốn đang tưởng rằng cái có cố sự có nguyên tắc thần bí đại phu nguyên nguyên tắc này cũng quá dễ dàng phá vỡ đi luôn cảm giác ta nghe được rất nhiều vật kỳ quái chu không đột nhiên cảm giác mí mắt có chút đánh nhau nghĩ đến là buổi tối hôm nay nghe quá nhiều không thể tưởng tượng sự t ì n h rốt cục kích thích tinh thần của mình hiện tại bắt đầu mệt r ã rời mệt mọi sao cũng là ta nói có chút nhiều lắm tao dĩ đông đứng vậy thuận tiện đem h ắ n kéo lên gian phòng của ngươi ở bên kia coi chừng c h ơ q u ấ y dậy tình u ý diệm ngọc nàng nhìn thấy ngươi ta nhất định phải nói xấu ta biết ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đ ừ n g trống hai người nói chuyện ngủ ngon chu không cởi quần áo ra r ò n rén vượt qua huý diệm ngọc đắp chăn lên sảng khoái hít một tiếng thỏa mãn nhắm hai mắt lại cũng không lâu lắm liền tiến vào m ộ n g đẹp cùng lúc đó hôm qua nơi đây cũng là như vậy phải không nghe hướng vân nhìn xem bên người vất tưởng k h ẽ nhữ mày nơi này có cái ân ký là nàng hôn qua chính mình lưu lại chẳng biết lúc nào nàng bước vào một nghìn trong huấn y trận nơi đây chính là một nghìn động vật lại trong huấn y trận người thời gian quan niệm cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho dù là nghe vân vân giờ phút này cũng chia không rõ hiện tại là rõ là ban ngày mình đã ở chỗ này vây lại bao lâu chính xác phiền p h ớ c cũng không biết giờ phút này là khi nào tiểu không tử như thế nào ai không có cách nào mặc dù không m u ố n nhưng chỉ đến bắt đầu dùng cái phương án này nàng đưa tay vẽ ra trên không trung một đạo vòng tròn như là mặt nước bình thường không khí nhanh chóng n ộ ư n nạo tiếp lấy bên trong xuất hiện một nữ nhân bộ g á n g nha tiểu vân vân sao có lòng dạ thanh thản đến liên hệ ta không cùng ngươi cái tia đồ đệ mà tốt ít nói lời vô ích Đồ đệ của người ơ Ngươi phương i thiếu tiểu thôi. tiếng coi kia khinh còn chẳng thức của hắn chính là một ngày tiếng đều đang coi hắn. Cắt. lắng không lắng hắn ngày đang dình hắn. nữ nhân Ta tử một t qua đều Đầu sao. lo lo là là mà ư n g hừ một t ế n Trường Người g liên hệ thay đổi Trường thay Người liên hệ thay đổi hệ dư tuy vi ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm nghe hướng vân hừ lạnh một tiếng ngữ khí cũng không phải là rất thân mật nhưng cũng không phải là hai người quan hệ không tốt mà là hoàn toàn tương phản hai nàng quan hệ quá tốt rồi tốt tới trình độ nào đâu dư tuy vi nhất thích rượu mà nghe hướng vân lại tốt c ấ t rượu thế là hai người có cái ước định mỗi qua một đoạn thời gian nghe hướng vân liền dùng hai vỏ lòng tiên n h ư ỡ n g mua được dư túy vi để nàng tùy tiện làm một chuyện các nàng cảnh giới này cao thủ giúp người làm việc không gọi là sự tình vậy nhưng gọi xin tiền bối rời núi mà dư túy vi giá trị bản thân khẳng định cũng không phải hai vỏ rượu ngon liền có thể đ ổ i có như thế cái ước định cũng là bởi vì nghe hướng vân từng ngày này vĩnh viễn không biết ở nơi nào đi dạo hết lần này tới lần khác nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm đặc biệt là thu cái đồ đệ đằng sau cho nên mới nghĩ ra như thế cái biện pháp dư túy vi cũng vui vẻ bị nàng thúc đẩy đi khắp đại lục chạy tới chạy lui làm sao. ngươi mỗi ngày đến có một nửa thời gian đều đang dùng thủy kính nhìn trộm nhà ngươi cái kia đồ đệ ngoan chuyện chính ngươi làm còn không cho người nói chuyện gì nhìn trộm ta đó là quan tâm là vi sư đối với hắn bảo vệ biết hay không a ngươi a đúng rồi ngươi nhiều như vậy đồ đệ nhìn không đến đi muốn nói chu không bọn hắn già mồm cuối cùng bất quá là tiểu bối ở giữa ồn nào tại nên hướng vân loại cấp bậc này đại lao xem ra bất quá là tiểu hài từ chơi đ ủ a tôi ngài nhìn xem hai vị này cãi nhau trình độ đó đã không phải là câu câu có gai có mùi thuốc nổ đó là hận không thể trực tiếp đem đâm đâm trên người、ngươi. trong miệm nôn chính là đạn kẹp lựu đã cát nói nhảm thiếu thả nói thẳng đi lại muốn ta làm gì dư túy vi cũng lười cùng nàng nhao n h a u bởi vì lâu dài cãi nhau kinh nghiệm để nàng biết chính mình khẳng định là nhao n h a u bất quá cái này hồ mị tử ta bây giờ bị vây ở một chỗ h u y ớ n cảnh trong thời gian ngắn không cách nào rời đi mà lại coi như rời đi về sau ta khẳng định cũng là muốn cùng chủ nhân của bí cảnh này hào hào giao lưu một h a i hẳn là không đổi kịp cùng tiểu không tử gặp mặt đến lúc đó liền do ngươi thay ta gặp mặt cùng hắn chuyển đạt một tiếng ta thay thế ngươi dư t ú vi k i n h thường dâng lên cái cảm ngươi trong thời gian ngắn đều không có phát từ nơi này đi ra ngay cả thù lao cũng không thể cho ta ta dựa vào cái gì giút ngươi Ai người ó i ta k h ô n thể cho n g thù lao? nói g hướng trong giàn cùng không gần lòng nhưỡng Người h chàn như khoái chia như kho chuyển cho e đem cười, được sớm vân liền nửa tiên tồn hắn. n mỉm mắt cảm một lúc tại tiểu di ta tử tay, ta đầy đều kế ý cái gì dư túy vi rõ ràng sửng sốt một chút sau đó đột nhiên hai tay nắm lại thủy kính cung cả khuôn mặt tại trong màn hình nhanh chóng phóng đại chu không một mực đương nhiên coi là thế giới này không có cái gì nhanh gọn cự ly xa câu thông thủ đoạn trên thực tế là hắn mười phần s a i suy nghĩ kỹ một chút liền ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được không tiện những cái k i u cao cao tại thượng các đại lao chính xác liền có thể nhịn được cái này chậm không hợp thói thường thông tin phương thức sao hiển nhiên là không thể nào bởi vậy chu không chỗ tâm tâm nghiệm nghiệm đã lâu chân khí điện thoại kỳ thật u đã sớm xuất hiện không chỉ có xuất hiện thậm chí còn nhảy một lần khoa học kỹ thuật đi thẳng tới video trò chuyện cũng chính là nghe hướng vân ngay tại sử dụng linh thuật kỳ danh là thủy kính thuật mà môn linh thuật này để vệ lộ tợ không phải người khác chính là bản thân nàng như vậy vấn đề liền đến loại này thuận tiện một nhóm linh thuật nàng vì cái gì không giao cho chu k ô n g đâu lùi thêm bước nữa vì cái gì cái thứ, thứ hai chính là môn linh thuật này phát động điều kiện mặc dù tên là thủy kính thuật nhưng là môn linh thuật này cùng nước cùng tấm gương đều không có quan hệ thế nào danh tự này chẳng qua là thuận tiện miêu tả lý giải nó công hiệu mà thôi mà chân chính tu tập môn linh thuật này điều kiện hầu như không tồn tại chỉ cần không phải không có chút nào linh giác ngu ngốc đều có thể tu hành môn linh thuật này nhưng tu hành không có nghĩa là liền có thể thuận lợi sử dụng thủy kính thuật phát động điều kiện có hai cái thứ nhất người sử dụng nhất định phải tại nguyên anh trở lên cảnh giới mới có thể đem nó phát động không sai mặc dù cái này linh thuật ai cũng có thể học nhưng học được đằng sau chỉ có nguyên anh trở lên mới có thể sử dụng về phần nguyên nhân có thể là nghe hướng vân thiết kế mới bắt đầu chỉ cân nhắc cho mình dùng không có cân nhắc qua người khác cảm thụ đi thứ yếu người sử dụng nhất định phải song phương đều tập được cái này linh thuật lại hai người trên lệnh cảnh giới không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới nói cách khác giả thiết ném trừ cảnh giới hạn chế tương lai t à o dĩ đông cùng ý d i ệ p ngọc đều đã đạt đến nguyên anh c h i cảnh nhưng là chu không còn dừng lại tại c h ơ n h ư ô n g còn dừng lại tại chu không sử dụng mà nghe hướng vân cảnh giới đã siêu việt tuyệt đại đa số người bao quát tuyệt đại đa số đa bảo các chủ cửa hàng bởi vậy, vậy có thể cùng nàng dùng tới phương này liền linh thuật trên thực tế chỉ có mấy cái tia đồng dạng cảnh giới lao bằng hưu ở trong đó đương nhiên cũng không bao gồm chu c h ô n g còn có trọng yếu nhất điểm thứ ba nàng không muốn giao cho chu không đây thật ra là t í c h chứa một chút nàng cá nhân tư tâm nghe hướng vân người này có một chút đam mê nhỏ chính là tham muốn giữ lấy cực mạnh đồ vật của mình sẽ không tùy tiện phân cho người khác nàng cũng không muốn sớm để chu không sớm cầm tới cái này linh thuật thuận tiện tương lai cùng mình giao lưu mà là ẩn giấu một tay tư nhưng nàng nhìn lại là cái cực kỳ hào phóng người rượu ngon món ngon nói đưa liền đưa bảo vật trên người nói cho liền cho kỳ thật đây chính là nàng tham muốn giữ lấy thể hiện đừng nói là chu không hay là dư tivi dưới cái nhìn của nàng đều là đồ vật của mình đem bảo bối của mình phân cho các nàng đơn giản là tay trái giao cho tay phải. mà căn cứ vào này đâu thủy kính này thuật cũng bị nàng khai phát ra loại thứ hai cách dùng cũng là nàng dùng để thăm dò chu không chủ yếu cách dùng lúc trước đem đa bảo ghi chép trực tiếp nhét vào chu không trong đầu thời điểm nàng còn bí mật mang theo một chút hàng lậu một cái cùng loại với tư tưởng giấu chạm nội thần thức cần ký chỉ cần nghe hướng vân m u ố n nàng liền có thể tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay cùng hưởng chu không tầm mắt liền ngay cả bản thân hắn cũng không thể phát giác mảy may đương nhiên đây hết t h ả là căn cứ vào nàng thực lực khủng bố áp chế mới có thể hình thành nếu như chu không tương lai đã trưởng thành đến cảnh giới cao hơn như độ kiếp hoặc là phân thần hoặc là bên cạnh hắng liền có thể cảm giác xuất hiện ở sau lưng của hắn còn có một cái khác song cường lớn con mắt đang nhìn nơi này nhưng nghe hướng vân dùng cái này linh thuật thời điểm không muốn nhiều như vậy nàng chỉ là đơn giản lại thuật túy thích nhìn chu không mà thôi tựa như thời khắc nhìn chăm chú lên chính mình vật sở hữu phòng ngừa hắn bị người khác cho trộm đi không sai coi như dùng lại nhiều hoa lệ tự tạo kỳ thật nàng hay là tại nhìn trộm chu không thường ngày cũng lấy thế làm vui hừ hừ thù lao ta đã đặt ở tiểu chu trên thân đương nhiên đó là ta lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho hắn cũng không có nói là vì ngươi chuẩn bị đến lúc đó đoạn đường này vui chơi giải trí ngươi nhìn thấy thời gian của hắn càng dài liền thừa càng ít nhìn ngươi chừng nào thì đ ộ n g thân chương 380 khởi hành chương 380, khởi hành ngươi hồ ly tinh này dư túy vi hung ác nghiến răng lại không biện pháp gì không có cách nào nàng một cái xương hào đều là rượu người đ ờ i này không có gì yêu thích khác chính là tốt một ngụm này rượu hết lần này tới lần khác nghe hướng vân cái này hồ mị tử còn lưu phi thường am h i ể u cất rượu cho nàng n ắ m gắt gao tốt xem như ngươi lợi hại ngươi tiểu đồ đệ kia kêu, kêu cái gì chú công nhớ kỹ tháng bảy tại cái kia lâm bàn thành gặp hắn tốt tốt tốt ngươi chờ ta tất trực tiếp đem ngươi đ ổ đệ này c ấ ớ p đi dư túy vi buông xuống một câu n văn thoại trực tiếp xua tán đi thủy kính thuật gặp giống như treo quá mau q u ê n hỏi nàng cái kia chu không hình dạng thế nào cái này làm như thế nào nhận ta cũng không thể lần lượt hỏi danh t ự đi tay vừa buông xuống dư túy vi liền mắt tròn váng suy tư hồi lâu không có hiệu quả sau nàng bực bội lắc lắc đầu đem hết t h ệ không hài lòng quy tội một câu cái này đáng chết hồ ly tinh n g h e hướng vân trước mặt linh thuật vỡ tan nàng chỉ là không quan trọng cười cười tùy ý p h t tay đem nó xóa đi nàng con muốn ứng phó cái này làm người ta ghét huấn y trận mặc dù không biết hoàn cảnh này là ai vì ai thiết kế nhưng trừ hao chút thời gian căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành ảnh hướng trái chiều trong khoảng thời gian này thăm dò bên trong nàng đã sơ bộ hiểu rõ huấn y trận này nguyên lý đây là một cái điển hình vòng thức huấn y trận cũng chính là đem một đoạn không gian lấy ra khiến cho đầu đôi tương liên để cho người ta tự cho là đi về phía trước nhưng thật ra là vòng quanh trận pháp biên giới chạy vòng phương pháp phá giải cũng rất đơn giản lấy ra hai cái hoàn toàn không liên quan gì địa hình khẳng định là sẽ có vẻ hồi một nghe hướng vân chỉ cần tìm được cái này hồi một điểm là đủ rồi sở dĩ nói loại huyễn trận này là đơn giản nhất cũng là phiền thoái nhất là bởi vì nó phương pháp phá giải liên miên bất tận bất kể thế nào phá giải đều muốn tìm được trước cái này đột một điểm sau đó liền mặc cho ngươi hành động nói nó phiền phước cũng là bởi vì muốn tìm tới như thế một cái đột một điểm không có bất kỳ cái gì đường tắt cũng chỉ có thể tại trong trận pháp này đi loạn thuần túy nhất lặp lại lao động lấy không được xảo cũng chính là một bước này nhất tốn thời gian nhưng nghe hướng vân dù sao cũng là nghe hướng vân để cho người ta không có đường tắt nàng có thể chưa hẳn không có túi người đi ngón tay điểm nhẹ mặt đất một nắm bùn đất liền bị nàng trống g i n g vây lên lơ lửng ở trong không khí sau đó là đệ nhị đoàn đệ tam đoàn đến dần dần đến không hết theo nàng hai tay đong đưa những n à y lơ lửng bùn đất chậm rãi vặn vẹo run r u dậy tại một trận đong đưa trung hóa làm vẽ nhỏ hình người sinh vật n g ự ợ một đạo hình quang hiện lên bùn đất lũ tiểu nhân nao nhau tụ hợp đến nghe hướng vân trước người tố thủ k h a đ ả o chân khí của mình tán tại những bùn đất này trên người tiểu nhân dạng này vô luận cách bao xa nghe hướng vân đều có thể thông qua khí tức của mình tìm tới bọn hắn đi thôi vung tay một cái bùn đất tiểu nhân tựa như cùng tuân lệnh bình thường nhanh chóng dung nhập trong lòng đất đội hướng phương hướng khác nhau nghe hướng vân rút ra ghế đu ngồi lên, không thú vị nhìn lên bầu trời. ghế đu này lúc trước nàng làm thoải mái dễ chịu đánh mấy lần một màn đồng dạng để p h ò n g vấn nhất về phần nguyên bản thì cho chu c ô n g mà nàng vừa rồi chiêu này chút đất thành b ì n h thì là chu không đã từng đấu thắng một lần nguyên tố khôi lỗi cao siêu khôi lỗi sư có thể nắm quyền c h ứ c chế tác tốt linh khí phối hợp sân bãi hoàn cảnh tại mấy hơi bên trong sáng tạo một bộ khôi lỗi mà nghe hướng vân đã siêu việt đạo này tuyệt đại bộ phận đại sư nàng chỉ cần hướng mặt đất rót vào chân khí liền có thể nhẹ nhõm tìm tới ẩn chứa đất chi lực tiết điểm cũ tính cả nó phủ cận bùn đất cùng nhau đào ra tại giữa mấy hơi chế tạo thành chuyên thờ một mình nàng khu động th nghe hướng vân sẽ không tái diễn lao động bởi vì mây phía dưới vĩnh viễn có bóng ma t h ở nàng thúc đẩy nhưng dư tuy vi liền không có thuận lợi như vậy nàng một cái xoay người từ trên giường đứng lên mở ra phòng khách cửa sổ ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt nàng để nàng có chút n h e o lại mắt thật chướng mắt ra tiện tay lại đem cửa sổ đóng lại nàng một tay nhấc lên bên người v ò rượu liền hướng trong m i ệ n g rót nhưng trong đó rượu ngon sớm tại tối hôm qua liền bị nàng uống cạn sạch giờ phút này tự nhiên là một giọt cũng không có nàng không để ý chấp nhận vỏ rượu tiện tay để ở một bên lại từ trong vòng tay lấy ra một bình rượu mới rượu này lại cùng lúc trước vò kia khác biệt chính là lấy bình ngọc chỗ nhận mà chỗ miệng bình lấy từ đàn là phong thậm chí còn tản ra nhàn nhạt sóng chân khí động cam đoan không có một tơ một hào mùi rượu tiết ra ngoài nàng không nhìn nhàn nhạt chân khí phong ấn chỉ dựa vào man lực đem nó mở ra đem khối này gỗ từ đàn vứt bỏ đằng sau trực tiếp đem cái này chân quý tiểu dịch cả bình tràn vào trong miệng lại không n u ố t xuống mà là phồng má lộc cộc lộc cộc đối với chính là giống ngươi bình thường xúc miệm mực dạng dư túy vi chính đem giá trị này thiền kim rượu khi xúc miệm nước ở trong miệng cô lô lộc cộc xong còn mất xuống bốn cuối cùng lại tìm chậu nước tùy ý lau mặt vậy liền coi là là sáng sớm rửa mặt xong mặc quần áo tử tế đi xuống lâu đi tiểu nhị lập tức chào đón khách quan là ăn cơm hay là t r ả phòng t r ả phòng dư túy vi ngáp đem trong tay ngọc bài đưa cho hắn tiểu nhị hai tay sau khi nhận lấy cung kính rút lui mặc dù nàng mặc liền như là bách tính bình thường bình thường thậm chí còn không có tu sĩ bình thường xa hoa nhưng tiểu nhị không chút nào không dám khinh thị nàng bởi vì vị gia này mới từ bọn hắn như ngọc trạch chữ thiên phòng số một đi tới nhưng ngọc trạch nơi này đã không phải là tu sĩ tầm thường tiêu phí lên trình độ húng chi là chữ thiên phòng số một cái này phòng không hề làm gì chỉ là ở một đêm liền muốn hai nghìn linh thạch mà vị gia này ở chỗ này liên tục ở một tháng như ngọc trạch dù sao cũng là đại tử lâu bất quá một hồi liền đem trả phòng thủ tục xử lý tốt đem vậy đại biểu trí tôn khách quý ngọc bài trả lại cho nàng tại hai ba cái gã sai vật chen t r ú c bên dưới rời đi căn này đại tử lâu dư thúy vi chẳng có mục đích đi ở trên đường thì tay đánh ra một cái thủy kính thuật lần này trong kính là một cái thanh tú nam nhân mang theo một đỉnh mũ dọc vành ngay tại giữa núi rừng xuyên thẳng qua、Bibi. nghe được sao ta nghe được không cần mỗi lần đều chuyên môn hỏi thà một câu Tiểu thuật nghiên cái linh cứu vân vân nghiên cứu cái này linh thuật chưa hẳn chưa đừng á ngáp cái, n tin thậy. Ta đây không phải để phòng vạn nhất thôi. Dư thúy vi ngáp một cái, nhìn thang thần một trận bất đắc dĩ cùng g thậy, ta thôi. Thúy một một bất phải vi đây đa để đắc Dư dĩ các có bảo bao là đổi chủ đề ta là muốn hỏi một chút ngươi ngươi trước đó vài ngày không phải đi trường lạc châu sao ta bây giờ tại thiên kiện thành khoảng cách trường lạc châu lâm bản thành có bao xa đi qua đại khái bao lâu có thể tới thiên kiện thành thang thần rõ ràng sửng sốt một chút ngay cả bước chân đều ngừng lại ngồi s ồ m ở một chỗ đầu cảnh cùng nàng đối thoại đây không phải là hải đông thành hoàng đô sao ngươi nói muốn đi lâm bàn thành hai cái này trâu ở giữa thế nhưng là cách một mảnh biển ngươi có biết hay không chương ba trăm tám mươi mốt kiếm thật lóe lên chương ba trăm tám mươi mốt kiếm thật lóe lên thứ đồ chơi gì dư túy vi trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ sau đó trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn một phần phẫn nộ ta lại không đi qua trường ngạc châu tiểu vân vân hồ ly tinh này lừa ta ta liền biết ngươi lại bị nghe hướng vân đùa bỡn đang vỗ tay chúng đi thang thần hít một tiếng Hắn đã đối vậy ớ còn thật mau tiểu vân vân rất thân mật tôi trả lại cho ta dự lưu lại thời gian nhưng vấn đề chính là ngươi khẳng định sẽ ở trên đường vừa đi vừa nghỉ có thể đúng giờ mới có quỷ thang thần bưng bít lấy cái chán bất đắc dĩ nói dư túy vi hồn không thèm để ý gật đầu phản phất vừa rồi khí dơ chân người cũng không phải làm tốt không sao chúc ngươi đường đi vui sướng ngươi dạng này sớm muộn lại sẽ lên nàng thang thần lời còn chưa nói hết trước mặt thủy kính đã tiêu tán hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục bước lên chính mình lữ trình đa bảo các hết thẻ bảy vị trưởng lão theo thứ tự trước sau đến sắp xếp hắn là vị thứ năm mà nghe hướng vân cùng dư túy v i theo thứ tự là thứ hai cùng vị thứ tư làm tư lịch g i à i nhất trưởng lão một trong nghe hướng vân biểu hiện được ngược lại so với hắn càng giống là cái mới tới vô luận là hoan t h o á t trình độ hay là tại trưởng lão bên trong nhân khí có lẽ là bởi vì ưa thích trò đùa quái đảng các trưởng lão khác trừ dư tuy vi mặt khác mỗi cái trưởng lão đều đối với nàng cái tính cách này rất có phê bình kín đáo đương nhiên cũng liền đưa đến nàng cùng với những cái khác trưởng lão quan hệ cũng không tính rất tốt trừ dư tuy vi cũng liền diễn ân thần bản nhân cùng nàng trò chuyện đến thế là đương nhiên hắn cùng dư tuy vi quan hệ cũng không tệ hiện tại ẩn ẩn có ba người hình thành vòng nhỏ tư thế nhưng là một cái tương đối am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người hắn cũng phát hiện mới nhất tới thất trưởng lão binh trưởng giả tựa hồ cũng cố ý hướng vòng nhỏ này dựa sắc vào nhưng mỗi lần nghe hướng vân thuận đi vũ khí của hắn đều có thể đem tiểu lão đầu này khí tốt mấy ngày. dạng này lặp đi lặp lại mỗi lần hắn đều là dựng d â u chừng mắt ở trước mặt mọi người mắng to nghe hướng vân không có lương tâm đằng sau không ai vừa tỉ mỉ thay các nàng bảo dưỡng binh khí tốt hắn đối với nghe hướng vân ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm nhưng so sánh cùng nhau lục trưởng lão vịnh trưởng lão liền đối với nghe hướng vân mấy người có rõ ràng phản k h i ế n trách tâm lý hắn đã từng mắt thấy qua diệu trưởng lão bởi vì vịnh trưởng lão nói nghe hướng vân nói xấu mà hướng nó khởi xướng kêu chiến trận chiến kia vịnh trưởng lão rõ ràng là đã dùng hết tất cả v ừ liếng nhưng vẫn là bị dư túy nhẹ nhóm đánh bại sau đó nàng liền thu liễ so sánh cùng nhau tam trưởng lão quy trưởng lão thì hòa ái nhiều h ắ n tự hồ là thuần túy nhất phái trung lập mỗi lần cũng sẽ không tận lực thiên vị bất kỳ bên nào liền xem như các trưởng lão khác muốn cầu cảnh hắn cũng chỉ là tiến hành giao dịch mà không phải tư nhân viện trợ có lẽ hắn mới là những trưởng lão này bên trong nhất giống như là thương nhân người về phần đại trưởng lão không ai thấy qua đại trưởng lão hắn chưa bao giờ xuất hiện ở trước mắt mọi người nếu như không phải nghe hướng vân tự xưng nhị trưởng lão lại mỗi lần hội nghị đều sẽ mang đến đại trưởng lão lời nhắn cái kia chỉ sợ không ai sẽ biết đa bảo các còn có như thế cái đại trưởng lão nhưng đại trưởng lão lời nhắn xác thực rất hữu dụng lần trước nghe hướng vân mang đến đại trưởng lao truyền thụ cho một loạt sách l ư ợ c kinh doanh sau đó đa bảo các giao dịch xuất rõ ràng tăng lên không ít mặc dù những cái kia danh từ chính mình căn bản xem không hiểu cái gì marketing đói khát cái gì bày dê hiệu ứng nhưng là mặc kệ nó thang thần chỉ là cái nhân viên chiến đấu mà thôi hắn muốn làm bất quá là không định giờ thanh trừ một chút uy hiếp thôi thì như lần này hai chân một lần nữa đạp về mặt đất thang thần từ trong vỏ rút ra trách cứ như vậy đi bộ nhản nhã đi vào trước mặt sân động trước đó có cái ra hỏa muốn đối với nơi đó đa bảo các độc thủ bị hắn sớm phát hiện bất quá lúc kia hắn ngay tại ăn cơm trưa chỉ là hướng hắn thả ra chính mình một chút đi áp chuẩn bị đã ăn xong lại độc t h ủ không nghĩ tới hắn tựa hồ so với chính mình nghĩ còn muốn n ư ớ ngạnh vậy mà như chim sợ cảnh con giống như trốn chính mình thả đi phiền phức liền muốn tự mình giải quyết thế là hắn giao xong tiền cơm đằng sau liền đuổi theo chính mình lưu lại quỹ tích đến nơi này sơ động là rất thích hợp địa phương ẩn t h ầ n bởi vì p h o n g bế cùng âm vô hoàn cảnh càng thích hợp bố trí bây dập cùng sớm quen thuộc lộ tuyến nếu như đối với địa hình khống chế thỏa đáng vượt cấp đánh giết cũng không phải là không thể được nhưng thang thần liền lớn như vậy liệt liệt đi vào quả nhiên vừa bước vào sân động một mảnh khói động đột nhiên từ đỉnh đầu vách động chỗ tiết ra mà bên người cũng chuyển tới cơ quát tâm thanh hai viên ám tiến sưu sưu phong tới sau lương thịt một tiếng tia sáng đột nhiên biến mất rõ ràng là cửa hàng đã bị phong bên trên tại tam trọng giáp công phía dưới thang thần vẫn không có động tác chỉ là đi bộ nhản nhã hướng đi trong động nương theo lấy hắn mỗi một bước tiến lên đều có vô số ám khí p h o n g tới lại bị hắn hộ thể chân khí toàn bộ ngăn đạp đập đập hắn dậm chân tiếng như cùng là dẫm tại trái tim con người nhọn rõ ràng là triệt để hát ám lại như là tầm mắt bình thường bình thường hắn nhẹ nhõm đi tới động quật chỗ s â u nhất nơi đó có một người nam nhân nơi ngực của hắn phá một cái động lớn bên trong không có cái gì sắc mặt dữ thợn hết sức đáng sợ trong miệng của hắn đang thét g ạ o lấy cái gì không có ý nghĩa từ ngữ nhưng thang thần không muốn cũng lười phân rõ chỉ là cái nguyên anh sao tính toán hắn thở ra một hơi lấy ra vỏ kiếm đem trách thu nhập trong đó sau đó lập tức quay người rời đi l ò n g ngực kia có lộ rách người s ừ n g sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ cứ như vậy rời khỏi đang muốn đi đổi u lại cảm giác hai chân tê dần ngay sau đó bắp chân của hắn cùng đùi như là bị cực kỳ kiếm sắc bén cắt qua bình thường ẩm vang đ ứ t gây ra thậm chí hắn còn không có cảm nhận được thống khổ thậm chí chỗ đ ứ t cơ bắp còn tại hoạt động dạng này liền không có biện pháp đi dạo lung tung đi thanh âm của nam nhân chuyển đến thang thần đầu cũng không trở về phản phất chỉ là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể bị chém sao ngay tại nam nhân kia vừa mới toát ra ý tưởng này thời điểm cánh tay trái của hắn đột nhiên tận gốc mà đức đồng thời thống khổ to lớ m á chương trào, hắn ba trăm nhiên ngã ê tám đất, h mươi hai chỉ đen khẩu, vào thuế chương kín ba trăm h tám h mươi hai chỉ đen vào thuế chú c h t ô n g một cái sau khi tốt nghiệp đương đại sinh viên tại đã trải qua sau khi tốt nghiệp đương đại sinh viên tại đã trải qua sau khi tốt nghiệp đương đại sinh viên theo lý mà nói h ắ n dạng này chỉ cần cố gắng một chút tăng lên một chút trình độ của chính mình hoặc là mỗi ngày nhiều càng v à i trương cũng có thể dần dần hướng thường thường bậc chung trình độ phát triển nhưng là đâu cái này bước chính là cái sắt chó lười chính là loại kia mỗi ngày ba chương ngay cả tiêu để mang dấu chấm câu sáu nghìn chữ vừa đến lập tức dừng tay người trực tiếp phục chế niêm thiếp t ả i lên rời khỏi tuyệt đối không nhiều một chút dừng lại mà bởi vì nghề nghiệp này để hắn vốn là cơ bản không tồn tại xã giao năng lực càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tại s a u khi tốt nghiệp cấp tốc cùng tất cả có gặp mặt một lần đồng học đã mất đi liên hệ thậm chí ngay cả các loại khoe khoang bản chất học lớp đều vô ý thức không để ý đến hắn bất quá chu không cũng vui vẻ như vậy tại mỗi ngày nhàn dư trong phần lớn thời gian hắn giải trí hoạt động chính là trên mạng lướt sóng chơi game s o á t video tại bột ba mịp rổ log đỉnh kích tình đối tuyến điều này cũng làm cho hắn vô dụng tri thức cùng các loại ngạnh khuyết trương đến một cái trình độ ngoại hạng mà tại s a u khi xuyên v i ệ t đã mất đi đại lượng cùng dân mạng hữu hảo giao lưu cơ hội cũng thay đổi cùng nhau tăng cường một chút hắn xã giao năng lực Thì như hiện tại hắn ngay tại thử nghiệm để các cô nương cùng một chỗ n h ả y quang trường múa nhưng bị các nàng lấy nhìn quá ngu làm lý do hoàn mỹ cự tuyệt chu không có lúc cũng hoài nghi mình rốt cuộc có phải hay không tiểu thuyết nhân vật chính bình thường huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính không đều là thời thời khắc khắc hãm sâu tranh đấu trào lưu bên trong hoặc là chính là thâm thụ vô cùng n ụ nhã thời khắc bị lòng báo thù để ý xu thế làm sao chính mình cái này bắt đầu liền chạy thường thường tập trung mà lại cho tới bây giờ đánh nhau số lần một bàn tay tính ra không có được cái này ngu xuẩn tác giả là không phải sẽ không biết kịch bản a loại này đại lượng thanh thản thời gian để kiếp trước lượng tin tức chặt chẽ hắn thật nhanh cảm thấy không thú vị theo tu sĩ bình thường tới nói khẳng định là không biết ngày đ ê m tu luyện cùng rèn luyện v õ kỹ nhưng đối với chết tại tin tức nổ lớn thời đại chu không hắn cần giải trí càng nhiều giải trí cho nên ngươi liền xuyên một lần cho ta xem một chút đi không được cố tương nhìn xem ô n nàng đùi kêu khóc chu không chán nổi gân xanh bên người nàng tán lạc hai đoàn màu đen vật dạng tiết h ể mà nó chân thân chính là câu nói này tinh luyện một chút không sai chu k ô n g dựa vào trí nhớ của mình cùng l f ờ động năng còn có một chút điểm tiếp trước khi còn bé giúp hắn mẹ tú t h e o chữ thập kinh nghiệm ngạnh sinh sinh dùng tuyết đen tằm tơ tằm cho dệt ra một đôi tất chân hay là chỉ đen hoàn toàn không khoa học lại không thể nào hiểu được chỉ có thể nói s ắ c đích thật là nhân loại tiến bộ đệ nhị đại sức sản xuất ngươi hỏi ta đầu tiên là cái gì Trước từ trên giường đứng lên ngươi sẽ biết tiểu chu khó được đùa nghịch một lần lưu manh ngươi liền xuyên cho hắn nhìn xem thôi uý d i ệ t ngọc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hiếu kỳ đem cái này hai đoàn màu đen vật thể triển h a i ngươi đừng nói dù sao cũng là cao cấp vật liệu làm ngoại trừ chu không bản ý nó đúng là một kiện tính chất xúc cảm thanh lương còn con mẹ nó có một chút phòng ngự t i n h có thể cùng linh thuật phụ trợ hiệu quả linh bảo hộ thối đứng đấy nói chuyện không chân đau ngươi hào phóng như vậy không bằng ngươi mặc cho hắn nhìn cố tương nói xong câu này nói nhảm liền hối hận lấy ý diệc ngọc tính cách nàng chỉ sợ là thật có thể làm ra chuyện như vậy quả nhiên ý diệc ngọc con mắt cô lỗ lỗ nhất chuyển hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay thành a tiểu chu cho điểm linh thạch tỉ tỉ liền xuyên cho ngươi xem như thế nào ngươi trực tiếp nói với ta muốn, tiền chơi gái chẳng phải xong, còn muốn điểm linh thạch ngươi muốn linh thạch làm gì ta còn không biết chu không khịt mũi coi thường nói cái gì đó cái gì tiền chơi gái nói khó nghe như vậy ta làm đó cũng đều là nhất đ ẳ n g phong nhã sự tình đừng dùng như ngươi loại này tục ngự điếm ô ta thuần khiết nội tâm ngươi phàm là có thể đem chuyện này do êm dịu nhã liên hệ với nửa cái linh tệ quan hệ ta liền cho ngươi bổ sung một đợt tiền chơi gái thành a không nghĩ tới uy diệt ngọc há mồm liền ra cổ đạo đá xanh mực đường phố y thủ người hương giống như trang sức màu đỏ trà giấy không nhiệm bị thiên sắc khuê phòng vào đ ê m mơ mực rớt lần này không chỉ là chú công mọi người tại đây đầu góc đều tiến nhập thời gian ngắn đứng máy ta thao sau đó chu không dùng một cái ngắn gọn hữu lực từ n g ữ kết thúc đám người khởi động lại ngươi chừng nào thì biết cái này một tay. ngươi sẽ không cái nào trăm năm liền chuẩn bị tốt liền đợi đến cơ hội này lựa ta một tay tiền chơi gái đi vậy ngươi đừng quản g linh thạch lấy ra từ chu không nơi đó chơi gái đến một trăm khối uý diệc ngọc tâm tình thật tốt giơ hai đầu chỉ đèn trên không trung vùng vậy thế nào tỉ tỉ mặc cho ngươi nhìn miệng đi không có hứng thú chu không trực tiếp đưa tay đem nó đợt lại nếu cố tiểu thư kéo không xuống đến mặt mũi chính mình đối với uý diệc ngọc hiện tại quả là sông bất động vậy liền chỉ còn lại có cái cuối cùng hậu tuyển mục tiêu nhìn xem chu k ô n g nhìn chằm chằm ánh mắt đang luyện tập kiếm thuật tạo dĩ đông đột nhiên dùng mình một cái nghĩ cũng đừng nghĩ ai đ chu không trực tiếp khoác vai của nàng bảng cười h ắ t h ắ t nói là một cái cố chủ tao ý thức được hẳn là cho ta bọn hộ vệ phát một chút quyền lợi ngươi nhìn ý tả đều có tiền chơi g á i cầm không cho ngươi đồ gửi đến đồ tốt khẳng định không nói được có phải hay không đúng lúc ta chỗ này có một cái mặc dù còn không có xem xét phẩm cấp nhưng là khẳng định trung cấp đi lên trang bị linh bảo nhìn cái này tơ lụa cảm nhận cái này mềm mại sợi tổng hợp trọng yếu nhất toàn thân tuyết đen tằm tơ tằm không chứa vật khắc chất chuyền chân khi phóng thích linh thuật hiệu quả đều là nhất lưu mà lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng ngươi làm bất kỳ động tắc gì tâm đ ộ n không tao dĩ đông trầm tâm lý của nàng tại vô ý thức kháng cự đôi này mặc dù nhìn qua không b ạ i lộ nhưng luôn cảm giác có chút vấn đề biết tất nhưng nàng lý trí nói cho nàng đây là một đôi phi thường ưu tú linh bảo mà lại phi thường thích hợp bản thân cuối cùng thực chiến phái tào tuấn bắt bị chính mình đánh bại nàng tiếp nhận đôi này chỉ đen hiếm thấy có chút mặt đỏ quay đầu đi vào trong phòng nhớ kỹ muốn q u a n g tối mặc đi tiểu cố nơi đó cầm kiện máy chu không ở phía sau hưng phấn hô h à o phản phất nhìn không thấy bên người hai mắt phun lửa cố tương được a gan mập đúng không câu dẫn lấy đông đều không tị hiệp ta hắc hắc ngươi liền nhìn xem đi chỉ có lần này chu không phi thường tự tin đây là kết hợp hắn đối với hiện đại trào lưu xu thế cùng nữ nhân biến đẹp thiên tính đạt được cho đến trước mắt có thể là thành công nhất một cái lý luận nếu như không ngoài dự liệu hắn sắp có được trên thế giới này đội thứ nhất chỉ đen liên tổ đây chính là thời đại siêu việt khi tào dĩ đông sắc mặt tường đỏ xuất hiện lần nữa cố tương ngừng chính mình d ư ớ i phan kinh ngạc mở to hai mắt t à o tuấn bắt nội tình thật là tốt nhưng nàng thủy chung là bộ kia đơn sơ quần áo che khuất nàng đưa qua người mỹ mạo bây giờ mặc dù nửa người trên hay là món kia giản dị quần áo nhưng xuyên qua cố tiểu thư một kiện gấm vóc váy dài tăng thêm siêu việt thời đại này chỉ đen cổ đại cùng hiện đại văn hóa va、chạm. càng làm nổi bật lên nàng suất trần khí chết cho dù là cố tương h giờ phút này cũng bông xuống đối với chu k h u n g ngắn niệm đột nhiên tâm động một chút chương ba trăm tám mươi ba thuận nước đẩy thuyền chương ba trăm tám mươi ba thuận nước đẩy thuyền tào dĩ đông mặc bộ váy này là vừa vặn q u a g ố i sức hấp dẫn mười phần bắp chân vừa vặn bại lộ ở bên ngoài chu k h u n g cũng không phải là chân khống nhưng giờ khắp này hắn có sông đi lên liếm xúc động nhưng cầu sinh bản năng hay là để hắn ngăn chặn ở loại dục v ọ n g này bởi vậy hắn chỉ là m ị mở vớt một cái, cái mũi đối với tào tuấn bắt xa xa vươn ngón tay cái đẹ mắt có đúng không tào dĩ đông không biết nên làm phản ứng gì. chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng s á t thực đ h ắ m ắ t cố tiểu thư cực kỳ khó được cùng hắn đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức dù sao người đối với đáng yêu truy cầu là bản năng vô luận là nam nhân nữ nhân đều ưa thích đáng yêu đồ vật đây là cao nhất chuẩn tắc cố tiểu thư cộp cộp cộp chạy tới thỉnh thoảng cho nàng sửa sang một chút mép váy nhăm neo vẻ vui thích lộ rõ trên mặt nàng làm một cái để chu không hâm mộ không gì sánh được động tác trực tiếp đưa tay cắm vào tàu dĩ đông trong quần sau đó một mặt sợ hai than cảm thụ được siêu việt thời đại này xúc cảm tàu dĩ đông n ư ờ i phần không có ý tứ lại xét thấy chính mình mặc đích thật là cố tiểu thư vá lại miêu tả xuống dưới liền qua không được thẩm tạm thời dừng lại tóm lại cố tiểu thư bị cái này viễn siêu thời đại dị thường gợi cảm x i n h đẹp trang phục cho thật sâu hấp dẫn hương phấn nhìn về hướng chu không đạo lư ở giữa không cần nhiều lời chu không gọt thẳng nàng dối ra ngón tay cái nhẹ gật đầu ý kia chính là sẽ có cũng sẽ có mà hắn không biết là trừ mấy người các nàng tại phía xa một mảnh khác đại lục còn có một người khác bị một màn này rung động tiểu sắc quỷ này trong đầu nghĩ cái gì đỗ v ậ t nghe hướng vân hai mắt tỏa ánh sáng tay phải bay múa chân khí trên không chúng không ngừng ngưng tụ biến hóa không bao lâu liền phòng chế ra một cái tất lưới đánh cá ba dê mô hình đây là tương đối thô giáp giai đoạn theo trong mắt nàng tinh mang càng tăng lên một đôi không kém mảy may chỉ đen ở trong không khí thành hình tuyết đen tơ tằm ngược lại là thông minh nhưng là còn có tiến bộ không gian là một cái toàn năng hình nhân mới nghe hướng vân tâm tư thay đổi thật nhanh ngón tay phát h ỏ a ở giữa mấy loại khác biệt biến chủng tạo hình đã hiện lên ở bên người nàng đ i ề u k h á c đ i ề u văn màu sắc khác nhau nghe hướng vân không hổ là thương nghiệp kỳ tài dù là không có bất kỳ người nào khuyên bảo nàng đã đoán được thứ này xuất hiện tại trong thương trường mấy loại khác biệt con đường phát triển phí tổn đất đỏ gợi cảm cường lực vô dụng hàng xa xỉ quá tuyệt vời cái đồ chơi này tuyệt đối khả năng hấp dẫn một nhóm đại tiểu thư nàng hưng ơ phấn đứng dậy thân hình hóa thành một trận kinh phong trong chốc lát liền không có đức hạnh tung không nên không nên tiểu chu tiểu tử này là một thiên tài ta không có khả năng lại tại cái này hoảng du ta hiện tại liền phải đem thứ này làm được ta hiện tại liền muốn nhìn thấy nó tại hàng xa xỉ thương trường c h i ế m c ứ đứng đầu bảng nghe hướng vân trong mắt lóe ra tinh mang đó là thương nhân của n g h i ệ t đương nhiên chu không còn không biết chính mình một điểm nhỏ yêu thích đã bị nghe hướng vân cho an bài rõ ràng hắn chỉ là trở lại trong phòng của mình tiếp tục theo vừa theo trình tự hôm nay liền đến phiên cố tiểu thư cùng hắn cùng một chỗ ngủ tiểu đạo lữ bọn họ thủ đêm khẳng định phải có một ít không giống với đợi cố tiểu thư ô m chính mình gối đầu nhăn nhăn nhó nhó đi tới chu c ô n g gian phòng người sau cởi lấy ra hắn lần này b u ổ i t r ư a cố gắng một đôi tơ trắng chỉ đen vĩnh viễn thần tơ trắng chỉ đen không có ở đây thần tạo dĩ đông tương đ ô i cao mặc chỉ đen càng có thể biểu hiện ra chân của nàng hình thon d à i ư u mỹ mà cố tiểu thư ta nhất định phải thỉnh thoảng x á c h một câu chỉ cần nàng không mở miệng chính là điềm tĩnh không ai bộ dáng so với càng lộ vẻ khêu gợi chỉ đen Đáng trắng càng yêu tơ trắng mới càng thích mới h ợ phương nàng thêm i n lên trở kết vào khảm tơ vàng đại đeo hiện thị rõ tiểu tư xa xỉ bất quá so với chỉ đen nó cũng không có cái gì thực chiến hiệu quả vẹn vẹn bởi vì hy hữu tài liệu có nhất định phòng ngự tác dụng dù vậy cố tiểu thư vẫn biểu đạt tương đương trình độ yêu thích nàng liên tục cảnh cáo chu k h u n g không cho phép nhìn lén sau đó chui vào trong chăn tại một trận mười phần làm cho người suy tư nhúc nhích đằng sau cố tiểu thư nhấc lên b á y hướng mình đạo lữ phô bảy mỹ lệ hai chân chu k h u n g đại thỏa mãn di vợ gờ hắn là mười phần muốn trực tiếp liền c ố này kỉnh tiến nhanh đến n ô n nhưng là cố tương tựa hồ chưa chuẩn bị xong tình huống của nàng tựa hồ bên trên hai lũy đều xa xa khó vời thế là hắn lựa chọn lùi lại mà cầu việc khắc kỳ thật ta còn có những vật khác, tặng cho Cái này cùng tất chân khác biệt muốn tư mật nhiều kỳ thật ta sớm liền chuẩn bị cho ngươi tốt chính là một mực không có cơ hội cho ngươi chu không có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đây là chỉ tặng cho ngươi một người lễ vật có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác chỉ thuộc về ta cố tương có chút chờ mong chỉ cấp đạo lữ nghe hướng vân đồng dạng chờ mong tại chu không lấy ra một bộ quần lót đằng sau hai người biểu lộ sinh ra kịch liệt biến hóa cố tiểu thư trước tiên không thể nào hiểu được cái này hai kiện có chút quái dị vải vóc là làm cái gì lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng nghe hướng vân thế nhưng là liếc thấy đã hiểu thậm chí mặt đều không có đỏ một chút trực tiếp lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng hưng p h n thần sắc ti thật thuộc cho ngươi có thể nghĩ đến loại vật này giới hạn tại nữ tính tuyệt đối là nhất đồ riêng tư ngươi đây là giúp ta đem vương công quý tộc công tử phóng đáng bọn họ hàng cũng cho chuẩn bị tôi ta chờ chút mỗi cái cô nương kích thước đều có chỗ khác biệt h ắ n là thế nào a h ắ n là nhìn ra đi tiểu lưu manh này ngươi được làm đấy nghe hướng vân mở miệng một tiếng tiểu lưu manh nhưng trong giọng nói nhưng không có một điểm ghét bỏ chi ý ngược lại tràn đầy một loại nào đó kiêu ngạo nàng mới không thèm để ý chu không nghiên cứu ra đồ vật là làm gì nàng chỉ chú ý tới đây là một mảnh hoàn toàn trống không thị trường Mà chương ba trăm tám mươi bốn cơ dây tương thừa chương ba trăm tám mươi bốn cơ dây tương thừa Cô thư tại i ể u thư t chu không trong mờ điểm mặt mắt minh mình đề đỏ, đồng về dưới, biến thể bên chẳng sắc thấy thuộc khác không ánh mắt mong chờ cố tiểu thư lần nữa chui vào trong c h ă n nhưng lòng xấu hổ để nàng không có nói thân thể của mình cứ như vậy biểu hiện ra cho chu không nhìn bất quá t r ít, nàng hiện tại có thể ném đi chính mình quân ngược bảy lần đầu mặc vẫn còn có chút không quen nhưng thói quen đằng sau liền sẽ cảm giác nhiều hơn không ít cảm giác an toàn nếu như các người quên ta lập lại một lần bởi vì thế giới này không có nội y loại vật này nữ tính bình thường đều là ở bên trong mặt một bộ rộng lớn áo choàng đến ngăn trở bộ ngực cùng hạ thể dạng này liền dẫn đến lại mặc mặt, mặt khắc q u ầ n á o sẽ giam cầm rất khó chịu hiện tại có cái này hai kiện thì tương đương với c ô tiểu thư từ nơi này tra tấn bên trong giải phóng ra ngoài thấy được nàng hài lòng dáng vẻ chu k h u n g cũng nhẹ gật đầu n g ư ờ i có thể ưa thích thật sự là quá tốt ân sau đó cho ý tả cũng làm một bộ đi đề nghị của nàng vẫn rất có giá trị là một cái r ơ i tính bên trên bạo nhũ ngự tỉ mặc dù chu không một mực cầm nàng khi hảo hinh đệ nhịn nhưng sinh lý điều kiện vẫn là có thể cho hắn cung cấp phương diện này đám người sử dụng số liệu nhưng hắn kiểu nói này cố tiểu th nàng chống n ạ n h đứng ở trên giường ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chu không có ý tứ gì không phải nói đây là chuyên môn một mình ta lễ vật sao đương nhiên cái này dù sao cũng là ta nhìn ra ngươi kích thước khẳng định là chuyên môn ngươi một người ngươi kích thước sao có thể cùng ý tả so đâu chu không hôm nay thỏa thỏa chính là trận lớn nay sẽ nói chuyện đã bắt đầu bất quá đầu óc quả nhiên câu nói này tinh chuẩn chạm đến cố tiểu thư lôi điểm có đúng không thanh âm của nàng đột nhiên lạnh xuống cả người nằm ngoài chu không trên thân ngón tay tại bộ ngực hắn đánh lấy xoáy nguyên lai、like. ngươi còn muốn cho những nữ nhân khác đưa như thế thiếp thân đồ v à o ta ngươi là cảm thấy loại lễ vật này tựa như trứng gà quả táo m ư ợ dạng là muốn đưa cho ai liền đưa cho a i sao ách không phải chúng ta cái này không đều là cùng nhau thôi các ngươi đều là cánh của ta chu không phát giác được sự tình có chút vấn đề muốn cứu vãn một chút danh dự của mình thì ra là thế, ngươi như thế nào biết được ta kích thước mặt của nàng đột nhiên xích lại gần ánh mắt xâm nhiên chẳng lẽ ngươi ngày bình thường đều đang dùng loại kia sắc mị mít ánh mắt nhìn ta xuyên thấu qua quần áo nhìn ra ta kích thước sao đối với chu không mười phần hào phóng mười phần không biết xấu hổ thừa nhận lần này trực tiếp đem còn tại tụ lực cố tương cắt đứt nàng vẫn thật không nghĩ tới chu không thừa nhận thống k h o á i như vậy làm sao ngươi là ta ra đạo lữ ta nhìn ngươi còn không được mắt thấy cố tiểu thư không có phản ứng chu không thôi cởi đem bàn tay to của mình dò xét đi qua ta không chỉ có nhìn ta còn muốn sờ lạc gây a không được cố tương lúc này mới kịp phản ứng đột nhiên từ trên người hắn bắn lên xoay đến chân giường cẩn thận nhìn xem chu k ô n g sợ hắn thu tính bại phát nhưng chu k ô n g chỉ là ngồi xuống cười nói ngươi nhìn chúng ta đều trở thành đạo lữ đã lâu như vậy ngươi lại không để cho ta đụng lại không để cho ta cùng mặt khác cô nương quá mức thân cận vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ cảm tạ thế giới này hoang đường chế độ đa thê để chu không có cơ hội có thể nói ra như thế vương bắt đạn lời nói không không được ta còn không có chuẩn bị kỹ càng cố tiểu thư đột nhiên lắc đầu trên mặt đỏ bừng hoàn toàn không có vừa rồi v ẻ ngoan lệ đ o á n được rồi chu không nhìn chuẩn cơ hội một tay lấy nó níu lại lôi vào c h â n của mình cố tương quá sợ hãi lắc lắc thân thể muốn d ã rủa ra ngoài lại phát giác chu không chỉ là ô n nàng không có tiến một bước động tác liền đem mặt trôn ở trong chăn không nhìn tới hắn ngươi nhìn ta cũng không tốt ép của ngươi cũng không có khả năng đi cùng ý tạ dĩ đông các nàng tán tỉnh mỗi ngày cứ như vậy chính mình kìm i nén coi như thế ngươi hay là vô tình hay cố ý để cho ta xa lánh các nàng ta biết ngươi là sợ chúng ta phải quan hệ vỡ tan nhưng đó là ngươi nghĩ nhiều lắm lấy đông đều đến cùng ta cáo trạng quan hệ của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng gần ngươi không cần sợ hãi nhưng cũng đừng lại đem các nàng từ bên cạnh ta đuổi đi được không chu không thấp giọng an ủi nàng cố tiểu thư ý nguyên không nguyện ý tử trong chăn đi ra nàng lần thứ nhất cùng chu không khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật giờ phút này đã kích động nói không ra lời chỉ có thể lại đem nó ôm càng chặt ta coi như ngươi đây là đáp ứng chu không túi đầu hôn lên trán của nàng một cái hai người nắm giữ nhau tại yêu thương bên trong song song ngủ nóc nhà tào dĩ đông dựa vào mái hiên không lời nhìn qua minh nguyện s á n g trong ta lúc nào cùng ngươi cáo trạng chó la bản lại đang phía sau cho ta sớm m u ộ n âm ngươi một bộ một đêm yên giấc hai người bọn họ tối hôm qua là không phải phát sinh một chút cái gì uy diệc ngọc cùng tào dĩ đông cùng một chỗ tựa ở góc tưởng d ù không phải rất hòa thuận ánh mắt nhìn xem đôi này tiểu đạo lữ hai người bọn họ giống như đột nhiên có vô số cộng đồng chủ đề cả ngày này bên trong cố tương đều dựa vào tại chu không bên người hai người thỉnh thoảng cười cười nói nói cực kỳ ngọt ngào ý diệc ngọc cũng là hoa tùng lao thủ vậy mà lần thứ nhất tại bên cạnh hai người cảm giác được chính mình là cái bóng đèn không biết ngươi không phải liền tại bọn hắn nóc nhà tu luyện sao ngươi không biết ta đang tu luyện nghe không được t à o dĩ đông hay là bộ kia mặt lạnh dáng vẻ nói lời cũng làm cho người nghe không ra thật giả không nên a hai ta sẽ không bỏ qua bọn hắn đêm đầu tiên đi chu không thân thể vững vàng cố tương bộ pháp nhẹ nhàng hai người hành tẩu tư thế đều rất bình thường cũng không có trống dông chi ý hẳn là không có Vĩ diệp ngọc sửng sốt u một chút kinh ngạc nhìn về hướng t à o dĩ đông ngươi còn hiểu cái này hơi thông tại trên quyển sách nào đó thấy qua tào tuấn bắt tiểu hoàng thư điều tra nhật ký di vợ gờ bất quá ngươi có phát hiện hay không tiểu cố bộ ngực giống như hơi bị lớn t à o dĩ đông nhìn thoáng qua chính mình vùng đất bằng thẳng lại liếc mắt nhìn Vĩ diệp ngọc s ó n g cả máy liệt cuối cùng cùng với nàng ánh mắt tương giao ngươi muốn đánh nhau phải không không phải ta không có ý tứ kia ta là chăm chú ngươi nhìn ngươi nhìn ý diệp ngọc vội vàng giải thích sợ nàng không tin trực tiếp đem nó kéo đến chính lửa nóng tiểu đạo lữ trước mặt không có ý tứ q u ấ y dày các ngươi thế giới hai người tiểu cố hỏi một chút ngươi nơi này là không phải giống như biến lớn một chút đúng không chu không trực tiếp tiến hành một cái đọt đáp lộ ra tự đắc thần sắc bởi vì là tụ lại hình nhìn sẽ lớn một chút cảm tạ ta chắc còn chỉ nhớ cái gì tụ lại hình uy diệc ngọc bén nhẹ phát giác được chính mình giống như muốn tiếp xúc đến một chút thú vị đồ vật mau đuổi theo hỏi chu không cùng trong ngực cố tương liếc nhau một cái người sau không quan trọng cười cười rõ ràng là một loại nào đó khúc mắc bị giải khai thế là chu k h u n g không chút khách khí từ trên xuống dưới đánh giá một vòng ý diệt mà gần n g ư ờ i cái này đại khái đến có e thật sự là không hợp t ố i t h ư ờ n g coi chừng đỏ mặt các cô nương ta phải cho các ngươi giới thiệu một kiện mới đồ chơi chương ba trăm tám mươi lăm đại thụ đổi ánh sáng chương ba trăm tám mươi lăm đại thụ đổi ánh sáng thằng đến rất nhiều năm sau chu k h u n g nhớ tới chính mình năm đó ở dưới ánh mặt trời đối với mấy cái cô nương đại đàm tiếp thân quần áo đều sẽ không khỏi cảm thán chính mình năm đó anh dũng tại các cô nương phiếm h ồ n g gương mặt bên trong các nàng dẫn tới chu không toàn dựa vào bản thân một đôi ánh mắt nhìn ra kích thức mà định chế thế giới này thứ hai cùng bộ thứ ba nội ý ý. nhưng dù sao mọi người còn không có như vậy quen thuộc các cô nương không có khả năng cứ như vậy trực tiếp thay đổi tại tự mình có thể hay không thể nghiệm một chút liền khắc nói tiện thể nhắc lên tào dĩ đông tại xuyên qua một lần cố tương váy nhỏ đằng sau liền thành công bị chính mình lòng xấu hổ đánh bại một lần nữa đổi về chính mình bộ kia đơn giản quần áo mà chu không tặng tất chân bị nàng xuyên t ạ i trong quần quần áo một mạc tào tuấn bắt tan tầm về đến nhà hởi quần áo ra lộ già khêu gợi chỉ đen d i e vợi gờ chu không gãy mất trong lòng không hiểu thấu vào tường thích hợp kết thúc cái đề tài này cùng nhà mình các cô nương thân cận một chút luôn luôn không sai nhưng vẫn là muốn nắm giữ tốt độ. ta tỉnh cùng đùa nghịch lưu manh ở giữa chỉ có như vậy thật mỏng một lớp m à n g phi thường dễ dàng xuyên phá mà xuyên phá nó đại giới cũng cùng xuyên phá mặt khác màn g một dạng trí mạng điểm đến là rừng thực tế chứng minh hắn đối với độ nắm chắc coi như không tệ lần này các cô nương cũng không có tỏ vẻ ra là quá lớn nghịch phản tâm lý đều là thuận hắn tại cái này tại qua thẩm biên giới lặp đi lặp lại hoành khiêu chủ đề hàn huyên một hồi bài trừ bản ý của ngươi thứ này tuyệt đối sẽ tại trong chợ l ử a chạy tới ngươi cái này thích nhất l à ăn g a hỏa vậy mà không có cân nhắc qua đương nhiên cân nhắc qua tại cùng các ngươi trước khi nói ta liền không chỉ một lần cân nhắc qua chu không g rất rõ ràng đã đợi vấn đề này hồi lâu không hề nghi ngờ thứ này sẽ lập tức trở thành bạo khoản sau đó tại một cái ta không cách nào tưởng tượng trong thời gian ngắn sinh ra kinh khủng nội quyền cùng thị trường dung chuyển nội quyền là cái gì vui học tốt hỏi t à o dĩ đông lập tức bắt được một cái chính mình chưa từng nghe qua lạ lẫm từ ngữ ngươi có thể rất thích hợp hỏi vấn đề này chu không trực tiếp vui vẻ đơn giản thông tục nói nội quyền chính là nội bộ cạnh tranh lúc đầu đây là xã hội thuật ngữ dùng cho đại biểu xã hội phát triển văn hóa hình thức đình trệ hiện tại cũng có thể dùng cho ngành nghề nội bộ không đứng đắn nội bộ cạnh tranh ta cho ngươi đơn cử sống ví dụ ngươi nhìn bốn người chúng ta liền số cảnh giới của ngươi cao nhất nếu như bài trừ quan hệ giữa chúng ta vậy chúng ta ba cái trúc cơ liền sẽ nhận hình tượng của ngươi bỏ ra vốn không sẽ bỏ ra cố gắng gấp đội theo đổi u đuổi ngươi cảnh giới đã hiểu t à o dĩ đông gật gật đầu cô nương này vĩnh viễn như thế cực kỳ thông minh không có hiểu ta cũng giống vậy mặt khác hai vị liền không có như thế cơ chí vậy thì tốt quá lại đến ta yêu nhất nêu ví dụ khâu chu không cười ha ha cấp tốc lựa chọn đã từng nâng qua một lần ví dụ chúng ta giả thiết một chút hiện tại trong đại lục đột nhiên xuất hiện một bản thần dị không gì sánh được công pháp có thể làm cho người tu luyện cảnh giới phi tốc tăng lên đại giới là chỉ có thể do nam tính tu luyện mà người tu luyện này nhất định phải đem cây nhi c ắ t đứt. thứ đồ chơi gì các cô nương nhao nhao mắt trợn tròn ngươi có phải hay không chỉ đ è n đã thấy nhiều bắt đầu trở nên kỳ quái đừng ngắt lời không có kể xong đâu cứ như vậy một bản công pháp lời nói khẳng định là cùng chúng ta không có quan hệ gì nhưng là chúng ta giả thiết có một người tu luyện ý nghĩ h a o huyền đem quyển công pháp này công chư tại thế như vậy toàn bộ đại lục nam tính đều sẽ lâm vào cây nhi hai nguyên nội quyển bên trong luyện、đi. Thì thật không có gì hề nghi ngờ i nội g ư đều đã hơn nữa còn mất đi y ngành nghề tại trước mắt trong thị trường tuyệt đối là một mảnh lam hải phàm là có người có thể đem cái này khái niệm vùng ra đến liền sẽ lập tức kiếm lời đầy bồn đầy bát mà lại kéo theo toàn bộ thị trường đại biến đổi ngươi nhìn ta cho các ngươi khẳng định là dùng thượng hảo tài liệu chế nhưng cái này không có nghĩa là thứ này chính là hàng xa xỉ chỉ cần giảm xuống phí tổn tiến hành dây chuyển sản xuất hóa xinh xinh đi vào dân chúng tầm thường nhà hoàn toàn chính là thời gian vấn đề cho đến lúc đó lên tới thiên quốc hoàng nữ xuống đến nông thôn nông phụ đều mặc lấy do ta thiết kế nội ý.、Để. giống như có chút kéo xa cái đồ chơi này l ử a cháy đến về sau hàng đầu ảnh hưởng chính là đồng loại sản phẩm bởi vì nó thực sự quá mạnh đồng loại sản phẩm sẽ không có chút nào cơ hội lập tức bị nó ma diện biến mất tại thương trường trong thủy triều tự tin như vậy ý diệc ngọc có chút không tin đối với cái này chú k ô n g đành phải cười ha hà chờ ngươi xuyên qua một lần đằng sau liền rốt cuộc không muốn đụng món kia tre không hợp thói thường tăng m ạ n h bảo biểu hiện rất đồng ý cố tiểu thư tại chỗ nhảy ra đối với chu không biểu thị ra hết sức ủng hộ tốt như vậy bị ta làm nát trong tiến hành bảo cùng quân ngực bố buôn bán cửa hàng liền sẽ đứng trước lựa chọn tại chỗ phá sản hoặc là gia nhập ta lấy một loại mới tình thế kế thừa bọn hắn nghề cũ nói như vậy luôn cảm giác ngươi là cái gì tội ác t ẩ y trời đại ác nhân một dạng làm ăn chính là như vậy nhà tư bản huyết dịch bên trong đều là bẩn thỉu nhất đồ vật chu không thờ phảo một lần nữa phát biểu mà đây chỉ là nỗi y tiến vào thị trường một góc của bạng sơn liên lụy ta nói chỉ là đơn giản nhất nhất trực quan còn có các loại loạn thất bát tao ẩn hình ngành nghề toàn bộ thị trường là một khối to lớn pha lê đánh nát hắn rất dễ dàng nhưng nó vỡ vụn đằng sau mỗi phiến mảnh vỡ đều sắc bén đả thương người nội y là một thanh cũng đủ lớn truy đầy đủ đem khối này pha l ê một bộ phận nện cái vỡ nát nhưng ta không có khả năng làm cho này cái vung mạnh truy người ta quá yếu ta căn bản không có khả năng đem truy này vung lên đến liền sẽ bị nó ép cái vỡ nát ta cần một cái đủ mạnh cổ tay một hơi mã đáo thành công chu không nhẹ nhàng thở ra cười nói mà lại may mắn là ta có một cái coi như không tệ nhân tuyển vân tiền bối chính là hắn nhẹ gật đầu ta hôm nay dám đem quả tạc đạn này ném đến trong chợ ngày thứ hai liền có thể đầu một nơi thân một mẹo nhưng biến thành người khác để cho ta sư phụ đến những cái kia ưa thích d ở trò chiêu người liền một cái d á m cũng không dám thả đây chính là đa bảo các vân t r ư ở n g lão hàm kim lượng đến lúc đó ta liền có thể đem hạch o tâm mạch suy nghĩ giao cho nàng tùy tiện nàng phát huy chính mình ăn tiền lãi liền thành nàng khẳng định so ta am hiểu hơn cái này hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm đồ đ ệ ta nếu là cho nàng để cử loại vật này rất dễ dàng bị nàng tiện tay dương đến lúc đó ta liền cần một cá tính đừng giống nhau người tới giúp ta làm chuyện này hắn đem trong ngực cố tiểu thư như ô m lấy m è o con một dạng n h ấ t lên tiểu cố làm đạo lữ của ta phi thường thích hợp thay ta làm chuyện này a chương ba trăm tám mươi sáu ánh sáng mặt trời mê võng chương ba trăm tám mươi sáu ánh sáng mặt trời mê võng ngươi cũng thật phối hợp hắn t à o dĩ đông nhìn xem hai người kỳ lạ tạo hình không khỏi đậu đen rau múng đạo cùng một chỗ ngủ một giấc đằng sau cố tương tựa hồ bông ra rất nhiều cũng không còn tận lực để chu không viễn cách những người khác mà là hung hăng dính tại bên cạnh hắn còn tại phát bệnh nhưng là đổi một loại biểu hiện hình thức ta ra đạo lữ ta đương nhiên phải phối hợp nàng đem chu không tay đánh mở đem bị hắn kéo quần á Che khuất bụng nhỏ ta đều muốn tốt chờ lần này trở về ta liền cùng sư phụ tỉnh h giáo để nàng cho chúng ta chủ trì tại trong tông môn thành thân nhanh như vậy uý diệc ngọc sửng sốt một chút nhìn chu không gật gật đầu một bộ đồng ý g á n g v ẻ có chút kinh ngạc như thế quả quyết gặp cái lẫn nhau có yêu đạo lữ không dễ dàng đương nhiên muốn nhanh chóng thành thân chu không y nguyên nhớ vợ con n h i ệ t kháng đầu lao thăm dạng lúc trước như thập tam cùng hắn nói pháp tài lữ địa mình đã chiếm pháp tài hai loại hiện tại sống sờ sờ đạo lữ liền bày ở trước mắt mình cái này không tranh thủ thời gian bỏ vào trong túi ách t a chúc các ngươi hạnh phúc uý diệc ngọc có chút ưu t rất rõ ràng nàng không có trải qua kinh nghiệm phương diện này chỉ có thể tùy ý quay đầu sang một bên nhìn xem tàu dĩ đông nếu không hai ta cũng đi một cái ngươi nếu là dành đến hoảng có thể đi chết vừa chết t à o tuấn bắt ngôn ngữ vĩnh viễn l à n h ư vậy ngắn gọn ngươi đừng nói từ ngày này ngay tại trong nhà đợi thật sự là nhàn muốn chết uý d i ệ t ngọc can vị tại chu không củng cố tương đối diện nâng cầm lên nhìn hắn hai tú ân ái có thanh nhàn thời gian còn không tốt không phải mỗi ngày vào sinh ra t ử ngươi mới vui vẻ cũng không phải nói như vậy bất quá xác thực quá nhàm chán nàng nhìn thấy cố tiểu thư phía sau có áo ngực dây lưng ấn muốn tiện tay đi kéo bị chu k h u n g một bàn tay đánh dụng dù sao đã từng tỉ tỉ cũng là mỗi ngày liếm máu trên l ư ớ i đao thời gian hiện tại đột nhiên rảnh rỗi làm sao lại cảm giác toàn thân khó chịu đâu như n g ư ờ i loại này chính là thiếu lòng cảm b i ế n không nỡ tìm người đánh một trầu liền tốt chu k h u n g đại nôn không chối từ phát biểu lấy chính mình không thành thục ý kiến ý diệc ngọc bừng tỉnh đại ngộ sau đó đứng dậy đem c ố tương từ chu k h u n g trên thân n h ấ c lên đến đánh một trận ta cố tương chỉ mình có chút mê hoặc hắn ý diệc ngọc dương dương cái cằm trong mắt chiến y cháy hừng hực cái này sáng sớm hai người ngay tại cái này tú ân ái cho tới bây giờ đều không có ta đã sớm muốn cho người đến hai quyền không nhìn nổi người khác tốt đúng không vậy liền đến chu k h u n g cũng là nhàn vui vẻ ứ n g chiến t à o dĩ đông phi thường có nhãn lực gặp lập tức đình chỉ luyện kiếm cho hai vị này đổ ra không gian chính mình thì củng cố tiểu thư ngồi ở một bên thính phòng cũng chính là tấm b à n đạn kia chu k h u n g l ắ c l ắ c hai tay buông lỏng thân thể giữa ngón tay điện quang lượn lờ ken ken rung động uy d i ệ t ngọc lúc này nhớ tới bông chốc kia rất sảng k h o á i cảm giác không khỏi k h ẽ run dậy chờ chút đầu tiên nói trước không cho phép dùng binh khí cùng chân khí chúng ta luận bàn dùng quyền cước liền tốt cũng đừng tổn thương hòa khí chu không thuận miệng đáp ứng đem hộ thủ lấy xuống cất kỹ hai người bày xong tư thế xa xa đối lập muốn hay không đánh cược một bên t í n h phỏng tào dĩ đông cũng không có nhàn rỗi ngươi lại tới cố tiểu thư lập tức cảnh giác nổi lên lần trước chính là bị nàng hố lúc này đều không mang theo biến cái giặc ân liền cược bọn hắn ai thắng ai thua ngươi chớp đoán vấn đề này coi như công bằng mà lại do nàng trước cố tiểu thư hay là do nhất định ưu thế nàng có điểm tâm động cái kia tiền đặt c ư c đâu ta còn chưa nghĩ ra tào dĩ đông lắc đầu lần này nàng xác thực không có gì ý nghĩ liền giống như những người khác tào tuấn bắt chỉ là nhàm chán đến dễ bắt nạt nhất cố tiểu thư trên thân tìm xem việc vui vậy ta đ o á n công cần thắng tiền đặt cược liền dùng thay phiên ngủ cùng cơ hội nếu là ta thắng liền đem mình sau hai ngày ngủ cùng cơ hội cho ta có thể ta cũng để lên giống nhau điều kiện đi tào dĩ đông nhẹ gật đầu vui vẻ tiếp nhận đây mới thật sự là đánh cược nhỏ di tình mà về phần chu khôn bản nhân hắn đối với mình kỳ thật một chút tự tin đều không có hắn chưa bao giờ tu tập qua bất luận cái gì nguyên bộ thể thuật liền ngay cả phóng thích sóng trăm tầng thời điểm cũng là đẻ xuống chính mình làm sao dễ chịu đánh như thế nào nếu là thật cùng người khác liều kết t ư ớ c đó chính là tinh khiết dựa vào lực phản ứng mà ý diệp ngọc theo chính nàng nói nàng là một cái nữ quyền kẻ yêu thích chính mình học được không ít không thành bộ v õ kỹ đồng thời dung hội quán thông thành chính mình một bộ đấu pháp nói thật chu không đã chuẩn bị kỹ càng chịu một trận đánh coi như là từ trên người nàng lấy thình kinh đợi lát nữa đánh nhau che t r ở điểm mặt l i ề n tốt tại hắn suy nghĩ thời điểm Vĩ diệp ngọc đã phi thân tiến công nàng đột nhiên tại nguyên chỗ chấn chân hoàn thành một lần phi thường xinh đẹp trôi chạy quay thân đột ngột từ mặt đất mọc lên một kích tiêu chuẩn đá bay một đôi, đôi chân dài tại bình thường nhìn phi thường đẹp mắt lúc này nhìn xem liền thể hiện ra tầm bắn ưu thế chu không c càng nhiều chuyện hơn đều sẽ phù hợp hắn nhận biết lẽ t h ư ờ n g tỷ như hiện tại nếu là đ ó nữa, chính mình khẳng định sẽ bị nàng một cước này gật ngã lúc này mất đi năng lực chiến đấu sau đó bị dùng cái này chế d ễ u một thời gian thật dài cho nên hắn lựa chọn nghiêng thân thể né tránh một cách này cũng thử nghiệm lại đối phương bay qua trước mặt mình thời điểm cho nàng đến một chút h u n g ác rõ ràng chu không có chút đánh giá cao thân thể của mình thực lực tại hắn chân chính làm ra quay người động tác này thời điểm quý diệp ngọc cơ hồ đã đi tới trước mắt của hắn nhanh như vậy không kịp quá nhiều suy nghĩ dưới chân phát lực quay thân đồng thời trực tiếp này lên đem toàn bộ người đều kéo về phía sau một bước lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này đương đầu nhất kích nàng cứ như vậy từ trước mặt mình bay vượt qua chu không cơ hồ có thể cảm nhận được nàng mang theo kinh phong thanh thế này thật lớn thức mở đầu để hắn sau khi hạ xuống lại lảo đảo hai bước mới đứng vững thân thể mà Vĩ d i ệ t ngọc mưu túc k ì n h một kích không có trúng mục tiêu trực tiếp một bước đá vào trên mặt đất trên không trung làm một cái lượn vòng mới tiêu tác lực thuận tiện đem mặt hướng phương hướng lại mặt hướng chu không có cái gì đó à mặc dù tỷ số thắng xa vời nhưng là chu k ô n g tuyệt đối sẽ không đình chỉ khẩu chiến chuyển vận đó là đương nhiên ý diệc ngọc hô nhỏ một tiếng bước nhanh đánh tới. nàng biết loại này khoảng cách dài đại uy lực vụng về chiêu thức là đánh không đến cái này sợ so dứt khoát trực tiếp dùng nguyên thủy nhất k ỹ xảo chạy bộ để tới gần hắn không tiến hành khoảng cách dài nhạy vọt toàn bằng chạy di động là một loại rất ngu dốt cách làm dù sao dạng này sẽ mất đi tốc độ nhanh hơn cùng đối với một ít người tới nói trọng yếu nhất bức cách nhưng dùng để khi dễ chu không xem như vội vạn quả nhiên chu không tổng không có khả năng cùng với nàng vòng quanh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn chuẩn nàng v ọ n tới đ ứ n g không một quyền đạo tới v ý diệp ngọc liền có thể nhìn ra chu không tại cận thân chiến đấu phương diện tuyệt đối là cái không có một chút kinh nghiệm tân thủ loại này trường quyền dùng để công kích đối thủ hoàn toàn chính xác rất thuận tiện nhưng là dùng để áp chế cũng quá ngu xuẩn đặc biệt là hướng hiện tại loại tình huống này hữu quyền vừa ra liền đại biểu cho lồng ngực của hắn triệt để chống không nhàn rỗi tay trái còn tại bên dưới eo vận sức chờ phát động vì thời chuẩn bị bổ sung quyền thứ hai công kích là thuận tiện nhưng phòng thủ cũng quá yếu đi v ý diệp ngọc trực tiếp một cái bên dưới eo tránh thoát nghề này tiến vào chỉnh thực sự quá dài đấm thẳng mượn chính mình vọt tới động lực trực tiếp một chút r bằng không lần này đầy đủ để chu k h u n g khảm đến trong tường chụp đều chụp không xuống ngược bị đánh trúng chu k h u n g trong nháy mắt cảm nhận được n ạ t thở cảm giác cùng ngắn ngủi mê mội thậm chí đau đớn bản thân đều bị áp chế dưới chân bộ pháp c à n g là tán loạn mở mịt lui hai bước đằng sau cảm giác đau cùng ánh mắt tu luyện khôi phục hắn khôi phục tầm mắt màn thứ nhất chính là hủy d i ệ t ngọc một phát hồi toàn cước công tới chu k h u n g loại này thời gian dài không sức chiến đấu trạng thái đầy đủ hủy diệp ngọc hao phí thời gian dài cùng thể lực đến tiến hành một chút chiêu thức tự lực chắc lần này hồi toàn c ư c chính là lựa chọn tốt chân dài không chỉ có người khác thích xem v y diệp ngọc bản nhân dùng cũng phi thường dễ chịu cái này nếu là thực chiến tại phát thứ nhất đem hắn khảm t ạ i trong tường đằng sau cú đá này khẳng định liền sông đầu đi chân dài có thể làm cho nàng rút ngắn thể thuật c h ú n g mục tiêu khoảng cách để cao nàng tầm bắn mà lại dài hơn chân có càng lớn động lượng k ỹ thật u cùng khoảng cách cùng lúc bên dưới chính đạp là cái lựa chọn tốt hơn đối với phần bụng khởi xướng tụ lực thời gian ngắn hơn m á n h kích có ai sẽ cự tuyệt mốt giá trị đâu thế là nàng cái này quá g i i hồi toàn cước cho chu không một chút xíu phản ứng thời gian hắn hốt hoảng ngân lên hai tay của mình l i ề u mạng chống đỡ lần này đã kích lực đạo kinh khủng để hai cánh tay của hắn đều trực tiếp bị đá đến tê liệt dưới chân bạch bạch bạch đạp mấy bước mới tính ổn định thân ảnh nhưng cùng lúc ý d i ệ t ngọc lại lớn dậm chân công đi lên báo tố rời ngay cả đánh khi hai người khoảng cách đủ gần thời điểm ý d i ệ t ngọc liền không cần quan tâm chiêu thức của mình mô bản mà là dùng mình thích phương thức mau chóng nghiêng công kích của mình mà chu khuôn lại không được hai cánh tay của hắn hay là đau nhức không gì sánh được không cách nào đón đỡ này sẽ chỉ có thể một bên bị đánh một bên né tránh thử nghiệm kéo ra một chút khoảng cách nhưng hắn lui một bước ý diệc ngọc liền cùng một bước nh không chút nào cho hắn kéo dài khoảng cách cơ hội thật vất vả bắt được cái hành hung chu không cơ hội nàng mới sẽ không tùy tiện bung tha nhưng chu không cũng không phải ngu xuẩn khôi phục thanh tỉnh qua đi hắn liền đem thân thể tận lực của mình cam đoan mình đã bị tổn thương đều không phải là đối với ngực cùng phần bụng phát khởi đ ặ kích dạng này liền hắn có thể tại công kích của nàng bên trong tìm tới một cái cơ hội có thể ý d i ệ t ngọc sẽ không cho hắn cơ hội ý đồ của hắn thực sự quá mức rõ ràng ý diệc ngọc dứt khoát ngừng lại trong tay động tác bắt hắn lại bà vai sau đó đột nhiên ngừng đầu、Ken. một phát răn răn chắc chắc đầu truy trực tiếp đem chu không còn thừa kế hoạch cùng tinh thần cùng nhau đụng cái nát bét hắn ý thức không rõ lui hai bước ẩm vang nằm xuống đất bên trên á. quý diệc ngọc cười hì hì dựng lên cái người kéo trên c h á n sáng bóng như mới không thấy chút nào bị đau chu không một hồi lâu mới chậm tới thần đồng thời đầu hay là mang theo nhẹ nhẹ dư đau nhức đến không đến mức a trên lệch lớn như vậy nói đùa ngươi cho rằng t ỷ t ỷ cái này gần nửa đ ờ i luyện là cái gì quý diệc ngọc đưa tay đỡ lấy xem ra lại là ta thắng tao dĩ đông đồng dạng sông cố tiểu thư dựng lên cai a người sau phồng má tức giận ta cho ngươi biết đừng nói là ta. liền ngươi thân thể này tùy tiện biến thành người khác ngươi cũng đánh không lại làm một cái nam nhân hay là luyện một chút tương đối tốt đừng đi ta đều tu tiên làm sao còn không có thoát khỏi phòng tập thể thao à ta không muốn lại ăn thị tức cả một tiếng rên rỉ chu không phản phất thấy được tương lai mình tiền cảnh ý diệt ngọc hồn không thèm để ý vô v ô đầu vai của hắn không quan hệ luyện một chút thể chất mà thôi tỉ tỉ cùng ngươi cũng hoan nghê ngươi n tùy thời tới tìm ta bồi luyện dù sao hành hung lão b ả n cơ hội không nhiều nói đùa ta cơ bắp đi ra vài phút làm nát ngươi hừ hừ ta chờ hai người kêu lại thành thạo đấu lên miệng trong lúc nhất thời trong tiểu viện tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ có người cao hứng liền có người không cao hứng cơ h à n h nhìn qua trước mặt thành đống công văn nhìn không được nhữ nhữ mày mặc dù mỗi ngày đều phải hoàn thành đại lượng văn thư làm việc loại này số lượng văn kiện đã sớm thành thói quen nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đều để đề không nổi một chút hào hứng gần nhất cơ gia phong vũ nổi lên thời cuộc dung chuyển giáp tâm khỏa đo muốn tại trong văn kiện hố ít đồ đệ tử cũng càng ngày càng nhiều những ngày này hắn phê văn kiện chỗ tốn hao tâm lực đã là trước đó mấy lần bắt đầu xuống buổi chưa bận rộn làm việc cơ hạnh lại có chút không quan tâm hoa tháp du gả tiến độ tu luyện phi thường khả quan không bằng nói là có chút quá thuận lợi mặc dù mỗi ngày chỉ là giấu giếm tất cả mọi người tại lúc nửa đêm vụn trộm tu luyện cái hai ba canh giờ nhưng những ngày này tiến độ đã để hắn đối với môn tà thuật này có tương đương trình độ hiểu rõ nếu như muốn lấy một thí dụ lời nói chính là đã nhìn mấy tháng cải máy video người đã không kịp chờ đợi chuẩn bị trên thực tế tay nhưng một đống linh kiện cùng tuyến đường bày ở trước mặt hắn thời điểm hay là sẽ cảm thấy nhịn không được rủ rẻ cơ hình cũng giống như vậy nhưng hắn cần càng nhiều đầu tiên hắn cần một cái không trọng yếu người loại k i u biến mất cũng hoàn toàn không ai sẽ để ý người đến cho hắn cung cấp tài liệu thứ yếu hắn cần một cái người đáng tin cậy đến làm hắn lần đầu thí nghiệm người được lợi hắn cần đối với trận này thí nghiệm thủ khẩu như mình đồng thời dù là thí nghiệm thất bại cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lợi báng hắn giận loại người thứ nhất dễ tìm nhưng loại người thứ hai quá khó tìm cực đoan sùng bái võ lực đại giới là thành viên gia tộc cực đoan không tín nhiệm không người nào nguyện ý đem sinh mệnh của mình vô điều kiện giao phó cho những người khác dù là người này là gia chủ nhưng trên thực tế cơ hành bên người thật có một người như vậy thế tử của hắn cơ giả mẫu thân thường hân thường hân là một cái số khổ nữ nhân nàng hai mắt mù, chính cần một đôi mắt mới con người mà lại nàng hoàn toàn tin cậy cơ hành nguyện ý vì hắn bỏ ra sinh mệnh của mình nhưng cơ hành không nguyện ý tựa như thường hân yêu mình sâu đậm trợ p h ù cơ hành đồng dạng yêu mình sâu đậm thê tử vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý dùng thê tử sinh mệnh đến khảo thí công pháp của mình ẩn nút hắn đã ẩn nút quá lâu lại ẩn nút một đoạn thời gian cũng không quan hệ nhưng vào lúc này cửa ra vào có tiếng gõ cửa chuyển đến ngầm đầu nhìn lên là hạ nhân đến báo ngài triệu tập móc đã phía trước sành chờ có đúng không ẩn nút a ẩn nút có lẽ có thời điểm nhưng a làm dài rằng là giặc quá trình giao dịch bên trong hắn cũng thay đổi cùng nhau hiểu rõ một chút người bình thường sinh hoạt vô luận là tại gặp được nghe hướng vân trước đó đoạn kêu bày q u ạ n h bán hàng thời gian hay là đằng sau giàu có thời gian chính là bởi vì đi qua một đoạn như vậy giàu nghèo tranh lệch hắn mới hiểu thêm tiền trọng yếu bực nào điển hình nhất ví dụ chính là quý diệp ngọc tại nàng gia nhập chu không tiểu đội trước đó thế nhưng là có ổn định tiêu hao cái này khiến cho nàng không thể không định kỳ tiếp làm việc xuất sinh nhập tử móc rõ ràng là cái tự do nghề nghiệp bị nàng khiến cho giống đi làm ở dạng theo chu không đằng sau có tiền lương cầm ăn ở có người nuôi liền ngay cả vấn đề sinh lý đều có phong giác giải quyết ngươi nhìn nàng lúc nào tranh cãi muốn đi ra ngoài đi làm việc đi làm chó đều không lên nhưng không phải tất cả mọi người có thể dính vào chu k ô n g dạng này tiền đa lại rảnh rỗi ló bản bởi vậy đại đa số người hay là tại vì cuộc sống phát sầu buôn ba tại tiền nhãn bên trong lúc trước nêu ví dụ thời điểm đẳng cấp này nhiệm vụ đều là trực tiếp tiến nhanh đến bên dưới ngàn năm mộ huyện tầm bảo cơ ra đây là phát cái gì tài lại có linh cấp tuyên bố nhiệm vụ nhưng loại trình độ này nhiệm vụ đối với phần lớn chỉ ở luyện khí chúc cơ các tu sĩ tới nói lại rất khó khăn còn nữa nói cái này thiết nham thành bên trong chân chính có ngân bài móc cũng không nhiều nguyện ý hướng mảnh này lam hải đưa tay bởi vì lợi ích mà động tâm ngân câu thì càng ít cơ gia mỗi lần xuất thủ cực kỳ hào phóng tổng nhiệm vụ hai mươi linh thạch sự tình sau khi kết thúc móc bọn họ chia đ ề u chính là cái này có chút kinh khủng giá cả để rất nhiều người dục dịch cũng làm cho rất nhiều người ngắm mà lưới bước nói như vậy nhiệm vụ thù lao cùng độ khó đều thành có quan hệ trực tiếp không ai sẽ tiêu hết mấy vạn để cho ngươi hỗ trợ tiêu phỉ trừ phi cái này ổ cấp bên trong có cái cái gì tà phái kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ tại các loại tâm lý cân nhắc lợi ích thúc đẩy phía dưới cuối cùng đứng ở chỗ này cũng chỉ còn lại có năm người năm người này dùng chu không lời nói tới nói đều là trên đường nổi danh nhân vật hữu ác mặc dù danh h à o của bọn hắn còn chưa hẳn có t à o dĩ đông sương kiếm hàm kim lượng cao nhưng là bao nhiêu đều vượt qua hủy diệt ngọc cái kia viêm ma một mảng lớn áo xanh công tô tuệ bạch hải lâm văn sương đêm t r ă n g lộc bạch trúc dũng bánh gan dạ kiếm h ư ơ n quang còn có khống thủy sư đoạn làm người có công lớn chứ cuối cùng vị này danh tự nghe có điểm giống cứng rắn kiếm ra tới không có gì điểm sáng giờ phút này bọn hắn năm người chính hình thái khác nhau đợi tại cơ gia phòng tiếp khách chờ đợi cơ hành tiếp kiến nhiệm vụ nói rõ chỉ là giết người dễ hay đi nơi nào dết thế nào một mực không có loại tin tức này cũng không phong phú nhiệm vụ nói như vậy đều rất hố nhưng đến một lần cái này dù sao cũng là đại gia tộc nhiệm vụ thứ hai ở đây mấy vị này hoặc là nhu cầu cấp bách nhiệm vụ này hoặc là đối với thực lực của mình phi thường tự tin lộc công tử lao ra cho mời hạ nhân từ cửa lớn đi ra cung kính đem lộc bạch trúc mời vào trong môn đêm trang lộc bạch trúc cái danh xưng này ngay đặc biệt có bức cách kỳ thật sinh ra nguyên nhân cùng ý diệt ngọc cái kia viêm m à không sai bị lắm đơn giản là lộc bạch trúc lúc hành sự ưa thích tại ban đêm hành động mà thị lực của hắn cũng không khá lắm bởi vậy lại chỉ có thể ở ánh trang dư thừa ban đêm hành động đem cao bức cách xưng hào mở ra、đến. liền sẽ để bước cách t vậy liên đại biểu mỗi người bọn họ thù lao từ bốn nghìn đã tăng tới năm nghìn không ai quan tâm hắn bọn hắn chỉ để ý tiền lương của mình hạ nhân hơi một lát sau mới ra ngoài lần này được mời đi vào là dũng m á n h gan dạ kiếm hứa quang hứa quang lấy lại bình tĩnh bước nhanh chân đi vào lần này hắn trọn vẹn chờ đợi có nửa canh giờ mà hắn sau khi đi ra cũng không hề rời đi mà là treo một bộ thần sắc q u á i dị đứng trở về nguyên địa đây là thông qua được móc bọn họ còn không có quen đến nước này làm thiết nham thành hy hữu ngân bài bọn hắn cũng sẽ không không nể mặt đi hỏi thăm dạng này đơn độc tra hỏi kéo dài mấy lần trong đó bạch hải lâm văn sương cũng một mặt nộ khí rời đi cuối cùng thì là khống thủy sư đoạn làm người có công lớn nàng là một vị linh thuật sư liền như là cái danh hiệu này miêu tả. một vị khống thủy linh thuật sư thời gian trước cơ duyên xảo hợp để nàng thu được một thanh thích hợp bản thân thuật rất trượng thứ này đối với linh tu tăng lên tiền bằng chúng ta đều nói qua không còn lắm lời nàng hơi có chút thủy thủy bất an cẩn thận theo hạ nhân đi tới gia chủ phủ cơ gia chủ so với nàng tưởng tượng thân thiện hơn rất nhiều nàng căng cứng tinh thần cũng tại lời nói của đối phương bên trong dần dần buông lỏng chỉ là có một chút nàng có chút để ý ngài giống như một mực tại xem ta con mắt có đúng không có chút quá rõ ràng đúng không cơ hành cười lắc đầu ngươi có một đôi rất không tệ con mắt đầy đủ thanh tịnh cũng đầy đủ tươi sáng đa tạ cơ gia chủ thưởng thức đoạn làm người có công lớn nhẹ nhàng thở ra. đồng thời cũng hiểu trước đó rời đi mấy người kia thì ra là thế chỉ là hỏi một chút trên thân thể có cái gì thiếu hụt lộc bạch chúc là mọi người đều biết thị lực không được mà lâm văn sương có người nói chân của hắn có chút tận tận nếu chỉ là tìm hiểu một chút tình trạng cơ thể vậy liền không có gì đáng nói trận này cha hỏi lại kéo dài một hồi cơ hành liền để nàng ở bên ngoài làm sơ chờ đợi đợi nàng sau khi ra ngoài gian phòng chống giống liền lâm vào yên lặng cũng không lâu lắm phòng bên bên trong một vị nữ nhân đi ra hôm nay có rất nhiều tân khách t ân gần đây sự vật phong phú tránh không được muốn dựng vào chút ngoại nhân để cho ngươi bị sợ hãi cơ h à n h lạc qua thường hơn tay an ủi tâm tình của nàng ta không quan hệ ngươi mới là hai ngày này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi có chuyện gì trước để ở một bên mệnh muốn chết rồi thân thể sẽ không tốt đều là gia tộc chuyện quan trọng không thể kéo dài cơ h à n h tiện tay cầm lấy bên người báo cáo đó là mấy cái móc tin tức đúng rồi ngươi giúp ta nấu một bát long nhãn canh hạt sen đi coi như nâng cao tinh thần hồi lâu không có ăn hơi n h ớ đung tuất ta lại đi ngươi phải chú ý c h a có quá mức mệt nhọc thường hân mỉm cười vươn tay thị nữ sau lưng lên mò đỡ phu nhân cơ hạnh nhìn xem nàng rời đi tiện tay hất lên lập bạch trúc cùng lâm văn sương t Trên chương ba trăm tám mươi chín vật họp theo loài chương ba trăm tám mươi chín vật họp theo loài quy tắc cuối cùng bất quá là cường giả đối với kẻ yếu bóc lột q u ý diệt ngọc sắc mặt nghiêm túc trong mắt có ánh lửa t ó é hiện dựa vào cái gì cường giả quy tắc kẻ yếu liền nhất định phải tuân thủ bởi vì bọn hắn một khi phản kháng liền sẽ bị cường giả giết sạch nhưng không có kẻ yếu tràn đầy cường giả thế giới lại có ai đến chế định quy tắc đâu kẻ yếu không phải người bị hại kẻ yếu mới là thế giới chủ nhân đứng lên đi những người yếu đoạt lại thuộc về chúng ta quyền lợi cải biến quy tắc quyền lợi người có hết hay không chu không chừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn c h ầ m c h ầ m nàng người hôm nay coi như đem miệng nói toạc ba tấm liên tục bài cũng ra không được ta không có khả năng tiếp nhận dựa vào cái gì ra không được bởi vì chính là ra không được không chơi nổi cũng đừng tham gia náo nhiệt tá ta đụng chu không nhấc bà đưa trong tay lá bài ngã tại trên mặt bàn phi thân cùng cái này không nói quy tắc trò chơi ra hỏa đánh nhau ở cùng một chỗ t à o dĩ đông đem trong tay một đ ố i ba để lên bàn cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ giải trí thiếu giải trí thực sự dành đến nhàm chán chu không đem chính mình k i ế p t r ư ớ c thích vô cùng giải trí hoạt động một trong đánh bại bố kẹ thành công bỏ ra vừa giữa chưa phục khắc đến thế giới này đồng thời bỏ ra gần nửa canh giờ cùng mấy cái cô nương giảng minh bạch cái gì gọi là chơi đánh bại sau đó tại cố tiểu thư không muốn tham dự tình huống dưới ba người này đánh một cái b u ổ i trưa mới đầu chu không còn có thể nương tựa theo kinh nghiệm của mình thắng nhỏ mấy cái nhưng sau đó chính là t à o dĩ đông bằng vào nàng kinh khủng trí nhớ cùng lo gì suy tính năng lực triển khai thiên về một bên đồ sắt đương nhiên cũng cùng ý diệt ngọc g a hỏa này luôn luôn không tuân thủ quy tắc trò chơi có quan hệ cũng tỷ như lần này vốn là muốn tìm điểm lạ lạc tử không tìm được huyết áp trướng đi lên mặc dù rất giận nhưng là bằng hắn hiện tại hay là đánh không lại h ý diệp ngọc chu không chỉ có thể định lấy một đầu bao phụng phịu h a ha ha ta cảm thấy vẫn rất thú vị tiểu cấu ngươi muốn chơi sao chúng ta tiếp tục ta không muốn nói đùa cố tương quan g là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát liền có thể ý thức được t à o dĩ đông tại trong trò chơi này lực thống trị muốn nàng tự thân lên trận thụ ngược đãi nàng mới không làm về phần tàu tuần bắt nàng chỉ là ở trong tu luyện bị chu không lạp tới làm đồ chơi nay sẽ c ộ n tản tự nhiên là về tới chính mình bình thường tu hành tiết đấu vô tình mạnh lên máy móc gì vợ gỡ lúc đầu ta còn muốn lấy có thể chuyển ra không ít cách chơi nhưng là có ý t ạ người như vậy tại chơi cái gì đến cuối cùng đều sẽ biến thành chân nhân mau đánh chu không sắp tán rơi khắp nơi đều là lá bài cất kỹ chế tắc những vật này có thể phế hắn không ít thời gian về sau có cơ hội nói không chừng còn có thể sử dụng xét thấy không có sản xuất hàng loạt thủ đoạn mà lại thụ chúng mặt quá bằng được còn không có lên giá thủ đoạn đ ư ờ n g a còn có cái gì tươi mới đồ chơi móc ra bồi tỉ tỉ chơi đ ù a n h ả m chắn chết uý diệt ngọc thừa dịp hắn xoay người công phu trực tiếp đặt ở chu k ô n g trên lưng tạo thành một cái đệm não tư thế không có người thiếu nghĩ cách ta về sau cũng sẽ không lại cùng ngươi chơi cần đầu v ó c đ ồ vật lại cùng ngươi chơi ta chính là con của ngươi ách kỳ thật ta còn muốn nói nếu là lấy đông không đ ù a ta liền trên đỉnh đến cố tiểu thư ngữ khí có chút xấu hổ chu không nhất định c o n đem trên lưng người bỏ rơi đi nhìn một chút nàng lại nhìn một chút tiểu cố cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói lại đánh hai vòng thôi nghĩa phụ nhà mình đạo lư yêu cầu có thể thỏa mãn hay là tận lực thỏa mãn về phần mình cái này đại trợ ư phu co được dắn được thế là lại bồi tiếp cảm thấy hứng thú cố tiểu thư chơi một hồi cái này tra tấn hoạt động mới xem như kết thúc mỹ mãn công cẩn đồ chơi nhỏ thật nhiều à các ngươi người ở đó đều như thế ưa thích những vật nhỏ này sao cố tiểu thư ở phía sau nửa c h à n g đối cục bên trong lấy được không sai chiến thích giờ phút này tâm tình coi như không tệ đúng vậy à tại quê nhà của ta không ai tu luyện tất cả mọi người đang tiến hành công tác của mình đang làm việc bên ngoài chính là giải trí sản nghiệp đây chỉ là trong đó một loại đồ chơi nhỏ thôi chu không thuận miệng ứng phó nàng không ai tu luyện cái thia nếu là tới cường đại ma thú làm sao bây giờ mặc dù không ai tu luyện nhưng là vẫn có vĩ đại nhà hiền chức nghiên cứu ra các loại máy móc chúng ta có thể lợi dụng những này máy móc để chống đỡ lịch nhân nói đến buồn cười a những thứ này dự tính ban đầu bất quá là dùng để chống cự cường đại ma thú hoặc mặt khác kẻ ngoại lai nhưng cuối cùng đều dùng tại nội chiến bên trên là thế này phải không ta nghe ngươi miêu tả còn tưởng rằng là cái thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương thế ngoại đảo nguyên chu không không khỏi có chút t i ế n lặng suy nghĩ kỹ một chút lại cười nếu là theo thế giới này chỉnh thể trật tự tới nói lời nói cái kia đích thật là thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương tất cả mọi người tuân thủ công cộng trật tự võ lực nắm giữ tại một số nhỏ hợp lý người trong tay một khi xảy ra bất chắc liền sẽ có người đặc biệt đến ứ n g đối giống như là bên đường trả thù sau đó ung dung ngoài vòng pháp luật loại sự tình này tại ta quê quán là không thể nào mọi người lớn nhất buồn g i à u không phải nhét đầy cái bao tử mà là tan tầm đằng sau nên ăn cái gì hài tử có thể nhận vốn có giáo dục lao nhân sẽ có chuyên môn cơ cấu nuôi dưỡng nhưng nếu là chăm chú tới nói lời nói cũng không phải dạng này có địa phương rõ ràng không ai tu luyện lại vẫn chiến hỏa bay tán loạn hôn l o ạ n tưng bừng trong chiến trường chỉ có sinh tồn là hy vọng duy nhất nhưng không có chút nào chân khí bọn hắn nhưng lại sẽ chết tại âm lánh cùng đói khắt b chu không rất ít phát ra dạng này thao thao bất tuyệt cảm thán lần này hắn có chút nhớ nhà nghe là cái rất chỗ thần kỳ a ĩ d i ệ t ngọc hai tay ôm lấy hắn treo ở phía sau hắn nàng nghe được chu không trong giọng nói một tia tinh thần x a sút dùng phương thức của mình vụng về an ủi hắn có thời gian mang bọn ta tới n g ư ờ i quê quán nhìn xem như thế nào mang các ngươi cùng một chỗ trở về ta ngược lại thật ra m u ố n chu、Khung、không quan trọng cười cười chi tiết bởi vì một chút nguyên nhân ta đã cùng quê quán triệt để đã mất đi liên hệ hiện tại đừng nói mang theo các ngươi liền ngay cả chính ta muốn trở về cũng làm không được thật có lỗi a ý diệp ngọc thất giọng hướng hắ ngược lại trêu đến chu không n ở nụ cười ngươi có gì có thể xin lỗi không quan hệ nhà đại biểu cũng không phải một tòa phòng ở mà là một loại ký thác đối với hiện tại ta tới nói chỉ cần có các ngươi chính là nhà phương hướng công cần cố tương nháy mắt ngôi sao có chút tâm động chu không khó được có thể nói một lần lời hay khiến cho nàng đều có chút không thích thật là nói cái gì buồn nôn lời nói ngược lại là Thúy diệp ngọc nàng trên hai gò má hưởng đỏ lõe lên một cái rồi biến mất còn tốt thời khắc này nàng tại chu không phía sau người sau không nhìn thấy nàng tại chỗ đứng dậy quăng lên chu không cổ áo lôi kéo hắn hướng địa phương chống trải đi đến hay là nhàn tới tới, tới. chương ù n n g à n dối k ba n trăm i l u y chín mươi nhân thể thân thể nhỏ bé này lúc nào lúc có mới đ dĩ quân nay phân chương ba trăm chín mươi nhân dĩ quân phân. phân tháng năm ngày mùa hè trói trang nhiệt độ không khí đã nóng đến mắt trần có thể thấy cái gì gọi là mắt trần có thể thấy đâu chu không tìm một khối miếng sắt rửa sạch đổ chút dầu đánh c á i trứng gà đặt ở dưới ánh mắt chưa được vài phút liền sẽ trở thành một cái màu sắc kim hoàng trứng ốc trứng loại này trứng tráng cuối cùng đều sẽ bị chu không ăn hết bạn t r ư ơ n g tiếc không cái gì lãng phí thức ăn tình huống phát sinh tóm lại lúc này chu không liền có thể cảm nhận được tự do tài chính chỗ tốt hắn trước kia luôn luôn tưởng tượng lấy tại loại này trời rất nóng một người trốn ở trong nhà ăn băng tây qua thổi quạt điện gửi nhìn người qua đường phơi thành chó bây giờ giấc mộng này đã hoàn thành đại khái một phần ba thật sự là hắn ngồi xổm ở trong nhà nhưng không có quạt điện cũng không có băng tây qua lúc này như cái nhiệt độ ổn định điều hòa không khí một dạng vĩnh viễn lại phát ra hơi lạnh t à o dĩ đông liền thành đám người quý hiếm đối tượng trời nóng l ứ c này lại đi trên nóc nhà tu luyện cũng không có có ích dù sao tào t u ầ n bắt bản nhân cũng không để ý n à n g cứ như vậy cả ngày bị ý diệt ngọc ôm đi tới đi lui cố tiểu thư cũng thỉnh thoảng đi từ từ cái này nhìn chu không phi thường hâm mộ dù sao cũng là mùa hè các cô nương mặc đều tương đối thanh lương h ắ n cái này nếu là lại mặt dạng mày dậy đi qua liền có cực lớn xác suất bị nhận định thành đồ nghịch lưu manh chỉ có thể một người ngồi làm đồ hôi còn tốt tạo dĩ đông khéo hiểu lòng người không thời cơ đến bên cạnh hắn cùng hắn trò chuyện một hồi có không có người nói ta cái này đều t u tiên còn bị thái dương phơi cùng chó một dạng có chút không thể nào nói nổi đi liền không có đại lao nghiên cứu ra loại kia một khóa hạ nhiệt độ pháp trận sao chu không đong đưa cây quạt mặc một bộ tự chế ngắn tay cùng nguyên bộ đại quần cộc mờ mịt nhìn xem bên ngoài độc ác thái dương loại khí trời này đã có thể nóng để cho người ta hoa mắt vắng đầu chớ nói chi là luyện thể hoặc là cái gì khác liền ngay cả q u ý diệt ngọc hai ngày này cũng bị mất cái gì làm màu vàng tâm tư một lòng ghé vào tào dĩ đông bên người hưởng thụ lấy dâm mát ngược lại là có Bất quá k h ô nàng g người nghĩ có như vậy thuật tiện, thuật vậy m lại k h ô có cách nói à o khống chế, chỉ c thể đem một t mảnh địa khu đem địa ế ế n ngắn ngủi đồng vào k tự trạng thái. t Nàng nói tự nhiên là tác chiến dùng đạo cụ cùng chu không muốn dân dụng cấp kém cách xa và dặm càng giống là thợ săn đóng băng bấy dập có thể là mạnh đánh gãy chu không nơi nào đó thần kinh não hắn này sẽ cũng không muốn lấy tín nhiệm chính mình cường đại động thủ năng lực mà là hướng tạo dĩ đông bên người đụng đụng dĩ vãng lúc này người đang làm gì cùng bình thường một dạng làm nhiệm vụ tu luyện ma luyện võ kỹ quá thảm rồi thật không dám tưởng tượng cô nương này trước kia trải qua là khổ gì thời gian tại loại nhiệt độ cao này dưới làm việc không cần làm cái gì phòng hộ sao ngươi không sợ bị cảm nắng bởi vì thể chất nguyên nhân ta đối với nhiệt lượng có nhất định chống tự tính loại khí trời này với ta mà nói liền cùng phổ thông thời tiết không sai bị lắm nàng đưa tay chọc chọc chúc ông lạnh bút ngón tay kích thích hắn cái run dày đã như vậy chu không làm sơ trầm âm mặc dù hắn sau đó phải nói lời rất vô nhân đạo nhưng là hẳn là phi thường hợp lý ngươi nếu là thật không sợ nóng có thể hay không xin nhờ chuyện gì cứ nói đừng lại đi lên phía trước rẽ ngang chính là chợ giút ta mua hai cái dưa hấu trở về không ai có thể ngăn cản được băng tây qua r ụ hoặc mặc dù hắn không có tủ lạnh nhưng là có vạn nàng tào tuấn bắt đặt trong ngực tre một hồi liền thành băng không phải người a ngươi trời nóng bức này ngươi để tiểu cô nương chân chạy sau lưng nàng ý d i ệ t ngọc lập tức phát ra đạo đức k hiển trách ta cũng không muốn đây không phải thực sự có chút không chống n ổ i sao nếu không ngươi đi nhờ ngươi tiểu tào nhớ k ỹ chọn hai c á i lớn hắn đưa tiền ý d i ệ t ngọc quả quyết sợ t à o dĩ đông bản nhân cũng không rất để ý tựa như nàng nói loại khí trời này đối với nàng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đi đi dạo một vòng cơ bản cũng chính là phơi mặt trời một chút trình độ bởi vì thể chất nguyên nhân nàng thậm chí không cần lo lắng sẽ dám đen t r e u đến cố tiểu thư không ngừng hâm mộ y theo ì t h chu c ũ n g nói ngoặt một cái quả nhiên trông thấy một đống người bán hàng dòng sử lấy hóng mát lá cờ bên người một đống xanh mơn mượn dưa hấu có chút m ê người làm nàng kinh ngạc chính là nàng vậy mà tại dưa bảy bên cạnh phát hiện một người quen tiêu lực tiêu lực chính bưng lấy một cái dưa đánh tới vô tới hai nghe có người kêu tên của hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua khi thấy tào dĩ đông đi tới u đây không phải tào tuấn bắt sao sao chu huynh đệ không cùng ngươi cùng một chỗ hắn chịu không được thời tiết này phái ta đi ra mua hai cái dưa giải giải nóng người quen ở giữa tào dĩ đông chắc chắn sẽ không lưu miệng c à n dỡ đen nhà mình lao bản hắn thật đúng là có p h ú c lớn không giống ta trong nhà lỗ hổng kia muốn ăn còn muốn ta sẽ tự bỏ ra đến mua nói là để hạ nhân động thủ tâm không thành t nàng vừa đi tới cái kia cố khí lạnh liền theo tới tính cả tiêu lực mang theo bán dưa người bán hàng rong cùng nhau phát ra một tiếng sảng khoái rên dị thì ra là thế gần đây cùng các phu nhân quan hệ có chỗ h ò a h o a n đi tiêu lực sự tỉnh về sau chu không khi việc vui cùng mấy cái cô n ư ơ n ó i cho nên tào dĩ đông cũng thuận miệ hỏi một câu ngươi đừng nói vậy sau này quan hệ xác thực tốt hơn nhiều cũng may mà chu h u n h đệ ngay tại lúc này mỗi lúc trời tối đều tốt mấy người cùng một chỗ hướng trong phòng ta tiến nếu không phải nội tình tốt thật có điểm chịu không được tiêu lực tự hồ cảm giác cùng một vị cô nương nói khả năng này không tốt lắm nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục nói cái k i a đệ mộ à, đừng trách lao ca lắm miệng loại sự tình này nam nhân đều là có cực hạn ta đây là mỗi ngày ăn ngươi tam tẩu tẩu làm d ợ a thiện mới miễn cưỡng đứng v ữ n g ngươi thể chất này chu huynh đệ những ngày này hẳn là không thiếu kể cận ngươi ngươi nhớ kỹ nằm chắc một chút bị thương thân thể sẽ không tốt ta tật lực tạo dĩ đông đã thành thói quen tiêu lực cái này miệm đẩy chạy xe lửa thó nói vài lời hoàng đoạn t ừ chuyện thường xảy ra mà nàng cũng lời cùng tiêu lực giải thích chính mình cùng chu không không có bất kỳ cái gì nhục thể quan hệ chí ít hiện tại không có bất quá khi mấy người thấy được nàng trở về bộ dáng thật cùng thấy được cứu tinh một dạng hơi thả ra chút hà n khí để dưa hấu biến thành băng tây qua nhìn xem mấy người thỏa mãn ôm một mảnh dưa gặm cao hứng tạo dĩ đông nhất thời có chút xuất thần không có nhiệm vụ không có đ ị c h nhân không có vẩy da màu tươi chỉ có mấy cái tính cách khác nhau quan hệ không tệ các đồng bạn vây tại một chỗ ăn dưa loại cảm giác này cũng không tệ lắm ngươi không ăn sao chu không nhìn xem tào dĩ đông ngồi ở một bên mọi người không có quyên đại công thần này chủ động tới thăm hỏi ân ta không nóng nàng hơi nghĩ nghĩ còn nói thêm ta ở trên đường đụng phải tiêu lực bị mấy vị tẩu tẩu phái ra mua dưa đi ta đoán đều đoán được đáng thương đã kết hôn nam tính chu không ha ha cười to không che giấu chút nào chính mình bỏ đá xuống giếng khoái hoạt nhưng ta còn không có thành hôn ngươi nói cái gì chu không không nghe do không có gì phân tang một mục đi có chút khô miệng chương ba trăm chín mươi mốt thông minh là bên trên chớ mê võng chương ba trăm chín mươi m ộ t thông minh là bên trên chớ mê võng đêm trăng so với ba ngày nóng bức hiện tại thời gian này thời tiết không thể tránh khỏi lạnh xuống dưới ngày mùa hè đêm rất khuya thích hợp xuất hành bởi vì nhiệt độ cùng độ sáng đều vừa vặn nhưng nửa đêm liền chưa hẳn lúc này sẽ lạnh hơn một chút nhưng lộc bạch trúc nhân chính là như vậy hắn gọi đêm trăng cũng không phải chạm vào tối cho nên hắn cũng sẽ chỉ tại nửa đêm hành động b ư ớ c cách vẫn phải giữ cùng thực lực không quan hệ b ư ớ c cách người người đều yêu từ khi trước đó vài ngày bị cơ gia chủ cho không quá mịt mờ khuyên lui đằng sau lộc bạch trúc tâm thái liền phát sinh một chút biến hóa vi rượu trước đó nói qua hạ tại bọn này bạch ngân móc bên trong thực lực xem như trung du vẫn là bị cơ hành khuyên lui nhưng vấn đề ngay tại ở hắn đằng sau hỏi thăm một chút phát hiện lúc trước trong mấy người có mấy cái thực lực yếu hơn mình lại bị tuyển chọn cái này kêu cái gì cái này không tận lực đánh mặt mình sao tức thì tức chính mình cuối cùng bất quá là cái móc đối mặt như thế cái đại gia tộc nhục nhã cũng không làm được cái gì sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục công việc vẫn là muốn làm hôm nay nhiệm vụ này là tại sau đó tiếp nhận là cái người bình thường cấp nhiệm vụ mục tiêu đêm nay liền sẽ ở chỗ này ẩn hiện chớ xem thường loại người này cấp phổ thông nhiệm vụ mặc dù nhìn chỉ là không lý tưởng nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng cảnh giới tích lũy chính là từ cái này vô số phổ thông trong nhiệm vụ lấy được l i ê n cùng tên của hắn một dạng lộc bạch trúc dùng vũ khí là một cây đặc thù ngọc trúc dưới ánh trăng c h i ề u ánh bên dưới phát ra h oanh ánh bạch quang lộc bạch trúc danh tự cũng không gọi lộc bạch trúc tựa như chu c ũ n g nói nào có cái tiên khí b ồ n g bền tiền bối gọi vương đại chủ y đây này tên thật của hắn đã không thể nào biết được nhờ có trên tay căn này bạch trúc hắn hiện tại liền gọi lộc bạch trúc mà lại tất cả mọi người cho là hắn liền nên gọi lộc bạch trúc liền ngay cả chính hắn cũng cho rằng như vậy một chút trúc tiêm đ i ệ mạch động hai điểm đốt trúc cỏ cây tùng thân vị một cái ngân máy móc thực lực của hắn phi thường vi rượu vi mà lại trên thân cũng phi thường vi d i ệ u chỉ có như thế một thanh bảo binh tựa như tất cả mới ra nhà tranh đại hiệp bình thường hắn không có khả năng khinh thường quần hùng nhưng coi như có chút thực lực không thể nói yếu đuối không gì sánh được chỉ có thể nói có chút thực lực như loại này không thể đi lên xuống không được nhân tài là khó xử nhất một lần muốn bị người khác hâm mộ mặt ngoài đến cỡ nào p h o n g quang trên thực tế chính mình mới biết mình có bao nhiêu khó chịu nói không dễ nghe một chút nếu như không có gặp phải chu không t à o dĩ đông tình huống liền đâu đạp đập, đập có tiếng bước chân chuyển đến lộng mạch t r ú thần sắc siết chặt trong tay mạch trúc chân khí phun trào hắn biết nên công tác lộc mạch trúc nhận nhiệm vụ từ trước tới giờ không cân nhắc bất luận cái gì đạo đức nhân tố chỉ cân nhắc chính mình có đánh hay không từng chiếm được h ắ n dạng này móc cố chủ là thích nhất bởi vì không có bất luận ngoài ý muốn gì chỉ cần cho để hắn đầy đủ động tâm thù lao đại gian đại ác người hắn giết đắc tội tham quan bình dân hắn c ũ n giết g bị người phỉ nhổ dâm phụ hắn giết bị người ghen g h é t phụ nữ đảng hoàng hắn c ũ n giết g mục tiêu lần này chỉ là cái sông s á o giang hồ tu sĩ bình thường thực lực thậm chí chỉ có c h ú t cơ bốn đoạn với hắn mà nói cơ bản cũng là tay cầm đem bót vững như lão cầu sự tỉnh trong tay bạch trúc một chút lộ c bạch trúc thân ảnh c h ậ m d ã i biến mất ở dưới anh trăng đây là hắn một môn đặc thù thân pháp có thể tại nửa đêm ở một mức độ nào đó ẩn nấp thân hình của mình đây cũng là hắn yêu quý nửa đêm làm nhiệm vụ nguyên nhân đem chính mình giấu ở một chỗ nóc phòng hắn chăm chú nhìn chằm chắm khu phố chờ đợi con mồi đến hắn không biết là cùng nhiệm vụ này có liên quan không chỉ hắn một người bạch hải lâm văn sương hắn gái danh xương này cùng lộc bạch trúc một dạng lộ ra m ư ơ i phần có bức cách mà đem nó mở ra đến xem cũng cùng lộc bạch trúc một dạng bức cách tận t i lâm văn sương lúc nhỏ tại một chỗ kiếm trang làm đồng tử gánh chút quay hắn là cô nhi không biết mình phụ mẫu là ai cũng không muốn biết hắn chỉ biết là đem chính mình nhặt về đi kiếm trang trang chủ chính là hắn tái thế cha ruột nhưng cha ruột về cha ruột thiên phú của hắn thực sự quá kém mặc dù từ nhỏ tại kiếm trang lớn lên mỗi ngày đều nhìn xem các lộ sư minh sư tỷ lệ kiếm nhưng mình nhưng không có một chút tập kiếm thiên phú t h ẳ n g đến hắn hai mươi năm đó hắn tái thế cha ruột đem hắn gọi tới biểu thị chính mình nuôi hắn t r u n g quy là hao tổn đem hắn nuôi gần hai mươi năm cũng coi là lấy hết thiệt tâm giao cho một thanh tinh cương kiếm một bản đệ tử bình thường kiếm phổ thêm chút y phục cùng p ò n g nghèo việc này làm hay là mười phần hợp lý. mà Lâm là lại là người nhân tận nghĩa đến, thế là lâm Văn ta thật thế đích sau ư ơ n liền quỷ trên nhân g tại mặt đất, chỗ cho láo quỷ r dập đ ầ bà biểu là cái, nếu thị mình đó ngày nổi danh, nhất đã qua mười năm trong mười năm này lâm văn sương một đường s ờ soạn lần mỏ ăn lấy hết nhân gian khổ sở hắn cũng xác định chính mình có thể là thật không có tập võ thiên phú nhưng vẫn c ố c h ấ p hết ngày dài lại đ ê m tâu luyện môn kia t h u thiện thủy lưu kiếm pháp dùng đến cái kia bệnh phổ thông đoàn cương kiếm lại về sau hắn nương tựa theo chính mình một chiêu này đã tới đại thành dung hội quán thông kiếm pháp cùng một thanh ném vô lửa cũng không cháy cương kiếm xông ra tên tuổi của mình làm một cái trong đống rác bỏ ra tới cô nhi hắn mới không quan tâm đang chiến đấu lúc dùng thứ gì thủ đoạn cái kia bạch hải danh hảo nhưng thật ra là hắn lúc tác chiến kiểu gì cũng sẽ hướng dòng nước kia giống như kiếm chiêu bên trong sen kẽ mấy cái ném vôi phấn thao tác bây giờ lâm văn sương quả thực là dựa vào chính mình nghị lực đột phá kim đan. cũng khó khăn lắm cầm xuống ngân bài móc xưng hảo hắn mục tiêu kế tiếp là tìm một cái tốt ý sư chữa cho tốt trên chân của mình h i n t ậ n sau đó liền chạy về lâm ra vì mình tái sinh phụ mẫu hiệu mệnh lần này hắn phát hiện một cái bình thường nhiệm vụ tại hôm nay nửa đêm tập sát một cái đi ngang qua nơi đây tu sĩ t r ú c cơ chuyện này với hắn tới nói lại nhẹ nhõm bất quá liền vui vẻ đón lấy bởi vì trên đùi có ẩn t ậ n hắn không thể không sớm lại tới đây ở chung quanh quán rượu ở lại đợi nửa đêm lại chuẩn bị xuất thủ vừa mới tự nhiên cũng nhìn thấy lộc bạch chút gần nút thân ảnh bất quá cái này cũng không đáng kể chắc hẳ không bằng nói ai tiếp đều là chia tiền biết mình đồng đội cũng là kim đan ngược lại để hắn càng yên tâm hơn hắn hôm nay nghiêng theo phía trước cửa sổ g ắ t gao nhìn chằm chằm khu phố trong tay cương kiếm đã ra khỏi vỏ tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người mà giờ khác này bọn hắn chờ thật lâu người rốt cục ở dưới ánh trăng hiện ra thân hình thật sự là an t ì n h a cũng không có r a lạp nhị hoắc c ân người chư không hai tay ô n đầu tùy ý đi ở trên đường kỳ thật ta vẫn rất hiếu kỳ ngươi chừng nào thì cùng ta giải thích giải thích ngươi những này nói nhảm đều là có ý tứ gì tào dĩ đông đi theo bên cạnh hắn hiếu kỳ đặt câu hỏi t à o tuấn bắt luôn luôn hiếu học mặc kệ là tri thức gì chỉ cần là chính mình không hiểu nàng liền muốn hiểu rõ loại người này bỏ mặc nàng trưởng thành sớm muộn trở thành cái thứ hai nghe hướng vân v ậ y coi như có nhiều lắm từng bước từng bước nói cho ngươi nói nửa đời người đều nói không hết chu không biết được loạn thất bát tao ngạnh có thể nhiều lắm mà lại hắn cũng không phải rất muốn cùng tào dĩ đông giải thích thiết huyết cô nhi là một bộ như thế nào phiên châm t r ọ c lại chỗ nào vì cái gì đoạn này lời kịch sẽ trở thành danh chẳng diện hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân không cần nhiều lời chu không lại mất ngủ mà t à o t u ầ n bắt hôm nay vừa vặn r ồ n đến trắng đêm tu lệ u y câu đúng lúc nhìn thấy chu không ở trong sân l ố t bốt thí nghiệm chính mình bạch lôi chính pháp sợ hắn đánh thức mặt khác cô nương liền chủ động đưa ra đi ra cửa đi một chút liền có như thế một màn không sao ta không nóng nảy tùy ý nói ngươi muốn nói liền tốt dù sao cũng là cho hết thời gian nàng hiện tại chính là cùng chu không chẳng có mục đích du tẩu tiêu hao hắn cái kia không biết khi nào sẽ m ệ t m ỏ i tinh thần tùy tiện nói a ngươi cái này đột nhiên để cho ta tùy tiện nói một cái ta cũng muốn không đến chu、Khung、không thú vị nhìn trời ngoài miệng có một câu không có một câu trả lời lấy tốt đẹp thiếu nữ cùng một chỗ tản bộ vốn phải là chuyện vui sướng. vì cái gì hắn cùng tào dĩ đông hết lần này tới lần khác tại loại này hẳn là lăn ga giường thời gian mới ra ngoài cùng nhau tàn bộ đâu là hắn có vấn đề hay là tào dĩ đông có vấn đề vẫn là hắn hai bao nhiêu dính điểm ấy ngầm đầu chu không đột nhiên phát hiện một chút bất thường địa phương con đường phía trước đoạn phía bên phải có một chỗ phòng khách cửa sổ còn b á m lấy nơi này sẽ phải nói rõ riêng một chút thế giới này cửa sổ đại khái liền cùng võ hiệp kịch không sai bị lắm là loại kia đầu gỗ thanh nẹp ở giữa kẹp lấy sơ giấy dầu cũng chính là liếm liếm ngón tay đâm một cái là rách loại kia không hề nghi ngờ loại cửa sổ này là không thơ á cho nên mở ra nguyên nhân của nó năm phí hai cái một cái gió lụa một cái tìm sáng cái kia vấn đề liền xuất hiện hơn nửa đêm này n g ư ờ i đi ngủ không đóng cửa sổ khẳng định không phải là vì phơi mặt trăng cái này hộ gia đình cứ như vậy mở ra cửa sổ thật không sợ trở thành con mũi lương thực hoặc là đến cái phong thấp sao không hề nghi ngờ cánh cửa sổ này phía sau chính là lâm văn sương cũng không thể nói hắn không chuyên nghiệp đi bởi vì trên thế giới này đại đa số người cũng sẽ không để ý n g ư ờ i mở không có mở cửa sổ giữa ban ngày này nóng như vậy ban đêm quên quan phi thường hợp lý thôi nhưng cái này dù sao cũng là người bình thường ý nghĩ chu không cái này bức không thuộc về phạm vi này hắn người này t r ờ i sinh liền nữa thích để tâm vào chuyện vụ vặt cụ thể biểu hiện ngươi có thể trở về đầu tiếp tục lật sóng trăm tầng một chương kia thế là hắn nhìn xem cửa sổ này liền đưa ra chính mình vấn đề lấy đông ngươi nói cái kia cửa sổ vì cái gì không liên quan đâu cái kia cửa sổ t à o dĩ đông thuận ngón tay của hắn nhìn sang có thể là ban ngày vì giải nhiệt ban đêm quên con đi tốt hiện tại chúng ta biết là ai có vấn đề ta cảm thấy không đối chu khôn lộ cũng không đi dừng bước lại lấy tay ngâm cầm lên bày ra mọi d cỗ gõ dỗ bộ kia suy nghĩ dáng vẻ ngươi nói có phải hay không là có người nào tại cái kia chuẩn bị mai phục chúng ta tào dĩ đông cũng vui vẻ cùng hắn lên cơn tiêu hao tinh được tôi h tùy ý có đạo lý ngươi không ngại phân tích phân tích là ai tính toán chuẩn như vậy xác định ngươi ta hôm nay khuya khoác đi ra ngoài đi tàn bộ còn vừa lúc sẽ đi qua nơi này ân cái này coi như được thật tốt nói một chút chu không đầu góc nhanh chóng vận chuyển nghĩ ra các loại hợp lý không hợp lý đáp án như ta thấy hẳn là cái tia cơ gia chủ cơ hành sớm ở chỗ này mai phục tốt phụ huynh nhưng chưa chắc là bản thân hắn cơ gia chủ tào dĩ đông đối với đáp án này vẫn để tâm liệu bên ngoài làm sao mà biết ngươi nhìn trước đó cơ công tử sự kiện kia xong đằng sau rõ ràng hay là có đến tiếp sau kịch bản nhưng là ta a không có tham dự liền không có sau khi thấy tục kịch bản phát triển theo bình thường khổ tình kịch lộ t u y ế n đi hẳn là cơ công tử chính cùng hắn cái kia thị n ữ gọi cái gì tới thú nhi không biết xấu hổ không biết thẻ đâu đột nhiên liền đến một đám người cơ ra đem tiểu cô nương đánh chết cơ công tử tóm lại sau đó đau mất người yêu cơ công tử nản lòng t h ả i trí đem chúng ta kế hoạch nói thẳng ra sau đó cơ ra liền trả thủ tới cửa lại sau này phát triển hẳn là bị đẩy xuống vách núi tú nhi cũng chưa chết ngược lại nhặt được lao ra ra thần công đại thành cái gì Bất quá vậy c ũ người là đến tiếp n sau. g ơ i đi viết thoại bản coi tiếc. không không thật hắn bị chuyện Đông bản đáng ràng cũng đem Rất Tào bị có là l rõ Dĩ nói để ở trong lòng, đang muốn tiếp để ở t ụ chăm đi lên p í a qua mai trước, lại bị chu Khung túm trở về đi qua a, nhất thực đường người Ngươi Chu có phục c lại vạn đi bị Khung đâu. về sự chú tào dĩ đông dùng nhìn t h ằ n g ngốc ánh mắt nhìn xem hắn sau đó chỉ có thể bất đắc di h í t một tiếng n g ư ơ i không phải có cái k i a nhà thông thái tâm võ kỹ sao kiểm tra đo lường một chút không phải tốt đúng a chu không bừng tỉnh đại ngộ theo lời mở ra thất tình khiếu sau đó sắc mặt của hắn liền từ nhẹ nhõm tùy ý tu luyện bắt đầu trở nên ngưng trọng đưa tay điểm một cái tàu dĩ đông người sau nhìn hắn này tấm chăm chú ráng v ẹ lập tức liền kịp phản ứng có chút chân khí tỏ khắp quả nhiên sau một khắc chu không nửa mét truyền âm lập tức tiếp tiến đến thật sự có người đang ngó chừng nơi này thái độ không thân thiện hẳn là xông chúng ta tới không có nói đùa ta chăm chú chu không có chút không hiểu đấu hắn bất quá là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới thật sự có người ngồi x ồ m ở cái này chính mình gần nhất gây người nào sao vậy làm sao bây giờ chúng ta đi vòng không được như là đã tới lại rời đi bất quá là đánh c đến lúc đó bọn hắn đổi sách lược ngược lại càng không tốt ứng phó chu k h u n g nhanh chóng lần nữa để thất tình khiếu đảo qua xác nhận chính mình không có nhìn lầm hai cái đều là kim đan sơ kỳ một cái cầm d ễ cây trúc binh khí như thế nào một cái khác t r ư ừ n g ba mươi tuổi đại h á n dùng c ư ơ n g đao có ấn tượng sao đêm trăng bạch hải bản địa móc hai cái ngân bài t à o dĩ đông không hổ kiến thức rộng rãi chỉ dựa vào chu k h u n g cung cấp không hoàn chỉnh tin tức liền trong nháy mắt phân biệt ra hai người thân phận chân thật hai người bọn hắn lời nói ta một người là có thể giải quyết chính ngươi coi chừng muốn để lại người sống sao đầu tiên chờ chút đã đã có tiên cơ ư chu k h u n g đem dục dịch t à o dĩ đông giữ chặt hơn nữa còn không rõ ràng đối phương thái độ ngươi nói đối phương chỉ là hai cái móc rất có thể là bị người nhờ và đến hành thích lúc này hay là trước thương lượng tương đối tốt nhưng thương lượng cũng phải có thương lượng điều kiện không cho bọn hắn một h ạ o mạ uy chỉ sợ là sẽ không hảo hảo nói chuyện với ta dạng này chờ một lát ngươi làm theo lời ta bảo chu k h u n g làm sơ suy nghĩ nghĩ đến một cái đơn giản biện pháp chương ba trăm chín mươi ba thái dương đi chương ba trăm chín mươi ba thái dương đi mục tiêu xuất hiện cùng nhiệm vụ tin tức bên trên cho không giống với cũng không phải là một cái đơn độc nam nhân mà là một nam một nữ sánh vai hành tàu tựa h ồ ngay tại cao hứng bừng bừng trò chuyện thứ gì lâm văn sương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chính mình xác nhận nhiệm vụ này cũng là bởi vì cái kia cao dị thường thù lao cao hơn thù lao đại biểu cho cao hơn sự không chắc chắn hiện tại cái này sự không chắc chắn liền đại biểu cho nữ nhân kia nam nhân cảnh giới cùng trên tư liệu không sai chỉ là người trúc cơ tạng ngư nhưng nữ nhân này trong lúc lơ đãng toát ra k h í thế biểu lộ nàng là một vị kim đan cao thủ lâm văn sương không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn tốt lần này đồng bạn là cùng là kim đan lộc bạch trúc nếu là đổi người trúc cơ chính mình thật không chừng có thể hay không chiến thắng nữ nhân này đang muốn xuất thủ hắn đột nhiên phát hiện một chút dị thường nam nhân kia cùng nữ nhân tự a hồ d ù m e n mặc dù cách quá xa nghe không được bọn hắn nhau nhau chính là cái gì nhưng hai người thần thái đều rất kích động cuối cùng nữ nhân kia cho nam nhân một bàn tay quay người x ả i bước rời đi nam nhân tự a hồ bị đánh cho c h o n g váng v ụ ợ t mặt đứng tại chỗ mục tiêu cùng người bên cạnh chia cắt tới đây là cơ hội tuyệt vời lâm văn sương trong lòng khé động liền muốn xuất thủ lại tại giờ phút này biến cố t á i sinh tại khu phố phía trước một đạo bóng trắng đột nhiên hướng nữ nhân kia công tới để cho chúng ta đem thời gian quay lại lộc bạch trúc mai phục địa phương s o lâm văn sương hơi rửa vào sau một chút nguyên nhân chính là như vậy hắn không có phát hiện lâm văn sương cũng không có phát hiện chu k h u n g cùng tào dĩ đông sánh vai hành tẩu hình ảnh hắn chỉ là an tính chờ đợi mình mục tiêu cái kia lẻ loi một mình người trước mấy ngày này tào dĩ đông bởi vì ngày mùa hè quản lý đứng lên phiền phức lý do cạo chính mình hát trường trực biến thành một đầu tóc ngắn để chu k h u n g đại hô đáng tiếc này sẽ theo đối phương yêu cầu tại đầu đường diễn xong đùa dỡn vừa vặn đi tới c u ấ y phố bị lộc bạch trúc phát hiện bởi vì thị lực không tốt lộc bạch trúc tại chỗ phát hiện người này cùng mình mục tiêu đặc thù một lông một dạng nửa đêm xuất hiện lẻ loi một mình. l ư u l o á t tóc ngắn ra bình bình bộ ngực mặc dù ở buổi tối thấy không rõ nhưng là khẳng định là nam nhân không có chạy vậy còn nói cái gì xử lý hắn thế là hắn lúc này thôi động thân ảnh từ chỗ tối thẳng hướng tào dĩ đông lúc này mới có như thế một màn chu không cùng lâm văn sương đồng bộ s ư ớ n g sốt trong nháy mắt nhưng tào dĩ đông cũng không có lăng lập tức rút kiếm ngăn t r ở đối phương thế công lập tức cùng đánh nhau chết sống đứng lên lâm văn sương này sẽ cũng kịp phản ứng không nghĩ tới cái này lộc bạch chúc bình thường không thích nói chuyện nguyên lai、like、là như thế cái lòng nhiệt tình người chủ động g ú t hắn chia sẻ mạnh nhất chiến lực không kịp phân tích lâm văn sương cương kiếm đã đi tới trước mắt hắn vội vàng giơ lên hai tay của mình lôi quang nhảy nhót bám vào tại hộ thủ phía trên từ nam trí bắc bạch lôi chính pháp một hộ lôi điện ken ken rung động mang theo lôi quang bảo binh cùng bình thường vũ khí va nhau bảo binh uy mánh hiện thị rõ rõ ràng trên lệnh một cảnh giới chu không lại bằng hộ thủ ngăn t r ở đối phương thế công không chỉ có như vậy lôi điện còn từ lưỡi kiếm một đường quay trở về lâm văn sương trên tay để hắn cầm kiếm tay mất thăng bằng vội vàng lui ra phía sau hai b ư ớ c cùng chu không kéo ra thân vị đích đích s ắ c s ắ c là trúc cơ cảnh giới vậy mà có thể cùng ta liều cái lực lượng ngang nhau xem ra trong tay hắn đôi kia binh khí là bà binh hơn nữa còn là lôi chi thuộc tính đánh nhau có chút phiền phức khó lấy chiến q u ả kéo quá lâu nữ nhân kia lại sẽ quay trở lại đến lâm văn sương suy tư hồi lâu cho ra như thế cái kết luận biết gặp phải cường địch nhưng dù sao hắn hay là cái móc không có khả năng bởi vì điểm ấy nho nhỏ ngăn trở liền từ bỏ ngươi là ai vì sao muốn tập kích chúng ta nay sẽ chu không cũng thừa cơ đem t i n h thế lấy ra nắm ngang trước người mỏng manh lưới đao xa xa chỉ vào lâm văn sương lấy người tiền tài thay người bán mạng mà thôi nhiều l ờ i vô ích lên đường đi lâm văn sương gặp hắn vậy mà từ bỏ chính mình b ả o binh ngược lại lấy ra một thanh cán dài khí không khỏi âm thầm gọi tốt loại này trường binh cơ múa bình thường đều là lại nặng lại chậm mà t r ê n lệch một cảnh giới hắn khẳng định không sánh bằng chính mình huy kiếm l ư ợ đạo nghĩ thông suất đây hết thể lâm văn sương kiếm chân khí l tại vọt tới trong quá trình cũng đã quên múa kiếm ảnh trồng chất để cho người ta không kịp nhìn đây cũng là dòng nước k i ệ kiếm pháp nhưng chu không tư không chút nào gấp mà là là trên cánh tay tăng lực tinh thế tìm cái đứng không hướng bộ ngực hắn điểm tới rất nhiều người đều sẽ bị thế đao dài binh khí tạo hình mê hoặc vô ý thức cho là cái đồ chơi này là thuộc về trọng binh phạm vi bi, trên thực tế hoàn toàn tương phản giờ phút này lấy chân khí vung vẩy chu không thậm chí cảm giác trong tay thế đao so với lúc t r ư ớ c trách còn muốn nhẹ cái ba phần đối diện bên trên chính mình linh xào tổ cầu mà nó cường độ thôi bốn két một tiếng lưới kiếm tương giao vừa mới khởi thế dòng nước kiếm pháp lập tức liền bị đánh gãy. lâm văn sương mặc dù bắn ra thế đ a o lại nói thầm một tiếng không ổn có thể cùng võ kỹ của hắn bù trừ lẫn nhau trường đao này vậy mà cũng là bà binh thiếu niên này một người liền nắm giữ hai loại bà binh điều này đại biểu đồ vật coi như nhiều lắm nhưng lúc này hắn đã không kịp nghĩ đến quá nhiều chu không mặc dù công kích bị bắn ra nhưng thế đao nhẹ nhàng chỗ tốt lần nữa hiện hiện chỉ là trên không trung đánh cái nhỏ lượn vòng liền tiếp theo hướng lâm văn sương đâm tới một chút lông mày hai tích luy tâm ba đâm đầu gối bốn lưu âm mượn khoảng cách ngắn như vậy cùng binh khí ưu thế chu không chát gọi là một thương khoái cái này coi như khổ lâm văn sương hắn chỉ có thể vừa lui bên cạnh cảng miễn cưỡng bảo chỉ không bị thương rõ ràng cao chu không dòng giã một cảnh giới lại đánh biệt khuất không gì sánh được mà đổi thành một mảnh chiến trường thì là hoàn toàn điên đ ả o cảnh tượng lúc trước đề cập qua lộc bạch trúc trong tay bạch trúc chính là một kiện binh khí mà lại hắn đã dùng cái này ít lưu ý binh khí vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện đây là một thanh bảo binh bởi vậy lộc bạch trúc tựa như chu không một dạng thỉnh thoảng có thể dựa vào chính mình trang bị kém cách thời điểm tạo dĩ đông một tay bấm n h i ệ m pháp quyết không trung băng kiếm lập tức bay tới đằng trước mà tay nàng nắm tuyết đi phi thân mà ra theo sát phía sau lộc bạch trúc bạch trúc vung lên trên mặt đất lập tức mọc ra vài cọn g hình thù cổ khoái thực vật đem không trung băng kiếm đánh nát mà tào dĩ đông thì là huy động liên tục hai kiếm đem cái này quỷ dị thực vật c h ặ t nước lại là một k í c h đối mặt hắn bạch trúc luận binh khí hiện tại tào dĩ đông thế nhưng là không chút nào sợ hai người vừa chạm liền t á c h ra nhìn như lực lượng ngang nhau trên thực tế lộc bạch trúc trong lòng thế nhưng là không ngừng kêu khổ hắn bạch trúc xem như nửa thuật dẫn trượng nửa binh khí mà bản thân hắn đi đường đi cũng cùng tào dĩ đông một dạng một nửa côn phát một nửa linh thuật bây giờ đối mặt nàng linh thuật võ kỹ cảnh giới bị tam trọng áp chế thật sự là có nỗi khổ không nói được đến chương 394, n g ư ơ i cũng lạc mất phương hướng chương 394, n g ư ơ i cũng lạc mất phương hướng s ư ơ n g hoa kiếm tình thế đối với mình có lợi tào dĩ đông cũng không nóng lòng cho hắn áp lực quá lớn tiếp lấy hai người tách ra cơ hội thu kiếm vào vỏ bày ra sát na tư thế mặc dù không rõ ràng vũ kỹ của nàng đi là phương pháp gì nhưng ở trong chiến đấu đem đã ra khỏi vỏ kiếm thu hồi khẳng định là thuộc về tụ lực pha vi m ặ t kia đối với tụ lực tới nói không hề nghi ngờ là muốn đem nó đánh gãy lộc bạch trúc trong tay bạch trúc chia xuống đất từ mặt đất lập tức liền có gai đất tuân hướng t à o dĩ đông phương hướng vừa muốn rút kiếm nàng chỉ có thể dừng lại trong tay động tác xoay người né tránh ngươi là x ư ơ n g kiếm lộc bạch trúc dù sao tại một chuyến này làm tương đối lâu mặc dù cho tới bây giờ hắn hay là không thấy rõ t à o dĩ đông mặt nhưng là nàng kiếm thuật này thêm đá xương linh thuật tại khối này vẫn tương đối nổi danh đúng rồi mấy chiêu liền nhận ra không sai t à o dĩ đông cũng không v ổ i mà công kích liền như là chu không nói đối phương chỉ là lấy tiền làm việc nếu như có thể dùng thương lượng giải quyết là tốt hơn phương pháp nàng một thừa nhận lộc bạch、trúc、ngược lại không tốt nói tiếp mặc dù bình thường chính mình cái này ánh mắt thường xuyên mang đến cho mình một chút phiền thoái nhưng là vậy cũng là phiền thoái nhỏ hôm nay cái này là cái kim đan cảnh phiền phức ta cảm thấy giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm lộc b ạ c h trúc đang nói câu nói này thời điểm là mang theo tiếng khóc nước n ở cái này mẹ nó tính là chuyện gì a một cái lặn xuống nước đâm đi ra đánh lén người ta sau đó phát hiện đánh không lại liền nói có chút hiểu lầm ngươi đổi ai ai có thể cùng ngươi h ả o h ả o tâm sự a bất quá t à o dĩ đông cùng hắn h ả o h ả o hàn huyên t à o dĩ đông cầm trong tay bảo binh bông xuống nhẹ gật đầu không sai ta cũng cho là chúng ta có chút hiểu lầm a lộc b ạ c h trúc s ừ n g sốt một chút theo sau chính là công h ỉ vị này trong truyền thuyết băng sơn mỹ nhân giống như rất dễ nói chuyện a còn không đợi hắn lại cùng hai câu liền nghe t à o dĩ đông lại tiếp tục nói hiện tại đứng yên đừng n ú p đích chờ ta nam nhân tới chúng ta lại chậm chậm nói chỗ nào động ta liền chặt chỗ nào t à o tuấn bắt vẫn còn có chút hỏa khí chớ nói chi là đối với đã xác định đ ệ n h nhân so với chu không loại kia khéo đưa đầy tính cách nàng càng thêm lánh khóc vô tình một chút đặc biệt là tại lúc tác chiến bị thể chất ảnh hưởng lý tính trạng thái thời khắc này nàng càng có k h u y n hướng chặt trước mặt giá hỏa này xong hết mọi chuyện nhưng dù sao trước đó đã cùng ch lộc bạch trúc trên c h á n mồ hôi soát một chút liền đi ra nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng giống như vị này băng sơn mỹ nhân không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy ở trung á bên này lâm vào ngắn n g ủ i rằng co bên trong bên k i a thế nhưng là đánh lửa nóng lâm văn sương bất kể nói thế nào cũng là cao chu không một cái đại cảnh giới không có khả năng một mực bị hắn áp chế xuống tại chu không lòng tin tràn đ ầ y muốn đâm bộ thứ hai thời điểm hắn rốt cục bắt đầu phản kích trong tay nặng nghề cương kiếm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được tự do ở trong không khí xuyên tháng qua lưu lại từng mảnh k i ế ảnh cùng vầm sáng nhẹ nhóm c h n bật quá lần này tĩnh thế chi thượng đã bám vào lôi điện binh bằng binh bàng bằng va chạm mấy vòng chu không chỉ cảm thấy chính mình hai tay chấn động đến hơi tê tê không khỏi có chút lưỡi đối phương thế nhưng là lấy một tay binh khí đối cứng hai tay của mình binh khí kết quả lại là chính mình rơi xuống hạ phong chẳng lẽ mình thân thể nhỏ bé này thật không quá được hắn hơi kinh ngạc lâm văn sương càng là kinh ngạc hắn chiêu này dòng nước kiếm pháp thế nhưng là đại thành đại thành là khái niệm gì chính là múa ra bộ kiếm pháp kia đã không quan tâm chính mình dùng chính là kiếm pháp tựa như là thân thể của mình kéo dài một dạng cùng vung vẩy cánh tay di động hai chân một dạng tự nhiên bây giờ chính mình vậy mà không có khả năng c ư ơ n g ép đột phá cái này khu khu trúc cơ tiểu bối trong trận chiến đấu này thế nhưng là chu không chiếm hoàn toàn trang bị ưu thế bảo binh chi uy h i ể n thị rõ trước đó lúc tác chiến gặp phải đối thủ hoặc là con em thế g i a hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp bao nhiêu đều có chút nội tình trang bị áp chế không có rõ ràng như vậy bây giờ thật gặp được cái một mạc dị thường nhân vật xem như có hắn phát huy chỗ trống lâm văn sương trong lòng h u n g ác quanh thân chân khí bắn ra gọi là vòng bảo hộ cưỡng ép đỉnh lấy chu k h u n g thế công cầm trong tay cương kiếm đưa tới đây cũng là muốn lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g mà phi thường thiếu chu k h u n g cái này thấp sức đánh thấp phòng thủ thấp hát gây ra hỏa đúng lúc liền sợ cái này hắn chỉ có thể âm xoa xoa lại chọc lấy hai lần liền lập tức lui lại hắn lui một bước lâm văn sương liền cùng một bước đoạn kia cương kiếm nhận từ đầu đến cuối ở trước mặt hắn v u n g vậy làm cho hắn liền lùi lại không chỉ nhưng lâm văn sương bề bộn nhiều việc công kích quên một kiện chuyện trọng yếu chu không cũng không phải một người nhưng chu không cũng không có quên hắn lùi lại lùi ngay tại đ u ổ i sát lâm văn sương cũng không có chú ý tới cái này nho nhỏ chi tiết thế là hắn liền nhìn thấy trước mặt chu không m a o đủ kình nệ g ra chính mình theo thật sát kiếm chỉ đâm chúng hắn tàn ảnh tại tàn ảnh vỡ tan đằng sau xuất hiện là một tấm lãnh an t à o dĩ đông một tay vươn về trước trên tay kia đã nắm lấy ngày đông sáu tiết đ ô n g chí chi tiết chân khí nhấp nô băng xương phun ra lòng bàn tay của nàng lên lâm văn sương mũi kiếm lập tức cả thanh cương kiếm liền bắt đầu từ nàng tiếp xúc địa phương nhanh chóng kết lên một tầm băng tầm băng từ lưỡi kiếm một mực dọc theo cánh tay kéo lên cấp tốc đi khắp toàn thân của hắn trời đông giá ré băng mai táng lăng mộ theo lời của nàng rơi xuống lâm văn sương cả người đã bị băng phong tại trong hàn băng liền ngay cả biểu lộ đều cứng đở tính cả chân khí cùng nhau không cách nào động đậy t à o dĩ đông thở ra một n g ụ m bạch khí trong tay đông trí chi tiết thu hồi dưới chân có chút bất ổn còn tốt bên người chu không kịp thời đỡ nàng cái này băng mai táng lăng mộ vốn là một loại nhanh chóng linh thuật ở trong tay thuật dẫn trượng ra chỉ bên dưới có thể gần như buộc phát linh thuật phương thức phong thích tiêu hao cùng uy lực khủng bố thành có quan hệ trực tiếp tạo dĩ đông gần như một hơi tiêu hao một nửa chân khí mà chắc lần này kinh khủng linh thuật trực tiếp để lâm văn sương hắn hiện tại chứ suy nghĩ cái gì đều không làm được mà lộc bạch trúc hắn trông thấy một màn này kém chút sợ tệ ra quần ta đều là kim đan có chút thực lực trên lệnh có thể lý giải nhưng là chúng ta mới kém hai đoạn a ngươi cái này cũng có chút quá bất hợp lý đi lưu lại cái có thể nói chuyện t à o dĩ đông phun ra cuối cùng một n g ụ m xương vô lực tựa ở chu không bên người khôi phục trạng thái nàng thế nhưng là một nhẫn lại nhẫn tại chu không cùng lâm văn sương giao chiến trong lúc đó không có một kiếm chém lộc bạch trúc đi qua hỗ trợ chỉ có thể nói là lý tính lập công lớn làm tốt chu không rất muốn giống bình thường dỗ dành cố tương một dạng sờ sờ đầu của nàng nhưng dù sao xung quanh còn có người khác chỉ có thể nhịn xuống cái này mê người ý nghĩ như vậy chúng ta tới nhìn xem người tên gì đêm trăng đúng không ta cảm thấy chúng ta hẳn là có không ít có thể nói chuyện chủ đề chương ba trăm chín mươi lăm đừng khóc không cần phải sợ chương ba trăm chín mươi lăm đừng khóc không cần phải sợ lộc b ạ c h chúc không có trả lời không phải hắn không muốn trả lời mà là hắn thực sự không đáp lại được hắn không phải là chưa từng thấy qua đối thủ cường đại sớm tại còn nhỏ chúc c ơ lúc hắn cũng đã tại một lần thảo phạt cánh h ổ trong quá trình bị bắt bị thương con mắt chật vật chạy trốn hắn cũng không phải không có đánh qua ngược gió cục mỗi lần gặp được vượt qua bản thân thực lực địch nhân hắn đều sẽ không chút do d ự khởi động thân pháp của mình lựa chọn đào vong mà lần này tình huống có chút đặc thù xương kiếm tạo dĩ đông hắn nhận biết nữ nhân này mặc dù nói đến đánh nhau hung ác nhưng là còn tính là g i ả n g đạo lý sẽ không vô duyên vô cớ giết người mà lại trước mắt xem ra nàng giống như duy bên cạnh cái t i ế có chút yếu nam nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó đây là có chuyện gì không cái này không trọng yếu nam nhân này giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ một mực cười hít mắt tựa hồ đối với hắn cũng không có sát tâm chỉ là muốn nói một chút có lẽ lần này không cần chạy đang lúc lộc bạch trúc nghĩ như vậy thời điểm chu không xoay tay phải lại giữa hai ngón tay đã cầm b ư ớ c lên một cây châm dài vì cam đoan sự hợp tác của chúng ta thuận lợi tiến hành trước hết để cho ta dùng cái này đâm n g ư ờ i một chút chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái lưu lại vết thương liền tốt ta sẽ tận lực nhẹ không có gì đáng nói chu không chỉ là muốn ở trên người hắn lưu lại một cái từ năng vết thương nếu là đàm phán tăng vỡ chí ít còn có ưu thế loại hành vi này thì tương đương với cầm đao gác ở đối diện trên cổ nói đến rất quá đáng nhưng bây giờ chu không bên này thế nhưng l ạ i ưu thế tuyệt đối dù là thật cầm đao gác ở lộc bạch trúc trên cổ hắn cũng chưa chắc dám lên tiếng lộc bạch trúc nhìn xem châm dài này con ngươi đột nhiên co vào hắn nhớ tới một chút lời đồn đại t à o dĩ đông tại tuần bộ đường công tác thời điểm liền cực ít cùng người giao lưu chính n à n g nhất định là vì đưa ra càng nhiều thời gian để tăng trưởng thực lực của mình nhưng đặt ở người bên ngoài trong mắt liền có thật nhiều thuyết pháp mà phi thường xào đây này lộc bạch trúc đã từng có cái bằng hữu ngay tại tuần bộ đường nhậm chức hai người cùng nhau hoa thiên tử địa thời điểm vị bằng hữu này thuận miệng liền đề cập với hắn đợi miệm tuần bộ đường giải trí hoạt động không nhiều. chia làm tam đại loại ước hiếp pháp nhân thu lấy hối lộ cùng truyền bá một chút lưu nôn phỉ ngữ đàm luận tàu tuần bắt vì cái gì cả ngày một bộ mặt đơ c h i c u ố i cùng cái k i a m ộ t hạng rất lớn bộ phận nhiều người nhiều miệng cái này thảo luận kết quả xuống đến người ta tính cách như vậy lên tới khả năng tàu tuần bắt thật sự là mặt đơ nhưng nghe nói lại thật sự có người nhìn qua nàng lộ ra lộ ra vẻ gì khác lý luận này cũng tự sụp đổ cuối cùng cũng là lưu truyền rộng nhất lý luận là tàu dĩ đông nhưng thật ra là cái thụ ngược đáy quồng cũng chính là cái mờ bình thường sợ biểu lộ không kiềm được mới một bộ lạnh như băng rán vẻ ta cũng không biết những n à y từng ngày không làm việc đàng hoàng t u ầ n bộ bọn họ là thế nào đạt được cái kết luận này nam nhân mà vĩnh hằng bất biến hai đ ạ i yêu thích nhìn lương phụ xuống biển khuyên ký nữ hoàng lương ý tứ khả năng kém một chút ngài hiểu là được tóm lại lúc trước lộc bạch trúc nghe câu nói này thời điểm liền cùng tất cả mặt khác t u ầ n bộ một dạng làm cái việc vui nghe thẳng đến hắn vừa rồi nhìn thấy chu không rút ra cây kia châm dài hắn nói muốn cho chính mình đến một chút là có ý gì hắn thích xem người khác chịu khổ gặp nạn hắn là thi n g ự ợ c u ồ n g là t r á c không được tào dĩ đông sẽ cùng loại này nhỏ yếu nam nhân nguyên lai、like、hai người bọn họ tính cách vừa vặn đối mặt ta tờ mở hoàn toàn hiểu di vợ cơ kinh ngạc phát hiện lý luận của mình hoàn toàn hợp lý l ộ c bạch trúc lại nhìn trước mắt tình huống này trong nháy mắt cảm giác mình trên trán ấn một cái to lớn nguy chữ hắn lúc này trong tay bạch trúc hất lên mở ra chu không tay dưới chân ngay cả đạp thân ảnh lúc sáng lúc tối hướng phía bóng đêm chạy tới đàm luận mẹ ngươi hai tên biến thái cáo tử không biết sống chết mắt thấy hắn muốn chạy t à o dĩ đông cưỡng để lên tinh thần liền muốn cho hắn một phát hung ác lại bị chu k ô n g để lại từ khi đêm hôm đó trao đổi qua sau chu k ô n g liền đối với cô nương này đặc biệt để bụng mặc dù biết chính mình phần lớn thời gian chị là đang làm không có ý nghĩa sự tình. nhưng là liền à l sợ nàng đem chân khí dung hết vừa nằm xuống liền rốt cuộc không đứng dậy nổi đã trải qua trước đó nửa đêm chu không đối với chết cái chữ này đặc biệt mất cảm sợ tào d i đông nhận một chút tổn thương đưa nàng một đôi chỉ đèn có phải hay không cũng trong tiềm thức chịu ảnh hưởng này vậy liền không ai biết tóm lại giờ phút này dù là tào d i đông còn thừa lại gần một nửa chân khí hắn cũng kiên trì không để cho nàng ra lại một chiều mà là h a i tay vung lên một loạt phi chấm đã lơ lửng tại quên thân từng cây hướng phía lộc bạch trúc bỏ chạy phương hướng bay lượn mà đi vừa mới vận khởi thân pháp thân thể vô hình lộc bạch、trúc、nghe sau lưng thanh âm gió, không khỏi cười lạnh một、tiếng. cái này chúc cơ tạp mao phát ra áng khí liền liên tục ngăn chặn một chút giá trị đều không có trực tiếp dựa vào hộ thể chân khí ngạnh kháng liền có thể hắn phạm vào cùng lâm văn sương một dạng sai lầm chính là cho tới bây giờ còn đem chu không xem như phổ thông tu sĩ chúc cơ đối đ ã i hoàn toàn chính xác nếu là bình thường tu sĩ ném ra phi trâm căn bản không có khả năng xuyên qua kim đan kỳ hộ thể chân khí nhưng là đây chính là chu không ném ra phi trâm nói một cách khác bản thân hắn mặc dù không có so với bình thường chúc cơ tốt đi đâu nhưng phi trâm này thế nhưng là nghe hướng vân tặng cho hàng cao cấp phốc thử một tiếng trong dự tưởng cứng rắn không gì sánh được hộ thể chân khí tựa như vỏ trứng gà giống như bị tùy tiện đâm rách thẳng đến phía sau chuyển đến nói nói lộc bạch trúc hay là không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không có phản ứng chu không thế nhưng là chuẩn bị thỏa đáng sớm tại phi châm xuất thủ trong nháy mắt hắn liền cầm n g ư ợ c ở tinh thế nâng q u á đỉnh đầu một tay k h á c nhắm chuẩn lộc bạch trúc làm ra một cái trả giá thương động tác tại cảm ứng được lôi cuốn lấy từ lực phi châm trúng mục tiêu sau hắn k h ẽ quát một tiếng trong tay thế đao mang theo gào thét lôi đỉnh phá vỡ bầu trời đêm cần cụ có cảm giác đau chuyển đến lộc bạch hắn tuyệt vọng nhìn xem trong cổ đột xuất lưới lao cảm thụ được sinh mệnh trôi qua chu không đánh ra cường từ phun trào cách nửa cái đường phố hư hư cầm tinh thế v u n g m ạ n h lên l ộ c b ạ c h chúc đầu người trên cổ phi thăng mà lên theo thi thể của hắn cùng nhau rơi trên mặt đất n g ư ờ i mỗi lần đều muốn làm cho máu tanh như vậy sao tao dĩ đông nhịu n h ữ mày nàng là không để ý nhưng nữ hải từ tôi nhìn thấy loại vật này dù sao cũng hơi phản cảm ta thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu mới lưu lại tấm này có thể nói chuyên miệng ngươi liền cho ta chặn ấy nha vừa rồi không biết vì cái gì đột nhiên đối với hắn rất khó chịu、chu、không gãi đầu một cái từ lúc chiến đấu bắt đầu hắn liền đóng thất tình h i ế u thứ này vừa lái lấy một bên chiến đấu sẽ tiêu hao đại lượng thần thức cùng tâm lực được không b ù mất vừa rồi đối với lộc bạch trúc khó chịu chỉ là trực giác mà thôi không quan hệ đây không phải còn có cái người sống sao chu không đem trong tay tính thế chân huyết cất kỹ đi tới sinh động như thật b ằ n g điêu trước mặt ngươi gọi cái gì tới quên tóm lại ngươi nếu là muốn tâm sự lời nói liền nháy mắt mấy cái lâm văn x ư ơ n g băng điêu hay là như thế không n ú c đ í c h chu không đốn lúc liền đến tỉnh trực tiếp nâng lên giá đao tại trên c ủ hắn làm gì không phối hợp đúng không h ã n dạng này không động được cũng không thể chấp mắt Tào chương ba trăm chín mươi sáu tìm vòm cầu ngủ ngon chương ba trăm chín mươi sáu tìm vòm cầu ngủ ngon cái này đạp mã đều chuyện gì ai chính mình bất quá là tới làm cái phổ thông nhiệm vụ kết quả đều thấy được cái gì một cái tiện tay là có thể đem chính mình định tại nguyên chỗ động đều không động được ma nữ một cái rõ ràng thực lực so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới còn có thể cùng mình hợp lại tốt mấy cái vừa đi vừa về áp tổng một cái không biết vì sao trực tiếp bị chặt đầu đồng hành kinh khủng nhất là cái này đồng hành sức chiến đấu cũng giống như mình à hắn chết kế tiếp chẳng phải là liền đến phiên đầu mình rơi xuống đất lâm văn sương thực sự chịu không được bị khuất này đáng thương cái này cương nghị hắn tử nước mắt giọt lớn giọt lớn rơi cùng cái bé con m ộ t dạng hắn vừa khóc này kèm chút không cho chu không cả vui vẻ vừa rồi ấp ủ lên bầu không khí cũng trực tiếp tàn sạch sẽ liền lâm văn sương này tấm người thô k ẹ mặt một bộ chăm chú cùng nhau rơi nước mắt mặc dù nói như vậy rất không đạo đức nhưng là thật rất tốt cười được rồi được rồi đứng khóc đại lao ra khóc cái gì chu không bàn tay vung lên đem lộc bạch trúc trên thi thể phi trâm chiêu trở về lần này hắn xem như học thông minh không có hỏi đối phương ý kiến trực tiếp xuyên thấu qua tầng băng cho hắn trên ngực đâm cái lỗ nhỏ để phòng vạn nhất ta hỏi ngươi đáp nếu là ta hài lòng để cho ngươi đi ta không hài lòng bên kia vị kia thấy được không có ngài nói ta nhất định biết gì nói đấy lâm văn sương ngậm lấy nước mắt gật gật đầu bộ dáng kia muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm tào dĩ đông cũng lười lại nhìn một màn buồn cười này thành thạo đi đến lộc bạch trúc bên cạnh thi thể bắt đầu sở thi mà nàng sở thi phương thức chính là lấy ra một thanh đoàn đao đem vô dụng địa phương c ắ t mất vật hữu dụng lột xuống phi thường tàn nhẫn phi thường có hiệu suất nếu như các ngươi còn có ấn tượng cái này dùng để đào tài liệu đoàn đao hay là nàng từ chu không nơi đó cầm bạo binh này sẽ rốt cục có đất dụng võ lâm văn sương đứng xa xa nhìn nàng mặt không thay đổi giơ tay chém xuống huyết dịch tính cả các loại gậy chi hài cốt bay tới bay lùi còn thỉnh thoảng tung tóe đến trên người nàng một màn kinh khủng càng làm cho hắn rét lạnh ba phẩn dù sao làm bận quần áo cũng là chính nàng tẩy là ai phái ngươi tới a a a không có ai chỉ là tiếp cái phổ thông nhiệm vụ nói là tại tối nay lúc này giết một cái ở chỗ này đi ngang qua trúc cơ tiểu bối chu không a thứ đồ chơi gì à nhà ai cha lớn tính toán chuẩn như vậy à chính mình cũng không biết chính mình buổi tối hôm nay liền quỷ thần xui khiến đi ra đi tàn bộ còn mẹ hắn vừa vặn tuốt liền đi tới nơi này ngươi là thế nào tính ra tuyên bố nhiệm vụ người là ai ta không biết ân ta thật không biết nào có móc sẽ chuyên môn nhìn tuyên bố nhiệm vụ người là ai chu k h n càng t h lúc đầu coi là lại có phiền toái gì tìm tới cửa kết quả đây coi là cái gì liền không hiểu thấu có người ban bố cái nhiệm vụ dùng một loại không hợp thói thường phép tính thành công trúng đích vị trí của mình hỏi ra cái gì sao tào dĩ đông hiệu suất chính là cao nay sẽ đã thu thập hiếu chiến lợi phẩm một mặt máu trở về lao ca này giống như chính là đơn thuần đi ra làm nhiệm vụ phía sau màn có khác t à thao hơn nửa đêm này n g ư ờ i đây cũng quá dọa người chu không vừa quay đầu lại bị n à n g máu me đầy mặt dáng vẻ giật này mình có đúng không tào dĩ đông khe nhũ mày máu trên mặt dịch nhanh chóng kết thành khối băng từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất đội ta đến hỏi đi ngài xin mời chu không đưa ra vị trí muốn nhìn một chút vị này nhân sĩ chuyên nghiệp có cái gì cao chiêu t à o dĩ đông soát một tiếng rút ra bảo b ì n h trả lời ta hỏi trả lời không được chặt một ngón tay do dự một chút chặt một ngón tay nói láo chặt một ngón tay ta thật cái gì cũng không biết ta ta cảm thấy hắn xác thực cái gì cũng không biết chu không nhanh lên đem cô nương này khuyên nhủ hắn đã dùng thất tình khiếu tham dò qua đại ca này đều hủy k h ó t chết xem ra là thật cùng chuyện này không có quan hệ gì chẳng qua là cái công việc bình thường móc tạo dĩ đông lúc này mới mang theo bất mãn t h ú kiếm xem ra là đối với mình không có một kiếm chặt lộc bạch trúc còn có chút oán n g h i ệ m đi vị huynh đệ kia ta bản nhân cũng là làm ăn cũng là móc ngươi dạng này lấy tiền làm việc ta cũng có thể lý giải mặc dù nói ngươi cũng là mạo phạm chúng ta nhưng là cái này ngươi đây cũng là chịu qua dạy dỗ giữa chúng ta coi như thanh toán xong chu không nhìn xem trừ đầu những bộ vị khác đều là băng điêu lâm văn sương có chút rợ khóc rợ cười hướng sau lưng nháy mắt ra d ấ u tàu dĩ đông liền tiện tay vung lên đem hắn đông l ệ n h trạng thái giải trừ trong một tiếng lâm văn sương kém chút ngã nhào xuống đất nhưng là hắn hay là khống chế được không ngừng run lên hai chân dung dậy hướng chu không thi lễ một cái thiếu hiệp lòng dạ rộng lớn hôm nay tri ân lâm mộ suốt đời khó quên được rồi được rồi đi nhanh đi nhìn hắn tập tén bóng lưng dần dần biến mất ở trong đêm tối chu không có chút không biết lời nói hắn là đến công kích mình đó chính là định nhân nhưng ném trừ chuyện này bản ý của hắn lại cùng chính mình không quan hệ chỉ là cái đáng thương chung nhân nhân cái này khiến chu không cảm thấy có chút mâu thuẫn dứt khoát không đi nghĩ nhiều như vậy đi chúng ta cũng trở về đi thôi hiện trường không thanh lý một chút ngươi cũng mo đưa hắn đảo thành tương thanh lý cái truy lưu cho giữ trật tự đô thị đại đội không phải lưu cho tuần bổ đường người để bọn hắn đau đầu đi thôi có tật h giật mình chu không nhìn chung quanh một chút xác nhận không có những người khác đằng sau mới lôi kéo t à o dĩ đông nhanh c h ó n g thoát đi hiện trường cùng nơi đây cách xa nhau hai con đường một đầu vắng vẻ trong đường nhỏ cơ hành trên trán vỡ ra khe hở chậm rãi khép kín một cái kia thêm ra tới con mắt cũng dây rủa dần dần thu hồi đợi hoàn toàn khép kín sau vết nứt lại như căn bản không tồn tại bình thường biến mất không còn t â m tích hắn chậm rãi mở hai mắt ra mặt lộ vẻ ầm chậm nhiệm vụ kia người ủy thác không phải người khác chính là cơ hành thân phận giả hắn ban bố một cái giả ủy thác cái mục tiêu gì đều là Chỉ là l tận vì để c h Trúc c o n g vắng n nhất tại phát hiện chu công hai người đằng sau cơ hành cũng không có xuất thủ mà là trốn ở nơi hẻo lánh dùng công pháp đặc thù xem hết toàn bộ hành trình hắn không nghĩ tới đây mới thật sự là nhân tố không ổn định mà chính là chính hắn tự tay đem cái này không ổn định ra hỏa dẫn vào cái này hắn đã sớm không muốn dính vào trong cục chương ba trăm chín mươi bảy thuyền hỏng còn có chương ba trăm chín mươi bảy thuyền hỏng còn có bốn thứ thiên k i ề n gần nhất rất u bờn phi thường u bờn hắn mỗi ngày thường ngày từ lạc lạc cá a chạy đông chạy tây biến thành một bộ nghiêm túc mặt chạy đông chạy tây lại tìm cái thời gian đi tiệm của mình dài thất uống chén trà ngồi một hồi thở dài nếu là tuổi trẻ cái ba mươi tuổi hắn bộ dáng này nhất định có thể mê đạo ngàn vạn thiếu nữ nhưng bây giờ hắn bất quá là cái lao nhân lại lộ ra bộ biểu tình này đã nói lên hắn là thật rất phát hỏa hắn lên lượn ơ i phát ra là một cái hồ điệp m ộ thời gian đại khái chừng mười phút đồng hồ dùng phong phú ngôn ngữ cùng tu từ thủ pháp đối với hắn biểu đã đạt... <cười> uy hiếp đe dọa chờ chút cảm xúc cuối cùng lấy một câu trả lời a có người tốt nước trái cây ăn là phật gối từ thiên kiển rất u buồn u buồn đồng thời cũng rất mừng là ai cho vân trường lão đã lén báo cáo chọn lựa đầu tiên khẳng định là chúc ông nhưng hắn liền ngay cả mình cùng nghe hướng vân câu thông cũng muốn thông qua trên tay hắn hồ điệp trả lời khẳng định là loại bỏ lần tuyển chính là thu trưởng lão dù sao c ũ n g là trưởng lão mà lại thang thần hoàn toàn chính xác vừa đi không bao lâu suy đoán này coi như đáng tin nhưng vấn đề lại xuất hiện thu trưởng lão tính cách thoải mái không phải loại kia thích đánh tiểu báo cáo người huống hồ hắn cũng không có gì lý do đem chính mình nói đỡ cho hắn nội dung đổi lại một loại phương thức cùng nghe hướng vân nói x u ố n g chút nữa vớt x u ố n g chút nữa vớt liền không có người a đó là ai nói chẳng lẽ ta chính là trung nhảy ngấn nước con từ lão vấn đề tất nhiên là không chiếm được giải đáp dù sao hắn cũng không biết nghe hướng vân một ngày đến có bình thường thời gian cường độ cao nhìn trộn chu không thường ngày Tóm lại, đợi chu không u n lần Thiên Kiền g giác lại là là tới thời điểm, giác, tới một tìm Từ thể tự thể cửa có có h k tự cùng h chút kính、trọng. Chu Khung đối với điểm ấy không hiểu thấu kính ý cảm thấy đồng dạng không hiểu thấu, bất quá quản hắn hôm nay tới là vì chuyện tối ngày hôm qua. Xin hỏi thiếu chủ đêm qua đã xảy ra chuyện gì à? Chu Khung ủ mang một điểm cảm đêm nay qua. qua ra trọng. đồng dạng quản ngày Xin gì tới bất tới tối với đối c quá đã vì ấy xảy ý là từ thiên k i ề n mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng một hồi n g ư ờ i không biết ta phải biết sao ta thao ta đêm qua kèm chút liền bị người khác chặt ta ta thao có loại sự tình này từ lao tại chỗ trận tròn mắt hôm qua hắn bỏ lỡ chuyện trọng yếu gì chu không cũng trận tròn mắt hắn trong ấn tượng từ lão liền cùng cái ca mê ra giám sát một dạng một ngày hai mươi bốn giờ không quay s o n g hiểu rõ bên cạnh hắn một ngọn cây con cỏ lại có sơ hở hai người kia đều khôi phục bình thường đằng sau chu không tinh tế đem chuyện tối ngày hôm qua cùng từ lão nói thiếu chủ cứ yên tâm ta lập tức liền phái xuống người đi kém người cố chủ kia ta đa bảo các còn có phương diện này kinh nghiệm làm việc từ lão cười ha ha chỉ chỉ trên trời còn muốn đa tạ vân trường lão vị t i ê u tôn chỉ chính là mánh khóe thông thiên không gì không biết nàng là đa bảo các huấn luyện rất nhiều tình báo nhân viên kỹ thuật loại này hành động giao cho bọn hắn liền có thể có nhân viên chuyên nghiệp a vậy thì tốt chu không gãi đầu một cái sư phụ thật đúng là đ ỉ n h hắn còn tưởng rằng cái này đa bảo trong c á c thật có mấy cái vạn năng hình nhân mới đặt ở quầy hàng chính là tiêu thụ phóng tới chợ bữa chính là thám tử bốn nguyên lai、like、là có chuyên nghiệp bộ môn vậy là tốt rồi liên tục bảo đảm vừa có tin tức lập tức thông chi chu không người sau một mặt mê man rời đi sự thật chứng minh hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm nhà mình s à n nghiệp hôm sau từ lao liền tự thân lên cửa đem kết quả nói cho chu không nhanh như vậy đang bị ủ y diệt ngọc hết ngược chu không nhanh lên đem chính mình giải phóng đi ra lính gác sứ mệnh tất đạt thiếu chủ cứ việc yên tâm từ lão một bộ giống như vinh yên bộ dáng bản gia vững tin nhiệm vụ này người phát mặc dù trên mặt nội chỉ là cái tu sĩ phổ thông nhưng hắn hành vi hơi có dị thường lính gác tại trải qua truy tung cùng suy đoán sau xác định chân chính kẻ chủ mưu là cơ gia gia chủ cơ hành cơ gia chủ chu không nghe chút cái tên này liền đầu to ta đều không muốn dính vào sự kiện kia con chó kia phân thi từ dưới đại hội tháng liền mở ra liền không thể chừa chút cho ta thanh tịnh cái này liền do thiếu chủ chính ngài làm chủ chỉ là có bất kỳ vấn đề cứ việc phân phó đa bảo các ổn thỏa không tiếp đại giới hết sức giúp đỡ được rồi được rồi ta đã biết không có việc gì ngươi liền đi đi thôi dùng không quá hữu hảo phương thức đưa tiễn từ lao chu không rơi vào trong trầm t ư cơ gia chủ chính mình còn giống như không cùng vị này cơ gia chủ kiến qua mặt nói như vậy đứng lên lại hướng về đổ khẽ đảo ám sát tiêu bằng sự kiện kia đằng sau tiêu gia chủ cùng từ lao tiếp xúc cho nên có ý nghĩ của mình không có lập tức phản kích nhưng tôn gia chủ một dạng bị h ã m hại nhưng cũng không có một chút động tính đây coi là cái gì trước đó đã không có ý định lại tham dự bọn hắn mấy nhà phá sự bất đắc gì à cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hắn chỉ có thể buộc chính mình suy nghĩ tiếp trong này sự việc cần giải quyết run rồi tạo động ngươi có cái gì đạo cụ có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao không có mà lại ngươi đó là cái gì s ư n g hô một bên nhìn xem hai người bọn họ té ngã tào dĩ đông biểu thị bất lực thế nào phát sinh chuyện gì chuyện vừa mới đem chu không ý diệt ngọc lau mồ hôi trên đầu một cái gần nhất chu không rèn luyện vẫn rất cần nàng muốn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đem nó làm nát đã muốn hao chút công phu bất quá cũng chính là hao chút công phu trình độ ta ngược lại thật ra rất muốn cho ngươi miêu tả một chút ta khuya ngày hôm trước là thế nào thần uy lên bất quá đại bộ phận chiến đấu đều là lấy đông hoàn thành ta cũng liền cuột quần ngươi để nàng nói cho ngươi đi t à o dĩ đông cũng là không để ý hắn cái này làm ra vẻ miêu tả hướng mặt khác cô nương nói rõ đêm trước tình huống cảm giác ngươi lại công ta bọn họ đã làm gì ghê gớm sự t ì n h đột phát sự kiện thôi ta cũng không có cách nào chu không tay nâng lấy cái cảm bày ra một bộ suy nghĩ tư thế tiếp thu ý kiến của chúng các vị ái khanh có ý kiến gì không sao lời này của ngươi có chút đại nịch bất đạo a thế giới này hoàn g quyền vẫn tương đối nặng đương nhiên đó là đối với dân chúng bình thường tới nói về phần ở đây mấy vị tu sĩ các nàng cùng chu không một dạng đều là do trò đùa nói một chút chu không tiện tay đem cố tương ô n trầm đến a ái phi có thể có ý nghĩ không có đừng hỏi ta cố tương tượng trưng r ã r u a một chút thư thư phục phục tựa ở trong ngực hắn còn méo một cái tìm cái vị trí thoải mái hơn nay sẽ nàng lại không chê trời nóng như là đã xác định là cơ gia đang xuất thủ cùng ở chỗ này bắn m ỏ không bằng đi tìm người trong nghề hỏi một chút tao khanh nhà không phải t à o dĩ đông vẫn tương đối đáng tin cậy đưa ra một cái tương đối hợp lý phương pháp có đạo lý à, vậy liền ngày mai đi thôi mấy vị khanh gia có ai nguyện ý cùng chấm cùng phó a ta muốn tìm giác nhi giao lưu tình cảm ý diệc ngọc dẫn đầu bác bỏ để cố tương cùng ngươi đi thôi tao dĩ đông như nói thật đến tốt cố tiểu thư cao hứng bừng bừng chúng ta công việc này là có chủ nhật nghỉ ngơi lời nói này sao chu không có chút buồn b ự c chương ba trăm chín mươi tám gặp lại tôn gia chủ chương ba trăm chín mươi tám gặp lại tôn gia chủ giống như cùng ta nghĩ không giống nhau lắm cố tiểu thư lấy tay ngăn trở quá mánh liệt ánh nắng k h í p mắt nhìn về phía mặc dù không tính rộng thùng thỉnh nhưng mười phần trang nghiêm cửa lớn hơn mặc kệ đến mấy lần ta đều muốn đậu đen ra uống m u cái này t ư ở n g thấp quá ngu chu không gật gật đầu đối với cố tiểu thư ý kiến biểu thị đồng ý ta nói không phải cái này cố tương đưa tay bông xuống dù không hề bận tâm ánh mắt nhìn xem hắn n g ư ờ i đi nói tìm nhân sĩ liên quan ta còn tưởng rằng là cơ công tử cơ công tử hẳn là vội vàng cùng nhà mình thị nữ thân mật đâu đừng hỏng người ta chuyện tốt chu không thuận miệng ứng phó một câu hướng phía cửa đi tới v ư ợ v ặ n tôn ra chủ nơi này điểm đáng ngờ rất nhiều thuận miệng tới hỏi một chút chờ ta bên dưới a cố tiểu thư còn muốn nói danh hai câu không nghĩ tới chu không đã đi về phía trước đành phải bước nhanh đuổi theo tiến vào tôn phủ quá trình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nói đến thú vị t a m đại gia tộc này các cổng đều không có trong tiểu thuyết loại kia mắt chó coi thường người khác loại hình cũng không biết là chính mình v ậ n khí tốt hay là làm gì tóm lại làm sơ c h ờ đợi đằng sau chu không liền lần nữa gặp được giống như lại có chút mập ra tôn gia chủ tục ngữ nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn chu không cái này sĩ biệt chừng một trăm t r ư ờ n g tôn gia chủ giống như không có gì biến hóa quá lớn hay là cái tiêu cười híp mắt mập, mập mạp tôn gia chủ đã lâu không gặp chu tiểu hữu ngược lại là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mọi người hữu hảo đi hành lễ chu không cũng thừa cơ xác định một sự kiện mẹ nhà hắn chừng một trăm chương hắn đã dùng qua giả danh quá nhiều đ ề u quên chính mình lúc trước tại cái này dùng chính là cái nào giả danh còn tốt tôn gia chủ trí nhớ không sai xem ra hẳn là chu du ân về sau tìm một cơ hội cầm cái sách vợ nhỏ cái gì lại dùng giả danh liền ghi lại đừng quên trước đó vài ngày tôn gia chủ tựa như là bị một chút vô s ỉ tiểu bối cho tập k í c h a không có cái gì lễ phép lời dạ o đầu chu không lựa chọn thẳng vào chính đề a chu tiểu hữu vậy mà biết việc này tôn gia chủ mắt nhỏ tựa hồ h i ế p sâu hơn hắn cũng không có tại chu k h n g trên thân chú ý nhiều hơn mãi cho tới bây giờ hắn đối với chu k h n g ấn tượng vẫn là lúc trước đến giải quyết sự kiện cái kia phổ thông móc tự nhiên cũng không biết hắn từng cùng tiêu bằng cùng nhau cộng sự qua à, ta tại tiêu g i a có một người anh em tốt tiêu g i a nhị công tử tiêu lực biết không rồi ta hảo đại ca chu không ngữ khí một chút liền thay đổi còn kém cầm ba hoa tử kẹp cái bao trước đó vài ngày tiêu g i a chủ cũng nhận ám sát mà lại tới nói là ngài chỉ điểm đương nhiên cuối cùng đại gia hỏa điều tra rõ ràng kỳ thật hắt thủ phía sau màn là cơ gia chủ tôn gia chủ rất rõ ràng sửng sốt một chút liền ngay cả bộ kia vĩnh viễn mặt cười đều cứng trong n á y mắt sau đó hắn mới chậm rãi gật đầu a tự nhiên đó là tự nhiên ân chuyện lúc trước ta cũng là phí hết một phen công phu mới điều tra rõ ràng Thật h k ân kỳ thật ta hôm nay đến chính là hỏi cái này một chuyện tiêu đại ca nắm ta đến hỏi một chút tôn g i a thái độ từ đó quyết định tiêu g i a thái độ bất quá ta người này không quá sẽ mịt mờ nói chuyện cũng chỉ có thể trực tiếp nói rõ với ngươi chu không cố ý đem lời nói rất trắng lại đem mình làm ra một bộ không có quan hệ gì không đếm xỉa đến bộ dáng chính là muốn nhìn tôn ra chủ phản ứng có thể trở thành nhất gia chi chủ người không thể nào là cái gì hạ người đơn thuần hắn dạng này chính là điển hình tiếu diện hổ nhỏ h i ế p h i ế p mắt bên trong không biết giấu bao nhiêu đồ vật tiêu ra ý kiến có đúng không tôn gia chủ dáng tơi ư cười hơi thu liễm hắn hay là tại cười nhưng hai người đều nhìn ra được hắn đã đang suy tư chu không không có lên tiếng quáy dày hắn dưới bàn nhẹ tay khẽ chạm đụng cố tương người sau hiểu ý quanh thân chân khí tỏ khắp nửa mét truyền â m phát động cả hai ở giữa lập tức bị một đạo vô hình sợi dây gắn kết nhận tôn gia chủ rõ ràng chú ý tới bên cạnh bọn họ dị dạng lại chỉ là gật gật đầu cũng không nói cái gì xem ra là ngầm cho phép hành vi này công cận ngươi thấy thế nào cố tương đánh đòn phủ đầu còn có thể thấy thế nào ngồi nhìn thôi chu không một mặt không quan trọng việc này ta đã sớm không có ý định đứng vào có thể giải quyết tận lực nhẹ nhõm giải quyết nếu là không liên quan gì đến ta liền do lấy bọn hắn mấy cái gia tộc chính mình làm ở mỹ ngươi suy nghĩ một chút vạn nhất cái này tôn gia chán nóng lên quyết định liên hợp tiêu ra làm một trận nát cơ ra đến lúc đó chúng ta mấy cái ngồi tại đầu tường xem kịch hà không đẹp quá thay ngươi cũng thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hai người bọn họ nói chuyện chính vui mừng tôn gia chủ có thể phạm và khó hắn mặc dù hay là bộ kia dáng tươi cười nhưng trên c h á n đã nhiều mấy phần chần chờ tựa hồ là đang quyết định cái gì muốn đi làm cái gì cũng không phải rất dám cuối cùng hắn rốt cục hạ quyết tâm chu tiểu h ư u cái này đợi lát nữa trò chuyện tiếp có thể hay không xin mời chu tiểu h ư u giúp cái chuyện nhỏ cái gì chuyện nhỏ ta chỗ này gần nhất đạt được cái cũng không tệ l ắ m vật nhỏ ngươi có thể hay không giúp ta chân chạy đưa đến đa bảo các nơi đó xuất thủ l i ê n cái này a chu không nhẹ nhàng thở ra cho ta đi ta cùng đa bảo các coi như có chút quan hệ nói không chừng có thể cho ngươi vớt tốt giá tiền ngươi cùng đa bảo các có chút quan hệ tôn gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi xin hỏi chu tiểu h ư u có thể liên hệ bên trên đa bảo các t r ư ở n g quỹ À, vậy ta vẫn có chút mỗi lộ hẳn là liên hệ được chu không câu nói này vừa ra khỏi miệng liền hối hận bởi vì hắn cảnh giác đột nhiên nhảy dựng lên đó là một loại sắp bị c u ố n vào một loại nào đó sự kiện cảnh giác quả nhiên tôn gia chủ đột nhiên lấy ra một vật trong lòng bàn tay b ó p nát chu không đốn lúc phát giác được một cỗ huyền bí lực lượng tại chính mình quanh thân triển khai hỏng còn không có đợi tôn gia chủ nói cái gì chu không chính mình trước vẻ mặt đau khổ tới một câu liền biết không có chuyện tốt chu tiểu hữu thiên địa này lồng ngăn cách hiệu quả có hạn chu ỉ có tục thể tiếp tục thời gian một nén nhang, gian a nén s đó lời nói lời ngươi phải cần nhớ của ta không ỹ đây quan ệ đến chúng ta toàn ta t bộ i a vận mệnh. Chu khỏe n g k miệng giật một cái quả nhiên cuối cùng vẫn là cùng mình nhắc lên quan hệ hắn rất muốn hỏi hỏi tôn g i a chủ biến thành người khác được hay không nhưng là lúc này rõ ràng không thể tới loại trò đùa này ngài nói ta nghe ngươi có thể hiểu được thật sự là quá tốt khác không nói trước đợi thiên địa lồng hiệu quả kết thúc về sau làm ơn tất bảo trì tự nhiên nếu như bị phát hiện chúng ta liền đều xong bị phát hiện bị ai phát hiện chu không đang hỏi ra câu nói này thời điểm trong lòng đã có đáp án quả nhiên tôn g i á chủ mặt tâm trầm từng cùng nói ra nói ra h hắn danh tự cơ hành. Chương 399. Thủy chưa đừng. Chương 399. Thủy chưa Chu không ai thán một tiếng, thống khổ ữ nói nói trong Trưng đừng. Trưng đừng liền tiếng, cái kia liệu Triều Triều biết. ai ra ra của ta cơ c tự một dự lắp đầu.、Cùng、lúc đó hắn cũng tại đa bảo ghi chép bên trong tìm thấy được thiên địa lồng là vật gì mặc dù danh tự vô cùng hết u y khóc nhưng đây chỉ là cái bình thường cấp thấp giản dị chật pháp chỉ bất quá tương đối hy hữu mà thôi bởi vì công năng của nó là ngăn cản một bộ phận từ bên ngoài đến hướng vào phía trong dọ xét thần thức chú ý là ngăn cản một bộ phận mà không phải che đậy che đậy cũng không phải không có nhưng cái này dù sao chỉ là cái cấp thấp trận pháp có thể ngăn cản một bộ phận cũng cùng nó hy hữu độ tương đối xứng đôi chí ít dùng để phòng một tay cơ hành là dư s à i trên thực tế tôn g i a chủ lấy tới thứ này vẫn rất không dễ dàng cụ thể làm sao làm đến cùng chính văn không quan hệ ta liền không nhiều hơn lắm lời các ngươi coi như là trên trời rơi xuống lao ra ra tặng đi cơ hành mấy ngày trước đây tới bãi phòng ta chính là hắn phái người hành thích tiêu g i a chủ mấy ngày trước đây lúc kia ta còn tưởng rằng hắn hay là trước đó cái kia không h i ệ n sơn không lộ thủy dĩ hòa vi quý chỉ là đơn thuần tới bãi phòng cơ hành nhưng chính là một lần kia hắn hướng ta phô bày không có gì sánh kịp thực lực loại thực lực đó liền xem như hai cái ta trồng lên nhau cũng không thắng nổi hắn tôn gia chủ vẫn rất hài hước lúc này cũng chưa quên dùng một chút vui sướng tu từ thủ pháp xin hỏi thực lực ngươi bây giờ là nguyên anh sơ kỳ thông suốt chu không thông suốt một tiếng nguyên anh sơ kỳ trồng cùng một chỗ đều trời không lại đây chẳng phải là nguyên anh ba bốn đoạn thậm chí nguyên anh trung kỳ cái này tựa như là chính mình gần nhất đụng phải cứng rắn nhất gốc dạ hắn lúc đó tuyệt đối có thể tùy tiện bóp chết ta nhưng là hắn không có mà là nói cho ta biết đằng sau hắn sẽ an bài một lần tập kích tiêu gia chủ cũng nói cho ta biết cũng sẽ giả ý tập cách ta để cho ta đừng rêu r dao đợi tiêu bằng bản nhân cùng ta thương thảo lúc lại đối với hắn bạo khởi xuất thủ mà giữa chúng ta bên thắng gia tộc thì có thể tại thành trì này tiếp tục tồn lưu lại đi hoang đường cố tương rốt cục nhịn không được mở miệng loại lời này làm sao có thể là thật hắn chẳng qua là muốn nhìn các ngươi tự g i ế t lẫn nhau mà thôi loại sự tình này ta tự nhiên là biết đến cố tiểu thư ơ n g tôn gia chủ nhìn một chút cố tương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhưng này thì như thế nào xem t ấ u không có nghĩa là có thể thay đổi hiện trạng ta không cách nào chiến thắng loại kia thực lực khủng bố ta đủ t o à nghe bộ tôn i a c ũ n hắn câu nói này cố tương cẩn thận lui lại nửa bước muốn móc ra dây đàn lại bị chu không để lại nếu ngài nói như vậy liền đại biểu đã có các biện pháp không sai đi chu không cười nói tôn gia chủ nhẹ gật đầu lộ ra một vòng dáng tươi cười không sai tiểu huynh đệ tài tư mất tiệp ta đã nghĩ kỹ xin ngươi rời đi nơi này đằng sau lập tức đến đa bảo các thông c h i đa bảo các trưởng quỹ cháu ta còn nguyện lấy một nửa tôn gia gia sản làm đại giá mời hắn lao nhân ra rời núi trợ giúp chúng ta đánh g i ế t cơ hành nếu là đa bảo các chiêu đãi viên không muốn dẫn ngươi đi liền đem vật này cùng hắn nhìn liền có thể tôn gia chủ không để ý chu không biểu tình quá gì, đem một viên có khắc tôn chữ lệnh bài đưa cho hắn tôn gia chủ thật sự là hảo phách lực vậy mà nguyện lấy một nửa gia sản đổi lấy sinh cơ thời gian có hạn chu không hoàn mỹ đi tinh tế quan sát tấm lệnh bài này chỉ là đem nó thu hồi tiền không có có thể kiếm lại nhưng tôn gia dễ không có khả năng không có ta là tôn gia đời thứ m ta không thể để cho tôn gia đoạn tại trên tay của ta tôn gia chủ thần sắc nghiêm túc nếu không phải người bên ngoài ở đây hắn nhất định phải sờ một thanh nước mắt thời gian không nhiều tiểu h ư u nhớ lấy cơ hành thỉnh thoảng biết dùng thần thức kiểm tra đo lường nơi đây ta để đặt thiên địa này lồng nói không chừng cũng sẽ gây nên hắn hoài nghi các ngươi rời đi về sau lập tức đi hướng đa bảo các phương hướng dùng hết toàn thân tốc độ đa bảo các bên trong cấm chỉ tranh đấu liền xem như hắn cũng không tổn thương được các ngươi ta minh bạch chu k u ô n ngật gật đầu có chút im lặng không nghĩ tới à lúc trước cùng nghe hướng vân nói tri thức đã vậy còn quá nhanh ngay tại trên người mình đích lợi cảm thụ được quanh thân huyền dị mê trận chi khí càng lúc càng mở nhạt mỏng chu không lập tức phát huy hắn kinh nghiệm xa trường d i ễ n kỹ làm ra bình thường thử thái cố tiểu thư còn có chút không có kịp phản ứng chu không nhìn chuẩn một tay lấy nó ôm vào trong ngực đưa nàng đầu nhét vào lồng ngực của mình thẹn thùng cố tiểu thư lập tức quên chính mình nên làm gì gương mặt đỏ rực rúc vào trong ngực hắn không có ý tứ lộ diện chỉ có thể nói chu không đối với cố tương hay là có nhất định hiểu rõ thiên điệu lồng triệt để tàn đi tôn gia chủ chớ có d ễ cận ta đạo lữ này chính là như vậy luôn luôn sợ người lạ không tiện gặp người chu k h u n g ôm lấy cố tương hình thủ cổ quái hướng tôn gia chủ thi lễ một cái để tôn gia chủ chê cười tiện nội cái dạng này sợ là không tốt gặp người hay là tùy ý bàn lại đi tôn gia chủ cũng cười ha hả chắp tay không nội tiểu hữu khi nào có thời gian khi nào liền tới tiểu l ã o nhân tùy thời x i n đợi hai người lần nữa hành lễ chu k h u n g liền quả quyết quay người đi ra ngoài hắn đến cửa ra vào liền đem cố tương công xuống người sau bó lấy tóc không nói ra được thẹp thùng chỉ làm i ệ n g nàng m g ô i k h ẽ n h ú c ních h truyền ra lời nói để thời khắc này kiểu diễm hoàn toàn biến mất có thần thức đang ngó chừng nơi này cảm thấy chu không hay là bộ kia trêu chọc bộ dáng của nàng hai người nhìn như cười cười nói nói đi tới lại tại âm thầm không đoạn giao chạy theo cước bộ của bọn hắn càng ngày càng xa b ị r ì n h mò cảm giác cũng càng ngày càng sâu loại này cảm giác khủng bố làm cho cả bầu không khí đều tại dần dần hạ xuống cho bọn hắn mang đến một loại áp lực vô hình loại áp lực này dần dần tính n g ư c lại dần dần tăng lớn đến chu k h u n g gần như không kịp thở thời điểm đột nhiên biến mất nhưng chu k h u n g ngược lại trong lòng m á t lạnh hắn kéo cố tương chân khí không muốn mạng rót vào hai chân liệu mạng hướng đa bảo các chạy đi cố tương cũng minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn đồng dạng vận khởi thất pháp tốc độ thậm trí so với hắn còn nhanh hơn nửa phần. khi con mồi bị cảm giác gáp bách đến giới hạn đằng sau đột nhiên biến mất vậy liền đại biểu cho một sự kiện thợ săn xuất động chạy chạy chạy chu không có đi loại này đã lâu cảm giác như vậy khao khát tốc độ kịch tính lần trước có loại cảm giác này hay là tại lâm quận thành hắn bị cái kia thẩm ra công tử tại trên đường cái truy đuổi bây giờ vẫn như cũng là bị truy đuổi nhưng mình đã không phải là cái kia vừa mới đi vào tu tiên nho nhỏ tu sĩ nhưng phía sau đuổi theo người cũng không còn là cái gì chúc cơ kỳ hậu sinh nếu như chu không bây giờ quay đầu liền có thể thấy rõ ràng một đạo hắc ảnh tại trên xà nhà không ngừng tiệm chuyển xê dịch từ một chạy á i c ấ m đen đ nhỏ nhanh trong phong i Chỉ cần khoảnh luận chạy chạy chu chạy. không mặc dù đã chịu qua các lộ đại lao huy áp nhưng giờ phút này không có áp lực chút nào tình huống dưới lại như cũng n h ị n không được vắt chân lên cổ phi nước đại đạo h ắ c ảnh k i a ở trên bầu trời không ngừng phóng đại đã loáng thoáng nhìn thấy bóng người mẹ nhà hắn cơ ra không phải rời cái này ba đầu đường phố sao chạy nhanh như vậy theo hắn đến gần tốc độ m ạ tính t i ế t qua mấy hơi chính mình liền sẽ bị đội k ị đa bảo các còn qua xa căn bản không có cơ hội dưới tình thế cấp bách chu không tâm tư thay đổi thật nhanh làm ra một cái tương đối hợp lý quyết định thân thể của hắn hơi nằm ghim lên trung bình tấn hai tay trùng điệp làm ra phát lực tư thế dâm lên đến ngươi làm sao bây giờ cố tương lập tức thông hiểu ý nghĩ của hắn cũng không bà mẹ ngoài miệng hỏi dưới chân động tắc cũng không dứt một c ư ớ c bước lên hai tay của hắn t ả i ăn nói của ta ngươi vẫn chưa yên tâm nhanh đi mau trở về dựa vào ngươi cứu ta yên tâm chợt quát một tiếng chu không trên tay đột nhiên phát lực đem cố tiểu thư ném đa bảo các phương hướng mà chính hắn thì tại một đám ánh mắt của người đi đường bên trong đột nhiên ngừng di động sau đó quay đầu mặt hướng mảnh kia bóng đen sừng sững bất động mặc dù những người đi đường chỉ là bởi vì cái này âm thanh bạo cùng mới chú ý tới hắn nhưng phát hiện như gió rời đi nữ tử cùng trên bầu trời không ngừng mở rộng bóng đen kinh nghiệm phong phú bọn hắn biết lúc này chỉ có một việc muốn làm nên chạy trốn các người đánh đừng lan đến gần ta bất quá mấy hơi mới vừa rồi còn ổ ương ư ơ n g ô nào đám người trong nháy mắt trở nên trống rỗng để vừa mới chỉnh lý tốt tâm tính chu không k e m chút không có kéo căng ở quả nhiên người tại cầu sinh bản năng điều khiển đều là cơ bản giống nhau nhưng trừ bản năng cầu sinh người sống vẫn là phải có nhất định truy cầu chu k h u n g hiện tại liền muốn thực hiện truy cầu này hắn đưa tay phải ra xa xa đối với dần dần phóng đại bóng đen s ử x u ấ t trong truyền thuyết t u y ệ t học dồn khí đan điền ngón giữa hoa kiếm trực chỉ thương cung trong miệng tụ khí bình khí mở lời thình linh chính là nhất dương chỉ thêm sư h ố n g công ngọc ảo tổ hợp hắn chừng trong mắt đối với đã có thể phân biệt bộ mặt cơ hành dơ ngón tay giữa lên chật quát một tiếng ngươi qua đây à rất rõ ràng thế gian có rất ít người có thể chịu được vũ n h ụ như vậy cơ hành cũng không thể thế là hắn khẽ nhũ mày từ bỏ đã càng chạy càng xa cô tương chuyển hướng chu không mà đến nha tà tha thật đến hắn tốc độ di động so chu không đã biết bất luận một vị nào thiết nham thành nhân vật đều muốn nhanh từ lão ngoại trừ chính mình chưa có xem hắn sử dụng tới thân pháp gì hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu tại từ lão có một tay cường lực chuyển vị thủ đoạn mắt thấy cơ hành trên không trung làm ra một cái đá bay tư thế liền muốn t ạ i rơi xuống đất đồng thời đem chính mình đến chết chu không tranh thủ thời gian phi tốc lui lại thủ đoạn toàn bộ triển khai vạn tượng tiên địa c h i trận kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp tàn ảnh gia Tà thao không còn kịp rồi anh? như sao băng rơi xuống đất bình thường rơi xuống cơ hành đứng yên tại mặt đất chu không thân hình ở trước mặt hắn bị xé nát nhưng hắn lại hơi nhũ lên lông mạy tàn ảnh chu không thủ đọc nhỏ l ừ a gạt một chút kim đan trúc cơ cùng cực tu sĩ còn tốt đối với cơ hành loại này viễn siêu hắn chờ cấp tu sĩ căn bản là có chút ít còn hơn không dù sao kỳ diệu tới đỉnh cao cũng không phải cái gì phi thường cao cấp thân pháp có thể có hiệu quả này đã tương đối khá ta nói người à cảnh giới này cao thủ bình thường không đều hẳn là có chút phong phạm cao thủ sao nào có đi lên liền đánh chu không giờ phút này liền đứng tại phía sau hắn thừa dịp hắn chưa c ó xem đến nhanh chóng xóa sạch trên đầu mình mồ hôi tiện thể lấy hướng trong miệng của mình đưa khỏa hồi khí đan chạy trốn tăng thêm hệ liệt kia công pháp liên động tiêu hao đại khái bẩy thành chất khí chỉ là vì tránh né một lần thậm chí không phải võ k ỹ đá bay cảnh giới áp chế chính là như thế cách xa đối phó địch nhân không cần thương hại cơ hành lạnh lùng m ở m i ệ n g chậm rãi q u a y người không hề nghi ngờ trừ chu không nói một điểm kia nhất cử nhất động của hắn từng câu từng chữ đều tràn ngập phong phạm cao thủ sao chúng ta chính là địch nhân rồi ta nói ngài vị nào à ngươi có biết hay không ta ai vậy ngươi biết sau lưng ta là ai chăng chu không ăn tươi nuốt sống một dạng đem trong miệng đan dược nuốt xuống cảm thụ tinh thuần chân khí tại trong bụng tan ra trung khí đều nhiều thêm mấy phần a cơ hành hai mắt quét mắt hắn sau lưng người đứng đây ai lao tử phía sau chính là đa bảo các lao tử chính là đa bảo các thiếu chủ thế nào sợ không có chu không dùng phi thường tạp ngư khẩu khí nói một câu phi thường tạp ngư lời kịch đội bản bình thường huyền huyễn tiểu thuyết không ra ba c h ư ơ n g liền sẽ bị đánh mặt loại kia loại tình huống này lại giữ lại thân phận của mình chờ cái gì giả heo ăn thịt hổ căn bản là không thể nào không bằng trực tiếp phi thường tạp ngư rời ra ngoài còn có thể tranh thủ một chút thời gian dù sao nhiệm vụ của hắn chính là tranh thủ thời gian về phần làm sao tranh thủ theo hắn nữa thích đa bảo các cơ hành k i n h thường hư lạnh một tiếng bắt đầu hướng hắn từng bước tới gần thì tính sao nếu là đa bảo các trưởng quỹ có lẽ ta sẽ còn kiềm kỵ ba phần nhưng nơi đây cũng chỉ có ngươi một người coi như đưa ngươi g i ế t tại n ề n ngang rời đi trưởng quỹ kia cũng không biết ta là người phương nào ngươi là gia chủ cơ gia cơ hành ta cùng đạo lữ đều biết việc này đa bảo các trưởng quỹ giờ phút này ngay tại chạy đến ta nếu là có chuyện bất chắc các ngươi cơ gia sống không quá ba ngày liền muốn diệt vong chu không cũng có thể ý thức được chính mình nói lời nói thực sự quá tạp lư như rồi nhưng cái này cũng không có cách nào nếu không phải cơ hành s á t x u ấ t lớn không biết nghe hướng vân là ai hắn s á c suất lớn là một câu gia sư nghe hướng vân lên tay lúc này chính là muốn hướng đối phương trên điểm đau nhức á n h hắn chuẩn bị không sai cơ hành dừng bước do dự giống như hắn nghĩ như vậy quả nhiên tôn gia chủ đã tại chính mình không có cảm nhận được trong một thời gian ngắn đem sự tình nói cho trước mặt tiểu tử này mà lại hướng đa bảo các phát ra cầu viện lúc trước vì cầu ổn mà bông u tha tôn g i a bây giờ phản vệ hắn sao chu khung cũng phát hiện đối phương chăn trở hắn thửa cơ hội này thật nhanh từ chữ vật bảo khí bên trong lật ra một vật là một cái nho nhỏ người dơm không sai chính là cái kia nhuận ruột thông liền phụ trợ trang bị nhưng ở thế giới này người bình thường trong mắt đây đều là một cái vu thuật loại chu khí vu độc vẽ con loại hình đồ vật cơ hảnh cũng cho là như vậy thế là hắn khi nhìn đến chu không từ trên đầu mình hao một sợi tóc cắm ở người dơm này bên trên thời điểm có chút không hiểu đấu ngay sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn bởi vì chu không trực tiếp móc ra một cây cương châm đâm vào người dơm bên trong mà chính hắn cũng như bị sỏ xuyên bình thường đồng bộ phun ra một ngụm máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất cá ha ha người xong đa bảo các thiếu chủ đã chết ngươi muốn đối mặt toàn bộ đa bảo các lựa giận chu không một bên g i ấ y r ủ i lấy dùng máu của mình trên mặt đất viết cái thảm trữ một bên phun ra cuối cùng nửa câu con mẹ nó chứ bình sinh hận nhất có người cái ầ m t h đồ chơi này là mẹ nhà hắn làm sao lên làm đa bảo các thiếu chủ ngay người đằng sau chính là khủng hoảng giống như tên niên này nói tới nếu như hắn thật là đa bảo các thiếu chủ như vậy chờ đợi chính mình cũng chỉ có hai hoảng ở đầu liền xem như thoát đi thiết nham n thành khắp đại lục đa bảo các đều sẽ thời khắc tìm kiếm hắn giúp vị thiếu chủ này báo thù đáng chết cơ hành hung hang dậm chân một cái biết rõ nơi đây không nên ở lâu s á t na chạy thẳng chu không bên người một trưởng vung đi liền muốn hủy thi diện tích p h a n k kinh khủng trưởng phong trực tiếp trên mặt đất đánh ra một đạo hố chu không thi thể cũng tại trong bụi mù hóa thành b ọ máu tích lưu tại đại hố nếu là cơ hành đầy đủ cẩn thận liền sẽ phát hiện một chút chỗ không đúng chữ vật bảo khí cơ hồ không cách nào bị phá hủy mà tiểu tử này một thân chữ vật bảo khí cái này trong hố vậy mà không thể lưu lại một kiện bốn nhưng giờ phút này vội vàng sao động hắn rõ ràng không có như thế cẩn thận xác nhận chu không đã chết hắn một cái dậm chân nhảy lên thiên không mấy cái dậm chân liền biến mất ở tại chỗ có thể bay thật tốt đà đại hắn đi một lúc sau chu không t ả i từ phụ cận phòng ở phía sau chui ra vừa mới hắn tự nhiên không phải nao rút mà là lợi dụng cơ hành tư duy chỗ nhầm lẫn diễn ra vừa ra nháo kịch đằng sau thừa dịp hắn l â y người lợi dụng vạn tượng tiên h địa cùng thân pháp vụng trộm chạy đi lại hướng nguyên đ ị a n é m lên hai cái túi máu vật này cái đồ chơi này thuộc về chu không tự chế vừa mới bắt đầu phun ra kia ngụt máu cũng là xuất từ cùng khoản công cần hắn chân trước vừa chui ra ngoài liền thấy t ử lão kẹp lấy cô tương chạy v ộ i tới chú ý cái này động từ à kẹp dưới tình thế cấp bách từ tiền h kiển cùng chu không lựa chọn một dạng dẫn người phương thức trực tiếp đem cô tương kẹp ở dưới cánh tay không hổ là cùng là đa bảo các cao tầng tư duy hình thức cũng kém không nhiều n g ư ờ i vẫn phải chứ nhìn hắn một thân máu r á n g vẻ cô tương tâm đều nâng lên cổ họng chu không tranh thủ thời gian cười cười không có gì vấn đề cái này đều giả chứng n h ắ c pháp thiếu chủ lão hủ cứu giá chậm trễ từ lao tiến lên trước hai bước hướng chu k ô n g chắc tay sắc mặt cũng không khá lắm rất rõ ràng cơ hành loại này tại đa bảo các phụ cận động thủ hành vi đã coi như là xem thường hắn mà không thể tới lúc trình diện hắn cũng thể hiện ra một cái thai hoàng ẩm chính mình không cách nào thời khắc chú ý chu không nếu không phải cố tương một đường chạy tới đa bảo các cửa ra vào chính mình còn tại xử lý công văn dạng này cũng không tốt không có việc gì cái kia cơ hành đã bị ta hụ chạy chu không tự nhiên cũng biết hắn khó xử cũng không để ý đó căn bản không tính thất trách nho nhỏ sai lầm kết quả là tốt liền tốt thôi cái này tạm thời không đề cập tới từ lão còn xin ngài nhanh chóng tiến về tôn ra cơ hành biết sự tỉnh bại lộ nhất định sẽ trước hết giết tôn ra chủ lấy trừ hậu h o ạ ta cần ngươi bảo vệ hắn ta cùng tiểu cố sau đó liền đến lao hủ minh bạch một lòng muốn lấy công t r ụ c tội từ thiên kiền bạo phát ra tốc độ kinh người chu không thấy hoa mắt liền tìm không được thân ảnh của hắn cái gì tốc độ từ lao thực lực sợ không phải so cái kia cơ hành còn cao cảm giác không cần ta lo lắng công cần ngươi thật không có chuyện gì sao cố tương nhìn hắn cái này một thân máu phân phật vẫn là có chút không yên lòng không có chuyện gì lao công ngươi thoát chiến năng lực ngươi còn không biết ta đây chính là một chút thương đều không có thụ đều là trang kỹ xảo chu không ngoài miệng nói khoác mà không biết n ư ợ n g kỳ thật trong lòng tương đương hoàng vừa rồi hắn muốn lấy ra lần này có thể n g phải là còn sống sót chỉ có thể nói vận khí chiếm đầu to ân tám thành có thừa ta đuổi theo từ lão ta hiện tại có chút ý nghĩ ngươi giúp ta một chuyện muốn ta đi gọi dĩ đông các nàng sao không loại tình huống này gọi bọn nàng cũng không thay đổi được cái gì coi như người ta cũng không thay đổi được cái gì chiến đấu chân chính lực chỉ có t ử lão một người ta cần ngươi giúp ta thông chi một người bám vào bên t hai nàng nhanh chóng bàn giao kế hoạch của mình cố tương diện lộ vẻ hoài nghi cái này ta có thể hiểu được nhưng vì sao ta tự có ý nghĩ đến liền là trở về thời điểm trực tiếp về phòng nhỏ ta không bao lâu liền trở về chu không cuối cùng hướng nàng lên tiếng trào vội vàng hướng tôn gia chạy đi nguyên bản còn đối với tôn gia chủ an toàn có chút bận tâm dù sao cơ hành là lấy bay hình thức sớm một đoạn thời gian t i ế đến nhưng chu k h n hay là quá coi thường từ lão khi hắn cảm thấy thời điểm từ lao chính cùng cơ hành đứng đối mặt nhau tôn gia chủ chính đầu đầy mồ hôi đứng tại từ lao sau lưng xem ra tiếp nhận áp lực không nhỏ thiếu chủ phát hiện chu không tới từ lao không nhìn thẳng trước mặt cơ hành rất cung kính thi lễ một cái cho đủ chu không mặt mũi hắn là đa bảo các thiếu chủ tôn gia chủ trong lòng rất là chân kinh chất chính là c u ố n hỉ vốn cho rằng chỉ là tìm cái người truyền lời không nghĩ tới vậy mà tìm được đa bảo các thiếu chủ cũng chính là hiện tại đa bảo các người nói chuyện vậy liên đại biểu cho chính mình cùng tôn gia cơ bản đã bị bảo vệ cùng hắn tương đối cơ hành giữa lông mày thì là loẹ lên một tia vẻ lo lắng vốn đang trong lòng chu ò n mắn, có c may o là t i ể tử không i tại a t e o dẹp v cớ, k h ô nhẹ g ĩ t nhàng thở ra dọc theo con đường này thân pháp vận chuyển kém chút không có đem hắn chạy chết nửa tháng này chạy bộ số lượng đều không có cả ngày hôm nay nhiều hắn trực tiếp tùy tiện ngồi trên bàn cầm lên đóng trả đối với miệng ấm chính là một trận rót uống thông khoái khẩu khí này vương lòng đi mới hài lòng hô một m tiếng cơ gia chủ đúng không hắn chậm rãi mở miệng tới đối ứng cơ hành run nhẹ nhẹ một chút ngươi để cho ta rất không hài lòng hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ hành nhưng lại ngón tay nhất chuyển điểm hướng về phía tôn gia chủ nhưng hắn cũng cho ta không hài lòng lắm nguyên bản đã chuẩn bị xem kịch vui tôn gia chủ nhất thời n g ẩ n ra mắt thật không biết nên nói ngươi quá ngây thơ hay là quá khó khéo chỉ là bỏ ra một nửa gia sản liền muốn đổi chúng ta đa bảo các bảo hộ ngươi toàn cả gia tộc chỉ ít cho ta cầm t á n thành ra đi chu không n ữ khí ngạo mạ hắn giờ phút này rốt cục có đa bảo các thiếu chủ nên có phần kia đối đãi con chương bốn trăm linh hai ước định chương bốn trăm linh hai ước định cái này nếu là thù lao không đủ ta có thể lại tôn g i á c h ủ ý thức được vấn đề lớn vội vàng muốn văn hồi đã thấy chu không lạnh lùng phất phất tay không cơ hội chỉ có một lần ngươi đã bỏ qua nhưng là đâu ngươi lựa chọn thứ nhất cứu tinh là đa bảo c á t điều này cũng làm cho ta rất được lợi chu không đứng dậy từ lao hợp thời lui ra phía sau hiện tại hắn sau lưng nửa cái vị trí chu không một cánh tay chỉ vào cơ hành ngón tay kia lấy tôn thượng đã các ngươi đều để ta rất khó chịu vậy ta liền có ý tưởng nói thật cái này thiết nham thành mấy cái gia tộc làm sao não ta đều không muốn quản g dù sao ta không phải thiết nham thành người cũng không chuẩn bị lại tại thiết nham thành đợi bao lâu nhưng đã các ngươi chủ động tìm tới ta cũng không làm chút gì liền lộ ra ta quá hất ức phía sau hắn từ lão lộ ra một vòng dáng tươi cười rõ ràng chu không lời nói này là tại mịt mở điểm hắn cãi lại câu kêu một vị nhường nhịn nói thật thuận tiện nhất phương pháp chính là để từ lao đem các ngươi đều tiêu d i ệ t nhưng là dạng này chúng ta đ a bảo các thực lực liền muốn trên diện rộng hạ xuống sẽ biến tướng giảm xuống công trạng mà không có ra tập đâu phân tranh các cư dân lại sẽ để cho tòa thành trì này lâm vào đấu tranh chúng ta đa bảo các công trạng lại phải hạ xuống như vậy đ tại phía sau hắn tiêu lực dậm chân đi ra có chút nghi hoặc nhìn mọi người ở đây còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì mà cơ giả thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem cơ hành tốt người đều đến đâu đủ hiện tại ta tiến hành nói rõ bởi vì rất muốn cho tới bây giờ đều không có lôi đài thi đấu hoặc là cái gì thi đấu kịch bản phát sinh cho nên ta quyết định người vì tăng thêm một cái hắn nói câu kỳ quái nói mọi người không nhìn chi liền có thể ta tuyên bố do bản các tài trợ lấy tam đại gia tộc cầm đầu giới thứ nhất khả năng cũng là giới thứ nhất khôi thủ tranh ba m ư i sẽ tại tháng này cuối tháng bắt đầu đến lúc đó sẽ do chúng ta đa bảo các trưởng q u ỹ t ừ lão làm trọng tài tam đại gia tộc tất cả để lên bản ra hai phần ba gia sản còn phái gia nhà mình thanh niên bối phận ba vị thanh niên tài tuấn đến dự thi nơi đ â y điểm ra, cơ công tử bởi vì đã bị n g ư ờ i trục xuất cơ gia tính người của tiêu gia chín vị tài tuấn tiến hành t i ể u tổ thức đấu vòng loại cụ thể quy tắc ta sẽ ở gần đây phát cho các ngươi người tháng sau cùng sẽ đạt được người thứ ba một phần ba gia sản người thứ hai bất tăng bất giảm một chuyến tay không dạng này đã có thể để các ngươi an phận một chút cũng không trở thành để trong thành trì này thế lực trở nên quá không công bằng cứ như vậy còn có cái gì muốn hỏi sao nhất thời y ê lặng không hề nghi ngờ chu không định ra quy tắc này rõ ràng nhất nhằm vào đơn thể thực lực quá cao cơ hành xem như thiên vị tôn tiêu hai nhà nhưng là tiêu lực không biết à, hắn vừa mới đến cái này còn không biết phát sinh chuyện gì sự tình đột nhiên liền đến như thế cái trọng lượng cấp tin tức lúc này can hệ trọng đại ta phải trở về để ra phụ định đoạt tiêu đại ca này sẽ ngươi đừng sẽ không tới sự tình a ngươi cái này ai được rồi được rồi ngươi đi đem tiêu gia chủ gọi tới tờ ta trực tiếp duy nhất một lần quyết định thừa lại phiên phước tiêu lực cũng là chân thực thành thật gật đầu trở về xin mời tiêu bằng đến đây chỉ để lại tôn gia chủ cùng cơ hành hai mặt nhìn nhau toàn bằng chu thiếu chủ làm chủ tôn gia chủ phản ứng rất nhanh hắn cũng nghe minh bạch quy tắc này đối với mình có lợi ai cũng biết cơ gia nặng nhất cảnh giới ai cũng đều biết đệ tử cơ gia đều là đồ có cảnh giới sắp giống một cái duy nhất đột nhiên còn bị chu không chia cho tiêu gia về phần bọn hắn tôn gia mặc dù cũng không có gì siêu còn mặt tụy nhưng là cũng không trở thành bại bởi đám kê sắp giống cuối cùng cùng lắm thì chính là thứ hai để tiêu ra cầm một phần tiền vốn cũng không quan trọng chỉ cần ta không lỗ chính là kiếm l ợ i máu ta cũng đồng ý cơ hạnh không muốn cùng ý tôn g i a chủ có thể nghĩ rõ ràng sự t ì n h hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng nhưng là hắn chỉ có thể đồng ý hiện tại hắn dám nói một chữ không chu không liền có thể để t ử lao trực tiếp chặt hắn chờ một lát một hồi thiên lý điều điều chạy tới tiêu bằng cũng biểu đạt đồng ý chuyện này liền xem như như thế quyết định ta lập lại một lần cho phép lại chỉ cho phép chư vị thanh niên tài tuấn tham chiến đừng đến lúc đó đem ngươi phụ huynh giả rời ra ngoài nói với ta là tám tuổi tới một cái ta làm thịt một cái cuối cùng nói cái không tốt đẹp gì cười cho đùa chu không kết thúc trận này không quá hữu hảo gặp mặt cơ hành là cái thứ nhất rời đi hắn hự l ệ n h một tiếng liền đạp trên hư không rời đi sau đó là tiêu gia chủ hắn phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này về phần tôn gia chủ hắn tựa như là còn muốn lại cùng chu không tìm cách thân mật bất quá chu không không muốn hắn sớm một bước mang theo từ l a o c ù n g cố tương rời đi thiếu chủ vì sao không để cho ta trực tiếp độc thủ từ l a o có chút buồn bực cái kia cơ hành đối với người đã có sắc ý lại lưu tất thành hậu h o ạ ta tự nhiên rõ ràng chu k ô n g cười cười giải thích nói đến một lần c ù n g ta mới vừa nói những cái kia có chút quan hệ thứ hai cái này cơ hành trên người có chút vấn đề ta lúc trước lúc chiến đấu dùng thất tình khiếu tiến hành dò xét phát hiện cái này cơ hành cùng người thường khác biệt trong cơ thể của hắn tựa hồ có mấy người đang tiến hành suy nghĩ suy nghĩ mười phần phức tạp nơi này đầu khẳng định có chút vấn đề đang tra minh vấn đề này trước ta sẽ không tùy tiện độc thủ thiếu chủ kia dự định như thế nào dò xét cái này sao kỳ thật ta đã có chút đầu mối chỉ bất quá còn muốn xác nhận cho nên mới lập xuống lần tỷ đấu này chu không trong đầu lõe lên một hình ảnh một tòa thiêu đốt ca úc không có gì chứng cứ chỉ là trực giác mà thôi ta cố ý an b à i như thế cũng coi như biến tướng đem tiêu g i a cùng tôn g i a kéo vào chúng ta trong liên minh đến lúc đó nếu là cơ hành muốn làm gì từ lão ngài liền cùng tiêu g i a chủ tôn g i a chủ cùng nhau xuất thủ như vậy c h ấ n áp cái kia cơ hành ngoại ý muốn cũng càng nhỏ đa tạ thiếu chủ quan tâm từ l ã o khả không nghĩ tới còn có như thế nguyên nhân cảm thấy không khỏi có chút cảm thán chu không rõ ràng có thể lựa chọn tựa ở phía sau mình trực tiếp đẩy ngang thiết n h â m thành vô luận làm ấy gia tộc lớn phân tranh hay là kia cái gì thi từ đại hội nhưng hắn không có mà là lựa chọn chính mình một bước một cất vấn đi khó được mời mình xuất thủ mấy lần làm nhiều chuyện bao nhiêu thiếu đều đối với đa bảo các có lợi lần này thậm chí còn cố ý chiếu cố một chút chính mình muốn chỉ có thể nói hắn trở thành đa bảo các thiếu chủ nghe hướng vân nhìn người quả nhiên không sai đa bảo các trên biên giới ổn thỏa là thiếu chủ đi theo làm t ù y tùng chết không có gì đáng tiếc tâm tình kích động từ lao trực tiếp nửa q u ỷ trên mặt đất hướng người trước mặt tuyên thệ trung thành đột nhiên làm gì không có việc gì liền trở về đi ta cũng phải trở về cái này một thân làm cho còn muốn lấy đông giút ta tẩy không thể thiếu muốn bị nàng mắng một trận chu không nhảy thoát lời kịch để từ lao đa một phần an tâm mặc kệ lúc nào thiếu chủ hay là người thiếu chủ kia. chương bốn trăm linh ba chuẩn bị chiến đấu chương bốn trăm linh ba chuẩn bị chiến đấu thì ra là như vậy trách không được ngươi để cho ta gọi tiêu đại ca đi qua từ lao xin được cáo lui trước về đa bảo các có thật nhiều sự t ì n h cần hắn xử lý có bao nhiêu bảo các sự t ì n h cũng có chu không trên người sự t ì n h thế là hiện tại chỉ còn lại tạo hình mười phần làm người ta sợ hai chu không cùng cố tương cùng nhau trên đường đi về nhà ngươi còn không biết xấu hổ nói a chu không n g h i n mắt trong giọng nói có chút bất mãn ta không phải để cho ngươi chỉ đem tiêu đại ca mang đến sao cơ công tử là chuyện gì xảy ra ta đi thời điểm hai người bọn họ liền ở cùng nhau lập bản nghe ta gọi tiêu đại ca có việc hắn không có khả năng một người lợi tại nguyên chỗ cái này không được ta đi tốt cái này coi như xong nhưng ta không phải là nói ngươi đem hắn cứ gọi tới liền có thể chính mình trực tiếp về phòng nhỏ làm sao ngươi cũng theo tới rồi cái này ta không phải không yên lòng ngươi thôi cố tương có chút sợ hãi xác thực chu không lại an bài như vậy b ấ t quá nàng nóng vội lại nhớ c h ú không liền lại trở về trở về ta biết ngươi không yên lòng ta cho nên mới an bài như vậy lần này xem như thuận lợi vạn nhất một cái không thuận lợi cái kia cơ hành bạo lên cưỡng ép ngươi ta làm sao bây giờ đúng không nếu là hắn ra tay với ta từ lão ngay tại bên cạnh ta còn có thể cản một chút ngươi cái này mới vừa vào cửa tốt tốt đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta ta không trách ngươi cố tiểu thư nước mắt rưng rưng mắt thấy liền muốn khóc lên chu không tranh thủ thời gian đình chỉ thao thao bất tuyệt ấy hắc cố tương lập tức thu hồi bộ kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ trở nên cười tủm tịm ta thật xa đã nghe đến cố này mùi máu tươi hai người bọn họ vừa vào cửa liền thấy tạo dĩ đông một mặt vẻ lạnh lùng không đến mức đi ta đây đều là phổ thông thu huyết còn làm trừ độc xử lý ta nói cho ngươi nếu không phải sợ làm thành huyết chu không hoa ngôn xảo ngữ rất rõ ràng không cách nào làm cho tào tuấn bắt an tâm nàng trực tiếp một thanh lột xuống hắn tràn đầy vết máu áo ngoài sau đó đem n ó tiến lên phòng nhỏ đi đổi một kiện sạch sẽ quần áo còn có n g ư ơ i c ố tương đừng lén lén lút lút muốn chạy hắn thay quần áo này sẽ ngươi cho ta nói rõ lại t r ọ c h u y ệ n gì cố tiểu thư điểm lấy mũi chân đi vài bước liền bị tào dĩ đông cho đ ổ i kịp chỉ có thể cười h ắ t h ắ t đi trở về không có cách nào mấy người nội vụ hoặc nhiều hoặc ít đều chịu cái nhà này chính tay thiện nghệ nhỏ chiều cố này sẽ nàng chính là trời ai cũng không có cái lại khả năng đây chính là tào tuấn bắt hàm k i lượng làm sơ chờ đợi chu k h u n g đã đổi một thân hình người dáng người quần áo đi ra đem mấy món dính máu quần áo đưa cho tào dĩ đông người sau tiếp nhận ném vào trước mặt trong chậu nước băng thuộc tính thật sự là t h u ậ t tiện nàng có thể trực tiếp đông cứng trong không khí nước sau đó ném vào trong chậu làm tan nhìn chu k h u n g đại là hâm mộ chỉ tiếp cũng không có thứ gì cần hắn đến nạp điện nguyên lý cụ thể cũng đừng truy cứu chu k h u n g tạo liền từ bọ tại loại này thế giới huyền huyễn bên trong truy cầu khoa học sự tỉnh ta đều nghe cố tương nói tào dĩ đông cũng không n g ẩ g đầu lên hai tay xoa đậu lên chu không quần áo bẩn một bộ chịu mệnh nhọc dáng vẻ a tào tuấn bắt có gì cao kiến tùy ngươi tao tuấn bắt nói như vậy đã ngươi đã an bài ra loại này t ư ở n g tận kế hoạch chắc là đã trong lòng hiểu rõ lúc này không cần lại t r ư n g cầu ý kiến của ta cần ta làm cái gì một mực nói chính là cảm động chu không đối với nàng loại này chịu mệnh nhọc mặc cho phân công thái độ biểu thị ra đại lực duy trì thậm chí cảm giác có chút không tốt làm ý tứ bên này một mảnh ca vũ thăng bình tam đại gia tộc thế nhưng là từng cái sức đầu mẹ chán lẫn nhau so với một lúc sau thoải mái nhất nhất hài lòng chính là tôn gia tôn gia chủ là cái người thành thật cũng là chút mưu kế rất nhiều người hắn không tốn bao lâu liền nghĩ minh bạch chẳng tỷ đấu này chân thực ý nghĩa ý thức được đây bất quá là chu không đang biến tướng duy trì hắn cùng tiêu g i a tùy tiện tìm tên tuổi làm dáng một chút mà thôi vậy dạng này liền dễ nói làm bộ dáng thôi làm xinh đẹp một chút liền tốt nơi này không thể không nói một chút chu không chuẩn bị chế độ thi đấu hắn ban đầu nghĩ là làm cái điểm tích lũy thi đấu nhưng là đến một lần dạng này q u á phiên phức đã chạy hướng bản ý của mình thứ hai không phải tất cả mọi người nhìn quáng xì khả năng không tốt lắm giải bốn tóm lại cuối cùng hắn dùng đơn giản nhất một chọi một hình thức vòng đầu chín người rút thăm ký có năm lo rút đến hai m hai một đôi tương hỗ là đối thủ mà có một vị kẻ may mắn thất bại bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải vòng thứ hai cũng là như thế năm người tiếp tục hai hai tác chiến một người l u ô n không đến một vòng này hay là một cái kẻ may mắn l u ô n không cuối cùng tiến hành trận chung kết rất rõ ràng loại này mỗi một vòng đều có may mắn mà l u ô n không chế độ thi đấu là cực kỳ không hợp lý mà lại cũng gia tăng thật lớn bản ra trong hàng đệ tử chiến tỷ lệ nhưng thắng ở loại này chế độ thi đấu đơn giản a chu không liền n ữ a thích loại này dễ lý giải đồ vật thế là tôn gia chủ hoàn toàn hiểu hắn theo đuổi rất đơn giản chính mình thứ mấy không quan trọng chỉ cần cơ g i a không phải thứ nhất coi như thành công mà nhà mình đệ tử rất không có cái gì sức chiến đấu thế hệ thanh niên ba vị người mạnh nhất sóng vai bên trên cũng chưa chắc đánh thắng được tiêu lực một cái dứt khoát hắn vô đ ù i làm ra một cái có chút hoang đường lại hoàn toàn chính xác thú vị quyết định bốn hắn cụ thể làm cái gì tạm thời không nhắc tới chúng ta nói một chút tiêu g i a ngày đó chu không cố ý để một câu cơ già xem như tiêu g i a sức chiến đấu tại tiêu lực đại lực đ ề cử bên dưới tiêu bằng rất quả quyết tin tưởng lương thần khi dùng lựa chọn tin tưởng cái này người đối diện tuyệt thủ nhét vào nhà mình đội hình mà làm thành như vậy trong đội ngũ một chút liền có hai nhân vật còn lại một cái chỗ trống theo lý mà nói hẳn là cho tiêu đại công tử cũng chính là mấy tháng trước đó liền bị chu không làm nát vị kia tiêu đại công tử cái kia nếu hắn không coi ở đây vị trí này liền chống đi chống đi cho ai đâu tiêu bằng cùng mấy vị trưởng lao bắt đầu là nghĩ đến chọn một vị thực lực xuất chúng đệ tử đến chống đỡ một hồi nhưng không nghĩ tới một cái ngoài ý liệu người trở về phá vỡ kế hoạch của bọn hắn đu cái này không thần mưa sao đã lâu không gặp thuộc về là chu không cười ha hả hướng ba người trước mặt chào hỏi tiêu lực cơ giả cùng chân chính đã lâu không gặp thần mưa tiêu kính chính là tiêu kính nếu như ngươi quên đây là ai cái này rất không hợp thoát thường lúc trước tiêu kính từ rời nhà trốn đi đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy tháng chừng một trăm chương tả hữu đi trực tiếp liền từ một cái luyện khí tiểu bao đầu nhảy đến so chu không cảnh giới còn cao hôm nay liền kéo căng đến nơi đây tám chu tiên sinh tiêu kính xung hắn có quyền lúc này cách mấy tháng hắn rõ ràng mắt trần có thể thấy tinh thần không ít trên thân thỉnh thoảng có hỏa khí phương luân ra loại này khống chế không nổi biểu hiện chính nói do hắn hôm nay vừa đột phá qua chương bốn trăm linh bốn sớm khởi động chu không đối với loại tình huống này là hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn thấy vị này tiêu công tử mới là tiêu chuẩn nhân vật chính m ô bản ngươi đừng nói hắn mấy tháng đã đột phá đến chính mình cái này cảnh giới ngươi nói hắn đột phá đến t à o dĩ đông cảnh giới kia chu không đều không kỳ quái thật là kỳ quái cũng trách chính là hắn bên người làm sao không có hồng nhan tri kỷ chu không, không để ý không có nghĩa là tất cả mọi người không để ý、Ví、diệt ngọc bản thân liền là tu lửa hắn cái này một thân hỏa khí nàng thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được lại liên tưởng đến hắn cảnh giới này cái này tốc độ phát triển liền nghĩ tới lúc trước cùng chu không đổ ước ta nói tiểu h ò a tử cái này tốt đẹp n i ề n hữu kỵ cũng đừng v ờ ngớ ngẩn à chớ vì cái gì đánh nhau vì thể diện dùng chút hao tồn sinh mệnh bí pháp ngươi nếu là thật không vui quay đầu t ỷ t ỷ giúp người giáo h u ấ n phong giác ngươi bóp ta làm gì nàng nói được nửa câu liền bị chu không bóp lấy sau lưng cho cưỡng ép đánh gãy vị t ỷ t ỷ này bình thường liền dễ nói chút không giải thích được chớ có để ý ngươi là nhất không phối nói câu nói này tiêu kính còn là lần đầu tiên tiếp xúc mấy người này điệu tính cũng may hắn cái này tâm lý cũng là bị lâu dài rèn luyệt qua k lần này chiến dịch liên quan đến tam đại gia tộc để ngu đệ ngăn địch cũng có thể ở gia tộc trước mặt tăng lên hắn tồn tại cảm giác để gia tộc nghiêng nhiều tài nguyên hơn mà lại hắn nói mình lại nói hắn chú ó c t không ỳ ngộ, cũng k nhẹ g cùng Kim Đan cùng ạ i Kim đái Đan t i Tiêu khái tiêu tiêu nói mới đấu. đầy rất khẩu chuẩn, tràn lực là là lạ. cảm cùng có Chú khí kỳ không không kỳ không h ngạo ngộ ân, vẫn bằng ngộ n A gật đầu tiện tay nhớ ký tên của ba người lại đem một viên ngọc bài phân cho bọn hắn thẳng đến bắt đầu thi đấu này đó nhân viên dự thi có thể thay đổi một lần đến lúc đó cầm bài này cùng ta nói chuyện với nhau liền có thể đây là chú không nho nhỏ thân mật phòng ngừa cái nào đó đệ tử đột nhiên đột phá đem tuyển thủ dự thi đẩy xuống đến lại không cơ hội loại này xấu hổ sự tình bất quá tiêu ra căn bản là không cần đến đưa tiến ba vị này lại tới ba vị Ba vị này mọi ộ bộ t thân thể của mình phủ, sắc mặt thú thôi, tới tiêu trí. bào bảo ba ba áo ám, cái ràng là là đen đem đan A, thôi, đối mình người nói cũng là tiêu chuẩn kim phủ, của cơ cơ gia A, gia sắp rõ với người không hài lòng chu k h u n g cũng lời cùng bọn hắn làm nhiều giao lưu theo thường lệ đăng ký l ấy hắn không muốn tìm phiền phức đối phương có thể chưa hẳn một người trúc cơ tiểu b ố i cũng dám nói khoác mà không biết ngượng bên cạnh một người tựa hồ đối với chu k h u n g loại này không chỗ địa vị thái độ bất mãn hết sức tựa như kim đan của mình thân phận bị hắn thái độ này cho thấp xuống hàm kim lượng làm sao nếu không ta quỳ xuống cho người đập hai cái chu không cười lạnh một tiếng đối với hắn loại này lòng tự tin bạo dạp ra hỏa không có gì sắc mặt tốt chỉ là một cái chiêu đãi dám xem thường cùng ta hôm nay liền thay trưởng đối của ngươi giáo hấn ngươi một chút người kia giận tí mặt trên thân chân khí bộc phát vậy mà trường kim đ a n ngũ đoạn lời tuy như vậy mọi người tại đây lại vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ c h ố n g rông chi ý chắc hẳn đây cũng là cái tinh khiết dựa vào đ a n dược dội lên tới mắt thấy hắn một trào công tới chu không không chút nào bất động thậm chí lần nữa lộ ra một vòng cười lạnh người áo đen kêu bàn tay ở trước mặt hắn ba tấp chỗ liền đình chỉ bất động cũng không phải là bản thân của hắn ý nguyện mà là đến từ tạo dĩ đông ngũ nàng một tay cầm kiếm đốt lên hắn công tới tay một tay khác thì cầm đ ô n g chí chi tiết sắp tối không rõ ăn nghỉ vụ đông văng mai táng lăng mộ lần này niệm từ giống như hơi có khác biệt ta chu không cười hì hì không nhìn trước mặt người h á o đen bị đông cứng h ạ i nhiên sắc mặt quay đầu hướng tào dĩ đông hỏi niệm từ thứ này chính là như vậy không cần quá mức chuyên chú ý tứ đến không l ệ c h mấy liền có thể tào dĩ đông cổ ý phối hợp hắn chỉ là cái kêu vạn năm không đổi lãnh nhan phối hợp căn bản không giống đùa dỡn cho đùa sẽ chỉ làm bầu không khí lộ ra càng thêm băng lãnh khống chế lại bản thân của hắn là tào dĩ đông mà để hậ là một thanh phun lửa cự kiếm cùng tản mát ra sắc bén chi ý dây đàn sớm tại hắn động thủ trong n g a y mắt ba vị cô nương liền đã từ khác nhau địa phương lượn quanh ra ngoài mọi người vô cùng có ăn ý riêng phần mình lựa chọn khác biệt đối thủ a xem ra cơ hành không cùng các ngươi nói thân phận của ta chu k h u n g lần nữa đem đầu xoay trở về mang trên mặt cười ánh mắt nhưng như cũng là lạnh lùng không gì sánh được â n nếu là hắn hẳn không phải là quên xem ra là trực tiếp đem các ngươi từ bỏ muốn tìm một chút thái độ của ta a chu k h u n g trên tay lôi đình màu tím ken ken rung động lập tức phi tốc bí lớn chuyển hóa thành màu trắng lôi cầu trở về nói cho chủ tử nhà ng hắn đột nhiên một n ắ m q u y ề n lôi đỉnh tràn vào thể nội vây quanh mạch lôi nắm đấm đột nhiên đánh vào nam tử áo đen trên đầu tại chu không tận lực khống chế bên dưới lôi đỉnh tại tay của hắn trước phát sinh bạo tạc đem nam tử đánh bay tới cửa sau mới một mạch tràn vào sọ não của hắn bên trong l i ê n giống bị bắt đầu tàn phá hủy hoại q u y ề n chúng mục tiêu đ ị c h nhân đầu của hắn rõ ràng tiến hành mấy lần phi tự nhiên nô ra sau đó đột nhiên vỡ ra óc tính cả máu me tung tóe một chỗ đi hai vị không có việc gì liền đi đi thôi nhớ kỹ đem các người đồng bạn cũng mang đi quái ảnh vang bộ mặt thành phố chu không phất tay còn lại hai người liền bị cố tương cùng ý diệt ngọc hai nếu là điều r ế t chẳng phải lộ ra ta bị cái kia cơ hành lợi dụng sao chu không cười ha ha đi nhanh đi thừa dịp ta còn không có cải biến chú ý hai người kia lướt nhau cực kỳ ăn ý một người dắt thi thể một cái chân phi tốc bỏ chạy đ á i bọn hắn hoàn toàn biến mất tại chu không tầm mắt sau hắn cười hì hì xoay người cùng các cô nương theo thứ tự vỗ tay đẹp trai a hảo tìm muội vừa rồi một đợt này thật sự là đẹp trai phát nổ đúng không bọn hắn lúc tiến vào ta liền xông tiểu cố nháy mắt chính là vừa rồi ta xuất thủ cự quả quyết lấy đông cũng là làm thật xinh đẹp đa tạ mấy người vui vẻ hòa thuận không có chút nào bởi vì phá hủy cùng cơ gia quan hệ mà cảm thấy một tia không thích hợp bên này các cô nương dễ chịu đầu kia cơ hành cũng không phải là rất vui vẻ ngay cả mấy cái chúc cơ cũ hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem trên đại s ả n h một cỗ thi thể không đầu k h ẽ lắc đầu một bên thị nữ sắc mặt tái nhuận thân thể không ngừng mà phát run rõ ràng là không nhìn nổi loại này khủng bố hết u y tinh chẳng diện mà nàng v i ệ n thường h ơ n mặc dù nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được bên người thị nữ sợ hãi cùng trong không khí mùi máu tươi sao chương bốn quyết định cuối cùng chương bốn quyết định cuối cùng cơ hành lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào nhà mình phu nhân đã từ phòng bên đi ra hắn bất mãn nhìn thoáng qua thị nữ người sau tranh thủ thời gian cuối đầu giống như khang si có việc nói sự t ì n h đừng dọa tình nhi thương hân mặc dù nhìn không thấy lại so người bình thường cảm giác còn muốn n h ạ cảm này sẽ đã phát hiện bên cạnh thị nữ lâm vào trong sự sợ hãi nhẹ nhàng u ố t phía sau lưng nàng làm ă n ủi thật có lỗi là lỗi của ta cơ hành bất đắc dĩ thở dài là mấy cái bất thành khí đệ tử ở bên ngoài t r ọ người mấy cái kim đan lại bị trúc cơ đánh bại thật sự là ném cơ ra mặt mũi ngươi cũng nói là bọn hắn trước tìm kiến thức bị giáo hấn một lần cũng là đáng đời t đi đi hắn, chú hắn quay người đi ra ngoài rẽ đông kẹo tây đằng sau đi tới một cái ẩn nấp phòng nhỏ trước lấy ra thân phận ngọc bài của mình đang nhìn giống như phổ thông trên cửa gỗ quét qua cửa gỗ vậy mà chính mình mở ra cơ hành lần nữa quay đầu xác nhận không có người đi theo lúc này mới đi vào nhìn như không lớn nhà gỗ nhưng thật ra là địa đạo lối vào đi lại một đoạn không ánh sáng chi lộ chân chính nội dung rộng mở ở trước mặt hắn từng đầu bị phân giải thân thể dùng móc treo lên an tinh treo ở nóc nhà mà nơi hẻo lánh trên mặt bàn thì là các loại vật nhỏ con mắt đầu lưới tại dưới mặt bàn mấy cái bị đào ra khí q u a n đầu người nói rõ bọn chúng thân phận chân thật áo xanh công t u ệ dùng á n h gan giả kiếm h ư ơ quang còn có khống thủy sư đoạn làm người có công lớn cái kia trước đó bị cơ hành tán thưởng trong mắt có ánh sáng con người giờ phút này chính bày ra ở trên b à n không hề nghi ngờ trước đó thông qua được hắn thí luyện ba cái kẻ may mắn kỳ thật mới là bất hạnh nhất bọn hắn đều chết tại cơ hành thủ hạn bị làm tài liệu chứa đ ư ợ c chứ những n à y có chút làm người ta sợ hai thân thể linh bộ kiện một bên còn có hai cái người áo đen tại trở lệ chính là ngày đó bị chu không vương tha hai người cơ hành cũng không có nhìn nhiều hai người chỉ là tự mình gỡ xuống một cây thuộc về g i mánh gan giả kiếm cánh tay trắng kiện vận khởi hoa giường du gà lúc đầu đáng sợ đứt gây dần dần trở nên bóng loáng vơ vứt một bên người á o đen tự giác đi đến trước mặt hắn nửa q u ỳ xuống tới cơ hành nhìn xem trong tay tay cụt trong mắt l ó e lên một tia cùng nhiệt cái này sẽ là cơ da chân chính tương lai cửa ra vào vết máu còn có đợi thanh lý nhưng là tất cả mọi người không muốn động thủ dù sao cửa ra vào nơi này thôi lại không tại nhà mình trong viện đầu chỉ cần mình không động thủ qua cái một đêm loại này phồn hoa mặt đường tự nhiên là sẽ có người thanh lý có thể không xuất lực còn có ai muốn góp phần đâu để chu、Khung、không nghĩ tới chính là hôm nay còn có một nhóm khách nhân các ngươi mấy vị mặc dù trong lòng có đại k h i số nhưng chu không hay là khỏe miệng giật một cái hỏi lên rất rõ ràng đi chúng ta là đến dự thi a nữ tử cầm đầu trực tiếp bên cạnh ngồi ở trên bàn thân thể thoáng nghiêng về phía trước vừa vặn đem mỹ lệ đường sự nghiệp bại lộ tại chu không trước mặt trong tay cây quạt nhẹ nhàng bốc lên cái c ầ m của hắn sau lưng nàng hai nữ tử cũng cách cách nợ nụ cười cái này tôn g i á chủ thật đúng là sẽ c h ỉ n h việc chu、Khung、không tính là duyệt nữ vô số nhưng là bên người to to nhỏ nhỏ các loại không đồng loại hình mỹ nữ cũng coi là gặp không ít điểm ấy thô thiển tận l ự c mỹ hoặc chu không nhẹ nhàng nghiêng đầu liền tránh khỏi phía sau hắn cố tiểu thư rất là hài lòng ba các ngươi hẳn không phải là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất ta tôn g i á chủ tự tin như vậy sao có đầu kia quy tắc nói là nhất định phải mạnh nhất mấy vị xuất chiến sao tiểu thiếu chủ nữ tử cầm đầu tư sắc thật là không tệ đồng thời nhìn ra được nàng này tấm tư sắc đã mang đến cho mình không ít tiện lợi bây giờ chu không thần sắc l ạ n h nhạt đem nó không nhìn nàng tự nhiên là có chút k h ô n g phục nàng trực tiếp nằm ở trên bàn hai tay nắm lại chu không đầu cưỡng ép để hắn mặt quay về phía mình thổ khí như lan b ị nhãn như m ơ dù vậy chu không hay là trừng mắt một bộ mắt cá chết x ô n g phía sau mình so đo sợ ngươi không biết nói với ngươi một tiếng vị này là đạo lữ của ta ta ngược lại thật ra không để ý ngươi lại tiến hành tiến một bước động tác bất quá rất rõ ràng nàng sẽ để ý Lại, cái n à y đ ề u k h ô n g t â m đ ộ n g các ngươi về sau đến vợ chồng sinh hoạt cũng sẽ không hòa thuận nữ tử cầm đầu cảm giác mình nhận lấy đạ kích tức hồn hển xoay người rơi xuống lưu lại một câu không nhẹ không nặng nói nhảm đi tới một bên tức giận không nói đối với cái này chu không đánh giá là bộ dáng tức giận không bằng cố tiểu thư đáng yêu thành tin dứt khoát x ô n g ý d i ệ t ngọc vây vây tay người sau hiểu ý đem một cái ống trúc nhỏ đưa cho hắn đã như vậy các người muốn hay không thuận tiện đem ký rút sớm rút thăm sao mấy cái cô nương nhìn nhau một chút cuối cùng vẫn là cầm đầu nữ nhân kia đi tới sớm muộn đều là rút vậy liền hút đi nói đi nàng liên lắc l ư mấy lần ố n g trúc đúng lúc bắn ra thăm trúc hướng ý d i ệ t ngọc bay đi bị nàng một thanh tiếp được vật cát sắt nam sông đông bắc nghi xuất hành cầu ý ỉa giải quyết trong lòng hoa mang kị gà c ớ i quản linh cứu và mai táng liên hệ buổi tối tới phòng ta ta và ngươi kỹ cảng ấy chờ chút cái này một ký giải đến không sai quý diệc ngọc mới phản ứng được một tay lấy nữ tử kia trên tay ống tham tung lấy ngượng ngùng cười cười thật có lội à đây là ta coi bói ra hỏa cái này mới là cho tiểu chu làm ống tham ngươi liền không thể dùng cùng một cái sao nhìn xem nàng đưa ra một cái không lệnh mấy ống tham chu không đậu đen rau muốn muốn tăng vọt ngươi coi số mạng ngược lại là nữ tử cầm đầu có chút cảm thấy hứng thú sẽ à buổi tối tới phòng ta tỉ tỉ miễn phí cho các ngươi tính nhân d u y ê n quý diệc ngọc liếc mắt đưa tình đi qua nữ tử kia sửng s ố t một chút đối phương cái này bị nhãn độ thuần thục cao hơn nàng thật nhiều tóm lại như thế nháo trò mấy cái nữ tử đều bông l t bốn trăm h t linh sáu gậy dài trăm thước chương bốn trăm linh sáu gậy dài trăm thước ngày nắng trói trang ngày nắng trói trang hoa đảo như lửa liễu như yên chu không hừ hừ lấy kiếp trước ca khúc trốn ở trong bóng tối nhìn xem bên ngoài bị phơi xanh biếc cây l i ê u tâm tình không tệ bên cạnh hắn là một mặt hiền giả hình thức ý dừng ngọc không có gì đàn g nói không xuất chúng nhân ý liệu tối hôm qua lại có ba người gặp vị này độc thủ rơi vào bách hợp vực sâu đương nhiên không sai không có việc gì nhàn hạ thoải mái dễ chịu loại thời điểm này tâm tình còn không tốt cái tiết như thế nào mới có thể tâm tình tốt chu không nói xong câu đó đặc biệt dừng lại tựa hồ đang các loại ai tiếp nhưng cũng không có lên tiếng thế là hắn có chút kinh ngạc nhìn về hướng khác một bên tảo dĩ đông tảo tuần bắt lúc này không nên đối với ta tiến hành một chút năng lượng tích cực phê phán sao hôm nay tình huống như thế nào? ta đã sớm nên từ bỏ thuyết phục ngươi càng cố gắng tào dĩ đông dùng nhìn hủ một ánh mắt nhìn hắn một cái ta đã thấy rõ ngươi hoàn toàn là cái hứng thú cho phép tu sĩ trừ phi mình muốn nếu không người khác không khuyết nổi vậy ngươi còn nhìn rất thấu triệt nói xong câu đó tất cả mọi người ngậm miệng không nói bầu không khí một lần phi thường hài lòng tiểu cấu người đâu còn tại trong phòng nàng nói mình giống như có chút càng lộ cố tiểu thư hôm nay còn không có lộ m ặ t qua theo sáng sớm dò xét một lần tào dĩ đông lời nói hẳn là ở trên cảnh giới phải có chút tiến bộ chu không trước đó nghĩ tới cho nàng nghiệm hai câu cùng nhau say liền có thể đập mạnh cái bốn năm đoạn muốn hay không trực tiếp cho nàng v ố t một lần thơ đường ba trăm thủ nàng có thể hay không trực tiếp đất bằng phi thăng xét thấy cố tiểu thư vì ổn định cái kia bốn năm đoạn cảnh giới bỏ ra hơn mấy tháng chu không hay là b n g xuống cái này mê người suy nghĩ tại củng cố thật lâu cảnh giới đằng sau mỗi ngày tu luyện thứ hai trăm chỉ cố tiểu thư hôm nay rốt cục nói có chút phản ứng chu không tự nhiên là không dám đi q u ấ y dày nàng nói là nói như vậy nhưng cái này đều giữa trưa nàng hay là một điểm động tính không có ta nhớ được nàng là thất đoạt đi hay là bắt đoạt tới đạo lữ cảnh giới ngươi cũng không nhớ được sao không trọng yếu chủ yếu là nàng đây cũng không phải là đột phá đại cảnh giới sao như thế tốn thời gian thật đáng tiếc ở đây mấy người không có một cái âm tu cũng không ai các loại âm tu bởi vậy không ai có thể trả lời hắn vấn đề chu không cảm giác mình tựa như là tại giải phẫu ngoài phòng phụ thân chờ đợi mẹ con bình an nói như vậy rất quái lạ nhưng là hắn thực sự tìm không thấy càng chuẩn xác ví von hiện tại liền chờ bên trong h ả i tử một tiếng khóc lên nhưng lại chậm chạp không có âm thanh truyền đến tính toán làm muốn cũng không có cách chu không vỗ đùi đứng dậy ta đi sớm cho nàng làm điểm ăn ngon tình cảm ngươi suy nghĩ như thế nửa ngày liền muốn ra như thế một loại phương thức tưởng、thưởng. n g u y diệp ngọc trực tiếp một thanh lại đem h ắ n kéo ngồi xuống không phải ta nói à các ngươi cái này lẫn nhau xác nhận quan hệ không có nửa năm cũng có hơn mấy tháng nàng mỗi ngày cùng ngươi dính nhau làm sao hai ngươi chuyện phòng the không có một chút tiến triển ngươi nhất định phải ngay trước lấy đông trước mặt nói cái này chu không vượt qua nàng nhìn thoáng qua t à o di đông người sau một mặt không quan trọng không sai trải qua thời gian dài ở chung chu không thậm chí có thể từ nàng đã hình thành thì không thay đổi vẻ mặt đọc lên các loại ý tứ này ngươi cho rằng ta không muốn xem ra đang ngồi mấy vị đều không để ý đàm luận một chút không thích hợp thiếu nhi chủ đề thế là chu không dứt khoát liền ngồi vững tất cả mọi người là nam、nhân. a không bao gồm lấy đông a dù sao ngươi nhìn ta lúc nào cùng các ngươi tị huy qua đều là do thân tỷ tỷ thân mội mội nhìn ngài bao nhiêu niên k ỷ a quản ta gọi mội mội năm nay hai mươi hai có ý kiến ngài nói dù sao đi hai ta ở c h u n g lâu như vậy không tính là tuổi khô l ử a b ố c tốt xấu cũng coi là tình trạng ý thiếp nhưng là liền cái này phu thê chi sự đi vẫn thật là không có một chút tiến triển nhiều nhất nhiều nhất chính là hôn hôn cũng nhiều là đùa dỡ tính chất mỗi lần ta muốn tiến thêm một bước nàng đều sẽ cho ta từ chối nhãn n h nàng cũng không phải là không muốn cùng ta tốt nhưng là mỗi lần cũng không nguyện ý cùng ta làm việc hai ngươi có gì cao kiến không nữ hải từ thận trọng thôi ta cũng thường xuyên có ý d i ệ t ngọc bốn mươi lăm độ ngẩng đầu nhìn lên trời ý độ làm ra một bộ điểm tĩnh mỹ nhân dáng vẻ ngươi tở mở làm sao có ý tứ nói ra câu nói này chu không trực tiếp phun mạnh một dánh người ta lấy đông nói mình thận trọng coi như xong dù sao nàng mãi mãi cũng là bộ này cự người ở ngoài ngàn dặm biểu lộ ngay cả cái dám tỏ tình người đều không có ngươi cái này hôm qua vừa ngủ ba vị tiểu cô nương làm sao có ý tứ đem hai chữ này hướng trên người mình kéo ngài lời này nghe cũng không giống như lấy lòng a t à o dĩ đông giống như hắn nói bình thường một bộ cự người ở ngoài ngàn g dặm biểu lộ theo dòi hắn là khen ngươi bằng t h a n h ngọc thiết ta nghe không giống được rồi được rồi dù sao khẳng định là nữ hải tử thận trọng ta nói cho ngươi cô nương đều là có ý xấu hổ không có cô nương nào sẽ chủ động đưa ra muốn cùng ngươi làm qua tại thân cận sự tình dù là nàng yêu ngươi đã yêu không được ngươi có thể nhìn xem ta cùng giác như tôi sống ví dụ nàng đột nhiên ôm trầm trụ không tay phải vung lên một bộ đại triển hoành đồ dáng vẻ ngươi nghe ta cho ngươi ra chiều loại thời điểm này liền nên hiện ra nam nhân của ngươi một mặt d ũ n một chút ép buộc nàng mặc kệ hắn phản ứng gì đồng ý không thể tốt hơn không đồng ý đó chính là muốn ngưỡng cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nữ nhân nói không phải chính là là điểm này ngươi minh bạch đi ta kiếp trước cũng là bởi vì sợ phiền phức mới không nói yêu đương ngươi chớ cùng ta nói cái này ngươi nói cái gì không có gì ta nói ngươi cái này không đáng tin cậy chu không nhất bà đưa nàng đẩy ra ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít hay là đứng tại nam tính góc độ tuy nói ngươi cái k i a kinh nghiệm phong phú khả năng coi là rất có giá trị tham khảo nhưng là ta càng cần hơn nữ tính ý kiến thế là hắn ôn neo thân quay người ô m tào dĩ đông tào tuấn bắt coi như ngươi hỏi ta nàng lạnh lùng nhìn xem hắn dù sao ta là ngay cả người khác tỏ tình đều chưa từng có nữ nhân thật rất khó cho người ý kiến gì cho ăn như thế mang thù sao ngay tại mấy người đấu võ mồm thời điểm sau lưng gian phòng đột nhiên truyền đến một trận to rõ tranh minh một cố cường đại chân khí đột nhiên bạo phát đi ra lại cấp tốc thu về cuối cùng kết thúc sao chu không tranh thủ thời gian bông ra bên người tàu dĩ đông có tật giật mình giống như sửa sang lại một chút quần áo trên người bước nhanh lên đón tiếp lấy cố tương mới từ trong môn đi tới liền thấy chu không một mặt hương phần tới nghiêng đầu hướng hắn dựng lên cái a nói thế nào chúc cơ bắt đoạn lại ổn định một phần Chuyện tốt ta. chu không nhất bà ôm c h ầ m cố tiểu thư để ăn mừng người thành công đột phá bất đoạn tối nay đánh một pháo đi ngu x u ẩ n này hủy d i ệ t ngọc bưng bít lấy cái chán thẳng lắc đầu người đột nhiên nói cái gì đó quả nhiên cố tiểu thư một bộ nhìn thằng nốc dáng vẻ nhìn xem hắn á không được sao không được đừng a chỉ ít lên cho ta một chút hai lũy t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy tiến thêm một bước t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy tiến thêm một bước rất rõ ràng hủy d i ệ t ngọc cho cường công chạy cũng không có cái gì sâu dùng nhưng chu không cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút cũng không phải là phi thường để ý mạ cố tương nàng tại đột phá cảnh giới đằng sau có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành không có rảnh bồi chu không đấu võ mồm đêm đó từ bỏ ý diệp ngọc nói lên các loại không đáng tin cậy đề nghị chu không hay là quyết định cho cố tiểu thư làm một trận tốt không biết sao rõ ràng mỗi ngày nấu cơm đều là chính mình nhưng là đêm nay dao phay nắm luôn cảm giác xúc cảm có điểm là lạ, lạ nói như vậy khả năng có chút kỳ quái nơi này ta nâng một cái khả năng cũng không tốt lắm lý giải thời gian đại khái chính là vừa tiếp xúc đ a o hồ điệp cảm giác khai đao xác suất thành công cơ hồ tùy duyên loại kia thời kỳ tóm lại chu không cường chịu được loại này quái dị xúc cảm cắt xé đồ ăn liền thực sự nhịn không được lựa chọn từ chính mình chữ v cái này một cầm cũng không cần gấp hắn thình lình phát hiện chính mình chữ vật bảo khí không thể dùng chu không nhất lệnh ra đầu còn tưởng rằng là chính mình thao tác xảy ra vấn đề gì lần nữa n ô ra thần thức nhưng trên thân một đống chữ vật bảo khí lại như mất hiệu lực bình thường một chút phản ứng đều không có ấy ta thao chu không há mồm chính là một câu tiêu chuẩn quốc mạng thế là hắn vô ý thức chuẩn bị đi ra cửa tìm một cái cắt cô nương cho ăn ta nói t ỉ m mọi mấy cái có cảm giác hay không có chút không ấy ta thao ngay tại hắn kéo cửa phong bếp thời điểm lại phát sinh một món khác làm hắn sờ không tới đầu nào sự tình tay của hắn từ cầm trên tay đi xoe qua lần này chu không rõ ràng liền có chút mê hoặc hắn lần nữa nếm thử bắt lấy cái kia đính tại trên cửa gỗ cứng rắn kim loại giúp đỡ nhưng vật nhỏ này rõ ràng thấy được lại sợ không tới ta đây là chúng vô hạn sủ quà m ì chờ chút huyết thuật hắn bừng tỉnh đại ngộ nằm đầu nhìn lên trời cố tiểu thư ngươi làm gì ấy hắc trong h ư không t r u y ề n đến c ố tương tiếng cười sau đó liền không có động tĩnh rất rõ ràng loại dị thường này còn chỉ có thể đơn giản tước đoạt địch nhân năng lực nhận biết hiện tại xem ra là theo cảnh giới của nàng đột phá có mới hiệu quả nhìn bộ dáng của nàng hắn dựa theo chính mình ấn tượng hướng góc trên bên phải sờ lên quả nhiên có cùng nhau xem không thấy tấm ván gô đánh vào trên tay ta nhớ được nơi này là gia vị lại tới cẩn thận một chút đ ừ n g chơi đổ vậy ta đây bên cạnh mới là chỗ cửa bên kia là nồi ân hắn xác nhận địa phương tốt vị đi đến cái kia phiến chính mình trong ấn tượng bên cạnh cửa nhẹ nhàng đầy trước mặt tường mặc dù vẫn là không có một chút biến hóa nhưng hắn có thể từ trong tay phản hồi bên trong cảm nhận được cánh cửa này đã bị chính mình mở ra phản ứng nhanh như vậy à. dù sao cũng là hắn quanh thân lại truyền tới bí d i ệ t ngọc cùng tào dĩ đông thanh âm chu không trên đầu chạy xuống mấy đầu hát tuyến các ngươi cũng tại chúng ta đều tại tiểu cố bên người. người có thể nghe được sao chỉ có thể nghe được thanh âm phương vị liền nghe không tới tại hoàn cảnh bên ngoài ba cái cô nương giờ phút này chính vây quanh ở chu không bên người nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái này h u y ễ n sát thuật hoàn toàn chính xác tinh diệu cố tương khoảng cách nhập môn đẳng cấp này còn cách một đoạn cưỡng ép thả ra h u y ễ n sát thuật đã đủ để nhiễu loạn chu không đại đa số cảm giác coi như lý diệc ngọc đem mặt rán vào bên thai hắn bên trên hắn tự nhiên phân biệt không rõ nguồn âm thanh tốt còn cách một đoạn ra khỏi phòng coi như người thành công coi như ta thành công vẫn được có hay không cái gì ban thưởng á sau khi thành công chu không đẩy cửa ra ở trước mặt hắn là một đầu rẽ trái thông đạo đây chính là vấn đề bởi vì phòng bếp đi tới cũng chỉ có rẽ phải cửa ra vào. xem ra toàn bộ phòng ở đều bị cố tương dùng huyễn sát thuật cho sửa chu không chỉ có thể vừa đi vừa sở cẩn thận từng ly từng tí thăm dò chung quanh phòng ngựa chính mình gặp trở ngại thông đạo này vốn là chật hẹp hắn ở phía trước mở đường các cô nương cũng chỉ có thể xếp thành một loạt đi theo phía sau hắn ngươi muốn ban thường gì quý diệc ngọc đi ở trước nhất nhìn xem chu không nhất bỗng nhiên bắt loạn rán g vẻ cảm giác m ư ờ i phần buồn cười ta không n ợ a có trước đó kinh nghiệm hắn dễ dàng mò tới phòng khách lại lợi dụng định vị phương pháp tìm được ăn c ơ dùng cái bàn dùng cái này phát tán đại khái tìm được cửa ra vào phương vị để phòng vắn nhất hắn hay là một bàn tay chống trên bàn một tay khác lung tung huy động ý diệt ngọc nhảy đến bên cạnh hắn cười nói chúng ta giúp ngươi đem tiểu cố chói kỹ n é m trên giường ngươi thế nào vậy thì t ố t ta chu không cười cười hắn cũng là hưu tâm t r e o chọc cố tiểu thư đáng tiếc đã thành thói quen thiên truy bách luyện các loại hoàng đoạn tử hôn đúc cố tương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng huyền sát thuật xét đánh bất động vận chuyển đại khái là phương hướng này tự nhận là tìm đúng vị trí chu không manh q u a y thân bên người nàng ý diệt ngọc nhất thời không có kịp phản ứng lấy lại tinh thần lúc chu không loạn vung tay đã mò tới lồng ngực của nàng Còn tại trong h u y ễ n cảnh chu không đột nhiên cảm giác mình tay đụng phải một cái hâm nóng mềm n h ũ n chướng ngại vật không khỏi cảm thấy b u ồ n b ự c quái trong đại s ả n h có loại vật này cái này cái gì a sau một khắc toàn bộ h u y ễ n cảnh đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi xe rách còn không đợi chính mình phân rõ một chút cánh tay của hắn liền bị đánh rụng h u y ễ n cảnh cũng lần nữa khôi phục bình thường làm sao còn không khiến người ta thể cảm giác chu không n í t miệng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cửa đi tới mà tại phía sau hắn thì là gương mặt đỏ bừng ý diệt ngọc cùng nét mặt đầy vẻ giận g ữ cố tiểu thư tạo dĩ đông bị hai người kẹp ở giữa một tay khống ở cố tương một tay đẩy ra uý diệp ngọc lúc này mới không có đánh nhau đã xác định phương vị chu không ba bước hai bước liền đi ra đ ạ i s ả n h quả nhiên vừa ra khỏi cửa h u y ễ n cảnh này liền tự động phá toái thăm dò nguyên lý đằng sau rất tốt phá giải nhưng là cái đồ chơi này đi chính là kỳ chiêu hơn nữa còn đến tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới từ từ phá giải thực chiến ý nghĩa hay là rất lớn các ngươi đây là cái gì tạo hình a hắn quay đầu liền thấy cố tương chính một bộ bị khinh bị dáng vẻ uý diệp ngọc thì chẳng biết tại sao đưa lưng về phía chính mình mà tào dĩ đông liền đứng tại hai nàng ở giữa lộ ra một vòng nụ cười qu��ị đúng rồi Ta vừa rồi sờ đến chương á i kia ô n g cho phép sách. Cố phép t bốn hung h ă n g m linh c tám h u y ê n n à danh g n tự đại hội sách, chính thức n g khai ô n cũng không g mạc chương bốn trăm linh tám a quyên danh tự đại hội chính thức khai mạc tại lâu dài chờ đợi sau thời gian rốt cục tại mọi người chờ mong hoặc thất vọng bên trong đi tới cuối tháng ngày mai chính là chu k h u n g định cái tên đó d à i đến chính mình cũng quên tranh tài nơi đây cùng s a u lợi dụng đại hội cách gọi khác dễ dàng cho lý giải các nhà đám tuyển thủ đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ c à n g trừ tôn ra ba vị tỷ tỷ muốn hỏi chu k h u n g vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy bởi vì s á t vách ngay tại thỉnh thoảng truyền đến một chút tà âm khiến cho hắn không tốt làm ý tứ cái này nếu là cố tiểu thư hắn liền không có cái gì có được hay không ý tứ được trực tiếp tới một tay mượn đề tài để nói chuyện của mình nhưng cố tiểu thư trước đó đánh cược thua hai ngày ngủ cùng thời gian thế là tạo dĩ đông giống như hắn chừng trong mắt nhìn c h â nhà một mặt sinh không thể luyến có sao nói vậy phòng này cách đâm cũng không tệ lắm thực sự không có gì nói chu không chỉ có thể cứng rắn tìm chủ đề bằng không hai người như thế tiếp tục cân nghe tiếp lúng túng hơn có đúng không đúng vậy a thay c á i kém chút chúng ta hẳn là có thể nghe thấy thanh â m khác nói xong câu đó chu không mới ý thức tới h á n thuyết pháp này có thể là mang theo điểm tính ám chỉ hơi có chút không có ý tứ cũng may bên cạnh tào dĩ đông không để ý ta nhớ được mấy vị này cô nương tựa như là ngày mai dự thi tuyển thủ đi này tôn gia chủ trình với tôi hắn cũng biết cơ ra s ắ c dông căn bản không có sức chiến đấu lần trước cái k i a m ộ t mặt điếu dạng kim đan ngũ đoạn không phải giòn cùng giấy một dạng trái lại tiêu ra mấy cái sức chiến đấu từng cái đều điều ép một cái căn bản không có đánh dù sao đánh như thế nào đều là không trên không dưới vị trí không bằng toàn bộ sống phải mấy vị đẹp mắt nữ đệ tử để lấy lòng một chút ta hắn bị môi khinh thường kết quả chính là dạng này bồi thường chính mình lại gây binh thôi bất quá cũng không bài trừ các nàng cho là hành động như vậy hay là tại định mặt a tại ta đến xem hẳn là thuần túy là bị h y tạ cho ngủ phục rất khó không ủng hộ tao dĩ đông nhẹ gật đầu sau đó hai người lại lâm vào lúng túng trong trầm không biết nên nói xong hay là hỏng tại vài tiếng cao hạnh phúc tiếng kêu đằng sau sắt vách triệt để không có thanh â m ngủ đi ngươi ngủ được chu không im lặng xác thực vừa nghe xong cái này tất cả mọi người là tuổi dậy thì trẻ dành to s á t tiểu cô nương ai có thể ngủ được g a bất quá câu nói này do tào dĩ đông nói ra liền rất có t à o điểm như vậy đi tại ta quê quán có một loại cổ phương pháp đối với một bộ phận người có hiệu quả có thể nhanh chóng tiến vào giấc ngủ nói một chút số bánh s ù i cạo tưởng tượng trước mặt ngươi có một đống bánh sủi cào từng bước từng bước nhảy vào trong nồi sau đó đếm xem bọn chúng số lượng bởi vì bánh sủi cào cùng đi ngủ h à i âm không bao lâu ngươi liền sẽ ngủ t h i ế p đi đại khái cảm giác không có chút nào căn cứ nói là nói như vậy nhưng phương pháp này tựa hồ đối với tào tuấn bắt mười phần hữu hiệu cũng không lâu lắm nàng liền nhắm hai mắt lại phát ra đều đều tiếng hít thở chu không nhẹ nhàng thở ra rốt cục thoát khỏi cái này cục diện lúng túng lại không nghĩ rằng tào dĩ đông đột nhiên ngồi thành một cái góc lông kém chút không có đem hắn từ trên giường dọa rơi xuống ngươi cái này làm gì s á c thực hữu dụng nhưng là mỗi lần ta có chút bối rối đều sẽ bị tinh thần cưỡng ép khu động nâng cao tinh thần đem hạ cái số lượng đếm s o n g ta thao t ỉ tỷ ngươi có thể hay không đừng tìm chính mình làm khó dễ a chu không vô năng cùng n ộ nắm lấy đầu của mình cuối cùng từ bỏ suy nghĩ bởi vì sắt vách lại truyền tới tà âm xem ra là các cô nương nghỉ ngơi tốt chuẩn bị bắt đầu đệ nhị xuân gian nan ban đêm không biết có phải hay không là ảo giác tôn giá chủ luôn cảm giác chu không nhìn mình ánh mắt không q u á thân mật không nên a theo nhà mình đệ tử báo cáo các nàng đã cùng chu k ô n g người bên cạnh xử lý tốt quan hệ tại sao sẽ như vậy chứ chu không đen vành mắt ngồi tại chủ vị không ngừng run lấy chân rõ ràng là có chút bực bội mặc cho ai nghe hơn nửa đêm gọi ít lâm thanh ngủ không được đều sẽ bực bội bất quá người ta tạo dĩ đông s u ố t đêm đều thành quen thuộc giờ phút này chỉ là thần sắc như thường đứng tại phía sau hắn đồng dạng đứng tại phía sau hắn từ lao thì cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ba vị cô nương ân thiếu chủ bộ dạng này rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon nhưng là mấy vị này thiếu chủ phu nhân từng cái đều là thần sắc như thường không thấy mọi mệnh thái độ vị t i ê ý nữ hiệp hoàn thần hái bay lên xem ra thiếu chủ đêm qua h ẳ n không phải là trầm mê nữ sắc đó là bởi vì cái gì? có thể để vị thiếu chủ này chịu cái cả đêm đâu chẳng lẽ lại là vì hôm nay ngày đầu tranh tài nghĩ thông suốt hết thệ từ lão lập tức rất là cảm động nhìn về phía chu k h u n g ánh mắt cũng nhiều không ít kính trọng c h i sắc cỡ nào quan tâm thiếu chủ a vậy mà vì đem sự t ì n h xử lý chu toàn không tiếc thương tổn tới mình thân thể bốn chu k h u n g là không rõ hắn đang suy nghĩ gì hắn chỉ là đang ngó t r ừ n g cơ ra mấy người cơ ra tổ ba người hôm nay chỉ hai cái chính là hắn thấy qua cái kia hai cái cái này cũng có thể hiểu được dù sao hôm nay hai trận tranh tài cũng chỉ có bọn hắn cần tham gia dựa theo chu không thiết kế đơn giản thô bạo bốn hai một chế độ thi đấu hết thể muốn đánh bảy trận đấu vì phân phối tương đối đều đều cuối cùng áp dụng chính là mỗi ngày hai trận hết thể bốn ngày chế độ thi đấu hôm nay trận đầu cùng trận thứ hai liền vừa vặn do hai vị này kẻ may mắn ô m g đồn bọn hắn đối thủ thì là tôn ra một vị mội mội cùng tiêu ra tiêu lực bất quá chu cung này sẽ để ý không phải quá trình thi đấu ăn bài mà là cảm giác một loại cảm giác rất kỳ quái rõ ràng hai người kia liền cùng mình trước đó nhìn thấy một lông một dạng nhưng chính là cảm giác trên người bọn họ khả năng xảy ra chuyện gì quỵ dị biến hóa tự áo thiếu chủ xin phân phó có thể tại không bị chú ý tình hướng giới giú ta tìm kiếm hai người kia cảnh giới sao ngắn ngủi cho mặc sau đó từ lão lên tiếng lần nữa một cái kim đan ngũ đoạn một cái lục đoạn nhưng thể nộ i t r ố n g giống chân khí bất ổn rõ ràng chỉ là dựa vào dược cường đầy lên không đủ gây sợ vậy ta liền yên tâm chu không nhẹ gật đầu cùng hắn nghĩ một dạng nhưng trong lòng cái kia cô quỷ dị cảm giác hay là vung đi không được theo tam đại gia tộc đệ tử ngồi xuống toàn bộ lôi đài khán đài đều bị dần dần lấp đầy nhìn xem thời cơ không sai bịt lắm chu không cầm một cái khuyết đại âm thanh linh bảo đi lên lôi đài lập tức trong chàng trở nên an tĩnh đứng lên ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng hắn k ụ k ụ thử mạch lệch ra so lệch tại xác nhận trước mặt đệ tử lộ ra nghi ngờ biểu lộ sau chu không hài lòng nhẹ gật đầu thật cao hứng chư vị có thể trong trăm công ngàn việc còn nhớ rõ tham gia lần này tranh tài trên thực tế ta không thèm để ý ngươi bận hay không tới là được lần này tranh tài do đa bảo các cung cấp toàn quyền giám sát cùng tài trợ mua linh bảo bên trên đa bảo các giá cả lợi ích thực tế phẩm chất t ự y ưu lần này tranh tài do từ hôm nay đến sau bốn ngày kết thúc nhân viên dự thi tương quan đệ tử có thể toàn bộ hành trình miễn phí quan sát ngoại g a người có thể tự mang cái ghế quan sát tiền vé vào cửa mỗi người một khối linh hạch hậu kỳ sát xuất tăng giá xin mời tự giác đầu nhập cửa ra vào bán vẽ dương trốn vẽ lấy bị ta đ u ổ i kịp không có ngươi tốt nước trái cây ăn nào chương bốn trăm linh chín trận chiến mở màn chương bốn trăm linh chín trận chiến mở màn tốt theo lý mà nói nơi này ta phải nói một chuỗi dài tiếng phổ thông nhưng là ta ghét nhất chính là cái này đi mẹ nó hữu nghị thứ nhất đánh nhau chết sống liền xong rồi nói là nói như vậy nhưng là vẫn mời mọi người ra tay có vải bởi vậy lần này tranh tài quy tắc chỉ có một cái không cho phép cố ý đánh giết địch quân thủ đoạn tùy ý chỉ cần đối phương đầu hàng không sức chiến đấu rời khỏi lôi đài coi như ngươi thắng còn có cái gì không hiểu có ý kiến mau chóng x í ta ta có ý kiến t lúc, lúc này đoàn người mới phản ứng được gia hỏa này giống như mượn nữ nhân này miệng đem cái này rất trọng yếu khâu cho lăn lộn đi qua bốn ta thao các minh đệ có nắm như vậy chúng ta trực tiếp tiến vào trận đầu xin mời song phương tuyển thủ a sau đó cũng không cần ta có đúng không ta còn muốn tham dự lúc trước nói dọa khâu đâu không có cái kia sau trận đấu khẩu chiến câu đâu cũng không có không có liền tăng thêm đi hiểu đến biến báo a chu không trong miệng nghĩ linh tinh bị tử lao dùng ánh mắt khuyên xuống tới không được à vị thiếu chủ này cao hứng tới luôn luôn ưa thích làm chút không hiểu thấu sự tình ngày mai công việc này hay là giao cho người khác đi từ lao trong lòng nghĩ như vậy phát hiện chu không đi hướng một bên đ à i cao vững vàng làm tốt phía trên kia đồng dạng song song cắm hai cái khuyết đại âm thanh linh bảo mà chẳng biết lúc nào cố tương đã tại phía trên kia chờ hai người song song ngồi xuống chu k ô n g thanh thắng giọng như vậy hoan n ê n các vị xem lần này tranh tài ta là bổn tràng tranh tài giải thích chu k ô n g Ta rất rõ ràng đại gia hỏa đều không có gặp qua loại này mới là hình thức n h o nhao cảm thấy lại hiếu kỳ vừa một người bất quá chu không có thể không thèm để ý người khác phản ứng chính mình chăm chú giải thích lấy như vậy chúng ta nhìn thấy hai vị tuyển thủ đã ra trận hôm nay mở đầu trận chiến đầu tiên cũng là cả tràng tranh tài trận chiến đầu tiên do hai vị này bắt đầu bọn hắn phân biệt theo thứ tự là tôn g i á tôn dung cùng cơ gia cơ dụ xem xét hắn bộ dạng này liền không biết hai vị này sớm làm qua bài tập cố tiểu thư tranh thủ thời gian tiếp gốc dạ vị này tôn dung tiểu thư chính là kim đan sơ kỳ tốt dùng côn đổng mà đối thủ của nàng thì là đã đạt ngũ đoạn uy tín lâu năm kim đan thói quen tay không tác chiến trên lôi lại song p ư ơ n g đã đi qua lễ riêng phần mình bày ra tư thế xa xa đối lập chu không nói qua đây là không quy tắc chiến đấu điều kiện thắng lợi liền hắn nói qua mấy loại kia mà thủ đoạn cũng là một mực bất luận sở dĩ dạng này thiết kế đến một lần chu không muốn cho bọn hắn càng nhiều phát huy không gian thứ hai hắn muốn mượn này dẫn xuất một chút đồ vật biết rõ kéo dài khoảng cách đối với mình có lợi tôn dung đang đối chiến lúc bắt đầu lựa chọn không tiến ngược lại thụt lùi mặc dù biết đối thủ sức chiến đấu không bằng chính mình nhưng nàng hay là trong tay gậy gỗ hướng trên mặt đất một sử đem chính mình cho nhấc rời một chút nàng biết cơ dụ tự nhiên cũng rõ ràng đối với dùng q u y n cước hắn tới nói khẳng định là cận thân có lợi tại tôn dung đem chính mình động thân đến không chung thời điểm cơ dụ cũng chính chuẩn kích Lúc cũng thức được cách, sức cái, trực cơ trực công của còn chính trong nháy nàng thăng long.、Lúc、này tôn dung cũng ý thức được mình không thể dựa vào loại tiểu thông minh này kéo dài khoảng cách, dứt khoát dùng vặn nên trực tiếp, đột nhiên nhảy tại cơ dụ trên thân, trực tiếp đánh gây thế công của hắn không nói, còn hoàn thành chính mình gỗ gây mắt vọt tới tay tiêu một thể tiểu dứt khoát một trở tiếp, đột tại tiếp thế vào loại kéo do vẹo phía vẩy vậy dưới, dài là đưa dựa ý dụ bị a n khoảng đầu tiêu mục dụ cách. Cơ dài kéo b đau lắc lắc hai tay một đôi như ưng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem ra song phương kinh nghiệm thực chiến đều rất đủ a phản ứng nhanh vô cùng theo chu không chính mình thuyết pháp giải thích vị trí này chính là duy nhất chỉ định xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn có thể mù ba ba đ i ể m vị hiện tại hắn ngay tại làm như vậy mà cố tiểu thư đang nghe song sưng hô thế này đằng sau quả quyết ngồi ở bên cạnh hắn không sai chẳng qua trước mắt xem ra đây là thăm dò giai đoạn song vương cũng không có đụng tới v õ kỹ a xem ra cơ tuyển thủ kiềm chế không được cơ dụ một cước đặt đất bạo cung một tiếng song quyền ngậm lấy chân khí ẩm vang lấn người mà lên tôn dung cũng không nóng n ả y nến thử dùng chính mình côn pháp chống đỡ hắn công tới năm đấm hai người một công một thủ thiểm chuyện xê dịch chu k ô n g nhìn có chút nhàm chán làm sao những người này như thế sợ đến bây giờ còn không cần cái võ kỹ không chút nào nghĩ đến chính mình ngày bình thường một trận chiến đấu muốn đập bao nhiêu thuốc loại này lấy kỹ năng cơ bản tiến hành thăm dò tại thời khắc mấu chốt lấy võ kỹ giải quyết dứt khoát mới là bọn hắn loại này tu sĩ cấp thấp bình thường phong cách vẽ chu không sở dĩ cảm thấy bọn hắn không bình thường là bởi vì bọn hắn trong đội ngũ này liền không có người bình thường trước tiên nói chu không bản nhân cái này bước nói là ấm sắc thuốc là vũ n h u ẩ bình thỏa thỏa một cái dược điển b ộ n điển nếu không phải tình huống không cho phép hắn hận không thể trực tiếp dùng thuốc đập chết đối phương bình quân mỗi cuộc chiến đấu đập thuốc có thể lớn hơn đối phương một tháng dùng số lượng căn bản không biết cái gì gọi là chân khí khô kiệt là loại kia có thể làm cho tiết kiệm hình người hận đến nghiến răng loại hình t à o dĩ đông câu trên nâng lên tiết kiệm hình người bởi vì thể nội song trọng công pháp thêm đặc thù băng tâm quyết nguyên nhân nó chân khí hồi phục tốc độ theo địa hình sẽ có khác biệt tăng lên đương nhiên là có đại giới dù vậy vẫn không ảnh hưởng tàu tuần bắt trong chiến đấu võ kỹ loạn vùng linh t u ậ t sen làm toàn đội cường độ cùng thưởng thức tính đều là đỉnh lưu nhân vật nàng tựa hồ tương đương không nguyện ý dùng chu không bạch cho hồi khí đan úy d i ệ t ngọc vĩ t ả võ ký tựa hồ nhiều vô số kể bởi vì phía sau có thất thắng tôn đại phật này không đối đại lòng bởi vậy nàng mặc kệ biểu diễn cái gì chu không đều không kỳ quái coi như nàng đợi sẽ chống g ô n g đem cơ hành chỉ điểm một chút phát nổ chu không cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hay nói ngưỡng bức sẽ không đối với kết quả này có một chút ngoài ý mới ý diệp ngọc hồi phục chân khí tốc độ tuyệt đại số thời gian ỉ lại thể nội long huyết ư thế long tộc hồi khí tốc độ chính là nhanh nhưng lại nhanh cũng không đ bởi vậy mỗi lần đánh nhau đều là thấy được nàng một cái lặn xuống nước vào trận địa địch hô hô một trận chém lung tung sau đó trực tiếp bắt đầu đốt máu đổi lam cố tương cố tiểu thư nghề nghiệp là tiêu c h u ẩ nạp nhưng nàng có một viên muốn làm ạ tâm tại trong chiến đấu thực tế nàng tấu minh chi thuật dùng chính là ít càng thêm ít cơ hồ tám thành thời gian đều ở cạnh dùng tốt cũng là nàng càng thích dùng dây sát thuật tác chiến mà dây sát thuật chỉ là một môn kỹ xảo cũng không phải là v õ kỹ tuy nói cố tiểu thư kinh dây chân ý cho nàng cung cấp hạp nên có ưu tú chân khí hồi phục hiệu quả nhưng nàng cơ bản không chút hưởng thụ được chương bốn trăm mười nói về chính đề trên đài hai vị l i ề u mạng thật lâu kỹ năng cơ bản rốt cục bắt đầu có động tác khắc khí thông bát phương tôn dung trợ t quát một tiếng chân khí bạo động một côn quét ra h uy thế lâm liệt thông cùng nhóm trưởng cơ dụ cũng không khắc khí trực tiếp lấy trưởng pháp võ kỹ rằng co trải qua rèn luyện bàn tay vừa v ẫ n có thể tiếp được gậy gỗ l ự c đạo vừa mất cơ dụ liền làm bộ muốn nắm chặt gậy gỗ đánh h ụ t tay cao thủ muốn nhất đụng phải dùng cái gì vũ khí định nhân đáp án là tất cả chỉ cần người dùng vũ khí hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ ỉ lại vũ khí mà đánh quyền người không giống mới bọn hắn chỉ tin tưởng mình thân thể làm thành như vậy tắc chiến mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng. không nói những cái khác người trước tiên đem người vũ khí cho ta giao chúng ta so t ả i một chút quyền c ư ớ c bị tước vũ khí đằng sau hạ c h ẳ n g thôi chu không cùng ý diệt ngọc bình quân hai ngày một lần tay không chiến đấu đại khái đã hai tháng hắn liền không có thắng nổi một lần không hề nghi ngờ quyền c ư ớ c tu sĩ có thể nhẹ nhõm thông qua kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối phương tôn dung cũng biết điểm này trên tay phát lực dùng sức rút về chính mình gợi gỗ xem ra tôn dung tuyển thủ có chút bị động a không sai nàng một khi cùng cơ dụ cẩn thân liền có bị cướp đoạt vũ khí phong hiểm đây cũng là thể thuật tu sĩ tương đối lớn một chút ư thế tạo dĩ đông không tại cố tương coi như lên nhỏ bách khoa vị trí này còn tốt trận này hai cái tuyển thủ nàng đều làm xong bài tập có thể phụ trách nói nàng đích sắc nhưng nổi giải thích vị trí về phần chu không tinh khiết mấy cái đầu đường xó chợ vũ khí xoay tay lại tôn dung thân ảnh gửi lại trong tay trường côn vung lên một cái côn hoa nhanh chóng hướng trên mặt đối phương điểm tới cơ dụ hư lạnh một tiếng sách tay liền cản không nghĩ cái này nhanh chóng không gì sánh được điểm chi động tác lại bị tôn dung ở giữa không trung liền sinh sinh đánh gãy hai tay nhất chuyển thay đổi thời gian là sách trực tiếp đánh vào cơ dụ trên cổ tay cơ dụ bị đau hai tay t ả n ra đã thấy tôn dung đã đem trường côn nâng quá đỉnh đầu đột nhiên hướng hắn quẳng đi đại thánh hàng ma không biết đoàn người còn nhớ hay không đến một người hắn gọi lý thiên hữu chính là lúc trước tiêu lực trong thương đội cái tia miệng nát vị huynh đệ kia dùng cũng là cây gậy nhưng là hắn phương thức chiến đấu liền cùng tôn dung hoàn toàn không giống vì cái gì đây bởi vì cả hai mặc dù cùng dùng côn đồng nhưng sáo lộ khác biệt miệng nát dùng chính là côn thép theo đuổi là thế đại lực trầm côn côn đến thịt tranh thủ một gậy rắn rắn chắc chắc chúng đích đối phương trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu dạng này cũng có lợi cho hắn đánh ra chồng trăm tầng mà tôn dung dùng chính là gậy gỗ dĩ nhiên không phải phổ thông gậy gỗ là một tên tu sĩ kinh đan trên tay nàng thế nhưng là một kiện hạ phẩm bà binh mềm dẻo trình độ có thể so với sắt thép nhưng lại nhẹ nhàng dễ nắm thích hợp đuồng nghịch ra các loại linh x ả o thao tác cùng dùng để chi tiết phản ứng loại này gậy gỗ so sánh côn thép tới nói bởi vì có tính bề đền dẻo có thể đánh ra đường cong làm ra các loại vùng trọn nệ độc động tác thì như lục lao sư biểu diễn siết khỉ dùng chính là gậy gỗ bởi vậy nàng tại công kích lúc mới có thể làm ra hóa điểm lá sách chuyển sách là nệ loại động tác này cơ dụ nhìn xem trường côn hung hăng rơi xuống thầm nghĩ phải gặp mặc dù cây gậy này là nhẹ nhàng đường lối nhưng nếu là bị nệ thực không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng mấy lần cân nhắc lợi hại cuối cùng vẫn hạ quyết tâm chỉ gặp hắn cưỡng ép nâng lên chính mình vừa mới bị công kích qua cánh tay trái trên cánh tay trái quần áo từng mảnh băng liệt tại hắn đem cánh tay trái bảo hộ ở trên đầu thời điểm một cục thịt l i ệ u đông nhiên từ trên cánh tay hắn mọc ra ngăn trở một kích này â n xem ra song phương là đều ra một chiêu tôn tuyển thủ thế công lăng lệ mà cơ tuyển thủ thì là lấy đặc dị linh bảo ngăn cản chu không nhất hạ liền đến tinh thần ngoài miệng không ngừng lại gắt gao nhìn chằm chằm trên cánh tay của hắn nhỡ t ị nếu như không có đ o sai đây chính là chính mình muốn tìm đồ v ngón tay nhẹ chụp mặt bàn từ lao như quỷ mị bình thường đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn có thể thấy rõ sao dường như trên cánh tay phát sinh khối thịt cái này như thế dị vật lão hủ quả thực chưa từng thấy qua từ lao cũng có chút hiếu kỳ nhưng chỉ cho là đặc dị linh bảo trên đời linh bảo ngàn ngàn vạn vạn một kiện hắn chưa thấy qua linh bảo có nhiều lắm ơn chu không nhẹ gật đầu nhưng trong lòng nhớ kỹ chuyện này lại nhìn giữa sân sắt chiêu bị cản rõ ràng tôn dung n g â y ra một lúc trong tay trường côn đúng là chuyển đến đánh vào thân người xúc cảm nhưng đối phương lại ngay cả cái biểu lộ đều không có biến hóa trong chiến đấu bất kỳ một cái nào trong nháy mắt đều là thắng bại mấu chốt cơ dụ cũng phát hiện đối thủ đang thất thần chật quát một tiếng cánh tay trái đột nhiên phát lực đem trên tay trường cồn bắn ra cũng mang theo tôn dung thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng quyền quang trung nguyên hắn hai chân c h ầ m xuống khí thế bộc phát một quyền nhìn như thường thường không có gì l ạ chính quyền lại tràn đầy uy thế cùng l ự c đạo rõ ràng là một loại nào đó võ kỹ mà cái này quyết thắng một kích đánh thẳng tại tôn dung mở rộng không môn nàng phun ra một ngụm màu tươi thân thể như rẻ rách bình thường vô lực rơi vào ngoài lôi đài đánh ra lôi đài cơ dụ tấn c ô n xin mời bị thương nhân viên cùng đi người mau chóng liên hệ nếu như thực sự liên lạc không được bản nhân cũng bán ra đan dược chữa thương ba trăm m ư ơ i bình năm trăm l ư ợ n g bình a không cần sao đi thong thả đi thong thả tôn dung từ dưới đất vùng vây mấy lần bỏ lên dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua c h u ô n g chật sử lấy cây gậy của mình chậm rãi rời đi hiện trường mặc dù là một lần mánh lực công kích nhưng cũng chính là không nhẹ không nặng tổn thương không làm được gấp chỉ là bài này bại thế nhưng hoàn toàn chính xác sắc thực ăn mà chính mình cũng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian đạt được thắng lợi cơ dụ cũng không có biểu hiện được quá quá k h í động hẳn chỉ là không nói một lời cài lên chính mình màu đen mũ trùn đi trở về đội ngũ của mình Cái kia m ộ thật đoạn ngoài bại bên n lộ ở c á tay thường, chút mắt tạ hai vị tuyển thủ ta tới xuất, chút t Ra hai mang này cũng phục chỉ lúc có chói cảm cho chúng ta mang tới đặc sắc diễn xuất. Xin mời chư bình nhìn, liền diễn xin nghỉ ngơi, khôi hơi lại mời là lộ. r vị vị n i tài tại buổi giờ ế p theo tranh tài đem tại hạ buổi chưa đúng giờ tổ、chức. Thật hạ chưa chức. đem đúng sự là phi thường đặc sắc một trận chiến sau đó để cho chúng ta đem thị giác giao cho chúng ta số hai đài còn có số hai đài chu không sau lưng từ l á o xứng sở ngay sau đó hắn liền chú ý đến trước mặt thiếu chủ khuyết đại âm thanh bảo khí đã đình chỉ làm việc cùng lúc đó cùng tấm này đại cao đối lập một chỗ khác đại cao hai cái thân ảnh quen thuộc hiện hiện hoan n ê n quan sát sau trận đấu c h ỉ báo ta là các ngươi sướng n ô n viên ý diệp ngọc sướng n ô n viên tào di đông hai cái mỹ nữ t h ư ở n g thức tính so đôi tiểu tình lữ này tốt hơn nhiều mà lại phía dưới thính phòng có không ít người tại dần dần tiếp nhận loại này kỳ quái phong cách vẽ đằng sau nhận ra rất có danh vọng tào tuần bắt cái kia tiểu tào ngươi cho là trận đấu này như thế nào ngươi đừng nói tại trước mắt bao người ý diệp ngọc vậy mà thu hồi bộ kia chế tạo dáng vẻ nếu không phải nàng còn mặc chính mình cái kia thân yêu nhất hòa hồng trường bảo chu k ô n g chân cho là nàng là cái nào tin tức đài phóng viên chương bốn trăm mười một lấy lại danh dự chương bốn trăm mười một lấy lại danh dự hai vị tuyển thủ biểu hiện đều hết sức xuất sắc tôn tuyển thủ chỉ là thua ở t r ê n l ệ n h tin tức bên trên có thể nói không có biện pháp gì t à o dĩ đông hay là bộ kia lời nói lạnh nhạt dáng vẻ để để nàng làm tương đối quyền uy lời bình ngược lại càng thêm có sức thuyết phục tôn tuyển thủ tại sớm nhất áp dụng chính là du đấu chiến thuật dù sao đối thủ am hiểu cận chiến loại chiến thuật này cũng mười phần hợp lý đồng thời tại giai đoạn trước sinh ra không sai hiệu quả nhưng ở trung kỳ đối thủ biểu hiện ra muốn tức vũ khí dục vọng về sau tôn tuyển thủ thao tác rõ ràng trở nên có chút nóng này rất rõ ràng nàng bình thường là một cái siêng năng rèn luyện người dù là ở gấp tình huống dưới ý nguyên duy trì cao siêu công kích tiêu chuẩn nhưng tâm tính vấn đề để nàng muốn nhanh chóng lập xuống chiến quả bởi vậy đang đánh ra đối thủ sơ hở về sau nàng không có lựa chọn so sánh ổn định nhẹ công kích thành lập ưu thế mà là bí quá hóa liều lựa chọn giải tụ lực trọng công kích tất cả mọi người không nghĩ tới cơ tuyển thủ còn có một chiêu phòng ngự võ kỹ tôn tuyển thủ cũng không nghĩ tới bởi vậy nàng tại một kích này bị chống đỡ đằng sau rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt mà cơ tuyển thủ không có bỏ qua cơ hội này sử dụng cao đầu nhập võ kỹ thắng được trận đấu này tạo dĩ đông nói đạo lý rõ ràng dưới đáy gia tộc các đệ tử nghe bọn hắn đều không có cái gì kinh nghiệm thực chiến nhìn người khác luận bản còn dừng lại tại chiêu này đẹp trai chiêu kia khóc phương diện bên trên mà tào dĩ đông nói những này đối bọn hắn tới nói quá mức hiện thực nhưng những cái kia đã kinh nghiệm xa trường người xem liền sẽ âm thầm gật đầu đồng thời đối với tào dĩ đông năng lực phân tích biểu thị khẳng định rất rõ ràng ván này t à o tuần bắt phân tích rất đấu triệt đồng thời dùng ngắn gọn ngôn n g ự cho đoàn người tiến hành phục bản không cần nghĩ cái này phục bản thao tác cũng là chu không trình tới thế giới này chiến đấu quá nhiều xem quá ít phục bản loại này mới lạ thú vị lại rất có thực chiến ý nghĩa hình thức rất rõ ràng sẽ được người hoan nghêng mà tiến hành thao tác này nhân tuyển. dĩ nhiên chính là tâm tư cẩn thận ngôn ngữ g i ả dặn có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác tào dĩ đông tào tuấn bát sự thật chứng minh chu không an bài là mười phần thành công nguyên bản không ít đứng dậy chuẩn bị ăn một chút gì người xem đều bị tào dĩ đông nói chuyện hấp dẫn im lặng ngồi nghe xong cảm tạ lấy đông giải thích như vậy sau đó để cho chúng ta hơi chút nghỉ ngơi chờ đợi trận thứ hai tranh tài bắt đầu phía dưới tiến một đoạn quảng cáo ý diệc ngọc nói xong câu đó hai người liền từ trên đài cao n h ả xuống một vị tư thái cao gậy dung mạo sinh đẹp nữ tu sĩ thì thay thế hai nàng vị trí linh bảo có ít tại trước mặt bằng h vũ khí cũ nát lúc tác chiến hưu tâm vô lực muốn đổi thân mới lại bị đắt đỏ giá cả k h u y ê n lui nếu như ngươi có trở lên vấn đề hoan n g h ê n quang lâm đa bảo c á t đa bảo c á t cung cấp ưu chất nhất phục vụ ưu đ ạ i nhất giá cả hoàn thiện nhất giới thiệu để cho ngươi tu hành hành trình một đường thản rất rõ ràng việc này cũng là chu k h u n g nghĩ ra được thế giới này vẫn chưa có người nào ý thức được quảng cáo vật này lớn bao nhiêu lực sát thương chu k h u n g cũng không tốt trực tiếp dập hơn vì để phong vắng nhất hắn đặc biệt bỏ ra ba khối linh thạch mỗi ngày giá cả mớn vị tỷ tỷ này tiến hành thí điểm đưa lên từ trên đài cao càng rơi xuống bốn người tiểu đội một lần nữa tụ hợp thế nào thế nào ta vừa rồi biểu hiện không tệ à mặc dù ngươi hết thệ cũng không nói mấy câu b ấ t quá quả thật không tệ lần sau có muốn thử một chút hay không giải thích mấy người đi khắp khắp người đi thành một l o ạ n dẫn tới không ít người xem ghé mắt hay biết người nam kia đến cùng là lai lịch gì hắn tại sao muốn tổ chức lần tranh tài này không rõ ràng à gia chủ chỉ nói là hữu nghị luật bản chưa từng nói khác nhưng là nam này thái độ thật c h ả n h à ta tại cơ gia có bằng hữu hắn nói xong giống như là tam đại gia chủ tiến hành một lần đồ ước người nam kia thì là đa bảo các nhân chứng giống như thân phận còn không thấp đa bảo các người c h ắ c không được có thể làm cho xương kiếm làm hộ vệ chỉ là hắn nhìn xem t u ổ i quá trẻ làm sao lên làm đa bảo các lãnh tụ lao giả kia thế nhưng là đa bảo các trưởng quỹ vậy mà nghe lệnh của hắn cắt có hậu đại tôi khẳng định là đại tông môn nào dễ hỏng n h i tử muốn ta nói đa bảo c á c chính là sẽ l i ế m thôi thính phòng bên trong hồ nào mỗi người nói một kiểu đây cũng không phải là chu không nên k h ô n g chế hắn cũng không muốn k h ô n g chế có lẽ tương lai một ngày nào đó thật sự có cần hắn không chế dư luận trường hợp xuất hiện nhưng khẳng định không phải hiện tại loại này phổ thông nhàn thoại tùy bọn hắn xuyên l i ệ n tốt còn có thể gia tăng sự kiện lần này lực ảnh hưởng đối với chu không tới nói chẳng qua là sống quảng cáo mà thôi trong phòng nghỉ vết thương còn đau không cầm cây quạt nữ tử quan tâm hỏi nàng chính là ngày đó ba nữ dẫn đầu đùa dỡn chu không kết quả thẹn quá thành giận cái k i a đã tốt hơn nhiều không có gì đáng ngại chỉ là bởi vì ta chúng ta tôn ra trước mất một phần tôn dung nằm ở trên giường rõ ràng cảm xúc có chút xa suốt vụ của nàng còn có chút máu ứ động đã đắp lên dư vợt sau đó chính là chờ đợi thời gian đem nó chữa trị không quan hệ ném một phần liền ra một phần không sao trọng yếu nhất chính là người thương dẫn đầu nữ tử vung vẩy trong tay q u ó sát c ư ờ i nói chẳng qua là có chút quái dị thủ đoạn nhỏ mà thôi nhìn đình tả cho ngươi đem c h à n g tử tìm trở về tôn đình là tên của nàng đình tả tôn dung cảm động hết sức hai mắt đấm lệ các cô nương luôn luôn dễ dàng gọi lên tình cảm ba động chúng ta tạm thời không nhìn bên này tùy ý hai nàng giả mồm đi phong nghỉ cơ ra cảm giác như thế nào hai người ngồi đối diện lấy một dạng áo bào đen một dạng nghiêm túc biểu lộ phòng ngự tính có thể ưu việt không có cảm giác đau cơ dụ nhanh chóng đáp trả hắn đặt câu hỏi vì cái gì không dùng thử công kích cải tạo không có cơ hội hai người đối thoại không giống thượng hạ cấp mà càng giống là đồng đội cho dù là bọn họ ngự khí đều không có một k i a ba động ta sẽ tiến hành công kích khảo thí sau này đem chiến tích cùng nhau hồi báo cho gia chủ đại nhân nhớ kỹ sứ mạng của chúng ta vì cơ gia q u a n vinh vì cơ gia q u a n vinh hai người đứng dậy tay phải chống đỡ ở trước ngực trong mắt thiêu đốt lên cùng nhiệt ý、chí. chu không ba khối linh thạch thật không có hoa trắng vị này quảng cáo tỷ tỷ hô một trung b u ổ i trưa mấy cái khác biệt lời kịch bị nàng hô một trăm tám mươi khắp người xem đều nghe phiền nàng ngay cả c u ố n họng đều không có c ô m thậm chí xuống đài thời điểm còn có công phu hướng chu không ném cái m ị nhãn xem ra là rất vừa ý hắn loại này kim chủ nhìn xem người xem ngồi xuống lần nữa không sai bị lắm trên đài bình luận cũng có hai đạo nhân ảnh xuất hiện hoan n ê n trở về ta là giải thích cố tương ta là giải thích tào dĩ đông trải qua an bài nhân k ý đại khái tương đối cao tào dĩ đông bị chu không an bài vào ghế bình luận bên trên dùng để càng thêm có hiệu điều động bầu không khí chương bốn trăm mười hai lần chiến chương bốn trăm mười hai lần chiến lần này đối chiến song phương vẫn như c ũ là tôn gia cùng cơ gia song phương thật sự là h o à n gia ngõ hẹp như vậy tôn gia bên này phái ra là tôn đ ỉ n h tuyển thủ tôn đ ỉ n h tuyển thủ cảnh giới là kim đan nhị đoạn tốt làm kỳ môn binh khí thiết phiến dĩ đông đối với thiết phiến loại binh khí này biết bao nhiêu đâu cố tiểu thư hoàn toàn chính xác làm bài tập nhưng dù sao sống bách h o a ngay tại bên cạnh mình nàng dứt khoát liền không hưởng phí đầu v ó c thiết phiến loại này kỳ môn binh khí bình thường đi đều là cùng đoạn đào tương tự cận chiến đường đi am hiểu nhất tiếp thân chiến đấu lấy xào thủ thắng nếu là muốn nắm giữ loại này kỳ môn b ạ binh cần tương đối dài luy nếu vị này tôn tuyển thủ có thể đem là chủ vũ khí chắc là đối với mình thủ pháp tướng đương tự tin tốt lại nói vị này cơ tuyển thủ vị này cơ tuyển thủ cảnh giới là kinh người kim đan lục đoạn có thể nói phi thường cao nó vũ khí là một thanh trường kiếm chúng ta đều biết dĩ đông chỉ dùng kiếm cao thủ ta liền trộm cái l ờ i để dĩ đông lại cho chúng ta giới thiệu một chút chu không tại đối diện trên đài cao âm thầm gật đầu không hổ là cố tiểu thư vô luận học cái gì đều là tiến bộ thần tốc cái này hiện tại đã biết ném lạnh đi ra ta cũng không tính được trong đó cao thủ chỉ là có chút kinh nghiệm tạo dĩ đông thêm chút suy nghĩ chậm rãi nói ra kiếm chi nhất đạo không có cái gì cái gọi là kỹ xảo hết t h ẻ kiếm kỹ đơn giản là xem kiếm khách đối với kiếm lực không chế không có cái gì đường tắt có thể đi chỉ có vô số luyện tập có thể nói lần này là song phương độ thuần thục đối cục không hổ là d ĩ đông tương đương có lý giải tốt chúng ta nhìn thấy song phương tuyển thủ đã vào sân trong t r à n g tôn đình đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị trong tay thiết phiến đuồng địch mấy cái hoa thức khép mở ở giữa tự có uy thế hiện hiện chu không nhìn xem cô nương này luôn cảm giác trên người nàng có một tia ú cũng ngọc bóng dáng đối thủ của nàng tên là cơ bách danh từ này vừa nghe được thời điểm trực tiếp liền cho chu không cả vui vẻ không nghĩ tới thế giới này còn có ai đi như thế nghệ thuật nhân vật bất quá khôi hài về khôi hài vị này cơ bách huynh thực lực hay là rất không tệ tuy nói một thân cảnh giới có bốn thành đều là hư nhưng trường kiếm trong tay cơ múa coi như có cái dạng kia không giống với tôn đình trong mắt chiến ý giặt r à o hắn thì là lộ ra càng thêm tỉnh táo càng thêm vô vị đối mặt với đối phương u y ễ n kỹ hắn chỉ là tháo xuống chính mình mũ t r ù m không lợi rút ra trường kiếm song phương tách ra ba thức đứng v ữ n g chào lẫn nhau trận thứ hai này tranh tài chính thức h a i mạc không hề nghi ngờ cơ bách đang chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền lựa chọn bộ phát thân pháp đột nhiên hướng tôn đình phong đi hắn biết song phương tại loại này đều là vũ khí cận chiến vẹn vẹn liều kỹ thuật tình hùng dưới khẳng định là cướp được tiền cơ cái kia có lợi hắn biết tôn đình tự nhiên cũng là biết đến nhưng là nàng cũng không có vội vã đ ố i xứng mà là mặt quạt vừa mở đột nhiên một cánh c ù n g phong từ nàng mặt quạt tuân ra xinh xinh bức ngừng cơ bách khí thế lao tới trước không giống với vòng trước hai vị tôn đình thế nhưng là tu luyện thuộc tính võ kỹ một cách này quét lá dụng chính là tiêu chuẩn võ kỹ có thể tại các loại trường hợp phát huy ưu tú thực sự khó mà đỉnh lấy trận này trước gió ba cơ bách hai tay hộ đầu hai chân đâm sừng sững trong gió song phương ngay từ đầu liền bật hết hỏa lạc ca cố tương nhìn xem trong sân hai người cảm thấy suy tư nếu là mình đối mặt loại thế công này lại nên như thế nào hóa giải loại tâm lý này là tu sĩ trạng thái bình thường không bằng nói quan chiến chính là vì cái này tại người khác trong chiến đấu trợ giúp chính mình gia tăng kinh nghiệm chiến đấu bất quá một kích này cùng phong nhìn như thế công máy liệt lại chỉ có thể ngăn cản cơ tuyển thủ bộ pháp tôn tuyển thủ khẳng định cũng biết điều này xem ra hai vị hẳn là cũng còn có hậu thủ giống như tạo dĩ đông nói tới một kích này xuất thủ đằng sau tôn đình trực tiếp động thân mà lên mượn đối p h cơ n bách p đ cũng minh bạch điểm này lập tức rút kiếm đối mặt nàng tiếp phiến một cái liều chiêu đằng sau tôn đình không tung tha trực tiếp tư thế đều không có biến hóa lại tới một chút bất quá lần này mục tiêu thế nhưng là đầu của hắn đây chính là cướp được tiền cơ chỗ tốt bởi vì nàng kích thứ nhất nhanh một phần bởi vậy nàng mỗi một kích đều sẽ nhanh một phần hiện tại cơ bách cũng chỉ có thể bị động bị đánh trừ phi hắn nghĩ ra biện pháp gì đến phá cục biện pháp hắn tự nhiên là có lần nữa nhấc kiếm ngăn lại một kích này cơ bách dựa thế ngóc lên thân thể trực tiếp để cho mình treo trên bầu trời đột nhiên một cơ hướng tôn đình đạp đi động tác này là phi thường ngu xuẩn đến một lần chắc lần này nhìn như hung manh đá kích chẳng qua là dưới tình thế cấp bách phản ứng coi như thực sự chúng đích cũng vô pháp tạo thành bao nhiêu tổn thương mà lại bất kể có hay không c h ú n g mục tiêu hắn đều muốn gánh chịu mất đi cân bằng phong hiểm thứ hai tôn đình vừa đánh xong một kích nay sẽ cũng có đầy đủ thời gian ứng phó hắn lần này nếu là nàng ổn một tay quyết định phòng ngự thì thôi nếu là muốn l ấ y thương đội thương trong tay thiết phiến hướng trên đùi hắn một đập vậy cũng không được động tác này nếu là đặt ở t r ậ n trước đại gia hỏa đều sẽ cho rằng là cơ bách b ạ i não nhưng lần này nửa chẳng liền chưa có người cho rằng như thế tôn đình cũng sẽ không bởi vì hắn bắp chân quần áo đã vỡ ra mấy cây quỷ dị kinh khủng cốt thứ trực tiếp phá chân mà ra mang theo vẩy da huyết dịch cùng khối thị vụn g nếu như bị cái đồ chơi này đâm một chút tuyệt đối sẽ không dễ chịu tôn đ ì n h cũng vô pháp không nhìn cái này khủng bố mà hữu hiệu thế công cùng hắn lấy thương đ ổ i thường trong tay thiết phiến mở ra ngăn trở lần này đã kích tan mất hơn phân nửa lực đạo lui lại mới bước một lần nữa bày ra tư thế một bên khác cơ bách một kích chúng mục tiêu thấy tốt thì lấy trên đùi cốt thứ thoáng lùi về duy trì sẽ không đâm trọt sàn nhà chiều dài hơi vung tay cánh tay trên cánh tay quần áo cũng từng mảnh vỡ vụn lại là một loạt ba cây cốt thứ từ trên cánh tay quần áo cũng từng mảnh vỡ vụn lại là một loạt dù vậy hắn hay là một bộ giếng cổ không gợn sóng biểu lộ so tào dĩ đông còn tào dĩ đông xuất hiện lại là cơ gia tuyển thủ đặc thù công pháp môn công pháp này thật sự là đặc dị vậy mà có thể lấy thân thể của mình làm môi giới lấy xương cốt làm võ kỹ dĩ đông đối với công pháp này có hiểu rõ không cố tiểu thư đổ máu đằng sau rõ ràng hoạt bát không ít liền ngay cả lời kịch chiều dài đều tăng lên ta chưa thấy qua chắc là cơ gia đặc thù nào đó phát môn tào dĩ đông lắc đầu nàng dù sao chỉ là cái trước tuần bổ không phải thật sự bách khoa toàn thư còn muốn nhắc nhở các vị đang ngồi mặc dù tôn tuyển thủ công pháp nhìn như tà dị nhưng dù sao quy tắc của chúng ta chính là không hạn thủ đoạn còn xin các vị chính đạo nhân sĩ an tâm chớ đội làm một cái trước chính nghĩa nhân sĩ tào dĩ đông tại chu không ngày đêm hôn n ú c phía dưới đã có thể làm được mặt không đổi sắc nói loại lời này không biết xem như một loại tiến bộ hay là lối bước